Quy 1 chương 159, dòng lựa tỉ thí. Họ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga thứ 29 vòng, Sport Team Lisbon bằng vào Tô Đông một truyền một bán, 30 sân khách đánh bại Mã Dĩ Tỳ Mô. Otto thời là trấn giữ sân nhà, Hữu Kinh vô hiểm 21 đánh bại đội mới lên hạng Mo Iloñez. Hai chi đội bóng vẫn vậy vẹn vẹn chỉ kém một phần, ai cũng không muốn tùy tiện phạm sai lầm. Họ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga vòng thứ 30. Sport Team Lisbon trấn giữ sân nhà lên chiến về ở Cái này không chỉ có quan hệ đến Họ Tựu Gạn Dạ Liga bại, là quan hệ đến Họ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga vừa phá lưới tranh đoạt. Tô Đông trước mắt lấy 19 cái ghi bàn, đứng hàng họ tiểu gạn dị mệ dạ li ra chân sút đứng đầu bảng vị, ở hắn sau chính là bệ gậy dạ mạ chân sút pháp trong thẻ, tên này cầu thủ gần đây trạng thái cũng là tương đối khá. Hiệp đầu vừa mới bắt đầu, Tô Đông liền biểu hiện được 10 phần sống động, liên tiếp chủ tính ra thế công, từ giọ nhỉ trợ công, cả dè smạ đánh vào một cầu. Nhưng tại hạ nửa trận vừa mới bắt đầu, pháp trong thẻ liền vì bệ gậy dạ mạ gỡ hòa tỷ số, lúc này mới mở màn chỉ 2 phút đồng hồ. Phút thứ 62, bằng vào cả dè smạ cánh phải truyền động, Tô Đông phía sau chân trái vồ ly, vì sợ lần nữa mở rộng tỷ số. Cuối cùng Sở Boost Team Leeds bọn sân nhà 21 tháng hiệp bị ấy ra mà. Tô Đông cũng bằng vào trong trận đấu ghi bàn, lấy 20 cầu tiếp tục chạy đầu bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga chân sút bảng. Đồng thời, Tô Đông cũng là bỏ tiểu gạn Di mẹ dạ Liga trong lịch sử trẻ tuổi nhất, đơn mùa bóng giải đấu ghi bàn vượt qua 20 cầu cầu thủ. Điều này khiến cho Bồ Đào Nha cùng châu Âu truyền thông mạnh liệt chú ý. Một kẻ 18 tuổi tiểu tướng, ghi bàn vượt qua 20, cho dù là ở hạng 2 mạng bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga, vậy cũng là tương đương không dễ dàng một chuyện, tất cả mọi người cũng không nghi ngờ chút nào Tô Đông biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực. Cung vọng Otto sân khách 21 nghịch truyện của đội lục đại học. Hiệp đầu phút thứ 35, cục gì lục đại học hậu vệ Zoo O Lầy Dạ dẫn đầu ghi bàn thành bàn, nhưng nửa hiệp sau đệ cô đại phát thần uy, đầu tiên là trợ công đỡ lấy đánh vào một cầu, sau đó bản thân sau chen vào thành bàn. Bằng vào đệ cô một chuyền một bắn, Otto 21 lội ngược dòng đối thủ, lại đoạt 3 điểm. Mặc cho ai nấy đều thấy được, mùa giải này họ tựu gạn dị mẹ dạ liga vô địch tranh đoạt đã hoàn toàn tiến vào gay cấn giai đoạn. Otto vẹn, vẹn phần, Tuy nói đuổi theo trong quá trình Hai bên một lần kéo ra chiến lệnh, nhưng lại nhanh chóng bị thu nhỏ lại. Bây giờ, đến giải đấu thu quan giai đoạn, Oto bỏ lơ UFHA cuộc trùng kết tư cách, toàn thân tâm đều ở đây bộ giải ngoại hạng. Đang đánh xong cuộc gìn lục đại học về sau, huấn luyện viên trưởng Mujino tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, ở mùa giải này kế tiếp 4 trận đấu trong, Oto đem toàn bộ thủ thắng. Chúng ta sẽ ở ròng lửa sân bóng, bắt được mùa giải này bộ giải ngoại hạng cúp vô địch. Mujino dõng dạc cam kết, lấy được Otto cầu thủ nhất trí công nhận. Đội trưởng Costa, Deco, các vận thủ chờ ngôi sao bóng đá cũng đều lục tục ra mặt, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn biểu đạt bản thân đối bỏ tụ gạn gìn mẹ dạ liga đoạt quyết tâm cùng lòng tin. Sơ Lisbon cũng giống vậy không nhường nửa bước. Giám đốc kỹ thuật Ozilio ổn dày dạ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, câu lạc bộ vì UEFA cùng bỏ tụ gạn gìn mẹ dạ liga sóng quan vương mở ra kết sủ tiền thưởng, hy vọng trong đội tất cả mọi người cũng có thể đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem cái này hai ngồi cúp vô địch bỏ vào trong túi. Đội trưởng bật bổ xạ cũng bày tỏ, đội bóng trước mắt trạng thái rất ổn. Chúng ta sẽ lấy thắng được kế tiếp mỗi một trận đấu thắng lợi. Tô Đông cũng đang tiếp thụ sáng sớm bưu báo phỏng vấn lúc bày tỏ. Tôi nhất định sẽ xuất hiện sai lầm, coi như bản thân họ không xuất hiện sai lầm, chúng ta cũng nhất định sẽ ở rộng lửa sân bóng khiến cho bọn họ xuất hiện sai lầm, thắng lợi cuối cùng cùng vô địch nhất định thuộc về chúng ta Sport Lisbon. Johnny cùng cả Jessema mấy người cũng cũng rối rít ra mặt tỏ thái độ. Đoạt cúp vỡ kịch lớn đến gần cao chiều, hai đội cầu thủ cũng đang đả kích đối thủ đồng thời, vì bản thân động viên của Vũ. Cúp vô địch chỉ có một tòa, nhưng mỗi người cũng nguyện ý vì nó bính hết tất cả. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thứ 31 vòng, Sport Lisbon nên đón cùng thành tựu địch Benfica. Auto tranh tài sớm sở tốt tim Lisbon một ngày, bọn họ thật sớm ở sân nhà, bằng vào đỡ lấy lập cục đút, Portiga, để cổ cùng mã nịt đi bản, 50 cuồng tháng sạn tạ cờ lạ dạ. Cái này không thể nghi ngờ chính là đem toàn bộ áp lực cũng ném cho trận một ngày tham gia trận đấu sở tốt tim Lisbon. Luật sư tử quân đoàn khai cuộc đá phi thường mạnh. Lấy Tô Đông, Johnny cùng cả Jessma cầm đầu công kích đội hình, trực tiếp đối Benfica phát khởi mạnh liệt tấn công. Mở màn chỉ 10 phút, Tô Đông liền trợ công cả Jessma một thứ 33, Johnny công ghi bàn, đem tỷ số mở rộng vì 2 Nhưng đến nửa hiệp sau, thế cuộc tình thế đổi chiều. Tây Ban Nha huấn luyện viên Cạ Mạ chỗ đánh ra không muốn sống thế công, cũng ở phút thứ 73 lấy được ghi bàn. Sau đó, mặc cho Benfica liều mạng tấn công, nhưng S.C. Sporting Lisbon cũng khổ sở chống đỡ. Cuối cùng, S.C. Sporting Lisbon bằng vào cạ Jessmạ cùng Dió ở tín to ghi bàn, 21 tháng hiệp Benfica. Hai chi đội bóng các đá nửa trận bóng tốt, nhưng S.C. Sporting Lisbon nửa hiệp sau biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Họ tựu gạn di mẹ dạ Liga 32 vòng. Lịch đấu bên trên, như trước vẫn là Porto 2 giờ. Ở hiệp đầu, Mujinho đội bóng gần như hoàn mỹ tái hiện bên trên một vòng điên cuồng tàn sát, bằng vào Dương Thi Sarcas, cạm thủ cô cùng táo lực ở O Santos đi 30 lấy được dẫn trước. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng phảng phất thấy được lại một trận điên cùng đại thắng. Thật không nghĩ đến, nửa hiệp sau thế cục thế đổi chiều. José Costa làm huấn luyện viên hạ bật xuống đối Porto phát khởi bánh liệt thế công, cũng thừa dịp cắt vãn hộ vắng mặt thời khắc, bằng vào hai quả phạt góc cơ hội, nắm chặt hai lần tấn công, đánh vào hai cầu. Thế cục một lần tràn ngập nguy cơ, nhưng cuối cùng Otto ổn định trận cược. 32, Otto thắng 10 phần hữu hiểm. Không chỉ có thế chính là Sporting Lisbon lật lội 4-3, viện phó đảo mã ấy ra, sân khách Rio de Janeiro, biểu hiện cũng giống vậy không lý tưởng. Hai đội hiệp đầu đá cho không không, đều không đi vào trạng thái. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 60, Caze bằng vào năng lực cá nhân, ở cánh phải dẫn bóng tiến vào cấm khu, má ngoài đường vòng cung, cầu vô lì mệnh chúng, vì Sporting Lisbon mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 84, Adriano vì nạsi ẩn nổ đôi gỡ hòa tỷ số. Cái này đỗ để cho vào Nếu như trận này bình, kia đánh vào giải đấu vô địch hy vọng trở nên tương đương manh đang ở đội bóng lòng quân không yên, ở Bologna đều có chút lòng tin dao động, không biết làm sao thời khắc mấu chốt, Tô Đông lần nữa đứng ra. Hắn dùng một cái bên ngoài vùng cấm đột nhiên xô ra, công phá Marcelo giữ chỗ canh giữ không thành, vì sợ Sporting Lisbon đánh vào mang tính then chốt ghi bàn. 21. Sporting Lisbon cuối cùng bằng vào Tô Đông mấu chốt tuyệt sát, lần nữa bắt lại quý báo 3 điểm. Ở giải đấu chỉ còn lại 2 đợt dưới tình huống, Tô Đông cùng Pháp trong phệ ghi bản trên lệch mở rộng đến 3 cầu, trên lý thuyết bị đối kịp, thậm chí lội ngược có khả năng gần như không có. Tuy nói còn có hy vọng, nhưng tuyệt đại đa số truyền thông cũng cơ bản cho là Tô Đông sẽ thành bộ giải ngoại hạng mùa giải này vừa phá lưới, mà hắn cũng sẽ thành họ tiểu gạn di mẹ dạ liga từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đôi giải vàng thường đoạn giải. Họ tiểu gạn di mẹ dạ liga thứ 33 vòng. Lần này là Sport Team Liz bọn so Porto sớm hơn một chút tiến hành tranh tài, đồng thời lại là trấn giữ sân nhà. Bố Bologna hy vọng giống như Porto, thật sớm đặt vững ưu thế, đem tranh tài áp lực tất tật để lại cho đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn quên một chuyện, đó chính là Tô có thể làm như vậy, là xây dựng ở bọn họ mạnh mẽ thực lực cơ sở bên trên. Ở support team Litsbon điên cuồng tấn công phía dưới, sân khách cắt chiến thế ưu bạn ổn thủ phản kích, cũng ở phút thứ 13, bắt được một lần nhanh chóng phản kích cơ hội, từ tiền phong Mai Dương công phá support team Litsbon cũng thành. Tô Đông trận này cũng nhận đối thủ nghiêm mật theo kèm, nhưng hắn cũng không ngủ quán làm một mình, mà là lợi dụng bản thân đi lôi kéo đối phương phòng tuyến, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Mất bóng chỉ 2 phút đồng hồ về sau, chính là Tô Đông xoay lưng giữ bóng, chuyền về cho Ji ở người sau lại chuyền ngang đến khoảng chỗ, sau vào án bợ tin nhị thủ, vì support team số. Nhưng tiếc vui chóng tàn, phút thứ 24 Từ làm Ai Dương một lần nhanh chóng phản kích, chợ công đồng đội ghi bản thành bản, lần nữa đem tỷ số vượt qua, mà 2 phút đồng hồ về sau, hay là Tô Đông chủ tính, Jony cánh trái dẫn bóng ngoặt vào trong, chợ công di Hao An tín tổ ghi bàn thành bản, lần nữa đem tỷ số gỡ hòa. Hai đội một công một thủ, người tới ta đi, đã vô cùng náo nhiệt. Nhưng tại hạ nửa trận phút thứ 76 lúc, lại là Tô Đông một lần xoay lưng giữ bóng, xoay người chợ công Cà Zi Ma, người sau cắm xin cấm khu sở phải, tỉnh táo đệm thủ, đem tỷ số lần nữa vượt qua. Cuối cùng, sân nhà 32 tháng hiểm thế hủy bản. Ở Bologna tính toán không có thể gõ sau, Mujino ở sân khách khiêu chiến bờ dạ gạ trong trận đấu, giống vậy phi thường nguy hiểm. Hiệp đầu phút thứ 37, Baggio lỏng một lần xuất xa, xuyên thủng Otto không thành. Mãi cho đến nửa hiệp sau mới vừa khai cuộc, Otto mới bằng vào một lần nhanh chóng phản kích cơ hội, Emanuel cản trợ công bộ tỷ gạ ghi bàn thành bàn, vì Porto gỡ hòa tỷ số. Sau hai đội đá 10 phần rằng co, ai đều không thể lần nữa ghi bàn thành bàn. Mắt thấy tranh tài thời gian càng ngày càng ít, tranh tài sắp lấy về chấm dứt lúc, để cậu ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Bờ Gia dư trung chẳng ở cấm khu tuyến đầu một lần đột nhiên dẫn bóng sau chen vào, bị đối thủ phản quy, ngã xuống trong cấm khu. Trọng tài chính không chút do dự xử phạt penalty. Bờ Gia gạ cầu thủ vì vậy tiến hành kháng nghị, nhưng trọng tài chính phi thường khẳng định, đây là một lần không thể tranh cãi penalty. Đệ cô tự mình chủ đá phạt đền, cũng một lần là xong. 21. Auto sân khách lội ngược dòng bờ Gia gạ, lại đoạt 3 điểm. Giải đấu đá xong 33 vòng, Auto vẫn vậy dẫn trước Sir Botim Lisbon một phần. Mà ở một vòng cuối cùng, Sir đem sân khách khiêu chiến Auto. Cái này không thể nghi ngờ liền trở thành mùa giải này bộ giải ngoại hạng làm người khác chú ý nhất một trận tiêu điểm chiến, bởi vì nó đem quyết định mùa giải này Porto tiểu gã gì mẹ dạ Liga vô địch thuộc về. Porto từ một lần dẫn trước 7 phần, bị thu nhỏ lại đến bây giờ vẹn vẹn chỉ dẫn trước một phần, tình thế tràn ngập nguy cơ. Nhưng ở dòng lửa sân bóng, mùa giải này Porto vẹn vẹn chỉ thua qua một trận cầu, đó chính là UEFA Cúp tứ kết hiệp đầu bại bởi Hi Lạp đội bóng Pa na tti naico, trừ cái đó ra, Porto lại không có thua qua. có hay không có năng lực đánh vỡ tiểu gì mẹ dạ Liga sân nhà bất bại kim thần. Tu Đông lại có hay không có thể rửa sạch rúe FA cột bán kết ở ròng lựa sân bóng thảm bị đóng băng linh phong sĩ nhũ. Truyền thông cùng người hâm mộ đều vô cùng mong đợi. Huy một chương 160, vợ ta cho người mượn vui lùa một chút. Buổi chiều, tô khu vực thành thị cái cầu cao bên trên, một chiếc màu đen xe con từ tây hướng đông tốc độ cao chạy. Bên trong xe hàng sau đang ngồi, chính là mới từ trong nước đi tới châu Âu tô văn tập vợ chồng. Hàng trước chỗ cảnh tài xế chính là Trung Hoa xã chú bán đảo Hải Bờ Di phóng viên Mã Đại Vĩ. Ba người bọn họ ở ngày hôm qua đã tới nước Đức sợ phút, ở Mennes đặt trước trong khách sạn ở một đêm về sau. Hôm nay bay thẳng Auto, liền là muốn đến hiện trường nhìn buổi chiều chẳng này bỏ tụ gạn dị mệ dạ liga cuộc chiến giành chức vô địch. Cùng toàn bộ giải đấu vậy, một vòng cuối cùng bộ giải ngoại hạng thống nhất ở buổi chiều khai chiến. Thời gian rất gấp, từ khi rạng phút bay Porto về sau, Mendes đã sớm an bài tài xế ở phi trường chờ, nhận được người sau ngựa không ngừng vó câu vượt qua toàn bộ Porto khu vực thành thị, đi tới phía đông rồng lửa sân bóng. Câu vượt mặt phía nam, rất nhanh liền tiến vào rồng lựa sân bóng Fabri. Hạ cái cầu cao, trực tiếp lái về phía bãi đậu xe. Cùng châu Âu phần lớn sân bóng cũng đặc biệt sắp đặt lộ thiên bãi đậu xe bất đồng, rồng lửa sân bóng ở vào ô tô khu vực thành thị, chung quanh tốc đất tấp vàng, rất khó dọn ra lớn như vậy một mảnh bãi đầu xe, ngay cả sân bóng bên trong bãi đậu xe dưới đất cũng cũng chỉ có 2300 trăm cái chỗ đầu, mua đến ngày thi đấu, thường thường đều là một xe khó ngừng. Mendes đối với lần này sớm có sắp xếp. Tài xế trực tiếp đem lái xe hướng nội bộ bãi đậu xe khu vực, tiếp nhận hỏi ý về sau, nhân viên quản lý rất nhanh liền cho đi. Chờ một chút chúng ta phải đi sân khách người hâm mộ khu vực, phải đi một đoạn đường, thuận tiện đi dạo một chút rồng lửa sân bóng nội bộ. Tài xế nói: Má đại vị thuật lại cho Tô Văn Tập vợ chồng, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới rồng lửa sân bóng, đối chỗ ngồi này sắp đảm nhận giải ở dâu cấp 5 sao sân bóng cũng là tràn ngập tò mò cùng mới mẹ cảm giác, nhất là Tô Văn Tập. Dừng xe xong, tài xế mang theo ba người dọc theo nội bộ lối đi, đi về phía sân khách người hâm mộ chố khán đại khu. Cùng toàn bộ đội chủ nhà vậy, Porto giống vậy đem sở tốt team Lisbon theo đội sân khách người hâm mộ an bài ở nhất góc hiệu lãnh, hơn nữa nghiêm khắc khống chế nhân số, nghe nói chỉ cho đi không tới 2000 người. Nếu không, lấy người hâm mộ nhân số, hơn nữa hôm nay trận đấu này tính là tụ nhất có thể chiếm được nửa giang sơn, điều này cũng làm cho rồng lửa sân bóng hôm nay vé vào sân trở nên vô cùng hot hàng. Tài xế đối rồng lửa sân bóng hết sức quen thuộc, bởi vì Porto hành chính phòng làm việc ngay ở chỗ này. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng cùng Mã Đại Vy đám người giới thiệu sân bóng thiết thị, tỉ như kia một cái thông đạo là tiến về cầu thủ phòng thay đồ, điều này lại là đi thông phòng ăn, xa xa cánh cửa kia có thể trực tiếp đi sân bóng phòng truyền thống cùng người hâm mộ cửa hàng. Tô Văn tập vợ chồng một đường theo sát. Bọn họ nghe không hiểu tài xế đang nói cái gì, chỉ có thể dựa vào Mã Đại Vy phiên dịch, nhưng trong lòng lại vô cùng gấp gáp. Lập tức liền muốn gặp được Như Tử, tâm tình của bọn họ lại ngược lại càng thêm thấp vọng. Thời gian qua đi 2 năm, không biết Tô Đông rốt cuộc lớn lên thành hình dáng ra sao rồi. Xế chiều hôm nay tranh tài, hắn chuẩn bị phải thế nào? Cha mẹ đột nhiên đến, có thể hay không để cho hắn cảm thấy khẩn trương cùng áp lực. Toàn bộ các loại ý niệm cũng làm cho Tô Văn Tập hai vợ chồng mười phần dầu dĩ, khó có thể yên tâm. Thúc thúc, A Di, chớ Khẩn Trương, mới vừa Tô Đông không phải mới gọi điện thoại sao? Nghe ra hắn ngược lại thật cao hứng nhìn thấy các ngươi tới. Mã đại vĩ nhìn ra Tô Văn Tập hai vợ chồng tâm tình, hắn thực cũng chút khẩn trương. Tô Văn Tập sâu sắc thở dài một tiếng, ta chính là sợ hắn quá cao hứng, ảnh hưởng đến tranh tài. Yên tâm đi, bọn họ làm cầu thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ có bản thân một bộ điều chỉnh tâm tình biện pháp. Mã đại vĩ chỉ có thể an ủi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ôn thực, vừa mới bắt đầu luyện bóng thời điểm, hắn liền từ không thiếu chút nào, cả ngày cũng lớn hơn mình mấy tuổi hài tử cùng nhau đá bóng, hắn từ không kêu một tiếng, dần dần, hắn ở một đám người trong liền đã ra. Mẫu thân Dương Tú Ngọc kể lại nhi từ qua lại lịch sử, cả người cũng lâm vào tốt đẹp trong ký ức, toát ra thần sắc kiêu ngạo. Ai nói không phải đâu. Tô Văn Tập cũng rất là cảm khái. Bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, ban đầu cũng đúng là quá mức khi xuất, mới 16 tuổi, liền đem một mình hắn đưa đến châu Âu, đứa nhỏ này tới đây 2 năm, chưa bao giờ cùng trong nhà tố một câu khổ, trước giờ đều chỉ tốt khoe xấu che. Mã đại vĩ dọc theo con đường này không ít từ Tô Văn Tập hai vợ chồng trong miệng nghe nói liên quan tới Tô Đông chuyện lúc trước, những thứ này cũng sẽ thành hắn kế tiếp một hệ liệt liên tục báo cáo nặng muốn tài liệu, nhưng vào giờ phút này, trách nhiệm của hắn chính là an ủi cái này đối vợ chồng. "Thúc thúc, Aji, đúng như các người nói, các người tới xem so tài, Tô Đông chỉ biết tao hứng, sẽ không bị ảnh hưởng." Tô Văn Tập hai vợ chồng liếc nhau một cái, gật đầu một cái, nhưng trong lòng hay là còn có nghi ngờ. Đi ra nội bộ lối đi, đi tới sân bóng khán đài, để cho người có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Dống lựa sân bóng khán đài 10 phần hùng vĩ, support team Lisbon người hâm mộ bị an bài ở lầu 2 khán đài nhất góc hẻo lánh chỗ. Đây gần như là toàn bộ châu Âu đội bóng đối đãi sân khách người hâm mộ lại thường. Nhưng cho dù là ngồi ở nhất góc hẻo lánh, vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được sân bóng này khôi hoàng cùng hùng vĩ. Tối nay, ở sân bóng này trong, có chừng hơn 50.000 người. Nhiều người như vậy hội tụ mà thành khí thế, kia là đáng sợ đến mức nào. Lần đầu tiên đến châu Âu hiện trường xem bóng Tô Văn Tập hai vợ chồng càng là kích động đến tột cùng. Cái này cùng trong nước sân vận động phân biệt rất lớn, sân bóng cùng trong khán đài giữa không có điển kinh đường chạy tách ra, cái này không chỉ có để cho trên khán đài người hâm mộ tầm mắt càng tốt hơn, càng gần sát sân bóng, đồng thời còn có một loại mắt nhìn xuống toàn trường cảm giác. Bọn họ một đường đuổi sống đuổi chết, cuối cùng là ở tranh tài đánh trước đến. Hai đội cầu thủ lập tức sẽ đi ra. Mã Đại Vĩ nghe hiện trường phát thanh, phiền dịch nói: "Tô Văn Tập hai vợ chồng nhất thời cũng trở nên khẩn trương lên, đôi tay chặt siết quả đấm." Rất nhanh, hiện trường tuôn ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô, liền thấy hai đội cầu thủ ở trọng tài chính dẫn hạ, lục tục đi ra khỏi sân bóng, một tô người mặc sân nhà áo đấu, Sporting Lizbon thời là ăn mặc bọn họ mang tính tiêu chí màu xanh lá áo đấu, một là trắng xanh đan xen dựng thẳng văn, một là lục bạch sen nhòe nhẹp nhăn, cũng là phân biệt rõ ràng. Hàn vợ Tini, Tô Văn tập kích động chỉ một kẻ sờ Sport Team người hâm mộ, cùng thê tử nói, Nguyên bản Dương Tú Ngọc phải không hiểu cậu, nhưng trong hai năm qua, bởi vì tô Đông duy cớ, nàng cũng tiếp xúc không ít cầu thủ, lại đem sư tử quân đoàn cho nhận được hơn phân nữa, chủ yếu vẫn là Tô Đông bằng hữu. Anjetzu, Tú Ngọc, thấy không, cái đó là PP, Tiểu Đông bạn tốt, dáng dấp thật là tráng. Còn có cái đó, Cristiano Ronaldo, cũng chính là Johnny, hắn hơi gầy. mà, chính là tiểu đồng trong điện thoại nói cái đó dẫn bóng phi thường lợi hại đồng đội. Tô Văn Tập đối sở tốt team Lisbon cầu thủ như lòng bàn tay, mỗi giới thiệu một cầu thủ, luôn là không quên nhân tiện nhắc tới nhi tử. Làm hai đội một tên sau cùng cầu thủ đi ra cầu thủ lối đi lúc, Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng ngơ ngác nhìn trước mắt kia quen thuộc lại thân hành xa lạ, nhưng không chính là bọn họ tâm tâm niệm niệm hai năm con trai bảo buổi sao? Tiểu Đông Dương Tú Ngọc nước mắt thiếu chút nữa liền rơi xuống, Văn Tập, đó là tiểu đồng sao? Tôi mừng, số 36 là hắn, là Hán. Tô Văn Tập hốc mắt cũng đỏ. Hắn vậy mà đã cao như vậy rồi. Dương Tú Ngọc thanh âm lặng nào, nước mắt rốt cuộc vẫn là không nhịn được chảy xuống. Tô Văn Tập cũng là hung hăng gật đầu, nói không ra lời, như sợ vừa lên tiếng sẽ khóc. Trong 2 năm, bọn họ mỗi ngày đều đang tưởng niệm con trai bà bối, bây giờ gặp được, nhưng lại cảm thấy 10 phần xa lạ. Ở trong trí nhớ của bọn họ, Tô Đông không có như vậy cao, không có như vậy cháng. Sân bóng bên trong Tô Đông hiển nhiên cũng ở đây tìm kiếm khắp nơi bọn họ, cũng hướng bọn họ chỗ khu vực nhìn sang. Hắn thấy được chúng ta. Tô Văn Tập kích động, hai vợ chồng vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, dùng sức hướng Tô Đông lắc. Hiện trường đầu người chào tuần, tiếng người huyên áo, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là cánh tay, bọn họ như sợ Tô Đông không tìm được người. Sân bóng bên trong Tô Đông hướng bọn họ dùng sức lắc, điều này làm cho trên khán đài hai vợ chồng cũng vui hỏng. Hắn thấy được, hắn thấy được chúng ta. Tô Văn Tập hai vợ chồng ôm nhau, cũng không ngừng được khóc lên. Hai năm qua, đây là bọn họ lần đầu tiên thấy nhi từ mặt. Trên thực tế, Tu Đông cũng không có tìm được cha mẹ của mình. Hắn biết đại khái ngồi ở kia khối khu vực, nhưng một khối nho nhỏ khu vực đó cũng là mấy ngàn người, hắn rất khó tìm được, nhưng hắn vẫn ở chỗ cứng ngắc, bởi vì hắn biết, trên khán đài cha mẹ khẳng định nhìn thấy hắn. "Cha mẹ ngươi ngồi ở đó bên." Dọn quan tâm hỏi. Tu Đông gật đầu một cái, "Cũng đã đến. Mới vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, bọn họ đã ở chạy tới trên xe, bây giờ nên đến mới đúng. Tối nay ta giúp ngươi tiền cái cầu. Dọn cười đề nghị. "Ngươi nghĩ làm sao làm?" Giải Quế Phơ dợi dạ, "Thế nào?" Tu Đông vui vẻ, "Hắn không phải vợ của ngươi sao?" cho ngươi mượn vui đùa một chút, ta là không ngại." Giọn nhị rất nghiêm trang cười nói, "Thời rời dạ bài tỏ, ta rất ngại." Tô Đông cười lên. Hai đội mỗi người bày ra trận thế, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Đông đứng ở vòng tròn giữa sân, tùy thời chuẩn bị phát bóng. Hiện trường xuất hiện có chút an tính, tiếng sóng nhỏ không ít, hiển nhiên người hâm mộ đang chuẩn bị đợt tiếp theo là sóng. Nhưng vào lúc này, trên khán đài đột nhiên truyền ra một tiếng do nét tiếng thê dược. Tiêu Đông cố lên. Thanh âm này là dùng tiếng hoax cũng hết sức quen thuộc, Tô Đông vừa nghe cũng biết là phụ thân gọi ra. Hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía phụ thân chỗ trên khán đài phương hướng giơ lên thật cao tay phải của mình, dùng sức nắm quả đấm. "Ba ngươi?" Đối diện do Johnny hỏi. "Ừm, nên là." "Vậy cũng rất dũng cảm, hiện trường đều là Porto người hâm mộ, hắn la như vậy." Tô Đông cũng vui vẻ, không nở thường ngày thật tháng ngoan ngoan phụ thân, vậy mà cũng có như vậy dũng cảm một mặt. Quả nhiên, mặc dù Porto người hâm mộ trên căn bản cũng nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng Đông chữ vẫn là nghe đi ra, mà hiện trường cầu thủ trong liền một Tô Đông phát âm đến gần, lại là từ sở Porto team Lisbon người hâm mộ chỗ khu vực phát ra ngoài, đáp án kia liền không cần nói nhiều. Vì vậy, Porto người hâm mộ phát khởi càng thêm mãnh liệt hư thành. Hoàn toàn nuốt sống sợ Lisbon người hâm mộ thinh lặng. Thậm chí hiện trường có Porto người hâm mộ đánh ra muốn Tô Đông cút ra khỏi rồng lửa sân bóng bản hiệu, hiển nhiên là hy vọng ảnh hưởng đến sợ Lisbon cầu thủ tranh tài ý chí chiến đấu. Vong tròn giữa sân bên trong Tô Đông chỉ cảm thấy trong lòng ngập áp. Thường ngày người đàng hoàng một cái cha đều đã không thèm đến sự làm nhi tử bản thân cũng không thể cho hắn mất thể diện, không phải sao? Quy một chương 161, ta thật sẽ phản kháng. Làm khách rồng lửa sân bóng, sợ Lisbon đã làm đủ chuẩn bị. trận này lần nữa ra ba tiền vệ trụ hình. Trước trận chỉ để lại lấy Tô Đông cầm đầu đinh ba chuẩn bị phản kích, trung tràng thời là lấy đội trưởng Bạt Bộ xạ cùng An Bợ Tin Nhỉ cầm đầu, đặt chân ở ổn định phòng thủ. Mujino trận đấu này dụng binh ngược lại thay đổi trước hỗn thỏa, mà là có vẻ hơi cái tiến. 433 trận hình, tuyến phòng ngự cơ bản không thay đổi, chính là trung tràng bắt lại Cổ Ti Nhạ, ngược lại để cho Mạ Nhĩ đảm nhiệm lùi sâu trung tràng, lấy để Cố cùng A Lệnh Nhĩ che rượi vào trước, cái này hai tên cầu thủ đều có khá vô cùng lực công kích, trước trận thời là Đờ Bộ tạo thành Rất hiển nhiên, đang nắm giữ quyền chủ động. Trận đại ngay từ đầu, đội chủ nhà cũng như đám người đoán, không ngừng đối sở Potimlitz bọn phát khởi thử dò xét, tổ chức lên lần lượt tấn công. Sở Potimlitz bọn thời là lấy ổn thủ lặng lẽ đợi thời cơ. Trang diện bên trên có vẻ hơi giằng co, hai đội ai cũng không muốn tùy tiện phạm sai lầm. Nhịp điệu thi đấu không chậm, tiến hành phải cũng tương đối lưu loát, cũng không có quá nhiều phạm quy cắt đứt trận tại. Hai đội đều có đá phạt cao thủ, cái này liền khiến cho hai đội cũng không muốn ở thủ phủ tùy tiện phạt quy, hơn nữa thật cẩn thận sức một khi mất bóng, lập tức nhanh chóng lui về phòng thủ, hai bên không có quá nhiều ở giữa sân khu vực dây dưa, vì vậy phạm Nhưng ai nấy đều thấy được, loại rằng con này cùng rằng con đều là tạm thời. Chỉ cần bất kỳ bên nào xuất hiện sơ sẩy, tùy thời đều có thể bị đối thủ ghi bàn. Tỷ như ở hiệp đầu phút thứ 36 lúc, Sporting Lisbon liền xuất hiện qua một lần nghiêm trọng sai lầm. Trung chẳng chuyền nhận banh sai lầm sau bị gãy, đệ cổ dẫn bóng nhanh chóng đẩy tới, cũng nhanh chóng phân đến cánh trái, đưa lấy dẫn bóng thoát khỏi quỹ rồ gạ phòng thủ, đưa bóng đưa vào đến trong cấm khu bộ tỷ gạ dưới chân. Poty gạ bóng sau trực tiếp lên chân dứt điểm. Thời khắc chốt, PP một cái tinh chuẩn sút bóng, đem bộ tỷ gạ liền người dẫn bóng chật chân té ở trong cấm khu trong tài chính tỏ ý về phòng thủ hữu hiệu, hiệu, trước đụng được banh, không tính phạt quy. Điều này làm cho Porto cầu thủ lộ ra bất mãn hết sức, hiện trường cũng là hư tanh dung trời, hiển nhiên bọn họ đều cho rằng đây cũng là cái penalty. Sau đó, tiếp tục tranh tài giằng co. Trung chàng lúc nghỉ ngơi, Mujinho làm ra một lần thay đổi người điều chỉnh. Trung chẳng cầu thủ Thiago thay cho Haden Mitche. Nga trung chẳng hiệp đầu biểu hiện được rất tồi tệ, không đủ dữ phấn, Mujinho đối biểu hiện của hắn không hài lòng, quả quyết thay đổi người. Bên kia Otto thay đổi người, bên này tiếp tục công thủ. Không phải Bồ Loni không muốn thay đổi người, mà là trước mắt sân bóng bên trên 11 cầu thủ đã là hắn đủ khả năng tống ra tới mạnh nhất đội hình, hắn thực tại cũng là không có cách nào đổi lại người. Tô Đông một mực ở kiên nhẫn trở đợi cùng tìm cơ hội, nhất là đến nửa hiệp sau. Ở UEFA cột bán kết sau, tô bắt đầu bắt đầu thay đổi sách lược, vốn tha cho trước đó đối Tô Đông bố trí tính nhắm vào phòng thủ sách lược, mà là chọn lựa áp chế trung trảng, giảm bất trung trảng ra cầu sách lược. Cho nên, ở giữa sân, lùi sâu mã thịt nhiều hơn là ở quét sạch, hai gã khắc trung trảng thời là đang áp chế. Đây cũng là Mujinho thay cho Aglet nhị chế, thay thì Agô nhân Người Na đang áp chế phương diện phòng thủ, làm cũng không lý tưởng, ngược lại thì để cổ phi thường tăng diện, bất kể là tấn công hay là phòng thủ, hắn đều hoàn thành phải tương đương xinh đẹp. Trung chàng ra không được cầu, Tô Đông ở phía trước trận tác dụng tự nhiên cũng liền giảm bớt nhiều, uy hiếp cũng liền ít. Nhưng trên cái thế giới này không có hoàn mỹ phòng thủ. Tô Đông trong đầu rất rõ ràng, họ Tô loại này lối đánh tuy là áp chế server bot team lit nhưng trung chàng áp lên, tuyến phòng ngự cũng cùng di chuyển về phía trước, theo thể năng tiêu hao tăng lên, hoặc là cầu thủ sai lầm, sau lưng thế tất sẽ xuất hiện khoảng trống. Cái này chính là cơ hội của hắn. Cho nên hắn không ngừng lôi kéo, không chạy mại cho đến. Cầu vẫn còn ở Porto dưới chân. Đệ cổ tiếp tục tổ chức cùng chủ tính đội bóng tấn công. Giao cho Tiago đi phía trước chuyển. Đỡ ở cánh trái bắt được cầu, đối mặt Quỷ Yoga, cố gắng chuyển vào cấm khu. Poty gạ không có cướp được cầu, Anje rút cấp trước một bước cắt bóng. Sơ đuốt team Lisbon thành công phòng thủ. Rút đưa bóng chuyển cho Albertini, nhanh chóng xoáy dụ phản kích. Albertini dừng bóng, một cú chuyền dài, trực tiếp đánh tới trước trận cánh trái. Đông chạy đến cánh trái tới đón cầu. Đông khi nhìn đến Albertini chuyền bóng trong nháy mắt liền nhanh chóng đi phía trái bên chạy tới. Cảm thẳng vào phờ dày dạ sau lưng. Lúc này, Bồ Đào Nha hậu vệ phải cũng ý thức được nguy hiểm, trước tiên liền xoay người trở về đuổi. Nhưng Tô Đông hay là dành trước một bước, chiếm đoạt vị trí có lợi nhất, cũng cố gắng đưa bóng dừng lại. Phờ dày dạ phản ứng cũng thật nhanh, mắt thấy mình đã không đổi kịp cầu, hắn dứt khoát bung thai cho cùng Tô Đông tranh lần thứ nhất, ngược lại chọn lựa chặn lại Tô Đông nội chặt phương thức, nhất là khi nhìn đến Tô Đông cố gắng dừng bóng lúc, hắn không do dự trực tiếp một sợi bóng. Không thể không nói, phờ dạ lần này xoạc bóng tới rất nhanh lại rất gấp, Tô Đông mới vừa dừng lại cầu, hắn xoạc bóng đã tới rồi. Mây Mẫn Tô Đông phản ứng cũng không chậm, chân trái bây giờ cũng 10 phần linh hoạt, đưa bóng dừng lại về sau, trước tiên trở về trừ, lúc này mới sắp xỉ tránh thoát Phở Dậy Dạ xoạc bóng, nhưng cả người xông về phía trước thế đầu cũng cứng rắn bị ngừng. Đợi đến Tô Đông dừng xoay người, lần nữa đưa bóng khống chế ở dưới chất lúc, Phở Dậy Dạ cũng đã từ dưới đất bò dậy, như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm Tô Đông, cặp mắt kia phảng phất giống như là đang nói, "Đường tới nữa, ta thật sẽ phản kháng." Tô Đông đối mặt với Phở Dậy Dạ, nhìn một cái cấm khu, đã đến lộ cùng cánh phải, tùy thời chuẩn bị ứng, nhưng nếu nóng ta, Cắt Vạn cùng Mã cũng đều kịp thời trở lại rồi. Hắn không chút do dự nào, hai chân thành thạo quật lại cầu, từng bước ráp sát Phở Dợi Dạ. Bồ Đào Nha hậu vệ phải hạ thấp trọng tâm, không ngửi, tùy thời chuẩn bị táy máy tay chân. Ở trên vị trí này, hắn không ngại dùng bất luận một loại nào phương thức tới quấn lấy Tô Đông. Tô Đông cũng biết hắn ý nghĩ, cả người áp sát thời điểm, không ngừng biến đổi động tác giả. Mắt thấy quả bóng liền muốn đến Phở Dợi Dạ ra chân có thể đổi vị trí lúc, Tô Đông đột nhiên cả người vai trái trầm xuống, xem ra giống như là phải dẫn cầu hướng danh giới cuối cùng đột, giốc biên tác động. Phở cũng trước tiên biến đổi vị trí, cùng đi theo danh giới cuối cùng, muốn ngăn ở Tô Đông nội trận. Nhưng hắn mới vừa động, Tô Đông lại đột nhiên chân trái đưa bóng cho trừ trở lại, chân phải má ngoài lại nhẹ nhàng đưa bóng ngang một chuyến, trực tiếp từ nguyên lai like dốc biên biến thành mặt vào trong, đồng thời cả người lấy tốc độ nhanh nhất, dọc theo vòng tấm địa tuyến đầu ngang bên phải vọt lên. Bất thình lình thay đổi để cho Phở Dậy Dạ sợ tái mặt, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng lại chậm một bước. Ma Ni trước tiên chạy tới hỗ trợ phòng ngự, cũng không chờ Otto tiền vệ trụ sông lại, Tô Đông liên tục hai cái bước xa, vọt tới quả bóng trước mặt, chân trái đứng về sau, chân phải nhanh chóng đánh ra một thạch phá thiên kinh lực 3 tỷ Đông ngoặc vào trong, lên chân dứt điểm, vào lưới rồi. Gỗ ồn. Phút thứ 61, Tô Đông lại một lần nữa ở tô trên người lấy được ghi bàn. Xui Sẹo Fero dậy ra, hắn đã liên tục mấy lần bị Tô Đông đùa bỡn. Lần này, hắn dễ dàng bị Tô Đông biến hướng vật vào trong cho trôi qua rồi. Dĩ nhiên, không người nào có thể trách cứ Fero dậy ra, bởi vì hắn đã tận lực, chỉ có thể nói, Tô Đông tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là hắn lực bộc phát, hắn có thể dễ dàng hất ra phòng thủ cầu thủ, đạt được khoảng trống. Một cước này cánh trái ngoặt vào trong, chân phải lực mạnh búa ly, đánh phi thường xinh đẹp, thủ môn Bạ cũng là không làm gì được. Ở lên chân quanh cửa trong náy mắt, cả tòa rồng lựa sân bóng vắng lặng một cách chết chóc. Đợi đến quả bóng nhập lưới một khắc kia, trên khán đài tuần gia trận trận hoan hô. Đệ tử Sports Team Leeds bọn 2000 tên người hâm mộ đều nhịp phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò hô, rất nhiều người đều ở đây cùng kêu lên hô to to đông cùng tiểu chiến thần. Ngồi trong đám người, Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng giống vậy kích động không thôi, thậm chí có loại huyết áp tăng vọt, trái tim muốn không chịu nổi cảm giác, có cao huyết áp mâu thân thậm chí chỉ có thể không ngừng hít sâu. Bên cạnh mã đại vĩ thời là cùng cái khác bóng đá vậy, ra chỗ Quá tuyệt vời. Quá đẹp. Thúc thúc, Aji, các người nhìn thấy không? Cái này ghi bàn quá đẹp. Đây chính là một cú cánh trái ngoặt vào trong vòng ngoài xuất xa, thấp nhất có 20m, sức lực này thật gọi người bất ngờ. 18 tuổi là có thể đá ra như vậy thạch phá thiên kinh sút gol, không chỉ có lực lượng chân, hơn nữa tốc độ bóng còn như thế nhanh, đây tuyệt đối không tầm thường, nhất định là trải qua dài thời gian lực lượng huấn luyện mới có thể làm đến. Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng không hiểu những thứ này, chỉ cứ một mực gật đầu, đầy lòng đều là kích động. Mujinho cao mày, lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thật rất phiền thoái, 18 tuổi thì có như vậy sức lực. lòng khen ngợi. đại học người tư nhân huấn luyện viên đã 1 năm dưới một mực ở kiên trì lực lượng huấn luyện, mà hắn tư nhân huấn luyện viên bây giờ là Lisbon Đại học nhân thể động lực học viện giảng sư, đang huấn luyện cầu thủ phương diện rất có thủ đoạn. Nhưng cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Mùa bóng trước cùng mùa giải này, Tô Đông biểu hiện có đột nhiên tăng mạnh bay vọt, bất kể là số liệu hay là biểu hiện, đều là như vậy. Có thể nói, hắn năm nay hoàn thành chuyên nghiệp đời sống lộ sắc. Ít nhất ở cọ tiểu gạn di liga, hắn cũng coi là một đường cầu thủ. Chúng ta bây giờ trước trận liền thiếu như vậy một cầu thủ, nếu như có hắn ở, Sport Team thành đã sớm phá đã không biết bao nhiêu lần, nơi nào sẽ còn trở tới bây giờ. Mujino không phục lắm nói, hắn đội bóng tại chỗ trên mặt chiếm cư ưu thế tuyệt đối, chính là chậm chạp không có thể ghi bàn thành bàn, rất mấu chốt một cái nguyên nhân ngay tại ở trước trận trung lộ vị trí, thiếu hụt một mạnh mà có lực niệm tựa. Potiga vẫn là không được. Tuy nói, tên này Poto đào tạo trẻ thiên tài mùa giải này so trước đó có rất tiến bộ rõ ràng, nhưng cùng Tô Đông, Cazeema cũng rõ nhỉ so với, tiến bộ của hắn tốc độ xa xa là hậu. Lại tiếp tục như thế, tên này thiên tài còn có thể đạt đến ngoại giới dự chủ sao? Mujino đối với chuyện này 10 phần hoài nghi, nhưng làm huấn luyện viên trưởng, hắn không thể nào để cho toàn đội dừng lại chờ Potiga một Cho nên, hắn mới mong muốn tiến cử Tô Đông. Chỉ cần Tô Đông đến rồi, vậy hắn đối tô toàn bộ chiến thuật bản đồ xây dựng coi như là hoàn trình. Quy một chương 162 lại bị hắn bỏ bỡn. Làm Tô Đông ghi bàn mang đến vui mừng nhạy cẫng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Sergio Sporting Lisbon liền hậu phòng cháy. Đó là một lần đến từ hai tên bờ ra dư cầu thủ đặc sắc phối hợp. Đỡ ở cánh trái nhận được đồng đội chuyển bóng về sau, đột nhiên ngoặt bóng ngang mặt vào trong, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý về sau, đưa ra một cước chuyền ngắn, để cổ sau chen vào, trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đánh ra một cước bên vùng cấm số xa. Quả bóng trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung về sau, chui vào sờ tốt tinh lịch bọn thành. 11. Tranh tải thế đi lần nữa ơn chứng đầu kia 10 phút lý luận. Đệ cổ ghi bàn khoảng cách tô đông ghi bàn chỉ quá khứ 7 phút. Gỡ hỏa tỷ số về sau, Muzido quả quyết tiến hành lần thứ 2 thay đổi người, cổ tỷ nhạ thay cho cổ tỷ Đây là một lần tăng cường trung tràng phòng thủ tín hiệu, đồng thời cũng ở đây nói cho tất cả mọi người, quá tô chỉ cần đánh ngang tay là có thể đoạt cút. Đúng vậy, ở trước mắt bảng điểm bên trên Otto so sở sở cốt team Lisbon nhiều hơn một phần, chỉ cần tối nay đánh hòa nhau, bọn họ là có thể bằng vào cái này phân ưu thế và cút, mà sở cốt team Lisbon chỉ có thể ân hận mà về. Bị huấn luyện viên trưởng chỉ thị, Otto cầu thủ cũng bung tha cho trước đó tỏ vẻ sĩ tầm cao chen ép lối đánh, ngược lại chọn lửa càng thêm ổn thỏa chiến thuật, đồng thời ở giữa sân thành lập được vững chắc phòng tuyến, áp chế sở cốt team Lisbon hàng phòng ngự. Làm Otto bắt đầu co rút lại phòng thủ, sở cốt team Lisbon tấn công liền bắt đầu đục đách. Một phương diện, Otto phòng thủ tương đương vững chắc, Mourinho bản thân liền là tổ chức phòng thủ chuyên gia, nhất là mùa giải này, Đem vô phòng biến chế tạo thành ổ tiểu gạn di mẹ dạ Liga mạnh nhất phòng tuyến, ngay cả Sporting Lisbon cũng hơi kém một chút. Mặt khác, Sporting Lisbon huấn luyện viên trưởng Boli hay là tương đối cẩn thận, hoặc là nói, thiên về bảo thủ, hiện trường phản ứng có chút quá chậm, đưa đến trạng diện rất đáng coi. Mãi cho đến phút thứ 73 lúc, hắn mới đột nhiên phản ứng kịp, một hơi đổi lại hai tên cầu thủ, Tony 7 cùng Nicolai. Đội bóng lúc này thay đổi trận 442, chọn lựa đôi tiên phong lối đánh. Nicolai ra sân sau, Tô Đông rõ ràng cảm giác được bản thân thừa nhận áp lực nhẹ nhõm cơ ý. Ngược lại không phải là nói phòng thủ cầu thủ hạ thấp đối hắn chú ý, mà là Nghị Cụ Lai biểu hiện được quá khỏe khoắn. Romania trung phong mùa giải này tới nay vẫn luôn bị Tô Đông đè, biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng, đưa đến đoạn thời gian gần nhất, bên ngoài có rất nhiều tiếng chất vấn, cho là Serbot Team Litsbon nên ở năm nay mùa hè đem hắn bán đi. Bây giờ, rốt cuộc thu được ở trọng yếu tranh tài trong gia sân cơ hội, Nghị Cụ Lai tự nhiên biểu hiện được dị thường tích cực. Hắn khát vọng có chút biểu hiện, khát vọng đi bàn, khát vọng chứng minh bản thân, khát vọng tiếp tục lưu lại Bên người nhiều như vậy một cầu thủ, Đông áp lực tự nhiên giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng dạng bất không đại biểu không có, vừa đúng được lại, Otto các hậu vệ tuy nói để phòng mới vừa lên trận nghỉ của Lai, nhưng sự chú ý vẫn vậy thời khắc tập trung ở Tô Đông trên người, nhất cử nhất động của hắn cũng dính dớp cật vạn hồ đám người sự chú ý. Tranh cãi thời gian từ từ trôi qua, Sporting Lisbon chậm chạm không có có thể mở ra cục diện. Chuyên chú vào phòng thủ Otto thời là càng ngày càng ung dung, nhất là khi tiến vào tháng 8 năm 10 phút sau. Xem xét lại Sporting Lisbon, bắt đầu trở nên có chút gấp gáp. Thì giống như Zony, ở một lần dẫn bóng đột phá lúc, bởi vì quá mức dính cầu, không có, có thể kịp thời đưa bóng chuyển tới, bị phở dày dạ cho chật chân thế. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh từ dưới đất bật cao, dùng sức đẩy ra phở dậy dạ, hai người trên lệch điểm phát sinh xung đột. Trong tài chính cho rõ một chương thẻ vàng, cái này mới miễn cưỡng đè xuống sở quát team Leeds bọn tiểu tướng hòa khí. Kiểm chế điểm, tiểu nhị. Tô Đông quên ngủ. Jonny tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, người này giống như thuốc cao dán vậy dính người. Vợ của người nhà, không dính người, dính ai? Tô Đông cười nói. Jonny cũng giận quá mà cười. Trước mỗi lần đánh Tô, phở dậy dạ cũng không thiếu từ Jonny trên người chịu đau khổ, bây giờ Jonny chính là quá gấp. Phở dậy dạ tên này cầu thủ đặc điểm chính là ổn. Hắn biết ngươi gấp, thậm chí hắn mong không được ngươi gấp, ngươi càng nhanh hắn càng cao hứng. "Johnny, đem hắn kéo ra một ít." Tô Đông nói nhỏ. Johnny sững sở, nhìn Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Tô Đông không có trực tiếp trả lời, mà là gật đầu một cái, hiểu ngầm. Rất nhanh, Tô Đông lại dòm chuẩn một cơ hội, cùng bên phải đường Cacia Zema nói lời giống vậy. Trận tài lặng lẽ tiến vào 85 phút. Hậu tố thủ tình cờ đánh ra phản kích, nhưng đầu nhập tấn công lực độ không lớn. Xem ra Mujinho càng nghiêng về bảo vệ cái này nghề, đi bản qua là vài gầm hoa. thời là từ từ tăng tấn công lực độ nhất là hàng phòng ngự cũng bắt đầu đi phía trước ép, hai đầu cánh đều kéo hết sức mở, khiến cho Otto phòng tuyến cũng không thể không cùng kéo ra. Tony nâng ở trung lộ liền bắt đầu lấy được một ít cơ hội, chủ động giữ bóng đầy tới. Nhất là ở phút thứ 86 thời điểm, hắn chạy ra khỏi khoảng trống, nhận được đến từ án bợtin nhỉ chuyền bóng, lúc này dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, hấp dẫn cổ tỷ nhạ cùng màn nịt hai tên tiền vệ trụ cầu thủ sự chú ý. Otto hai đại trung trảng giống như là hai tôn môn thần, chắn cấm khu tuyến đầu cùng đỉnh khu. Tony bày dẫn bóng đẩy tới, mắt thấy liền muốn đi vào hai người phòng khu lúc, làm một đi phía trước dùng tay ra hiệu. Nguyên bản rút lui ra khỏi đến cấm khu tuyến đầu tiếp ứng nị Cù Lai cho là đồng đội muốn cho mình chuyển bóng, lập tức cắm thẳng vào cấm khu, xông về khung thành bên phải, cái này hấp dẫn cật vạn hộ sự chú ý, để cho hắn buộc lòng phải bên phải rời một chút. Nhưng Tony Nhi cũng không có chuyển bóng cho nị Cù Lai, mà là tiếp tục đi phía trước mang theo một bước, hấp dẫn màn nịt rời đi phòng khu về sau, chuyển xéo hướng bên trái đằng trước, trực tiếp đưa bóng đưa vào đến cấm khu. Trong cấm khu, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, sau lưng cản trở lão tướng Rốt của ta. kinh nghiệm phú, gắt đứng Đông, đồng thời cũng đang quan sát Tô Đông thân thể động tác. Tả hữu chân cũng tinh hồng, đây là phi thường phiền phải một chuyện, điều này đại biểu Tô Đông có thể đi phía trái thân, cũng có thể hướng quẹo phải thân. Roger Costa trước trải qua một lần làm, lần này trở nên càng càng cẩn thận. Khi hắn thấy được cầu hướng Tô Đông bay tới thời điểm, Tô Đông thân thể hơi mở ra, đồng thời chân trái nhẹ nhàng bước lên trước, sau lưng lại hướng trên người của hắn dựa vào, cái này thoạt nhìn như là phải đem cầu khống chế, dừng lại, lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Vì vậy, Roger Costa không dám coi thường vận động, hắn biết bản thân chiều cao không bằng Tô Đông, tùy tiện nhảy lên cướp, chưa chắc giành được đến cầu không nói, ngược lại có thể đem vị trí cho mất đi. Một khi bị Tô Đông xoay người, vậy coi như thật muốn chết. Vốn không cầu có công, nhưng cầu không tội tâm tính, Rốt Costa vẫn vậy đỉnh sau lưng Tô Đông. Ô tô trung vệ đang quan sát Tô Đông, Tô Đông cũng giống vậy đang quan sát đối phương. Làm Tô Đông ý thức được, Rốt Costa vậy mà không có động tính lúc, trong lòng hắn thở dài, nhưng khi nhìn đến quả bóng bay tới trong ngáy mắt, hắn chỉ cảm thấy bản thân bên phải náo xẹt qua một tia chớp, trong đầu lóe ra một đạo linh quang. Bóng đá vừa đúng đi tới Tô Đông bước ra chân trái, nhưng tô Đông cũng không có nếu như nắm Costa, hoặc là tất cả những người khác phản ứng như vậy, đưa nó cho dừng lại, ngược lại là dùng chân trái lòng trong chân Hướng quả bóng phía dưới nhẹ nhàng hướng bên phải đẩy một cái. Quả bóng bị lực về sau, toàn bộ từ trên cỏ bắn ra, từ Tô Đông chân phải phía sau sẽ qua. Jorguer Costa ý thức được không đúng, nhất là khi nhìn đến Tô Đông dùng chân trái lòng trong chân gõ cầu lúc, hắn lúc này bản năng làm ra phản ứng, ra chân phải đi ngăn trở. Nhưng Tô Đông cũng để phòng hắn ngón này, quả bóng là bay lên không bắn lên, vượt qua Jorguer Costa chân về sau, rơi vào penalty điểm phụ cận. Vào giờ phút này, Jorguer Costa cả người cũng sởn ạ tạ, trong đầu hiện lên một rất sụp đổ ý niệm. Má, lại bị hắn bỏ mỡn. Cắt bị dọa sợ đến hồn vía lên mây, trước tiên bỏ nhỉ Lai. Hướng tô Đông nào tới? Hắn nhanh, nhưng Tô Đông nhanh hơn. Chân trái gõ cầu về sau, Tô Đông trước tiên liền xoay người, xông về phía trước một bước, cấp ở Cắt Vạn Hổ trước, chân phải trực tiếp một cái giật bắn. Quả bóng bị hắn chân phải lực mạnh bố lý, lấy thế set đánh không kịp băng hai, trôi vào bạ khung thành rưỡi góc trái. Hốt tô thủ môn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, ngây người như phỗng nhìn quả bóng nhập lưới. Chờ đến giờ phút này, Cắt Vạn Hổ mới vọt tới tô Đông trước mặt, nhưng cũng đã giơ lên cao hai cánh tay, động xoay người vọt ra khỏi bóng. Jorg cùng Hổ cũng lòng như cho nhìn tô Đông bóng lưng, nhìn lại một chút khung thành tuyến trong bóng đá. Hết hy vọng đều có. Cái này con mẹ nó cũng là chuyện gì xảy ra? Loại này cầu cũng có thể tiến. Hắn lúc nào nghĩ như vậy tượng cả. Giống vậy sụp đổ còn có lai. Vào giờ phút này Romani A trung phong cũng giống vậy lòng như cho tặn, Trần đầy Ú uấn nhìn về phía Tony 7, lại phát hiện Tây Ban Nha trung trưởng đã theo sát Tô Đông đi, chằng trận ăn mừng lên. Hắn rất muốn đem Tony 7 kéo qua hỏi rõ, ngươi rõ ràng cho ta chạy về phía trước dùng tay ra hiệu, vì sao lại đem cầu chuyền cho Tô Đông? May mà ta đối ngươi rất tin không nghi ngờ, ngươi vậy mà như vậy đùa bỡn ta. Ta đem bản tâm hướng trong sáng. Làm sao chăng sáng chiếu mương máng, phi thường sinh đẹp thiên tài một kích, từ động tác chậm có thể thấy được, Tô Đông cái này cái gọ cầu thoát khỏi qua người phi thường có trí tưởng tượng. Roger Costa hoàn toàn bị Tô Đông cho đồ bỡn, hắn xem ra giống như là một cây vụng về của gỗ, căn bản không làm gì được. Chúng ta thật sự là rất khó tin tưởng, thân cao 1 1.95 Tô Đông, lại có thể làm ra như vậy tràn đầy trí tưởng tượng dưới chân động tác, còn lại là dùng chân trái của hắn, điều này thật sự là quá gọi người khó có thể tin. Nhưng đây chính là tiểu chiến thần Tô Đông, hắn luôn là ở sáng tạo ngoài ý muốn, luôn là ở sáng tạo ngạc nhiên. 21 Sở Sport Team Lisbon lần nữa dẫn trước. Thế cục bây giờ đối Porto phi thường bất lợi, để lại cho Mujinho thời gian đã không nhiều lắm. Mujinho cũng hết sức rõ ràng một điểm này. Cho nên, làm tranh tài bắt đầu về sau, tô toàn viên áp lên, gần như không làm giữ lại chút nào, thậm chí ngay cả thủ môn Bạ cũng không thèm đếm xỉa, hướng Sở Sport Team Lisbon nửa trận báo tác. Bọn họ không có lựa chọn khác. Tô Đông ghi bàn đưa bọn họ ép lên đường cùng. Không muốn thua cầu, không muốn thua rơi vô địch, không muốn để cho tử địch ở bản thân sân nhà trong đợt cuộc, vậy thì nhất định phải muốn gỡ hòa tỷ số. Cũng như vậy một cố niềm tin, Porto cầu thủ tuân gia điên cùng năng lượng Tất cả mọi người đều điên cùng hướng sở Sport Team Lisbon không thành xung phong. Mà sở Sport Team Lisbon thời là toàn tuyến lui giữ, tất cả mọi người cũng bày ra một bộ thể cùng không thành cùng chết sống quyết tâm. Quy một chương 163, ta không còn dám đùa người ngươi. Làm trọng tài chính kia thanh thúy tiếng còi vang lên, Tô Đông giơ lên thật cao hai cánh tay, dùng sức nắm quyền, phát ra gầm lên giận dữ. Toàn trường toàn bộ sở Sport Team Lisbon cầu thủ, công nhân viên cùng huấn luyện viên tổ đều điên cuồng xông vào sân bóng. ngoại hạng vô địch, ai có thể nghĩ đến, ở từng có lúc lạc hậu Porto hơn 7 phần rưỡi tình huống. Sporting Lisbon một đường không ngừng theo sát, cuối cùng vậy mà nghịch chuyển Porto, còn lại là ở dòng lửa sân bóng áp trụ quyết chiến, đánh bại Porto, lội ngược dòng đoạt cúp. Đây là ai cũng không dám nghĩ. Mùa giải này Auto biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc, tất cả mọi người cũng lòng biết rõ. Từ trên thực lực mà nói, Sporting Lisbon căn bản liền không phải là đối thủ của Porto, cái này ở mùa bóng trước mùa đảo nha Super Cup mà biểu hiện phải rõ ràng nhất, người hay là những người kia, nhưng cuối cùng Sporting Lisbon lại nghịch chuyển Porto. Vì sao? Hai hiệp tỷ thí, Sporting Lisbon cũng bắt lại đối thủ. Thậm chí ở UEFA Cup bán kết, luật sư tử quân đoàn cũng đào thải Auto. Từ toàn bộ mùa bóng biểu hiện đến xem, Sport Team Lisbon không sánh bằng Auto, nhưng chính là ở nơi này mấy trận mấu chốt trong trận đấu, Sport Team Lisbon cũng bắt lại đối thủ, này mới khiến luật sư tử quân đoàn lội ngược dòng đối thủ lên đỉnh. Mà trợ giúp Sport Team Lisbon bắt lại cái này mấy trận mấu chốt tranh giải, chính là Tô Đông. Sport Team Lisbon cầu thủ cũng lòng biết rõ, cho nên ở một vòng điên cuồng ngắn mừng sau, bọn họ cũng dối rít xúm lại đến quanh, cùng nhau ăn mừng tới tay giải đấu vô địch, cùng nhau ăn mừng đội bóng thành công bảo vệ chức vô địch. Tô Đông tâm tình cũng lạ vô cùng động mua bóng trước hắn liền lấy đã đến bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga vô địch, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ ra sân qua mấy lần, nhiều hơn coi như là vải gấm thêm hoa. Nhưng mùa giải này bất đồng, đây là hắn trỗ trải qua cái đầu tiên đầy đủ mùa bóng, tranh tài áp lực thật phi thường lớn, lịch đấu lại dài rằng giặc, loại này rèn luyện xa xa muốn so mùa bóng trước đá mấy trận đấu tới còn có giá trị. Càng quan trọng hơn là, chỗ ngồi này vô địch là đích thân hắn lấy xuống. 23 bộ giải ngoại hạng đi bàn, bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga đôi giải thưởng, liền cái này hai phần phiếu điểm, Tô Đông rất tin bản thân xứng với chỗ ngồi này vô địch. Vẫn chưa xong đâu. An vợ tí nhỉ cười ha ha vỗ Tô Đông bà bay. Chúng ta tối nay không chỉ có muốn từ dòng lửa sân bóng lấy đi bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vô địch, đoán chừng liền mùa bóng tốt nhất cầu thủ cũng có thể có đi. Đám người nghe xong cũng đều dựng phấn lên. Mùa giải này cho tới bây giờ, bộ giải ngoại hạng chân chính có được tranh đoạt mùa bóng tốt nhất cầu thủ người không nhiều. Otto là Atletico, Benfica là xì mã ảo, Sport Team Lisbon là Tô Đông. Cái này ba tên cầu thủ cũng là tới từ họ tiểu gạn gì mẹ Liga truyền thống tam cường đường ra ngôi sao bóng đá, trong đó lấy Tô Đông trẻ tuổi nhất, tư lịch cũng là nhất ạ, chỉ có 18 tuổi, bình thường mà nói Cái đội này cầu thủ nhiều hơn vẫn còn ở cạnh tranh mùa bóng tốt nhất ngôi xa mới. Si Mạc có thể nhập vây, cũng may mà hắn hiệu lực với Benfica, nếu không, đơn thuần từ biểu hiện đến xem, hắn kỳ thực còn không bằng bệ ấy ra Mạ pháp trong trận, người sau là trước mắt chân suốt hạng vị thứ hai cầu thủ, đánh vào 18 cái đi bàn. Cho nên, trong ba người, Si Mạc tiếng hô là thấp nhất, mà tiếng hô cao nhất chính là Deco. Nếu như nói, Tô Đông là mùa giải này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vừa phá lưới, như vậy đệ cổ chính là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vừa kiến tạo. Deco ở mùa giải này giải ngoại hạng trong đánh vào 11 cái đi bàn chợ công 16 lần, vì Botto sáng tạo 27 giải đấu ghi bàn, ngoài ra ở UEFA Cup trong cũng công hiến ra 8 lần trợ công. Là một kẻ trung tràng cầu thủ, đệ cổ số liệu có thể nói là tương đương xuất sắc, thậm chí những thứ này số liệu cũng còn không cách nào hoàn toàn thể hiện ra hắn đối chi này Otto tầm quan trọng, cho tới ở tối nay trước, tất cả mọi người cũng cảm thấy, đệ cột là mùa giải này họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga tốt nhất cầu thủ không có hai nhân tuyển. Tô Đông phân lượng kỳ thực cũng không thấp, ở tối nay trước, hắn giải đấu đánh vào 21 ghi bàn, trợ công 8 lần, sáng tạo 29 cái ghi bàn, biểu hiện đồng dạng cũng là chấp nhận được. Hơn nữa hắn hay là một kẻ trung phong, đối sở của Team Ritzborn mà nói, Tô Đông cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu nòng cốt cầu thủ. Nhưng Tô Đông liền thua thiệt ở lý lịch bên trên. Sớm ở mùa bóng trước, Đệ Cổ cũng đã là mùa bóng tốt nhất cầu thủ nhận môn nhân tuyển, nhưng đáng tiếc chính là, hắn đụng phải một ghi bàn quái vật giật đẹo, đơn mùa bóng phá 40 cầu, cái này làm cho tất cả mọi người cũng khó có thể tin, đệ cổ cuối cùng tiếp đuối thua mất cạnh tranh. Mùa giải này Tô Đông biểu hiện xác thực không giống giật đẹo như vậy gồm có thống trị lực, hơn nữa tuổi tác quá nhẹ, mới 10 tuổi cái này đưa đến rất nhiều người đều cho rằng liên tục hai cái mùa bóng lấy ra tụt cùng thực lực đè cồn lên được thượng. Tình huống như vậy không chỉ là ở bỏ tiểu hạng giải mẹ ra liga, trên thực tế, ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn đều là như vậy. Tỷ như kiểu cửu kỷ cũ năm, vừa ra Jesus siêu sao dị vẫn đầu cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh cãi cũng không nhỏ, rất nhiều người đều cho rằng MU có tư cách hơn, bởi vì trợ giúp MU bắt lại tam quan vương, đồng thời cũng thu được UFA -E tốt nhất chủ chẳng. Nhưng cuối cùng, giải thưởng cho La Liga vô địch và châu Mỹ Cup vô địch dị van Nếu như nói cựu cựu năm gì Van Dou biểu hiện ra siêu phẩm thực lực cá nhân, đặc giải cũng coi là có thuyết phục lực, như vậy lẽ 1 năm ban hành cho Figo, trích cái liền phi thường lớn, người nhiều hơn đều cho rằng, lẽ 1 năm cho Figo là do bởi lẽ Loi năm hắn tiếp thua ở Zidane một loại bồi thường. Đạo lý giống nhau, bây giờ rất nhiều người cũng đang thảo luận, lẽ 3 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rất có thể sẽ cho Zidane, mà không phải Juventus cùng AC Milan cái này tiến vào trang The Only chung kết ra ngôi sao bóng đá, đây cũng là vì đền bù năm 2002 Zidane bại bởi luật cột bên trên tòa sáng rực rỡ Zonando. Bây giờ Bồ giải ngoại hạng tuy nói sức ảnh hưởng không bằng tứ đại giải đấu, nhưng các hạng bình chọn cũng vẫn là nhiều mặt đỏ lực. Chủ tịch Porto Costa ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga thủ đoạn thông tiền, chưa chắc liền không thể giúp đệ cổ cấp một tòa tốt nhất cầu thủ. Trước Tô Đông cũng không có quá suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, Sporting Lisbon ở rổng lựa sân bóng Đa Cút, hắn lại trình diễn lập cú đút, cơ bản khóa được trận đấu này tốt nhất cầu thủ, mong muốn cùng đệ cổ cạnh tranh một mùa giải sau tốt nhất cầu thủ, hắn vẫn rất có phần lượng. Albertini cái này tịch thoại, không thể nghi ngờ kích thích Tô Đông ý chí chiến đấu. Sporting sân khắp nơi đều là Otto người hơn một. Bọn họ dĩ nhiên không thể nào cho tự địch đưa lên cái gì quá tốt ca ngợi, nhiều hơn là màu trắng khăn giấy, cùng với kia đầy trời hử thanh. Chỉ có kia đi theo đội bóng đi tới sân khách hơn 2000 tên người hâm mộ, đang không ngừng vì đội bóng hoan hô, nhưng thanh âm thế nào giành được qua hơn 20 bội số lượng đối thủ. Ô tô trên dưới cũng đều cho thấy phong độ, cũng không có giở trận, mà là ở lại sân bóng bên trong, chúc mừng sở team Ritz bọn lội ngược dòng được cốt, dù sao cái này cũng là bọn họ làm đội chủ nhà một loại phong độ. Đệ cổ cùng TP đứng chung một chỗ, thấy được Tô Đông đi tới, còn chưa mở miệng nói chuyện, vỏ da dư túng liên tục cười khổ. Bây giờ ta không còn dám người ngươi Đệ cậu ngược lại chủ động thẳng thán, Tô Đông cùng Pepe cũng đều nở nụ cười, ai cũng sẽ không đem ban đầu những lời đó để ở trong lòng. Tô bất kể là không có đợt cúp, đều làm bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga mạnh nhất đội bóng, điểm này là không thể nghi ngờ. Sporting Lisbon thành công bảo vệ chức vô địch thì thế nào? Chi này đội bóng có thể kéo dài bao lâu? Tô Đông, Rony cùng cả Jesma chờ biểu hiện xuất sắc cầu thủ, lại có thể ở đội bóng đợi bao lâu? Câu trả lời là, ai cũng không biết. Có lẽ nhiều hơn nữa đợi 1 năm, có lẽ liền cái này mùa hè. Đây chính là Sporting Lisbon số mệnh. Botto giống vậy khó thoát công binh sưởng số mạng, nhưng bọn họ tài lực nếu so với Support Lisbon bọn cao hơn một tầng. Bây giờ vấn đề là, Botto vẹn vẹn chỉ bắt được giải đấu thứ hai, đã không được Chamti Onlit, ngược lại thì Support Team Lisbon bắt được vô địch, còn có cơ hội đánh vào cúp phụ EFA, có thể tham gia mùa giải tiếp theo Chamti Onlit vòng thứ 3 vào loại. Từ chính độ nào đó mà nói, không đi tứ đại giải đấu, Tô Đông hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại Support Team Lisbon, tranh thủ đá Chamti Onlit, mà không phải đi Botto đá UEFA cột. Để cổ cũng biết rõ một điểm này, cho nên mới phải lúng túng nói ra những lời này. Nói thật, các ngươi mạnh hơn chúng ta Tô Đông cũng rất thản nhiên thừa nhận một điểm này. Đệ cô gật đầu, hắn đối với lần này tràn đầy lòng tin. Ở bị đào thải ra UEFA cục tiên một trận đấu về sau, chúng ta huấn luyện viên nói, chúng ta liền thua tại không có một Tô Đông. Tô Đông có chút kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn một cái đội chủ nhà ghế vấn luận trước, cái đó ăn mặc tây trang người bổ đảo nhà, hắn không ngờ, Mujinho ở Porto cầu thủ trước mặt, đối với mình đánh giá sẽ như vậy cao. Khỏi cần phải nói, tối nay trận đấu này, nếu như chúng ta tuyến tiền đạo trên có như ngươi vậy trùng phong trấn giữ, Sporting Lisbon hiệp đầu liền bị chúng ta đánh cho tàn thế. Đệ Cổ nói tới chỗ này, rất là không cam lòng nhìn thoáng qua PP. Bản thân vị tiểu sư đệ này ngược lại may mắn, từ mạ gì tỷ mộ chuyển nhượng đến Oto về sau, cái đầu tiên mùa bóng liền bật quốc, hơn nữa từ mùa giải này biểu hiện đến xem, PP tiến bộ thần tốc, hiển nhiên nhờ vào lao tướng An Dệt dù dẫn, dẫn lĩnh. PP cũng coi là ở bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga hoàn toàn đứng vững gót chân. So với mình năm đó long Đông trải qua so sánh, PP là gặp Tô Đông như vậy quý nhân, hy vọng có cơ hội có thể với người kể vai chiến đấu. Đệ cổ chủ động hướng Tô Đông đưa tay ra. Tô Đông dùng sức nắm đệ cổ tay, không ngừng mà đầu. Đối với vị này thực lực siêu quần đối thủ, Tô Đông vẫn là hết sức bội phục. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đã ở rổng lựa sân bóng tạm thời xây dựng một tòa ban tường đài. Hiện trường trước hết tuyên bố là chàng này tiêu điểm chiến toàn trường tốt nhất cầu thủ. Làm trên khán đài mã đại vị nghe được sân bóng phát thanh lúc, lúc này nhắc nhở Tô Văn Tập 2 vợ chồng, muốn tuyên bố toàn trường tốt nhất cầu thủ, Tô Đông rất có cơ hội. Quả nhiên, Tô Văn Tập 2 vợ chồng nhất thời liền quan tâm. Hiện trường cũng an tĩnh rất nhiều. Phát thanh rất nhanh liền tuyên bố đạt giải cầu thủ. Littbon, khắp sân Sport Team Ritz bọn người hâm mộ nhất thời tuôn ra trận trận hoan hô, Potter người hâm mộ thời là đầy trời hư thành, chà thu vị này tối nay lập cú đút, cúp đi Potter một tòa giải đấu vô địch kẻ thù không đội trời chung. Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng đều kích động không thôi, bọn họ nghe không hiểu tiếng bồ đỏ nha, nhưng nghe được hiểu Tô Đông Phàm tâm. Sau đó, ban thưởng trên đài dẫn đầu ban hành toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tô Đông đi lên lên thường đài, cầm đi đại biểu toàn trường tốt nhất cầu thủ vinh dự phần thưởng, một chai phẩm hạng cũng là từ tổ tiểu gạn dị mệ dạ nhà tài trợ cung cấp. Chờ Tô Đông nhận lấy toàn trường tốt nhất cầu thủ về sau, Ngay sau đó liền thấy công nhân viên ngâng lưu đại biểu mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi đi lên lãnh thường đài, lên một lượt đài còn có bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Cút vô địch hiện trường nhất thời lại yên tĩnh lại cũng không có bất ngờ vô địch so với tất cả mọi người cũng càng thêm quan tâm Rốt cuộc ai đem lấy được mùa bóng tốt nhất cầu thủ tô tối nay là thật không nữa sẽ trắng tay quy một chương 164 mùa bóng tốt nhất lãnh thưởng trước đài, này Lisbon cùng tô 2 đội cầu thủ phân biệt rõ ràng đứng thành hai nhóm tô đông đứng ở đội ngũ trong nhìn đối diện hot cầu thủ bọn họ rất nhiều người trên mặt cũng viết không cam lòng cùng bực, còn có chút nhân thần tỉnh có vẻ hơi suy sụp, những thứ này cũng không ngoài dự đoán. Cùng tô cầu thủ hiện lên rõ ràng so sánh chính là Sporting Lisbon cầu thủ thời là người người kiêu ngạo phải cùng sáng sớm gà trống bình thường, nâng đầu ưỡn ngược thu nhỏ lại bụng, nghiêm nhiên nhất phái sắp lên đài nhận cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảm giác. Đây chính là ở từ địch sân nhà nhận cúp vô địch. Thử hỏi, một cầu thủ chuyên nghiệp có thể có mấy lần như vậy trải qua. Tô Đông sự chú ý rơi vào đối diện cổ trên người, bờ da xem ra cũng có chút khẩn trường, cảm nhận được tô Đông tầm mắt về sau, cũng trở về nhìn sang toát ra miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong nụ cười ít nhiều có chút không đủ tự tin. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy thỏa mãn. Đoạt được mùa bóng tốt nhất cầu thủ dù rằng tốt nhất, nhưng cho dù là không được, hắn cũng không tiếc lối. Tối thiểu, hắn sau này có thể kiêu ngạo nói cho tất cả mọi người, hắn ở 18 tuổi năm ấy đã từng đem đệ cổ bước đến loại này chật vật tình cảnh. Suy nghĩ ra một điểm này, Tô Đông ngược lại không câu chấp. Vì vậy, hắn hướng đệ cổ khẽ mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, giống như là ở cho hắn khẳng định. Đệ cổ sững sờ, không hiểu Tô Đông đây là ý gì. Chúc phúc sao? Đang ở cổ do dự, Không biết nên cho Tô Đông phản ứng gì thời điểm, lãnh thượng trên đài Bồ Đảo Nha chủ tịch liên đoàn bóng đá giữ vợ tổ Mã Đại Uy chạy tới ông nói trước mặt, bên cạnh công nhân viên trong tay nâng lưu toàn bộ họ tiểu gạn dị mệ dạ liga cầu thủ cũng mơ gước mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi. Ở ban hành mùa giải này giải đấu cút vô voi trước, dựa theo lệ thường, chúng ta trước phải ban hành mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Mã Đại Uy vừa dứt lời, cả tòa rồng lửa sân bóng cũng vang lên hô to người hâm mộ tiếng cổ. Cả tòa sân bóng cũng đang hô hoán tên cổ, đây là được hoan nên nhất cầu thủ, cũng là chi này đội bóng linh hồn mà cốt. Thậm chí bên ngoài một mực có tin đồn, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, người bờ ra có lạ dị mong muốn tiến cử mấy tên ở bờ ra Rio đội tuyển quốc gia đã không lên tranh tài cầu thủ, đệ cổ chính là một cái trong số đó. Chuyện này ở Bồ Đào Nha trong nước đưa tới cực lớn tranh cãi, nhất là đương ra ngôi sao bóng đá Figo, càng là dẫn đầu biểu đạt ý kiến phản đối, cho rằng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không nên chiêu nhập giống như đệ cột như vậy phi Bồ Đào Nha cầu thủ. Nhưng xem ra, bất kể là liên đoàn bóng đá hay là đội tuyển quốc gia, cũng đang phong thả đẩy tới chuyện này. Mà từ họ tự gạn dị mẹ dạ liga sân đấu đến xem, đệ cột biểu hiện cũng sát thực tương đương kinh diễm. Hiện trường tiếng sóng quá lớn, mà Đạc Uy không thể không dơ tay phải lên, tỏ ý hiện trường an tĩnh một chút. Lần này bình chọn là tổng hợp quá khứ toàn bộ mùa bóng biểu hiện, cuối cùng từ trong nước nhiều ra quyền uy truyền thông đại biểu, bóng đa giới nhân sĩ chuyên nghiệp chỗ chung nhau để cử đi ra, bọn họ rất nhiều người lúc này đang ở sau lưng của ta. Mà Đạc Uy nói tới chỗ này lúc, xoay người, đưa tay chỉ hướng phía sau mình chuyên gia đoàn đội. Hiện trường vang lên một trận tiếng vô tay. Ở đây, ta chỉnh trọng tuyên bố, lẻ loi 2 đến 2003 mùa bóng, Bồ Đào giải ngoại hạng mùa bóng tốt nhất cầu thủ là. Hiện trường nghiến tính lại. Trong đội ngũ Tô Đông cũng không khỏi khẩn trương. Hắn tuy nói nghĩ thoáng ra, không đoạt giải cũng có thể tiếp nhận, nhưng sâu trong nội tâm còn là muốn cẩm. Hắn rất tin, lấy bản thân mùa giải này biểu hiện là đủ tư cách đi lấy. Dĩ nhiên, nếu như đệ cổ bắt được, hắn cũng sẽ dành cho chúc mừng. Ở hắn đối diện, đệ cổ tình huống cũng giống vậy không dễ chịu. Mùa bóng trước gặp như có thần trợ dẫn dẻo, hắn thua rất an uổng, mà mùa giải này thời là gặp ngang tài ngang sức Tô Đông, điều này làm cho hắn càng là bực mình. Vào giờ phút này, đệ cổ thật vô cùng gấp gáp, so đã tham gia hướng bất kỳ một trận đấu cũng không chỉ có hai tên người trong cuộc trận trương, hai đội cầu thủ, cùng với hiện trường người hâm mộ cũng đều mười phần phấn khích. Tô Đông, hay là Deco? Mã Đạt Uy dừng lại kia hai ba giây đồng hồ, giãy răng giặc phải phảng phất giống như là 2 3 năm. Đợi đến rất nhiều người cũng hơi không kiên nhẫn, Bồ Đào Nha chủ tịch liên đoàn bóng đá mới lần nữa tiến tới trước ông nói, dùng sức hô lên. Tô Đông, Tô Đông. Cả tòa rồng lửa sân bóng nhất thời một mảnh xôn xao. Ngay sau đó, hưu thanh đầy trời. Toàn bộ Porto người hâm mộ cũng đối với lần này cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn. Từ lịch sử Lisbon ở Porto sân bóng đoạt cúp vậy thì thôi, bây giờ lại liền bọn họ nhất định phải được mua bóng tốt nhất cầu thủ cũng đoàn đi, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu được. Phẫn nộ Porto người hâm mộ điên cuồng chửi rủa Tô Đông, màu trắng khăn giấy lại một lần nữa bay múa đầy trời. Tô Đông đầu tiên là sửng sốt một cái, tiếp theo đấy lòng đã tuôn ra một trận mừng như điên. Hắn dùng sức giống một tiếng, hai tay nắm chặt quyền, ngay sau đó liền xoay người, một thanh đũa ôm lấy bên cạnh Johnny, tiếp theo là PP, cả Jessma cùng án bợ Tiny chờ cầu thủ, Hắn từng cái một cùng các đồng đội ôm quá khứ, ngay cả nghỉ cụ Lai cũng tượng trưng ôm một cái lại đơn độc bỏ qua đứng ở đội ngũ trước mặt nhất bộ lọny. Điều này làm cho người Romania cảm thấy hết sức khó xử, lại phi thường phẫn nộ. Nhưng Tô Đông đã không cần thiết. Hắn ôm xong đồng đội về sau, thấy đội Porto đội ngũ bên kia, Đệ Cổ đã đạp đi ra, vì vậy hắn cười đi tới, cùng Đệ Cổ ôm một cái, tiếp nhận bờ ra dư chung chẳng chúc mừng. Lâm Thượng chặn trước, Mujinho chủ động cản lại Tô Đông, cùng hắn ôm một cái, cũng chúc mừng biểu hiện của hắn. Thông qua cử động này, một lần nữa xác nhận sở Porto team Lisbon nội bộ mâu thuẫn. Xét thực, một chi đội bóng không thể nào nhất phải hài hòa. Trước đây không lâu đệ cổ hay cùng chủ tịch Porto Đat Costa phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng hai người sau đó dùng một lần liên hoan hóa giải ân oán, nhưng Tô Đông cùng bộ Bồ ý lại rõ ràng không được. Hai người mâu thuẫn từ mùa bóng mùng một thẳng lan tràn đến bây giờ, Bồ Loni thủy chung không có thể hóa giải, bây giờ nhìn lại, lời đồn bên ngoài trong, hai người phải có một người sẽ rời đi sở Porto Lisbon, cũng không phải là đồn vô căn cứ. Bất kể như thế nào, để cho chúng ta chúc mừng Tô Đông. Chỗ ngồi này tỏ tựu gạn giải mẹ dạ mùa bóng tốt nhất cầu thủ, hắn xứng danh. Mùa giải này 23 giải đấu ghi bàn, vinh lấy được giải đấu vua phá lưới. Đồng thời còn có 8 lần trợ công, một người cống hiến 31 viên ghi bản, hắn là mùa giải này bồ giải ngoại hạng biểu hiện tốt nhất cầu thủ, trợ giúp Serbia và Team Leeds lội ngược dòng Watford đã hắn tuyệt đối có tư cách lấy được chô ngồi này giải thưởng. Đồng thời, hắn hay là bồ đào nha giải đấu cao nhất trong lịch sử trẻ tuổi nhất mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Hắn mới 18 tuổi. Ở hiện trường truyền hình trực tiếp ống kính bên trong, Tô Đông vung ra Mujino, bước nhanh đi lên lãnh thổ đại. Bồ đào nha chủ tịch liên đoàn bóng đá Mã nói đã 60 tuổi, nhưng một thân ả mạn nhĩ thẳng trang, cả người xem ra phi thường tinh thần, đợi đến Tô Đông đi tới trước mặt mình lúc Hắn liền nụ cười khả cục nín đón, cho Tô Đông một ôm, sau đó từ bên cạnh công nhân viên khai tròng, lấy ra mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi. Tô Đông đưa ra hai tay, nhận lấy cái này tòa đại biểu Potter tự gạn dị mệ dạ liga cầu thủ vinh dự cao nhất thường ngồi, hướng về phía Mã Đạo Uy cảm kích cười một tiếng về sau, xoay người mặt ngó đám người, đưa nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Trong khoảnh khắc, rống lửa sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Coi như là mới vừa rồi suất Tô Đông Potter người hâm mộ. rất nhiều người lúc này cũng đều rối rít ôm lấy tiếng vỗ tay, coi như là những thứ kia lòng có không tam lòng, trên căn bản cũng đều giữ lặng. Trên khán đài Tô Văn Tập 2, hai vợ chồng cũng kích động không thôi, mẫu thân Dương Tú Ngọc càng là mừng đến phát khóc, nước mắt rơi như mưa. Bọn họ nào dám suy nghĩ, con của mình vậy mà có thể giơ lên như vậy một tòa cút. Bị hắn cạnh tranh đi xuống đề cổ là ai? Diêu cùng 3K cũng phi thường coi trọng trung tràng cầu thủ, là bỏ tỉự gặn gì mệ dạ Liga liên tục hai cái mùa bóng cũng đánh ra cao trình độ ngôi sao bóng đá, tuy nói không có thể vào vây bờ ra dịu đội tuyển quốc gia, nhưng đó là bờ ra dịu nhân tải nung nhúc diễn cớ, thả vào cái khác bất kỳ một chi đội tuyển quốc gia, đệ đề cổ đều là sắt đúc trụ lực. Có thể đem như vậy cầu thủ dồn xuống đi, Tô Đông thực lực như thế nào? tiềm lực như thế nào, đã không cần nhiều lời. Mã Đại Vi cũng giống vậy phi thường kích động. Cái này là người thứ nhất đổ bộ bộ giải ngoại hạng Trung Quốc cầu thủ, cũng là người thứ nhất bắt được giải châu Âu vua phá lưới cùng tốt nhất cầu thủ người Trung Quốc, tin tức truyền về đến trong nước, Tô Đông nhất định sẽ trở thành quốc nhân kiêu ngạo. 18 tuổi liền lấy được thành tựu như vậy, Mã Đại Vi không dám tưởng tượng, đợi một thời gian, Tô Đông sẽ lấy được cái dạng gì thành tích. Lãnh thưởng dưới đài trong đội ngũ, Johnny mặt hâm mộ nhìn lãnh thưởng trên này, lên thật cao thưởng ngồi Tô Đông, trong đầu thậm chí có chút ghen tị, nhưng nhiều hơn hay là cao hứng. Hắn là nhìn tận mắt Tô Đông từ 2 năm trước cái đó chưa nghe ai nói đến, liền giải bóng đá nghiệp dư đội bóng cũng không muốn thay mờ, từng bước một từ từ đi tới hôm nay, lấy được thành tựu như vậy, làm làm hào hữu, Johnny không thể bỏ qua công lao, cũng rất là Tô Đông cao hứng. Nhưng tại cao hứng rất nhiều, hắn đồng thời cũng sinh ra so tài tim. Nhớ khi xưa, Tô Đông ở trước mặt hắn nhưng là gà, căn bản không có chút nào chống đỡ sức đánh trả, nhưng hiện nay, Tô Đông cũng đã cướp được hắn đằng trước, không chỉ có trở thành sở cốt team Lisbon năm cốt, liền hắn cũng muốn vây quanh Tô Đông tới đá bóng, thậm chí giành chức bắt được tỏ tiểu gạn gì mẹ Liga tốt nhất cầu thủ cùng vừa pha lưới. Điều này làm cho từng có lúc xa xa dẫn trước Johnny, làm sao chịu nổi. Năm nay mùa hè, Johnny đã quyết tâm rời đi bỏ tiểu gắn di mệ dạ liga, Mendes đang đăng vì hắn mưu đổ, bao gồm Arsenal, Juventus, Valencia ở bên trong nhiều chi đội bóng cũng đối Johnny chẳng đầy hứng thú. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, lần nữa vượt qua người, huynh đệ. Johnny nhìn trên đài tô đông, cặp mắt tràn đầy kiên quyết nghĩ thầm. Tô đông cũng không có cảm nhận được bất cứ gì thường nào. Ở toàn trường tiếng hoan hô trong, Hắn nâng như mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi đi xuống lãnh thường đài, tiếp nhận các đồng đội chúc mừng, đồng thời còn có đến từ hotto cầu thủ chúc mừng, bao gồm đệ cô. Sau đó tiến hành chính là bỏ tiểu gãn dị mệ dạ Liga vô địch ban thưởng ý thức. Supporting Lisbon từ huấn luyện viên trưởng Bồ Lô cùng đội trưởng bắt bổ xã đại biểu đội bóng đi lên lãnh thường đài, từ chủ tịch liên đoàn bóng đá mạ đại Y trong tay nhận lấy bỏ tiểu gãn dị mệ dạ Liga cút vô địch. Đây đã là supporting Lisbon liên tục 2 cái mùa bóng Nếu như nên thuần từ thành tích đến xem, bố Bologna quả thật không tệ, nhưng từ làm huấn luyện viên quá trình đến xem, người Romania sát thực nửa khen nửa chê, nhất là hắn cùng Tô Đông mâu thuẫn, cùng với đối nỉ cụ Lai sử dụng, đồng thời còn có hắn quá mức bảo thủ làm huấn luyện viên phong cách, những thứ này cũng đưa tới tranh cãi rất lớn. Tô Đông lặng lẽ cùng đội bóng lãnh thượng. Hắn bây giờ đã không cần lại nhìn bất luận người nào sắc mặt, thậm chí giám đốc kỹ thuật Ozilio đều chưa hẳn dám bắt hắn như thế nào, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ vì vậy cùng Bologna câu lạc bộ ngừa bài. Muốn bài, vậy cũng phải đợi đến UEFA Cup chung kết sau. Quý 1 chương 165, chúng ta có như vậy mà sao? Làm đồng đội, huấn luyện viên cùng công nhân viên đều còn tại sân bóng bên trong ăn mừng vô địch thời điểm, Tô Đông khó khăn lắm mới tránh thoát tất cả mọi người, một tay nắm mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi, một tay nắm trận đấu này tốt nhất cầu thủ rượu nho, bước nhanh chạy vào cầu thủ lối đi. Hắn mong muốn trở về phòng thay đồ gọi điện thoại, nhưng mới vừa vào cầu thủ lối đi không xa, liền thấy người đại diện Mendes ở một chỗ thang lầu khục khênh mỉm cười nhìn hắn. "Hi, ta đang muốn hỏi ngươi." Tô Đông lời còn chưa nói hết liền dừng lại. Hắn thấy được cha mẹ của mình, còn có mã đại vĩ. Tứ việc trước đây không lâu mới vừa thông qua điện thoại, nhưng vào giờ phút này, thấy được 2 năm không thấy cha mẹ lúc, Tô Đông cả người có chút ốc. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình nhanh chóng sông lên trong đầu của hắn, chóp mũi chua chát, muốn khóc. "Cha, mẹ." Hô xong về sau, Tô Đông dùng sức nén mắt, hắn rất cố gắng không muốn để cho nước mắt của mình rơi xuống, nhưng đúng là vẫn còn không chi khí. Tô Văn Tập hai vợ chồng lúc này sớm đều đã lệ rơi đầy mặt, nhất là Dương Tú Ngọc, tối nay không biết khóc qua bao nhiêu lần. Đang nghe Tô Đông tiếng thều về sau, hai người cũng mau bước song về phía trước, song song dùng sức ôm lấy Tô Đông. Thằng nhóc này Càng lúc này, Tô Văn Tập nghẹn lời khen con trai bảo bối, mẫu thân Dương Tú Ngọc càng là khóc không thành tiếng, chỉ là dùng sức ôm Tô Đông. 2 năm không gặp, xa cách trùng phùng cảm động để cho cả nhà bọn họ ba miệng cũng hồn nhiên quên chung quanh còn có người. Mã đại vi cũng bị cảm động đến hốt mắt thường hồng, liền ngay cả ngôn ngự không thông Mendes mấy người cũng cũng cảm nhận được phần này tình cảm, trong lòng tràn đầy thổn thức. Đá bóng, trước giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cao hơn không ít đâu. Khó khăn lắm mới bình phục tâm tình về sau, một nhà ba người đến vắng vẻ địa phương đi nói chuyện. Cha mẹ tràn đầy ơn cần đánh giá Đông, phát hiện con trai bà bối thật sự giỏi cao. Tô Đông ở cùng lửa trong bản liền tương đối cao, bây giờ càng là khôn ngoan. Dĩ nhiên, mẹ, ta 18 tuổi, chiếu trong nước phép toán, ta 19." Tô Đông ha ha cười nói, "Khỏe mạnh rất nhiều, xem ra thật sự có đang luyện." Tô Văn Tập dùng quyền phải nhẹ nhàng đánh đánh Tô Đông cơ điện tạ, an ủi cười nói, "Đúng thế, ta bây giờ không chỉ có mỗi ngày ở trong phòng thể hình luyện cùng đội bóng luyện, ta còn mỗi ngày bơi lội, luyện yoga, còn có một chút đơn giản thân thể huấn luyện cái gì." Ở cha mẹ trước mặt, Tô Đông không khỏi kiêu ngạo giới thiệu cuộc sống của mình. Mỗi ngày đều như vậy, đây chẳng phải là rất mệt mỏi. Dương Tú Ngọc quan tâm hơn Tô Đông khỏe mạnh Yên tâm đi, mẹ, ta là khoa học huấn luyện, không có chuyện gì. Đối với những thứ này, Tô Văn Tập hai vợ chồng phải không hiểu, nhưng bọn họ đều biết, Tô Đông hơn một năm trước kia liền mời một chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, nghe nói còn là Bồ Đào Nha trong nước nhất tốt dạy đại học, nghĩ đến nên là không có vấn đề. Đúng rồi, cha, bình rượu này đưa cho ngươi uống. Tô Đông lúc này mới phản ứng được, bản thân hai tay còn đang nắm một bình rượu cùng một tòa cút. Đưa cho ta uống. Tô Văn Tập có chút kích động, hai tay hơi phát run từ Tô Đông trong tay nhận lấy kia bình Bồ Đào Nha Phía trên đều là hắn xem không hiểu chữ viết, nhưng không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại, luôn cảm thấy bình rượu này nặng chính trị, rất có phân lượng. Như vậy sao được? Ta phải đàn hoàng cất giấu đi, sau này khi truyền ra bảo." Tô Văn Tập cười nói. Tô đông cười khổ lắc đầu, "Không có chuyện gì, cha, ta ở nhà còn có rất nhiều bình, ngươi phải thích, tất cả đều đưa ngươi." Chính hắn là không uống rượu, cho nên mỗi lần bắt được toàn trường tốt nhất, hoặc là chính là đưa cho đồng đội, hoặc là chính là lưu đứng lên. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Trước kia là trước kia, tối nay trai này nhưng là cùng người khác bất động. Phụ thân vừa nói như vậy, Tô Đông cũng là không nói gì thêm nữa, ngược lại phụ thân cao hứng là tốt rồi. "Mẹ, cái này đưa ngươi." Tô Đông cầm trong tay mùa bóng tốt nhất cầu thủ thường ngồi, đưa tới mẫu thân trong tay. Mẫu thân so phụ thân còn kích động hơn, hai tay dùng sức nắm thường ngồi, như sợ nó không cẩn thận rơi trên đất. Hai vợ chồng một trái một phải nắm cả Tô Đông, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Cho dù là đến vào giờ phút này, bọn họ cũng còn có một loại cảm giác nam động, thế nào cũng không thể tin được, con của mình vậy mà có thể lấy được thành tích như vậy, điều này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Nhưng càng là như vậy, lại càng để cho bọn họ tự hào về Tô Đông. Bồ Đào Nha là một quốc gia, kỳ thực cũng không lớn. Từ Porto đến Lisbon cũng mất quá 300 cây số lộ trình, chừng 3 giờ đường xe. Làm sờ Sport Team Lisbon lội ngược dòng Porto đoạt cúp tin tức, ở Bồ Đào Nha trong nước nhanh chóng lên men đồng thời, sờ Sport Team Lisbon toàn đội cũng ngồi xe bus từ Porto cả đêm trở về Lisbon. Ở Bồ Đào Nha thủ đô, còn có hàng ngàn hàng vạn lục sư tử quân đoàn người hâm mộ đang đợi đội bóng cải hoàn, đang mừng địch. Đi theo đường trở về, chư người hâm mộ tự lái xe cùng xe bus ngoài, còn có Tô Đông cha mẹ cùng Mã Đại Vĩ. Bọn họ cũng là theo chân Mendes xe một đường xôi nam. Bởi vì 3 ngày sau còn phải buôn phó Sevilla đá châu Âu UEFA cục chung kết, cho nên sở cũng không có tổ chức ăn mừng hoạt động. Đội bóng đến Lisbon về sau, mặc dù ở Ancorde City cửa gặp nên tiếp người hâm mộ, nhưng chỉ là làm sơ lưu lại. Giám đốc kỹ thuật Ozilio đã sớm cùng người hâm mộ câu thông qua rồi, đội bóng sau đó phải chuẩn bị chiến đấu UEFA cục chung kết, hy vọng người hâm mộ có thể khắc chế, đừng ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài. Muốn ăn mừng, đợi đến đội bóng từ Sevilla đoạt lại UEFA cục sau lại ăn mừng cũng không Mà đội bóng ở đến An Cortesi không lâu sau liền tuyên bố giải tán, cầu thủ mỗi người về nhà. Cùng Tô Đông đám người tiến về An Cortesi bất đồng, Mendes mang theo Tô Đông cha mẹ đoàn người trực tiếp tiến về vạn quốc công vườn trong nhà. Tô Văn Tập hai vợ chồng đi thăm một bộ này nhà trọ, bất kể là hoàn cảnh vẫn là đồng bộ cũng rất hài lòng, nhưng khi hắn cửa đi vào Tô Đông căn phòng lúc, lại thiếu chút nữa lại khóc lên. Yogo gặm, tạ tay, tạ. Tô Đông trong căn phòng, trừ giường cùng cái bàn, trên đất cũng chất đầy các loại máy tập thể hình. Không chỉ có Tô Đông cha mẹ cảm thấy ngoài ý muốn, mà đại vị càng là sợ ngây người. Trung Hoa xã phóng viên trước liền vô cùng hiếu kỳ Tô Đông vì sao có thể có hôm nay, vì sao có thể ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm đột nhiên tăng mạnh, mà vào giờ phút này, nhìn gian phòng này, hắn thật hiểu. Hắn trên căn bản mỗi ngày 4 giờ rưỡi sáng liền rời giường huấn luyện, mưa gió không thay đổi, mỗi lúc trời tối từ trụ sở huấn luyện sau khi trở lại, người khác cũng đi ra ngoài trời, đi ra ngoài kết giao bạn gái, hắn vẫn vậy để ở nhà huấn luyện. Mendes hướng Tô Đông cha mẹ giới thiệu Tô Đông tình huống, từ mã đại vĩ tới tiến hành phiên dịch. Hắn là ta đã từng gặp, chăm chỉ khắc khổ cầu thủ, cho nên hắn có thể lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay, ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời ta cũng rất tin, hắn tương lai có thể lấy được cao hơn tốt hơn thành tích. Mã Đại Vy hơi kinh ngạc với Mendes đối Tô Đông đánh giá, bởi vì hắn biết, bây giờ Mendes đã mơ hồ nhưng có thể cùng Bồ Đào Nha quản lý chùn sợ so về gã này, thậm chí có chút thay vào đó xu thế, bởi vì Mendes cầu thủ càng trẻ tuổi, mà có thể có được như vậy một kẻ người đại diện như vậy xuất bái, có thể thấy được Tô Đông thực lực cùng tiềm lực có bao nhiêu làm người ta mong đợi. Cùng những người khác hoàn toàn khác biệt chính là, Tô Đông cha mẹ rất đau lòng. Nhi tử có thể lấy được thành tích như vậy, bọn họ dĩ nhiên thật cao hứng. Có thể nhìn đến hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng lại chưa bao giờ ở trong điện thoại tiết lộ qua dù là một câu. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó chịu, lại phi thường đau lòng. Đây cũng là chỗ có cha mẹ chuyện bình thường đi. Tô Đông cha mẹ cũng không có vào ở Tô Đông trong nhà, mà là lựa chọn ở phụ cận Thế vận hội Bậc Gián Á Dập. Khoảng cách rất gần, liền cách một cái đường cái. Khách sạn là Mendes giúp một tay xem xét, chi phí cũng là từ người đại diện đứng trước. Không chỉ có như vậy, Mendes thậm chí còn chủ động nói lên phải phụ trách Tô Đông cha mẹ ở châu Âu trong lúc toàn bộ chi phí, nhưng bị Tô Đông nguyện luôn tự tuyệt, hắn không thích chiếm tiện nghi của người khác, cho người khác thêm phiền toái. Một điểm này, Tô Đông cha mẹ cũng là như vậy. Tô Đông đem tiền lương của mình chặn giao cho cha mẹ, để cho bọn họ có thể ở Lisbon tùy ý ăn nhậu chơi bời, xóa hắn chặn là được. Mã Đại Vy tắc là phụ trách hướng đạo cùng phiên dịch, làm thủ lao. Tô Đông đáp ứng UFHA cuộc trùng kết sau, tiếp nhận Mã Đại Vy chuyên phóng. Cái này đúng là Tô Đông lần đầu tiên tiếp nhận trong nước truyền thông phóng. Sau đó 3 ngày, Mã Đại Vy liền mang theo Tô Đông cha mẹ ở Lisbon cùng chung quanh một giải khắp nơi du Tô Đông thời là không có có ngày nghỉ, ngày thứ 2 liền bắt đầu tiến hành khôi phục tính huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu UEFA Cup chung kết. Sporting Lisbon lội ngược dòng hốt to đã cúp, Tô Đông trở thành bồ đảo nha bóng đá trong lịch sử trẻ tuổi nhất mùa bóng tốt nhất cầu thủ, cái này hai cặp tin tức đều ở đây bồ đảo nha trong nước đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí ở châu Âu bóng đá đều có trò báo cáo. Chứ những thứ kia đã Sơn chú ý vào tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng Tô Đông nhân sĩ chuyên nghiệp, càng ngày càng nhiều truyền thông cùng người hâm mộ cũng, cũng nhận thức được, họ tiểu gạn dị còn Đông nhân vật như vậy nhất là làm tin tức truyền về đến trong nước lúc, càng là đưa tới cực lớn động đất. Bọn họ đều biết Tô Đông ở bỏ tiểu gạn gì Mệ Dạ Liga đã không sai, nhưng xưa nay không nghĩ tới, vậy mà có thể bắt lại bỏ tiểu gạn gì Mệ Dạ Liga mùa bóng tốt nhất cầu thủ, hơn nữa còn sáng tạo bồ đào nha bóng đá lịch sử, hắn mới 18 tuổi. Trong nước người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, truyền thông càng là điên cuồng báo cáo cùng lăn xê, tất cả mọi người cũng đem Tô Đông mang theo danh thiên tài, cho là hắn sẽ thành bóng đá Trung Quốc hy vọng. Rất nhiều người cũng đều vì vậy bắt đầu chú ý tới USFA chung kết, quyền uy đài hình quốc gia cũng quyết định truyền hình trực tiếp cái này một việc trọng đại. Nhưng duy trì có chính là ở đội tuyển quốc gia phương diện, Đối Tô Đông tin tức tiến hành xử lý lạnh, cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khó hiểu. Một đại đội Ferguson cũng lưu hải có thêm thiên tài trung phong, vì sao chính là chậm chạp vào không được đội tuyển quốc gia cửa? Chẳng lẽ, đội tuyển quốc gia không cần Tô Đông? Chúng ta có như vậy mạnh sao? Làm trong nước vì Tô Đông họ tựu gạn dị mệ dạ liga tốt nhất cầu thủ xào phải xôn xao lúc, AFC cũng ở đây quan phương web sẽ công bố tin tức mới nhất. Tuyển thủ Nhật Bản xỉn gì Âu Ngộ bắt năm 2002 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, Hàn Quốc đội bắt được tốt nhất đội tuyển quốc gia khi đỉnh vinh dự vẫn luyện viên xuất sắc nhất, cái này ba tòa đại thưởng đều là cân nhắc đến Hàn Nhật thất cốt biểu hiện. Tô Đông nhập vây quanh châu Á cầu thủ xuất sắc nhất hậu tuyển danh sách, là duy nhất nhập vây Trung Quốc cầu thủ, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì là giải đấu lớn năm, Tô Đông không có thể cạnh tranh qua Sidney Ono, nhưng ở tốt nhất ngôi sao mới tranh đoạt trên trong, Tô Đông khuất nhập Hàn Quốc cầu thủ Lee Chunsu, bắt lại niên độ tốt nhất ngôi sao mới. Đối với lần này, trong nước truyền thông lại một lần nữa xôn xao. Bỏ lỡ châu Á cầu thủ xuất sắc sớm có báo trước, nhưng có thể bắt lại niên độ tốt nhất ngôi sao mới, đủ để chứng minh biểu hiện của hắn. Thậm chí rất nhiều truyền thông, bao gồm Nhật Hàn truyền thông, cũng tranh nhau cho là Tô Đông sẽ là năm 2003 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất mạnh nhất mà có lực tranh đoạt người. Nếu như có thể bắt lại châu Âu UEFA cũ, vậy thì càng thêm đinh đóng cột. Quy 1 chương 166, bất kể các ngươi nghi thế nào đã, ta cũng phục đổi. Cùng sở Cotland G lạt gỗ khoảng cách Sevilla hơn 2000 cây số bất động, Lisbon khoảng cách Sevilla chỉ mới 300 cây số, Bồ Đảo Nha cùng Tây Ban Nha lại cũng coi là đồng căn đồng nguyên, cho nên đến Sevilla đá bóng, đối sở mà nói, đơn giản hay cùng ở Bồ Đảo Nha trong nước đá sân khách không khác biệt. Nhưng do từ ổn thỏa lý do, Sport Lisbon hay là quyết định ở tranh tải một ngày trước trận vào tối, khóa huấn luyện sau khi kết thúc liền tiến về Sevilla, như vậy có thể để cho đội bóng còn có tinh thần đi ứng đối ngày kế buổi tối có chiến. Tô Đông cha mẹ cùng Mã Đại Vy thời là bị an bài đi theo Sport Lisbon thân hữu đoàn, ở tranh tải ngay trong ngày tiến về Sevilla. Cử hành UFFA cục chung kết Sevilla là một tòa có hơn 2000 năm lịch sử cổ xưa thành phố, bị người châu Âu ca tụng là vườn hoa thành phố, phong quang xinh đẹp, đến từ các nơi trên thế giới du khách đều gọi hô nó vì zona đi nhâu ngựa, du lịch tài nguyên có thể thấy được chút ít. Trung kết nơi trốn bị an bại ở Sevilla sân Olympic, cái này vốn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cố định sân nhà, nhưng theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chọn lửa cả nước thay phiên cử hành đá sân nhà phương thức sau, sân bóng này cũng có chút tiêu điều. Nhưng lúc này đây, UEFA cuộc chung kết cử hành, không chỉ có để cho sân bóng này, đồng thời cũng để cho Sevilla cả tòa thành thị cũng lần nữa giấy lên kích tỉnh, phố lớn nhỏ, tùy ý có thể thấy được đều là UEFA cuộc chung kết tiêu ngữ, cùng với từ phụ thị chính cử hành nhiều loại bóng đá tương quan hoạt động, không khí mười phần. Có người nói, nước Anh là đội săn ảnh nơi phát nguyên. Sergio Pochettino trên giới mới vừa vừa đi đến Seville, liền cảm nhận được sự lợi hại của bọn họ. Liên ở cửa ra phi trường, đến từ nước Anh phóng viên vừa xa bổ đảo nhà phóng viên, bọn họ biểu hiện được càng thêm điên cuồng, thậm chí ở hiện trường đưa tới số sao, đem Sergio Pochettino cầu thủ ngăn ở cửa ra phi trường chỗ. Xem bọn họ kia vua không ngai khí thế, phản phất không ở lại điểm tin tức cho bọn họ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, hay là phi trường an ninh nhân viên ra mặt, giúp một tay cô lập nước Anh phóng viên, luật sư tử quân đoàn cầu thủ mới phải lấy rời đi. Đây là một trận đáng giá kỷ niệm cuối kết. UEFA trước liền quyết định, từ mùa giải này UEFA Cup chung kết bắt đầu, dùng bạc cầu chế thay thế quả bóng vàng chế, nói cách khác, hai bên 90 phút bên trong đánh ngang tay về sau, hiệp phụ sẽ không còn có đột nhiên tử vong cách nói, mà là chọn lựa bên trên nửa hiệp sau thêm lúc. Cái này đúng là một trận lịch sử tính UEFA Cup chung kết. Bồ Đào Nha chuyển kỳ ngôi sao bóng đá gỗ đối mẹ đội tiến vào UEFA Cup chung kết cao hứng vô cùng, đặt vào hồ vọng, bày tỏ bản thân không chỉ có Sedric thân đến hiện trường trợ uy, đồng thời cũng đem xây dựng một chi ngôi sao đội cổ vũ, tiến về Seville. Đối mặt người xèo típ, cũng không phải là không có ưu thế. Vừa đúng được lại, ở phương diện tấn công, ưu thế của chúng ta rất rõ ràng, mấu chốt là phải như thế nào phát huy ra Tô Đông ở tuyến tiền đạo bên trên uy hiếp. Figo đối Tô Đông đánh giá phi thường cao, đặt vào hậu vọng. Cái này liền cần hai đầu cánh giỏi như cùng cả Jesma có thể tích cực cho hắn kéo ra phòng tuyến, sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội. Không chỉ có như vậy, Figo đồng thời cũng huyễn luôn khuyến cáo bộ Lonny. Ở loại này mấu chốt trong trận đấu, hắn nhất định phải buông xuống một vài thứ, đội bóng cần hắn đi đoàn kết toàn bộ lực lượng, để cho đội bóng phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này mới có thể ở trong trận chung kết đánh bại đối thủ. Vigo đồng thời cũng nhắc tới người xèo típ, cho rằng bọn họ nhất có uy hiếp cầu thủ là La Sẩn. Tiên này thủy điện chân suất là một cỗ máy đi bàn, hắn ở mùa giải này đã đánh vào 42 cái đi bàn, trong giải đấu đánh vào 28 cầu, UEFA cũng trong đánh vào 9 đi bàn, trước mắt vẹn vẹn chỉ so tô đông thiếu một cầu. Càng quan trọng hơn là, cái này đúng là hắn vì người xèo típ xuất chiến thứ 100 trận đấu, nếu như lại đi bàn, vậy sẽ là hắn vì người xèo típ đánh vào thứ 200 cái đi bàn, đây không thể nghi ngờ là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa một trận đấu, cho nên La Sẩn nhất định sẽ đem hết lực, như vậy cầu thủ sẽ phi thường đáng sợ. Figo còn nhắc tới là Sần hợp tác, England cao trung phong sủ tổng. Tên này cao trung phong suất đạo với Nó đã từng hiệu lực với Beller, lấy 1350 vạn bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng đi Chelsea, nhưng cũng không thành công, Một năm sau cũng chính là ở 2.000 năm chuyển nhượng đến người xèo tí, thân cao 1,9m, là điện hình hình lần trung phong, phi thường có thực lực. Ngoài ra, tất cần phải chú ý bọn họ trung tràng tổ chức năng cốt, Bulgazi cầu thủ về trồ, tên này cầu thủ cũng là tương đương, có thực lực, trung tràng áp chế nhất định phải đến ơi, không thể cấp vệ trồ cơ hội. Cùng Otto giống nhau như lúc Người sở thịt mùa giải này có thể ở Scotland giải đấu cùng UEFA Cup trong tòa sáng rực rỡ, nguyên nhân rất trọng yếu cũng là tới từ Martino nảy hiệu lực mạnh chiêu mộ cầu thủ, từ thủ tổng đến lãnh nồng đến bạn đỡ cùng tổm sân chờ cầu thủ, không có chỗ nào mà không phải là thực lực phái, cũng tốn hao không nhỏ chuyển dự phí. Dưới so sánh, Sporting Lisbon ở tiền bạc đầu nhập phương diện ngược lại giật gấu vá vai, nhiều hơn nên tới buồn thổ đào tạo trẻ cùng giá rẻ lao tướng. Bất quá, ở tranh tài trước, Sporting Lisbon cũng không phải là không có tin tốt. Scotland buồn thổ trung phong hạ tự sống ở cuối tuần trước vắng mặt phần lưng căng cơ, ít nhất vắng mặt 3 tuần, vô duyên chung kết. Cao trung phong sụ tổng cũng giống vậy có thương tích mắt trong người, cảnh này khiến người sẽ tịch tuyến tiền đạo bên trên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ còn dư lại là sần. Người sẽ tịch bản thân thì không phải là lấy lực công kích lớn trông thấy, nhiều hơn là chọn lựa một cao một nhanh đôi tiên phong tổ hợp, dưới mắt hai tên cao trung phong đều có thương thế, cảnh này khiến giải ngoại hạng Scotland đội bóng lực công kích rốt cuộc có thể biểu hiện ra bao nhiêu, thực tại để cho người khó có thể nắm lấy. Xem xét lại support tiền đạo bên trên cơ bản cũng không có thương bệnh. Tấn công nóng cốt đông trạng thái xuất sắc, mới vừa ở đối trận Hotto bỏ tiểu gạn gì mê dạ liga vô địch quyết chiến chính giữa diễn ra lập cú đút, trợ giúp Serbot Lisbon bảo vệ chức vô địch bỏ tiểu gạn gì mê dạ liga vô địch, Johnny cùng cả Zesma cũng đều trạng thái đang tốt. Mà ở giữa sân phương diện, hai chi đội bóng cũng thiếu hụt sức sáng tạo. Serbot Lisbon vấn đề là bộ lô dụng binh lệch bảo thủ, cơ bản chọn lựa ba tiền vệ trụ lối đánh, cái này đưa đến giống như tác tín tổ cùng Tony bảy loại này, có sức sáng tạo cầu thủ đều khó mà đội hình chính. giống như thế, cũng là một đám lực lượng hình cầu thủ chỉ có thể trở đảm nhận tổ chức năng cốt, thậm chí còn thường cần lật sần lui về sâu trôi ứng. Toàn thân mà nói, Sport Team Leeds bọn chúng ở kỹ thuật cùng truyền cắt phối hợp với hơi chiếm ưu thế, người sẽ tiếp ở tốc độ cùng trùng kích lực còn có đặc điểm, hai chi đội bóng mỗi người một vẻ. Phòng thủ vậy, hai chi đội bóng cơ bản cũng phi thường xuất sắc, đều là lần này UEFA cũng trong phòng thủ tốt nhất đội bóng. Toàn thân mà nói, Sport Team Leeds cùng người sẽ tiếp thực lực cũng 10 phần đến lần. Giải ngoại hạng Scotland đội lựa thống tiểu đánh, lấy 3 năm 2 trận hình lên chiến, lực lượng cùng đánh vào năng lực phi thường mạnh, hơn nữa trước trận một cao một nhanh tiến tiền đạo tổ hợp cùng với lật sân như vậy của máy đi bàn, thực lực không thể khinh thường. Tình thế xấu ngay tại ở, trước mắt Tô Giải ngoại hạng đánh hôn thiên ám địa, người Sở Tịch cùng G Lật Go rèn trở vì vô địch, đánh bể đầu chảy máu, cảnh này khiến người Sở Tịch rất khó chuyên chú vào UEFA cuộc chung kết. Sporting Lisbon bọn thế tất sẽ lấy 4-3-3 lên chiến, đối mặt ba hậu vệ người Sở Tịch, cánh sẽ có nhất định ưu thế, có thể chúng trận thất thế đoán chừng là xác suất lớn sự kiện, Mấu Chốt liền nhìn hai chi đội bóng như thế nào khắc chế đối thủ. Luật sư Tử Quân đoàn dù rằng không cần phân tâm với giải đấu, nhưng 3 ngày trước mới vừa đấu sống chết ô tô, cảnh này khiến đội bóng liên tục tác chiến, cầu thủ thân thể khẳng định tương đối mệnh nhọc, có thể phát huy ra bao nhiêu, không biết được. Cũng bởi vì như vậy, cho nên các cược công ty mở ra tỷ lệ đặt cược trong, hai chi đội bóng tất cả đều là 8 lạng nửa cân. Thậm chí có 39% người cho là hai chi đội bóng sẽ tại 90 phút bên trong đá cho không 0 Trừ hai chi đội bóng cùng mỗi người người hâm mộ ngoài, Bồ Đào Nha cùng nước Anh cũng đều vì UEFA cuộc chung kết mà đốt gió lửa. Đầu tiên là nước Anh thủ tướng Bần Liên cuồng lên tiếng ủng hộ người Xèo Tít, hắn bày tỏ bản thân sẽ đích thân đến hiện trường, vì người Xèo Tít góp phần trợ uy. Không chỉ có như vậy, dỗ Ma Thiên Chúa giáo Gở lật gỗ đại giáo chủ con cũng biểu đạt đối người Xèo Tít chống đỡ, không chỉ có viết thư cho Martin O'Neill, đồng thời cũng tuyên bố bản thân đem đến hiện trường, vì người Xèo Tít trợ uy. Làm nước Anh ở Âu chiến trên sàn thi đấu thạc quả cận tôn đội bóng, người Xèo Tít còn chiếm được nước Anh trong nước toàn lực ủng hộ, ngay cả tử địch Gở lật gỗ rèn đội trưởng Bà cũng bày tỏ toàn lực ủng hộ người cũng không kém bao nhiêu. Từ tổng thống Sãm Âu vợ chồng, thủ tướng Bạ Rôso, cùng với Bộ đảo Nha bộ trưởng nội vụ, cao nhất kiểm sát trưởng, thị trường Lisbon chờ chính phủ yếu viên, tất cả đều bày tỏ sẽ từ bọn bè công vụ trong rút người ra, đến hiện trường vì luật sư tự quân đoàn góp phần trợ uy, đến lấy vị gỗ cầm đầu bóng đá giới nhân sĩ, cùng với đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng sẽ có lạ gì đám người, tất cả đều tỏ thái độ sẽ tới hiện trường vì luật sư tự quân đoàn trợ uy. Ngay cả từ đích chủ tịch cũng đang tiếp thụ phỏng vấn bày tỏ, Villa, đại biểu không chỉ có bản thân họ, còn có bộ đảo nhà bóng đá. Chủ tịch Porto bày tỏ 6 triệu người Bồ Đảo Nha đều sẽ đứng sau lưng sở Lisbon. Bên ngoài nhiễu nhương nhưng nhưng cũng không có ảnh hưởng đến sở Lisbon vừa chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu. Tranh tài ngay trong ngày sáng sớm, đội bóng tổ chức trước trận đấu chuẩn bị sẽ. Huấn luyện viên trưởng Bồ Loni hướng cầu thủ trình bày bản thân đối với trận đấu ý tưởng cùng yêu cầu. Lần này, hắn cũng hưởng ứng bên ngoài kêu gọi, cũng không có đối đội hình ra sân làm ra gọi người bất ngờ điều chỉnh. Tô Đông bị rõ ràng vì đội bóng tấn công cốt, Johnny cùng cả Jesma sẽ thành hắn mạnh nhất mà có lực trợ thủ. Trung vẫn vậy bảo thủ, Rui tiếp tục tạo thành ba tiền vệ trụ. Tuyến phòng ngự thời là vững vàng chủ lực, Zuzogger, PP, Ange Zuz cùng Quỷ Dồ Gạ. Đây cũng là sở team Litsbon mùa dài này cho tới bây giờ, mạnh nhất đội hình. Lao tướng hắn bở tín nì kết kinh nghiệm rất phong phú, hắn ở huấn luyện viên trưởng bố Lô sau, hướng tất cả mọi người chuyển thụ kinh nghiệm của mình. Ở tranh tài như vậy trong, bất kể phát sinh bất kỳ đổi biến, chúng ta đều nhất định muốn thời khắc giữ được tỉnh táo cùng lý trí. Người Sở Tỷ phong cách rất có xâm lược tính, bọn họ nhất định sẽ có không ít phạm quy, chúng ta đối với lần này nhất định phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, mà rất nhiều chúng ta ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga trên sàn thi đấu ưu thế, ở người sẽ tỷ trên người cũng không có, nhất định phải đưa tới chú ý. Nói tới chỗ này, Hàn tin Tini nghiêm túc chỉnh trọng nhìn về phía Tô Đông, tỉ như, thân thể đối kháng. Tô Đông hiểu Hàn tin Tini lo, hâu, hắn gật đầu, bày tỏ nhận được. Người yên tâm, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào đá, ta cũng phục buổi. Tô đông lòng tin 10 phần nói. Hắn bây giờ đã không phải là cái đó mới xuất đạo tay mơ. Quy 1 chương 167. Tô Đông nhất định ở nơi nào. Ngày 21 tháng 5, một, Tây Ban Nha C Sevilla Tất, nương theo sở Slovakia trọng tài chính lùi bộ mặt cổ một tiếng còi vang, hai đội cầu thủ nhanh chóng tách ra. Tô Đông nắm rõ nhỉ tay, từ trên cỏ bỏ dậy, trên mặt viết đầy không cam lòng. Đang ở mới vừa rồi, hắn chủ động cùng Rony đổi vị, kéo đến cánh tới đón cầu về sau, qua hết đối phương một kẻ phòng thủ cầu thủ, cố gắng dẫn bóng mặt vào trong, cắm xin cấm cú lúc, bị đối phương điện tuyển thủ quốc gia Trung so phạm quy Mới vừa rồi nếu như bị hắn rết đi vào, đây tuyệt đối là một lần tương đương cơ hội tốt. Đáng tiếc, Tô Đông lắc đầu trợn dài nói. Johnny gật đầu liên tục, hắn đã ở chung lộ chờ, cánh phải còn có cả Cạ Diệt Ma, Tô Đông mắt thấy sẽ phải qua hết Mộ A Sở, tạo thành 3 đánh 2 cục diện, kết quả đối phương quả quyết phạm uy. Đây chính là người sẽ tiếp tối nay xét lượt. Albertini đá phạt cũng không phải là bách phát bắt chúng. Ít nhất, mở màn chỉ 8 phút, Tô Đông kiếm được lần này trước trận cánh trái đá phạt cơ hội, Italy lao tướng cũng không có thể nắm chặt cơ hội, quả bóng lướ qua bức tường người về sau, không có thể hạ xuống đến khung cửa phản uy, cao. Từ tranh tài bắt đầu về sau, thế cục liền phản phất giống như là mới vừa rồi Tô gặp gỡ, có thể nói tài nạn. Sporting Lisbon rất rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, nhất là ở thể năng phương diện. Mới vừa đấu sống chết với Toto, đưa đến Sporting Lisbon cầu thủ thể lực không bằng người xèo tí, nếu quả thật đánh vào hiệp phụ, cái này đối Sporting Lisbon sẽ là phi thường bất lợi hiện tượng. Cho nên, Sporting Lisbon mở màn sách lược chính là chủ động đánh ra. Bologna ý lệ bảo thủ, cũng không có an bài tát tín tổ hoặc Tony 7 như vậy tiền vệ công ra sân, mà là tiếp tục áp dụng 3 tiền vệ trụ, mục đích đúng là mong muốn ở phía trước trận FD ra ngoài thời điểm tiến công, hàng phòng ngự tiếp tục giữ vững ổn định. Người sở thịt thời là từ vừa mới bắt đầu liền giữ vướng ổn độn trạng thái, cũng không có tùy tiện đánh ra. Martin Onergy hiểu biết rất rõ, mình nội ở kỹ thuật cùng phối hợp với chỗ yếu, cho nên chọn lựa xâm lược tính rất mạnh tính sát thương chiến thuật, liên tiếp phạt quy. Cái này liền khiến cho tranh tài ngay từ đầu, trang diện liền biến thành thai nạn hiện trường. Trọng tài chính tiếng còi liên tiếp, nối liền không dứt. Người sẽ thịt phạm quy rất để ý, Julie ở phải bại cùng không phải bài danh giới, như cái rác rưởi nam, tại cửa ra vào từ tử, không đi vào. Mãi cho đến mô á so lần này phạt quy, mới để cho thủy điện trung vệ tuyển thủ quốc gia lấy được trận đấu này tờ thứ nhất vàng. Ản bỏ tiền nghỉ, bắt bồ sạ cùng An Jet dồn đám người kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, biết người Spectre đã sớm chuẩn bị, để phòng sợ Boost Team Lisbon chủ động đánh ra, cũng biết cấp công rất khó có hiệu quả, sở dĩ chủ động đem thế công chậm lại, trận hình từ từ trở về co lại. Đội bóng nhất định phải cân nhắc đến thể lực phân phối vấn đề. Một mực điên cùng tấn công, đối thể năng tiêu hao là kinh người, đến nửa hiệp sau, thể lực khó lòng tiếp tục thời điểm làm sao bây giờ? Như thế nào khống chế được tranh tài tiết tấu, trước giờ đều là một môn học cao thâm. Từ phút thứ 10 bắt đầu, tranh tài lâm vào thế bí, nhưng vẫn vậy rất kịch liệt. Rui Jorg ở một lần cùng đối phương tiền vệ cánh phải ạ gạt đè tranh đoạt bên trong, nặng nghê đụng vào nhau, hai người cũng được mang ra sân bóng tiếp nhận trị liệu, may mắn cũng không có đáng ngại, rất nhanh vừa nặng trở lại sân đấu. Kịch liệt mà ngột ngạt, cái này để người ta mười phần hoài nghi, bạc cầu chế có hay không sẽ tại tối nay lần đầu phát huy được tác dụng. Sport Ting chủ động lui về tới, nhưng người sẽ tiếp đối tấn công đầu nhập ý nguyện cũng không lớn. Một cao một nhanh hai tên tiên phong ở phía trước trận cũng không có thể chế tạo ra bao nhiêu uy hiếp, Sủ tổng xem ra không hề ở trạng thái tốt nhất, hạ thở sổng vắng mặt đối tuyến tiền đạo ảnh hưởng không nhỏ, lật giống như là một cái cá lội ở Sơport Team Lisbon phòng tuyến giữa suy qua, tìm kiếm cơ hội. Hai đội cũng đã tương đối ổn, nhưng nhịp điệu thi đấu cũng không chậm. Người sẽ tìm hết sức rõ ràng, bọn họ am hiểu nhất chính là đánh vào cùng tốc độ, là điển hình tiểu anh lối đánh, nếu như đem nhịp điệu thi đấu chắp tay nhường cho Sơport Team Lisbon, đối bọn họ mà nói là khá bất lợi. Cho nên, mỗi lần phòng thủ thành công, chỉ cần một có cơ hội, bọn họ chỉ biết quả quyết đánh ra nhanh chóng phản kích. Cái này cũng là bọn họ tiêu hao Sơport Team Lisbon cầu thủ thể năng một loại phương thức. Tấn công không có uy hiếp không cần gấp gáp, chỉ cần thủ được, tiêu tốn đối thủ thể lực, người Sơ liền chiếm ưu thế. Sporting Lisbon biết ý đồ của đối thủ, nhưng hết cách rồi, trung chẳng không khống chế được tiết tấu cùng quyền kiểm soát bóng, vậy cũng chỉ có thể cùng đối thủ đối nghịch, nói cho cùng, hay là bố Bologna quá mức bảo thủ. Nếu như Tony bày hoặc tắt tin tụ tại chỗ, trung chẳng sẽ dễ dàng hơn cầm được ở cầu, nhưng như thế vừa đến, trung chàng chặn lại thế tất bị suy yếu, Bologna lại rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tuyến phòng ngự an ổn. Có lúc, chiến thuật chính là ở lấy hay bỏ. Tô Đông đối mặt phải nhiều nhất là phạm Quy. Người sẽ típ phòng thủ cầu thủ bắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là Phan Quy. Hắn cũng sáng tạo được hai lần cơ hội, một lần là đường chuyền hay Johnny, nhưng hắn góc độ nhỏ dứt điểm bị thủ môn Lula chặn cho Titum. Còn có một lần là truyền cho cả dân mạ, nhưng người sau không có có thể kịp thời băng lên, bỏ lỡ cơ hội. Ở một lần tiếp đồng đội truyền bóng về sau, Tô Đông đột nhiên xoay người, bản thân dẫn bóng nhanh chóng sông về phía trước đông lúc, bị người sở tiếp hai tên phòng thủ cầu thủ ba bọc, mắt thấy sẽ phải xông vỡ đối phương phòng thủ thời điểm, lại bị hai người một trái một phải đồng thời ra tay, đem hắn kéo ngã xuống đất. Tô Đông lại một lần nữa ngã xuống 30m khu vực ngoài. Trọng tài chính lần nữa thổi còi, nhưng không có cho bài. nhanh phát đá phạt đưa đến cánh trái cho Jony. Tô Đông chạy tới muốn tiếp ứng, nhưng Jony không có có thể kịp thời đưa bóng chuyển ra, bị đối phương cướp bóng thành công. Người Spectre lập tức đầu nhập phản kích, ở Tô Đông từng bước ráp sát hạ, một cú chuyền dài đưa đến trước trận. Lật sần trung lộ phân phối bóng đến bên phải, Agat đe tạt động đến tầng khu. Support Team Elite thủ môn gì cắt đổ quả quyết đánh ra, cướp ở sủ tầng trước, từ giữa không trung đưa bóng đem hai xuống. Bồ Đào Nha thủ môn tay trái ôm cầu, tay phải lên cao, đưa ngón ra, tỏ ý đồng đội đều hướng áp lên trước. vẫn là phải thử ở phương diện tấn công đầu nhập nhiều hơn minh lực, cho Tô Đông nhiều hơn chống đỡ mới được tiếp người phòng thủ nhân số rất nhiều sport bọn tấn công nhiều hơn là dựa vào đi ba nhưng cái này rất dễ dàng lâm vào đối thủ vòng đây, nếu như chung chàng cùng tiến phòng ngự cạnh có thể càng dành cho nhiều tiếp viện vậy tin tưởng sẽ dễ dàng hơn mở ra cục diện nhưng bố đồỉ xem ra cũng không có ý nghĩ như vậy hắn một mực đang khuyến cáo duốc ở chỉ cần bù đảo nha hậu vệ trái một đi phía trước bố đồỉ liền la lên muốn hắn trở về Dĩ nhiên người sẽ tiếp cũng giống vậy là cái dạng này hai bên cũng không muốn ở phương diện tấn công đầu nhập đủ nhiều binh lực như một chút lần này bọn tay né bóng Ản Bở Tín Nghị chạy về tới giơ tay muốn banh, nhận được cầu, xoay người, một cước chân hửn dài. Phi thường xinh đẹp một cước chuyên dài, đưa đến trước trận cánh trái. Johnny đoán được điểm rơi, chạy về, đánh đầu chuyền đối. Johnny đón nạn Bở Tín Nghị chuyền dài, nhảy lên thật cao, đánh đầu một cột, quả bóng lập tức thay đổi phương hướng, rơi về phía trung lộ. Tô Đông nhanh chóng chạy tới cấp thứ 2 điểm rơi, đón bay tới quả bóng, đầu tiên là ưỡn ngực đưa bóng dừng lại, chân trái cao dơ cao lên, đem quả bóng thao xuống dưới, lại nhẹ nhàng một cái, quả bóng lập tức bị chọn đến chân phải của mình. Toàn bộ động tác làm liền một mạch, chút nào chưa cho đối thủ bất kỳ nhúng tay vào cơ hội. Chân phải dừng lại cầu về sau, Tô Đông thuận thế lại lội qua một kẻ phòng thủ cầu thủ, ngay sau đó đột nhiên ra tốc, bỏ rơi hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau, nhanh chóng đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Cazeema ở cấm khu bên phải góc vòng ngoài một giải nhận được Tô Đông chuyền bóng, mới vừa dừng lại, người sẽ tiếc bị trung vệ tuyển thủ quốc gia Vạn Nghị rèn đã ngăn ở nội chắc. Một chọi một, Cazeema không cần nhìn đều biết, chuyền bóng sau Tô Đông đem cắm thẳng vào cấm khu, chờ đợi hắn cánh chuyển động. Thậm chí, Đoàn Trường liền Johnny cũng hướng phía sau. Đây là ba người đá bóng tới nay hình thành ăn ý, đồng thời cũng là bọn họ đối Cazeema tín nhiệm. Bọn họ cũng tin tưởng, Cạ có thể đột phá vạn nghiễn phòng thủ. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh không cho đối thủ bất kỳ thở dốc cùng cơ hội suy tính, bước lập bập quận lại cầu, áp sát vạn nghiễn. Chỉ thấy hắn đang đến gần vạn gạ về sau, Tả Hữu chân thành thạo địa bàn cầu, thân thể Tả Hữu liên tục đung đưa về sau, liền trực tiếp dễ dàng lắc qua vạn nghiễn, dẫn bóng vọt thẳng hướng doanh giới cuối cùng. Chỉ là một đối mặt, ghi nghiễn liền bị Cạ Dẻsma đã cho sẽ. Xế. Nhưng người sẽ tiếp hậu vệ vẫn vậy không ngừng theo sát. đột phá đối phương phòng thủ về sau, chân phải đưa ra một cái thấp phản cầu, đem quả bóng đưa đến trước cửa trung lộ. Hắn biết Tô Đông nhất định sẽ ở nơi nào? Sớm Bốt Tim Lisbon cánh phải đột phá, Cagesma phi thường dứt khoát qua người, dốc biên tác đồng. Trung lộ có người hay không? Tô Đông. Vào lưới rồi. Gỗ ổn. Phút thứ 36, Sơ Bốt Tim Lisbon mở tỷ số. Tiểu Chiến Thần. Tô Đông. Tô Đông dễ dàng ở trước cửa bỏ rơi bạn đỡ, đem Cagesma thấp phản cầu tác động cho đưa vào khung thành. Trên thực tế, coi như hắn không có cấp đến vị trí, phía sau còn có một cái dọn nghi. Tô Đông sau, cả người cũng kích động không thôi vọt ra khỏi sân bóng chạy thẳng tới bên sân sở Lisbon người hâm mộ khán đài, cao cao nhảy lên tấm bảng quảng cáo, hướng trên khán đài người hâm mộ nắm quyền la hét. Trên khán đài lục sư tử quân đoàn người hâm mộ cũng đều kích động không thôi, tất cả đều đang điên cùng la lên tên Tô Đông. Sau lưng, các đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào lên, đoàn đoàn vây ở Tô Đông xung quanh. Quá đẹp. Sở Lisbon trước trận đỉnh 3 biểu diễn cá nhân. Cái này ba tên cầu thủ không chỉ có phối hợp an ý, hơn nữa năng lực cá nhân cũng phi thường xuất sắc, một trội một càng là nhất tuyệt. Chúng ta có thể thấy được, Giọ được thứ nhất điểm rơi, Tô Đông sau đó đối thứ hai điểm rơi khống chế, đối cầu khống chế. Cũng phi thường tình diệu, lợi dụng bản thân thành Thạo nhn nhủi dưới chân kỹ thuật cùng với đột nhiên biến tốc biến hướng đột phá 3 tên phòng thủ cầu thủ 3 bọc đưa bóng chuyển tới cánh phải cả ở bên phải đường lần này đột phá phi thường dứ khoát lập tức liền đi qua đối thủ thậm chí ngay cả phạm quy cũng không kịp đây chính là bọn trước trận đi 3 10 bây giờ trên tài đã bị triệt để phá vỡ cục diện bế tắc. tin tưởng tiếp xuống người sở thị cũng đem rất khó lại vào thủ mà cũng thế tất đem, đem hết toàn lực giữ được dẫn trướcưu thế tranh tài sẽ phải trở nên càng thêm đặc sắt quy một chương 168 biểu diễn cá nhân thật là gọi người thán phục. Trên khán đài, Tây Ban Nha danh tốc Luis Suarez ở tuyển trạch viên Garcia cùng đi, nhìn sân bóng bên trong sở Boost Team Lisbon dẫn đầu ghi bàn thành bạn, nhìn trên biển quảng cáo vui mừng khích lệ ăn mừng ghi bàn Tô Đông đáng người, hắn không nhịn được phát ra khen ngợi. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ quá kinh người. Ai nói không phải đâu. Garcia cũng rất là thán phục. Ban đầu, bọn họ lần đầu tiên thấy được Tô Đông tranh tài thời điểm, thuần túy là tình cờ, bởi vì bọn họ càng thêm chú ý Johnny. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nhìn một trận sau cuộc tranh tài, Luis liền kết luận Đông lối đá cản có chiến thuật giá trị. Lúc này mới bao lâu, bây giờ Tô Đông đã phát triển đến UEFA cuộc chung kết ghi bàn phá vỡ cục diện bế tắc trình độ. Trên sân bóng ghi bàn xem ra đều giống như vật khí, nhưng trên thực tế, bóng đá tranh tài trước giờ cũng không có tình cờ, cầu thủ cũng trước giờ cũng không có may mắn thành công cách nói. Những cái được gọi là thủy hóa, nhiều hơn chẳng qua là không có được thích hợp bọn họ phát huy hoàn cảnh mà thôi. Tô Đông, Jonny cùng cả Zezma xuống lại, đá một mùa bóng, với nhau đều tiến bộ thần tốc, nhất là Tô Đông. Hắn bây giờ, sợ rằng 10 triệu Euro cũng mua không được đi. Luis rất là tiếp nối hỏi. Ban đầu hắn đề nghị Inter Milan ký Tô Đông thời điểm, giá trị cũng mới 1 triệu euro không tới, bây giờ chọn vẹn tăng gấp 10 lần. Không mua được. Garcia cười lắc đầu, bất quá cũng không dễ dàng, dù sao hắn loại này lối đá tại lựa chọn đội bóng thời điểm, hay là cần phải cẩn thận, càng quan trọng hơn là, hắn là ngoại binh, ngoại hạng anh đoán chừng là không đi được. Luis Suarez nghe phải lắc đầu liên tục. Ngoại binh danh ngạch hạn chế, để cho Tô Đông tại lựa chọn đội bóng thời điểm kém xa Zoni, Casemiro chờ ESU cầu thủ nhiều, hơn nữa hắn nòng cốt lối đá, nếu như mới gia nhập đội bóng không muốn cho hắn chiến thuật như vậy hoàn cảnh, kia đối với hắn mà nói Chuyển nhượng chưa chắc là một chuyện tốt. Tìm cơ hội, vẫn là phải nhắc nhở một chút Tô Đông." Suarez thở dài nói, "Yên tâm, hắn biết. Ừm. Mendes gần đây một mực đang giúp hắn liên hệ đội bóng, rất vụ thật, hiển nhiên cũng rõ ràng Tô Đông tình cảnh, hắn cái tuổi này đi hào môn đội bóng, rất khó chiếm được cơ hội, ngoại hạng anh mấy chi đội bóng ngược lại rất muốn lấy được hắn, nhưng hắn không có đã tham gia đội tuyển quốc gia chính tài, đi cũng chỉ có thể bị ngoài mướn, cho nên." Luis nghe thở dài một tiếng. Hắn là không có biện pháp làm chủ, nếu như có thể làm chủ lời, hắn thật hy vọng vì Inter Milan ký Tô Đông. Đến lúc đó Để cho Tô Đông cùng Adriano tạo thành đôi trung phong lối đánh, quét ngang Cescioa cũng không phải là không có khả năng. Tối thiểu tương lai 10 năm, Inter Milan liền không cần lo lắng tuyến tiền đạo vấn đề. Nhưng hắn trung quy không phải mộ gia tỷ. Đông dạng là ở chủ tịch đài, -A -Z hắn đại, Su Aze tán phục Tô Đông biểu hiện đồng thời, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Scolari gì cũng giống vậy đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Nhất là hắn cùng Jorginho, Casemiro phối hợp ăn ý trình độ. Tô Đông giống như trước giờ không có vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực qua, thật sao? Scolari quan tâm hỏi. Bên cạnh Bồ Đào Nha chủ tịch liên đoàn bóng đá Mã Đại Yĩ cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Đúng vậy, theo ta được biết, không có, không chỉ là đội tuyển quốc gia, liền đội Olympic cũng không có đá qua. Đây mới là lạ. Theo Lý thuyết, giống như hắn như vậy cầu thủ, không lý do vào không được đội tuyển quốc gia, ta ở thế giới ly bên trên cùng Trung Quốc đội đá qua, coi như là ở một năm trước, hắn cũng hoàn toàn có được đá lên chủ lực tư cách, càng không cần phải nói là hiện tại, vì sao vào không được?" Mã Đại Yĩ suy nghĩ một chút, cười khổ nói, "Ai biết. Các quốc gia liên đoàn bóng đá cũng tồn tại một đống lớn vấn đề, với nhau đều là tám lạng nửa cân." làm Bồ Đào Nha chủ tịch liên đoàn bóng đá, mà đại ủy rất rõ ràng, không nghĩ chiêu tiến một cầu thủ lý do một đồng lớn, ai quản được rồi. Hắn tới Bồ Đào Nha đá bóng bao lâu? Scott là gì đột nhiên hỏi. Mã đại ủy sửng sở, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, giống như hơn 2 năm. Mới 2 năm sau? Scott là gì có chút thất vọng. Dựa theo chính phủ Bồ Đào Nha quy định, chỉ có ở Bồ Đào Nha ở đầy 5 năm mới có tư cách xin phép Bồ Đào Nha quốc tịch. Để cổ chính là như vậy xin phép đến Bồ Đào Nha quốc tịch, cũng sắp tuyển Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin phép một cái đặc thù điều khoản, cho hắn mở đến xanh? Scott Lazi hỏi. Người nói là. Mạ đạo ý có chút ngoài ý muốn. Ừm. Chúng ta tuyến tiền đạo trên có bộ tỷ gạ, còn có. Bọn họ cũng không bằng tô đông. Scott Lazi mười phần đoán chắc nói. Mạ đạo ý thông mày, suy nghĩ một chút về sau, cái này ta không có biện pháp bảo đảm, hơn nữa liền coi như chúng ta có thể xin phép đến đặc tù điều khoản, cũng muốn hỏi một chút bản thân của hắn ý kiến. Không đợi chủ tịch liên đoàn bóng đã nói xong, Scott Lazi liền cười lên. Nếu vì không cách nào vì Trung Quốc đội đá bóng, hắn sẽ không có lý do cự tuyệt bồ đảo nha đội tuyển quốc gia mời Đối quốc tịch, loại chuyện như vậy đối với người bờ ra dịu mà nói, trước giờ đều không phải là đại sự gì. Hàng năm bởi vì vào không được đội tuyển quốc gia, nhưng lại khát vọng tham gia luật cuộc, cho nên đầu quân những quốc gia khác bờ ra dịu cầu thủ đến không hết, gần như toàn bộ người bờ ra dịu cũng đối với lần này từ không trách móc. Chỉ cần hắn nguyện ý tới bổ đảo nha đội tuyển quốc gia, lấy hắn vì trước trận làm cốt, Johnny cùng cả mạ phân hai cánh, cái này đối tổ hợp sẽ trong tương lai 10 năm, quét ngang Europa. Mã đại ý có chút khiếp sợ, không ngờ có lạ gì coi trọng như vậy Đông. Cũng ngay vào lúc này, sân bóng bên trong một lần nữa tuôn ra một tràng ồ lên âm thanh. Sốốt Team Leeds bọn trung trảng cắt bóng. Rui Bennett đưa bóng gây đi, giao cho cánh trái. Rui Jorguer đưa bóng đi phía trước chuyển. Tô Đông kéo đến cánh trái nhận bóng, xoay người, khởi động. Xinh đẹp cánh đột phá. Tô Đông dọc theo cánh trái dẫn bóng nhanh chóng đi phía trước đẩy tới, tiến vào 30 mét khu vực. Chân trái chuyển xéo, tìm được Johnny. Johnny lại về chuyển về. Xinh đẹp cánh hai qua một. Tô Đông tốc độ cao báo tác, quá gọi người kinh hãi. Thật sự là không nghĩ tới, chiều cao của hắn vậy mà có thể có tốc độ như vậy cùng lực bứt phát. Ở cấm khu bên trái, đối mặt Mouaso, tốc độ không giảm cứu ép đột phá hướng ranh giới cuối cùng. Dừng, lại trừ trở lại, chuyến cho Johnny. Johnny trong tấm khu dừng bóng, chân phải dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Chỉ 6 phút, support team Blitz bọn xuống lần nữa một thành. 20. Đế tử hai tên tiểu tướng cánh xinh đẹp phối hợp. Tô Đông cùng Johnny ở cánh trái hẹp hỏi khu vực trong, vâng vào bọn họ thành thạo dưới chân kỹ thuật, cùng với người khác theo không kịp văn ý, cứ là ở người sẽ tiếp tưởng đồng vách sắt bên trên, đục ra một cái khe. Đây là hai tên tiểu tướng biểu diễn cá nhân. Johnny ghi bàn sau, cả người đã kích động đến thoát khỏi áo, vọt ra khỏi sân bóng một đường chạy như điên ăn mừng. Tô Đông theo sát phía sau, dùng sức ôm lấy Johnny. Quá tuyệt vời, Johnny. Johnny tại chỗ bên nhắm vào người nhà chỗ khán đài khu vực, theo sau đó xoay người, dùng sức ôm lấy Tô Đông. Các đồng đội chen chúc nhào tới đỡ theo, đoàn đoàn đưa bọn họ hai vây quanh. 20. Ai có thể nghĩ tới, khoảng cách cái trước ghi bàn mới trôi qua 6 phút, Spurs team Leeds bọn liền xuống lần nữa một thành. Người sẽ tiếp mất bóng sau đập quá hung. Martin O'Neill cần phải kiểm điểm một cái đội bóng mất bóng sau tấn công lối đánh, điều này hiển nhiên có chút quá mức mạo hiểm. Phải biết Sporting Lisbon đinh ba muốn tốc độ có tốc độ, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, đồng thời phối hợp lại lại phi thường ăn ý, cái này đối bất kỳ một chi đội bóng phòng thủ đều là thử thách to lớn. Ngươi Sporting mất bóng về sau, ép tới quá dựa vào, sau lưng lưu lại quá nhiều không gian đi cho Sporting Lisbon và tấn công. Thua hai bàn, thế cục bây giờ đối người Sporting khá bất lợi. Ở Sporting Lisbon đánh vào thứ hai cầu về sau, không bao lâu, hiệp đầu tranh tài liến kết thúc. Toàn bộ hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu đá rất nhanh, tranh tài cũng tiến hành phải 10 phần liệt, cầu thủ tiêu hao rất lớn, chẳng nghĩ ngơi liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Đi tới hiện trường sân bóng Team người hâm mộ cũng đều rối rít đối đội bóng ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tỏ vẻ khích lệ cùng khẳng định. Nhất là đối Tô Đông, bọn họ càng là không tiếc tán hường, dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô, đem hắn đưa vào cầu thủ lối đi. Dẫn trước hai bàn, nên tương đối ổn đi. Ngồi trên khán đài, Tô Văn Tập thoáng yên lòng nói, Mã Đại Vy cũng là cảm thấy như vậy, nhưng khi hắn đem vấn đề đặt tới Mendes trước mặt lúc, người đại diện lại lắc đầu một cái. Còn không thấy phải, người sẽ tích thể lực càng thêm dư thừa, nhất là đến nửa hiệp sau. Bọn họ nhất định sẽ liều mạng, đến lúc đó mới là đối sở Sport Lim Lisbon lớn nhất khảo nghiệm, nhất là ở thể năng tiêu hao rất lớn dưới tình huống. Tô Văn Tập cùng Mã Đại Vĩ cũng bừng tỉnh ngộ. Đây chính là vì sao có chút người hâm mộ một đoạn thời gian trước biểu hiện được phi thường tốt, nhưng đột nhiên giữ lại tệ bại. Nói một cách thẳng thường, thể năng tiêu hao hầu như không còn, đội bóng chính là mặc cho đối thủ làm thịt cừu non. Sport Lim Lisbon 3 ngày trước mới vừa đấu sống chết o tô, bây giờ lại đánh người xèo tít, tiêu hao sát thực lớn hơn. Dẫn trước hai bàn, sát thực có nhất định ưu thế, nhưng không đủ để bảo đảm thắng lợi, Mâu chốt vẫn là phải nhìn nửa hiệp sau, nhất là khai cuộc. Mendes nói tới chỗ này lúc, chân mày nhỏ không thể thấy nhíu lại, nếu như ta là Martin Ono nhất định là nửa hiệp sau khai cuộc liền liệu mạng cướp công, tranh thủ thừa lúc loạn cướp một ghi bàn, bảo trì lại đối sở Sporting Lisbon áp lực, tiếp theo đợi đến đối thủ thể năng đã tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, lại đột nhiên phát lực. Đối với người Spectre mà nói, chỉ cần là Huệ, đem tranh tài kéo vào hiệp phụ, đối bọn họ cũng là phi thường có lợi. Tô Văn Tập cùng Mã Đại Vi liếc nhau một cái, cũng rối rít nhìn thấu trong mắt đối phương lo hâu. Mendes phân tích hết sức có đạo lý, nếu như tranh tài thật bị lôi vào hiệp phụ, đối sở là khá bất lợi. Nhưng tự tình huống trước mắt đến xem, Bôloni trên đầu cũng không có biện pháp quá tốt. Người chỉ những thứ này người, hắn đã rất khó có biến chiêu. Trừ phi hắn mong muốn cùng đối thủ chơi đối công, nhưng Bôloni không có can đảm này. Sport Team Lisbon đội hình không mạnh, Bôloni lại thật sớm đánh xong toàn bộ bài, nếu như không phải hiệp đầu Tô Đông ba người biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng dẫn trước hai bàn, đến nửa hiệp sau, bọn họ sẽ càng thêm bị động, thậm chí không thể chống đỡ được. Sau khi nói xong, Mendes khỏe miệng nổi lên một tia lạnh. Tuy nói ý, nhưng Bôloni luyện viên năng lực lại chưa từng có từng chiếm được mọi người công nhận. Quý 1 chương 169, chúng ta có Tô Đông. Tất cả mọi người đều biết, nửa hiệp sau khai cuộc, người sẽ tiếp sẽ lợi dụng giao bóng cơ hội cơ công. Sir Botte cũng đặc biệt nhằm vào giải ngoại hạng Scotland đội bóng cấp công làm phòng thủ bố trí, kết quả đến cuối cùng, người sẽ tiếp hay là ghi bàn. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, hai đội phân biệt các có một lần chân to chuyển giải, đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Chỉ một phút đồng hồ sau, người sẽ tiếp lần nữa hậu trường chân to đưa đến trước trận, quả bóng bị đỉnh sau khi ra ngoài, giải ngoại hạng Scotland đội bóng đem phòng tuyến vượt trên tuyến, rất nhanh liền tổ chức lên đợt thứ tấn công để cho đưa bóng chuyển tới cánh phải, A Gạt Đe ở cánh phải được banh về sau, đưa ra một cước chuyển bóng. Quả bóng vượt qua cấm khu trước điểm cùng trung lộ, rơi về phía phòng thủ yếu kém phía sau. Đến từ Thủy Điện Tiên Phong hẹn dịch Glatt sân còn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở bên trái cột dọc trước, đón hạ Gạt Đe chuyền bóng, đẩy một góc xa. Thủy Điện cường chọc cái này nhớ đánh đầu đính đến phi thường tài tình, Sport Tinglits bọn thủ môn dị cật độ căn bản liền không làm gì được. Quả bóng vừa đúng đụng vào bên phải cột dọc nội trắc, bay vào thành. 12. Nửa hiệp sau cướp thứ nhất xuất gôn, người Sport Tinglits liền lật về một ván. Thế cục ở trong khoảnh khắc đột nhiên thay đổi. Tô Đông ở trung tuyến phụ cận, kinh ngạc nhìn mất bóng phía sau, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếng người khác cầu du rằng cao hứng, nhưng nhà mình không thành bị người khác cho trộm, kia trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Henry Pleasant, lập tức sẽ phải 32 tuổi lao tướng, chiều cao chỉ có 1m77, nhưng mới vừa rồi cái đầu kia cầu đi vào thực tại xinh đẹp. Hắn giống như là một nhanh nhẹn thợ săn, bắt chiến cơ khiu giác tương đương bén nhạy, lâm môn kia một cái cũng tương đương tỉnh táo, lúc này mới có thể ra tài tình như vậy đánh đầu dứt điểm. Đây là hắn vì người sẽ tích xuất chiến thứ 100 trận đấu, đánh vào thứ 200 cái ghi bản, đây là kinh khủng bậc nào ghi bàn hiệu suất. Tô Đông cao cao ngẩng đầu lên, thích một hơi thật sâu. Làm thế rồi bóng đá Nam cốt, châu Âu bóng đá nhân tài đúng lúc. Bất kể là trước kia giật đẹo hay là bây giờ là sần, ở châu Âu bóng đá đều không coi là cái gì tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, thậm chí so với một ít như sấm bên thai ngôi sao bóng đá mà nói, cũng không kém chút nào. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy hưng phấn. Hắn đã không phải là năm đó mới ra đời timer. Cái này 1 năm tới trải qua cùng biểu hiện cho hắn nặng tạo ra được sự tự tin mạnh mẽ tâm. Hắn rất tin, bản thân không chỉ có thể cùng giật đẹo lật sần đám người đánh một trận, coi như là đụng phải những thứ kia như sấm bên thai các ngôi sao bóng đá, hắn cũng có thể đánh một trận. Gặp phải cương địch, cái này sẽ chỉ để cho hắn càng thêm hưng phấn. Được rồi. Tô Đông nhìn ủ rũ túi đầu các đồng đội, dùng sức hô. Cũng lên tinh thần tới, không phải là ném đi một cầu sao. Chúng ta đòi trở về chính là. Đừng quên, chúng ta còn dẫn trước một cầu. Cũng lên tinh thần tới, cố lên. Tô Đông tiếng kêu để cho sở sport cầu thủ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy lẽ đương nhiên. Nhất là thấy được Tô Đông nhanh chóng chạy đến vòng tròn giữa sân, thúc dục vội vàng chuẩn bị phát bóng lúc, toàn bộ supporting Litzborn cầu thủ cũng đều an tâm, bắt đầu lần nữa tìm về điểm tượng. Bọn họ có là sần, nhưng chúng ta có Tô Đông. Hắn bây giờ là càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Chủ tịch trên khán đại, supporting Litzborn bóng đá tổng giám cắt lốt phở dự nhìn sân bóng bên trong kêu gọi đồng đội Tô Đông, luôn miệng khen, trong giọng nói chàn đầy thưởng thức. Hắn sát thực tiến bộ thần tốc. Ozielo đã giải giải cũng, cũng rất thưởng thức Tô Đông, bởi vì cái này đúng là hắn chấp trưởng sở Boston bộ môn kỹ thuật về sau, trọng yếu nhất một khoản chiến công, thế tất đem vẽ ở công lao của hắn sổ ghi chép bên trên. Nếu như mùa giải này không có Tô Đông, chúng ta bất kể là ở giải đấu hay là ở đá cúp, sợ rằng cũng rất khó lấy được như vậy xếp hạng, tác dụng của hắn thật sự là quá lớn, ta bây giờ cũng không nhịn được mong đợi tương lai của hắn. Ozielo nhìn một chút cấp trên, cười khổ một cái, nói, kia sợ rằng theo chúng ta không có quan hệ gì. Fer mặt bã, cũng thế. Hiện nay, có mua Tô Đông đội bóng rất nhiều. Bộ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga sức ảnh hưởng xác thực không lớn, UEFA cũng sức ảnh hưởng cũng kém xa Champions League, nhưng tại chuyên nghiệp bóng đá trong vòng, Tô Đông danh tiếng lại rất vang dội, hấp dẫn gần như toàn bộ tứ đại giải đấu đội bóng chú ý ánh mắt. Sporting Lisbon cũng nhận được tin tức, Mendes đang vì Tô Đông liên hệ đội bóng, nhưng rất cẩn thận. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì Hugo Vieira đã vết xe đổ, để cho Mendes trở nên càng càng cẩn thận, hơn nữa Tô Đông cùng cái khác cầu thủ bất đồng, hắn thị EU cầu thủ, muốn chiếm dụng một ngoại binh hạng, hơn nữa hắn hay là nòng cốt cầu thủ lối đá. Các loại nhân tố cũng đưa đến Tô Đông rất khó một bước lên trời, trực tiếp gia nhập Hà môn bởi vì không có bất kỳ một chi hảo môn đội bóng, nguyện ý cho hắn hoàn cảnh như vậy cùng cơ hội. Sporting Team Lisbon đối với lần này ngược lại nhìn rất thoáng, bởi vì chuyện giống vậy tại quá khứ hàng năm cũng tại phát sinh. Bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ, lại bán đi tứ đại giải đấu, đây chính là Sporting Team Lisbon sinh tồn chi đạo. Phân biệt chẳng qua là là ở, bọn họ có thể từ trên người Tô Đông kiếm được bao nhiêu tiền. Hắn bây giờ chắc cũng làn nín một hơi, mong muốn cầm chố ngồi này UEFA của ba. Sở dời đầu một cái, bất kể nói thế nào, đây đều là một phần bên dự. Bắt được vô địch cùng á quân, đây là hai loại bất đồng cảnh ngộ. Lấy tính cách của Tô Đông, hắn khẳng định chỉ mong muốn vô địch. Tô Đông xác thực mong muốn vô địch. Khi nhìn đến Lật Sẩn ghi bàn về sau, hắn phần này khát vọng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn không ngừng chạy, không ngừng tìm cơ hội, không ngừng chen ép đối thủ. Hắn nghĩ phải lấy được nhiều hơn vô liếng, đi thuyết phục tốt hơn đội bóng tới ký hắn. Hắn đã không nghĩ sẽ ở Bologna thủ hạ đá bóng, hắn đã chán ghét cái này người Romania. Bởi vì hắn biết, Bologna trong xương càng thiên vị Lai. Dù là hắn mới là đội bóng chính bại trung phong. Cho nên, bất kể là vì Sportiv Lisbon, vì người hâm mộ, hoặc là vì mình hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Đoạt về một cầu về sau, người sẽ tip chiến thuật vẫn vậy đã không bảo thủ. Bọn họ còn là muốn tiêu hao sở Sporting cầu thủ thể năng, tốt nhất để cho chi này bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Li ra đội bóng khó lòng tiếp tục, mặc cho bản thân sẽ thiệt. Cảnh này khiến bọn họ vẫn vậy giữ vững cao áp trạng thái. Sở Sporting Lisbon ổn định trận cược về sau, rất nhanh liền tìm được quen thuộc tiết tấu, nhất là phòng thủ. Mới vừa rồi canh trừng lọt lật sân, PP cùng Ange do đứng núi nhưng hai người rất nhanh liền tập hợp lại. Ổn định phòng thủ. Sporting Lisbon ngăn trở người sẽ tiếp tấn công áp lực về sau, tiểu anh truyền thống câu đồng đánh đầu chiến thuật cũng rất nhanh bộc lộ ra chỗ sơ hở. Nhất là ở Tô Đông tích cực mở rộng phạm vi hoạt động của mình sau. Ở một lần lui về đến vòng tròn giữa sân bên trong, tiếp ứng trung trảng thời điểm, Hàng phòng ngự cắt bóng thành công. Quả bóng nhanh chóng chuyển tới cánh trái, lui về đến bạn Phương nửa trận nhận banh dọn được banh về sau, xoay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, xiêu xuống trung lộ mang theo hai bước, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Tô Đông. Truyền cho người khác lúc, sẽ có chút dính cầu, dễ dàng làm hỏng cơ, nhưng truyền cho Tô Đông lại sẽ không. Tô Đông không dừng bóng, Dùng thân thể dựa vào bạn đỡ về sau, trực tiếp đưa bóng dao cho phía trước mạ, bản thân lặng lẽ nghiêng người sang đi. Khi nhìn đến mạ hiểu ý ra chất lúc, Tô Đông hai chân dùng sức đạp một cái, cả người giống như rời dây mũi tên nhọn, lấy tốc độ nhanh nhất từ bạn đỡ bên người lướt qua, xông về phía trước gai. Sergios Timlit bọn một lần nhanh chóng phản kích. Cazeema đi phía trước đưa ra một cú chuyền thẳng sau lương cầu. Tô Đông tốc độ thật nhanh, người sẽ tiếp kéo ở cuối cùng phòng thủ trung vệ Lavandigen, hắn đang cùng Tô Đông so đấu tốc độ. Nhìn một chút hai tên cầu thủ, tốc độ chênh lệch hết sức rõ ràng. Tô Đông một đường bao tác, ở lạc hậu đối thủ một mảng lớn dưới tình huống, cứng rắn rựa vào tốc độ đuổi theo, từ lạc hậu đến sánh vai, cuối cùng đến dẫn trước đối thủ, toàn bộ quá trình cũng phi thường có thưởng thức tính, phi thường rung động. Lệ chúa tôi, Tô Đông tốc độ quá nhanh. Không chỉ có bình luận viên, cả tòa sân bóng đều điên cuồng hoàn hô đứng lên. Tô Đông bỏ rơi vạn thủy rèn về sau, tốc độ không giảm, một đường cường ngạo tới cấm khu tiến đầu, đuổi kịp cả Jessema chuyền thẳng cầu. Thủ ra cận, lại không tốc mà như thế nhanh, kinh giữa, thấy được chân phải làm bộ muốn trực tiếp điểm, cả người hắn liền lao tới. Nhưng kết quả, Tô Đông chân phải chẳng qua là giả thoảng một thường, chân trái mới là hắn mong muốn. Go ổn. Phút thứ 56, khoảng cách lật sảnh ghi bàn chỉ quá khứ 10 phút, support team xuống lần nữa một thành. Hoa wow. Đến từ tiểu chiến thần Tô Đông một lần phá bệ việt vị tấn công, tốc độ thật nhanh, đơn giản hãy cùng lên giống như bay. Đơn giản quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông diễn ra lập cú đút, hắn mới 18 tuổi. Giờ khắc này, hắn thật để cho người nhớ tới năm đó Blue Eyes. 18 tuổi Hà Lan thiên tài Trung Phong ở trong The trong trận chung kết diễn ra kinh thần một kích, mà bây giờ 18 tuổi Tô Đông ở UEFA Cup trong trận chung kết lập cú đút, đồng thời còn có một lần trợ công. Hắn cho người lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Tiểu chiến thần Tô Đông, để cho chúng ta nhớ cái tên này. Tô Đông ghi bàn sau, tốc độ không giảm, cả người vọt thẳng ra sân bóng, một đường giơ lên thật cao tay phải qua đỉnh đầu, dùng sức nắm chặt quả đấm, cả người lần nữa nhảy lên cao cao tấm bảng quảng cáo, cuối cùng hướng người hâm mộ giang hai cánh tay ra. Tiểu chiến thần Tô Đông. Toàn trường sở người mộ cũng đang điên cuồng la lên tên của hắn. Tô đầu lên, ép lên mắt, thuần tụ trước mắt loại này cảm giác tuyệt vời. Sau lưng, các đồng đội lớp sau tiếp lớp trước vọt tới chung quanh hắn, có cùng hắn cùng nhau nhảy lên tấm bảng quảng cáo ăn mừng, có ở sau lưng ôm lấy hai chân của hắn, mỗi người cũng lần nữa giấy lên sôi sụp ý chí chiến đấu. Các ngươi người sẽ tiếp không phải có lật sẵn sao? Chúng ta có Tô Đông, ai sợ ai? Dĩ chính là nhảy lên tấm bảng quảng cáo, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng một viên. Hắn Nội Tâm cũng là phi thường kích động, hắn làm hảo hữu biểu hiện cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng đầu làm ra một cái thật lâu đều không thể làm ra quyết định. Hắn nhất định phải rời đi Tô Đông, bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục ở Tô Đông bên người, Hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành Tô Đông trợ thủ, thành là một cái vai phụ. Nhưng hắn không thể tiếp nhận bản thân trở thành bất luận người nào vai phụ. Coi như nhân vật chính là Tô Đông, cũng không được, quy một chương 170, thuộc về Tô Đông song quan vương. Trên thế giới truyện thống khổ nhất không gì bằng cho hy vọng, lại vô tình cấp đi. Nửa hiệp sau khai cuộc một phút, lập sần ghi bản để cho người sở tịch thấy được hy vọng, nhưng chỉ sau 10 phút, Tô Đông tập kích đường dài liền đem phần này hy vọng lại vô tình cướp đi. Điều này làm cho người sở tịch lâm vào tuyệt vọng. Sau đó, Martin làm ra một cái phi thường có dũng khí quyết định. Hắn một hơi đã đổi 2 tên cầu thủ Đầu tiên là dùng thân cao 1m9 cao trung vệ lộ xẻn thay cho mới vừa bị Tô Đông bấn cận phong nền vạn tỷ rèn. Ở mới vừa rồi Tô Đông tập kích đường dài cái đó ghi bàn bên trong, bị trung vệ vấn đề lớn nhất là ở phạm quy không đủ kiên quyết, không có ở Tô Đông còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hắn lúc, quả quyết gần người phạm quy. Vì vậy, Martino nảy ý định dùng lộ xẻn thay cho hắn, biểu đạt bất mãn của mình. Còn có một lần thay đổi người là dùng sờ cốt len tuyển thủ quốc gia nạ mạ dạ thay cho lão tướng Lao cái này vừa là cân nhắc đến lão tướng Lạm bật thể năng tiêu hao, đồng thời cũng là muốn điều chỉnh đội bóng chiến thuật, trở về đến bốn hậu vệ. Rất rõ ràng, Martino nảy ý được không thể lại mặc cho Sơ Botim Litsbon hai đầu cánh tùy ý rông rồi. Liên đổi hai người sau, giải ngoại hạng Sơ Cotland đội bóng cũng không có chọn lựa càng thêm mồn thỏa lối đánh, mà là vẫn vậy chủ động đánh ra. Lạc hậu hai cầu, bọn họ nhất định phải tấn công mới có thể cầu cơ hội sinh tồn. Dưới so sánh, Sơ Botim liền lộ ra cẩn thận rất nhiều. Bố Lôn Lý nhìn đội bóng khó khăn lắm mới tranh thủ đến hai cầu ưu thế, hắn không dám liều lĩnh manh động. Cuối cùng tranh tài lần nữa lâm vào rằng co giai đoạn. Mãi cho đến tiến vào 70 phút về sau, Sơ lại bắt lấy một cơ hội, hậu trường súi dục phản kích. Nhưng lần này Tô Đông ở khởi động trước, liền bị đối phương trung vệ bạn đỡ quả quyết phạm quy. Người sẽ tiếp trung vệ lấy được thẻ vàng. Đây là người sẽ tiếp trận đấu này tấm thứ 3 thẻ vàng. Mà đáng lưu ý chính là, 3 tấm thẻ vàng trong, có 2 tấm đều là đối Tô Đông phạm quy đưa đến. Cái này không khó coi ra, Tô Đông chính là bây giờ chi này Sporting Liz bọn trong đội sức uy hiếp lớn nhất cầu thủ, cũng là người sẽ tiếp hậu vệ nhức đầu nhất cầu thủ tấn công. Chiều cao đạt tới 1.95, thân thể rắn chắc khôn lại có tốc độ kinh người cùng lực bộc phát, còn có nhãn nhủi dưới chân kỹ thuật, cả hữu chân cũng đều mười phần tinh thông, đây đúng là làm người ta phi thường nhất đầu. Có thể nói, ở Sport Lisbon 2 năm qua, Tô Đông trở thành một kẻ phi thường toàn diện trung phong, cái này cho hắn tương lai phát triển đánh hạ vô cùng vững chắc cơ sở, đồng thời cũng để cho người phi thường mong đợi tương lai của hắn. Người sẽ tiếp tiếp tục chủ động tấn công, Sport Lisbon ổn thủ phản kích. Loại cục diện này một mực duy trì. Tiến vào 80 phút về sau, Sport Lisbon liên tiếp thay đổi người, tăng cường trên sân cầu thủ thể năng. Đầu tiên là thay cho Dọn Nhi, đổi lại Lao Tướng Tát Đin Tổ, tiếp theo lại dùng Tao Bện Tổ thay cho bạn Bồ xạ. Hai lần thay đổi người cũng là muốn tăng lên trên sân cầu thủ thể năng, tránh khỏi quá độ tiêu hao sau xuất hiện sai lầm. Mama Dino lợi dụng cũng dùng hết một lần cuối cùng thay đổi người hạng, đổi lại 20 tuổi công kích hình trung tràng mã lớn nhì. Rất rõ ràng, xeo tiếp người đã buông tay nhấc bác. Nhưng ngay khi thay đổi người chỉ quá khứ không tới 5 phút thời gian, Sporting Liz lần nữa thu được một lần không sai phản kích cơ hội. Gazza ở cánh phải dẫn bóng đột phá, liên tục qua hết hai tên cầu thủ về sau, đưa bóng đưa đến trung lộ Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng bóng qua người, cố gắng từ bạn ở bên người sông vỡ phòng tuyến, tiến vào cấm khu. Kết quả, người sở tiếp trung vệ từ phía sau quy, kéo xuống Trọng tài chính Michael không chút do dự lấy ra tờ thứ tư thẻ vàng. Đồng thời cũng là cho bạn Đở tâm thứ hai thẻ vàng, cũng móc ra một trương thẻ đỏ, đem người Sở Tịch trung vệ trực tiếp phạt xuống trận. Điều này khiến cho người Sở Tịch cầu thủ kháng nghị cùng bất mãn, bọn họ cho là không nên xử tử hình. Nhưng trọng tài chính thái độ phi thường rõ ràng, đây là một lần sau lương phạm quy, nếu như không có bạn Đở phạm quy, Tô Đông Thế tất đem dẫn bóng tiến vào cầm cụ, chế tạo uy hiếp, nhưng bạn Đở phạm quy ngăn cản Tô Đông, thẻ vàng là chuyện đương nhiên. Mà ở bạn Đở bị thẻ đỏ phạt xuống trận một khắc kia, tất cả mọi người cũng phi thường rõ ràng, tranh tài đã kết thúc. Làm trọng tài chính máy cộ thổi vang tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Toàn trường Sơ Bottim Lịt Bọn người hâm mộ cũng phát ra tiếng hoan hô. Tiếng sóng ướt trời, đỉnh hải nhức óc. Đã sớm chờ đợi tại chỗ bên, xúc thế đại phát cầu thủ, công nhân viên cùng huấn luyện viên cũng như ong vỡ tổ xông vào sân bóng, quên hết tất cả ăn mừng, điên cuồng hoan hô ủng hộ, không chút kiêng kỵ ăn mừng thắng lợi. Để cho chúng ta chúc mừng Sơ Bottim Lịt Bọn. Đây là câu lạc bộ bọn họ trong lịch sử tòa thứ nhất châu Âu cấp UEFA. Ở tối nay trước, bọn họ vẹn vẹn chỉ lấy được một tòa châu Âu cấp vô địch, đó chính là 40 năm trước châu Âu ở Nhưng bây giờ, châu Âu UEFA trong lịch sử xuất hiện một vị mới bá chủ, Nha Đồng thời, chúng ta còn phải chúc mừng Tô Đông. Đây là một trận thuộc về Tô Đông chính tại, đây là không nghi ngờ chút nào. Ở tối nay trận này chung kết bên trong, Tô Đông là hai chi đội bóng trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, đồng thời hắn kéo dài trước đối trận hot tô xuất sắc trạng thái, liên tục hai trận lập cú đút, vì sở sport team Lisbon đánh rơi hai ngôi cúp vô địch. 12 cái UEFA cuộc ghi bản, để cho hắn trở thành mùa giải này UEFA cuộc vựa phá lưới. Theo sở sport team Lisbon và cúp, Tô Đông cũng thế tất sẽ thành UEFA cuộc nhất cầu thủ có tranh người. Giống nhau, chúng ta còn phải chúc mừng Johnny, chúc mừng cả Gemma. Tô Đông cùng toàn bộ đồng đội vậy, cũng kích động đến kêu la om sòm. Thân thể rõ ràng đã mệt mỏi không chịu đổi, nhưng vào giờ phút này, nhưng không biết là nơi nào trào ra khí lực, để cho hắn không ngừng dùng sức ho hét, không ngừng đi, chạy, ăn mừng đội bóng đạt cút. Song Quan vương, so mùa bóng trước hàm kim lượng cao hơn song Quan vương. Càng quan trọng hơn là, đây là thuộc về Tô Đông song Quan vương. Nghĩ đến đây cái, Tô Đông thật không nhịn được thì có một loại mong muốn ngửa mặt lên trời thét dài sung động. 31. Hắn 2 bắn một chuyền. Biểu hiện như vậy là trước trận đấu Tô Đông chớ không dám tưởng tượng, nhưng lại chân thật phát sinh cho tới hắn đều có loại tựa như cảm giác nằm mộng, nhất là tại thân thể cực độ mệt mỏi dưới tình huống. Bên cạnh các đồng đội giống như cưới ngựa xem hoa chạy tới chạy lui, ở Tô Đông trước mặt lúc la lúc lắc, tất cả mọi người cũng mừng ra mặt, trên mặt của mỗi một người cũng biết đầy kích động cùng hưng phấn, bọn họ là vô địch, châu Âu vô địch. Dù là vẹn vẹn chỉ là UEFA cục, nhưng cũng là châu Âu cấp vô địch. Thử hỏi, một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp cả đời này, có thể có mấy tòa như vậy vô địch? Có bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp cả đời cũng không cầu được một tòa, mà bọn họ cũng có. Đang ở Tô Đông lên cao hai cánh tay, vung cánh tay phát ra một tiếng la hét. Johnny, PP cùng cả Jesse cũng chạy tới, Tạ Hữu kẹp lấy Tô Đông, trực tiếp đem hắn trước lên, lượn quanh trận tiến hành ăn mừng. Trên khán đài sở Sporting Lisbon người hâm mộ cũng đều ở dùng sức la lên Tô Đông cùng tiểu chiến thần. Tất cả mọi người cũng hết sức rõ ràng, không có Tô Đông, Sporting Lisbon là không thể nào bắt lại chỗ ngồi này vô địch, không thể nào bắt lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vô địch. Cùng trang đi onlit bất đồng, UEFA cũng không chỉ có sức ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, ngay cả ban thưởng nghi thức cũng đều có rút không ít. Cùng trang đi onlit đại thượng ban thưởng nghi thức bất động, UEFA cột thưởng đại chẳng qua là tại chỗ bên tùy tiện đắp một khối cầu thủ làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền tại nhân viên công tác gan bài xuống, xếp thành hai cái đội ngũ, đầu tiên là từ Á Quân người sẽ tiếp cầu thủ, ở huấn luyện viên trưởng Martino ấy xuất lĩnh hạ đi tới nhận Á Quân huy chương. Sau mới đến phiên sở Sport Tivoli Bonn, cũng là ở xếp hàng hàng thời điểm, trực tiếp truyền hình ống kính mới bắt được sở Sport Tivoli Bonn trong đội cầu thủ một ít tình huống. Tỷ như có mấy tên Bồ Đào Nha buồn thộ cầu thủ cũng người khoác quốc kỳ, đến từ Argentina quỷ dộ gã cũng người khoác Argentina quốc kỳ, đây cũng là một ít châu Âu cấp trung kết về sau, vô địch cầu thủ lễ tưởng. Đây càng giống như là ở nói cho toàn thế giới, bản thân đến từ cái nào quốc gia. Tô Đông dĩ nhiên cũng có chuẩn bị, hắn vì bản thân chuẩn bị một mặt cực lớn cờ đỏ năm sao. Khi hắn đứng ở trong đội ngũ, trực tiếp liền đem cờ đỏ cho khoác lên người, hắn mong muốn khoác cờ đỏ đi tới lãnh thượng, hắn phải nói cho toàn thế giới hết thấy mọi người, hắn là một kẻ người Trung Quốc, một kẻ bóng đá Trung Quốc vận động viên. Đài truyền hình quốc gia truyền hình trực tiếp ống kính cũng bắt được cái này cảm động một màn, truyền hình bình luận viên kích động đến thanh âm phát run. Cái này là lần đầu tiên ở thế giới đỉnh cấp bóng đá mùa giải lãnh thượng trên này, thấy được người Trung Quốc bóng người. Vào giờ phút này, ta tin tưởng, nhân dân cả nước đều ở đây vì Tô Đông ủng hộ. Hắn không chỉ là cúp vô EFA, càng là toàn bộ người Trung Quốc kiêu ngạo, hắn ở thế giới cấp bóng đá trên võ đài, lưu lại Trung Quốc cầu thủ dấu chân, cũng vì người Trung Quốc tranh thở ra một hơi. Hắn dùng một trận đặc sắc chung kết, nói cho toàn thế giới, ở trải qua Hàn nhật hất cúp sỉ nhục về sau, bóng đá Trung Quốc còn có hy vọng. Không chỉ là ở đài truyền hình, ở trên internet, Tô Đông người khoác quốc kỳ, lên đài lãnh thưởng một màn, cũng đưa tới đám dân mạng bàn tán sôi nổi, vô số dân mạng dối rít vì Tô Đông lai, ở các đại diễn đàn trong vị Đông ủng hộ. Ở Seville sân Đông người khoác quốc kỳ, đi theo đội ngũ đi tới lãnh thưởng. Hắn không chỉ có bắt được Cúp UEFA Huy trường, đồng thời cũng nhận được Cúp UEFA cuộc đua phá lưới, hay là UEFA Cúp chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ, cùng với UEFA Cúp quý tốt nhất cầu thủ. 12 cái di bàn, người người đáng giá ngàn vàng, đồng thời còn có 5 lần trợ công, những thứ này cũng chứng minh Tô Đông giá trị. Toàn thế giới xem truyền hình trực tiếp người hâm mộ cũng nhìn thấy màn này, trong nước người hâm mộ cũng giống vậy nhìn thấy màn này. Nhất là làm người khoác quốc kỳ Tô Đông đứng ở lãnh thưởng trên đài, dơ lên thật cao Cúp UEFA Cúp 1 khác kia, càng làm cho toàn thể quốc dân cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Không chỉ có trong nước vui mừng khôn xiết, AFC cũng ngay lập tức ở quan phương website bên trên đăng xuất cái này một tấm hình, đồng thời đối ở xa châu Âu to đông phát đi chúc mừng, cho là cái này không chỉ là Tô Đông Vinh dự, là Trung Quốc Vinh dự, càng là châu Á Vinh dự. Hàn Quốc tra bùng cụn, Nhật Bản xin gì ấu nổ, bọn họ cũng đã từng bắt được qua châu Âu EFA cúp vô địch. Mà bây giờ, Trung Quốc Tô Đông cũng bắt được một tòa quốc vụ địch EFA, cái này cực lớn đền bù bên trên quốc nhân tức giối. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông mới 18 tuổi, hắn còn có vô cùng tiềm độ qua minh. Một đêm này, cả nước tức mừng, bởi vì Tô Đông Quy 1 chương 171, vĩ đại Tô Đông. UEFA tổ chức cuộc đệ cho Bồ Đào Nha cả nước tươi mừng. Không chỉ có sau trận đấu, thủ tướng cùng thủ tướng chờ chính phủ yếu viên tề tụ phòng thay đổi, vì Sport Team Lisbon cầu thủ đưa tới chúc mừng, chính phủ cơ cấu cũng rối rít ngay lập tức phát tới điện mừng, vì luật sư tử quân đoàn thành công bày tỏ chúc mừng. Ngay kế, Bồ Đào Nha công chúng ôm lấy trang đầu đầu để báo cáo trận đấu này, tựa đề là sự thi cấp thắng lợi vĩ đại. Ở trong báo cáo, công chúng báo cho là trận đấu này không chỉ là Sport Team thi thắng lợi, đồng thời cũng là Bồ Đào bóng đá sự thi cấp thắng lợi. Bởi vì nó làm cho cả châu Âu bóng đá cũng lần nữa thấy được bồ đảo nhà bóng đá mới nổi thế lực. Ở mùa giải này trước, bộ giải ngoại hạng trở thành hạng 2 hạng, thậm chí hạng 3 giải đấu thanh âm ở châu Âu bóng đá ầm ĩ bụi bên trên. Mỗi một cái mùa bóng, chúng ta chỉ có 100 T on list dự thi hạng, bộ giải ngoại hạng vô địch thậm chí cũng không thể trực tiếp tiến vào vòng đấu bảng, mà là muốn cùng cái khác giải đấu đội bóng tham gia vòng thứ 3 vòng loại, tranh đoạt một tiểu tổ thi đấu hạng. Chúng ta tự nhận là hạng 2 giải đấu, nhưng trên thực tế, người khác cũng cầm bỏ tiểu gạn di mẹ ra làm hạng 3 giải đấu. Công chúng báo cho là Mùa giải này bổ giải ngoại hạng toàn diện phục hưng, làm cho tất cả mọi người thấy được Bồ Đào Nha bóng đá tương lai. UEFA cũng bán kết 4 chi đội bóng trồng, họ Tịu Gạn gì mẹ dạ Liga chiếm cứ tam thịnh, thậm chí từng có lúc có hy vọng lũng đoạn chung kết hai cái chỗ ngồi, cái này làm cho cả châu Âu bóng đá đều thấy được họ Tịu Gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng thực lực. Ở trong quá trình này, Sir Botte tim Lisbon, Porto cùng Bồ Ạ Vịt sợ Tạ cũng biểu hiện ra rất mạnh thực lực, gục xuống dưới chân bọn họ bao gồm Lazio cùng người Spectre như vậy cường đội đội mạnh, đây là giường nào không dễ dàng thành tích. Công chúng báo biểu bày ra Hội tụ gạn dị mẹ dạ liga ở UEFA cũng biểu hiện ra cường thế, vì đội bóng mò đủ hầu chiến điểm số, cũng để cho người thấy được hy vọng, tin tưởng họ Tiểu gạn dị mẹ dạ liga nhất định có thể trong tương lai tiếp tục trỗi dậy, sáng tạo nhiều hơn tốt hơn thành tích. Bồ Đào Nha tin tức báo cũng đồng dạng là lấy trang đầu đầu để báo cáo trận đấu này, bọn họ cũng giống vậy công nhận, trận này chung kết bất kể là đối sở tốt team Lisbon hay là đối với Bồ Đào Nha bóng đá, đều sẽ là một lần vĩ đại truyền mặt. Càng quan trọng hơn là, họ Tiểu gạn dị mẹ liga đội bóng cũng bắt đầu tìm được thuộc vệ mình kinh doanh chi đạo. Tin tức báo đặc biệt dùng trường thiên bức đến đưa tin mùa giải này họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, cho là sở boost team Lisbon, họ chờ đội bóng quốc khởi mạnh mẽ, cũng không phải là tình cờ hiện tượng, mà là tình cờ trong tất nhiên. Quá khứ những năm này, Bồ Đào Nha bóng đá sản nghiệp là tương đối bảo thủ, nhất là ở theo lấy phỉ gỗ cùng Rui Costa cầm đầu thế hệ vàng xuất ngoại đá bóng về sau, họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga bắt đầu lâm vào nhân tài Đức ấy, lấy về gã cầm đầu người đại diện nhiều hơn nên đại lý Bồ Đào Nha cầu thủ xuất ngoại đá bóng nghiệp vụ làm chủ. Nhưng lấy Mendes cầm đầu một nhóm tân sinh đại bóng đá hành nghề người xuất hiện, từ từ phá vỡ loại này bảo thủ cũ diện. Mendes đáng người đầu tiên là vì bờ ra dự bóng đá giáo phụ phỉ gở công tác, làm phỉ gở ở Bồ Đảo nhà đường dây đối tác, xây dựng lên một tòa bờ ra dự cầu thủ đổ bộ Bồ Đảo Nha giải đấu cầu nối. Deco, Pepe, dặn chờ một nhóm người cũng là thông qua loại phương thức này đi tới Bồ Đảo Nha. Bờ ra dư cầu thủ trắng trận chân vào, mặc dù đánh sâu vào Bồ Đảo Nha buồn thổ cầu thủ vị trí, nhưng cùng lúc cũng tăng lên võ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng sức cạnh tranh, mà bờ ra dư cầu thủ cũng khát vọng tiểu gạn gì mẹ dạ liga cái này cái bình này. Ở châu Âu bóng đá đặc chân, hai bên cần thiết của mình. Trải qua mấy năm tích lũy về sau, đến mùa giải này nên đón toàn diện giếng phun. Nhiều tiền lắm của Porto ở năm ngoái mùa hè, ở bộ giải ngoại hạng thị trường chuyển nhượng bên trong trắng trận thu mua, tốn hao món tiền khổng lồ, thành lập nên một chi thực lực siêu quần đội bóng, có thể nói bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga thứ nhất cường đội. Benfica cũng giống vậy động tác không nhỏ, bao gồm Sima ảo, Tiago ở bên trong đông đảo ngôi sao bóng đá gia nhập, cũng làm cho chi này đội bóng thực lực không tầm thường, ngược lại là ở huấn luyện viên trưởng vị trí xuất hiện vấn đề, đưa đến mùa giải này thành tích không tốt. Mà cuối cùng đoạt Cup Sơportim Lisbon thời là có khác với cái khác hai chi từ địch, bị giới hạn đội bóng tài chính, luật sư tử quân đoàn thủy trung kiên chỉ lấy đào tạo trẻ làm chủ, lớn mặt cất nhắc cầu thủ trẻ, chiêu mộ cầu thủ cũng càng vì vụ thật, lấy tiểu tướng cùng lao tướng làm chủ. Ở mua bóng trước phần sau trình, thấy được dần dần nổi lên Tô Đông, công nhận Trung Quốc cầu thủ tiềm lực về sau, câu lạc bộ quả quyết ra tay giật bẻo, để cho Tô Đông cùng Nghị Cụ Lai triển khai cạnh tranh, cũng cuối cùng lấy 18 tuổi Tô Đông làm đội bóng nòng cốt chủ lực. Mùa bóng sơ, 18 tuổi Tô Đông, 17 tuổi Johnny, 19 tuổi Cagema, ai có thể nghĩ đến, lấy tấn công như vậy tổ hợp Sporting Lisbon có thể ở cuối cùng đoạt được tỏ tiểu gã dị mệ dạ Liga cùng cúp tổ FA. Johnny cùng cả Jesse cũng không cần nhiều lời, tiềm lực của bọn họ đã được đến bên ngoài công nhận, tất cả mọi người cũng tin tưởng, bọn họ là kế vị gỗ cùng Si Ma hảo sau, Bồ Đào Nha tân sinh đại trong lớn nhất thiên phú tiền đạo cánh. Mà Sporting Lisbon mùa giải này song quan vương chiến lược nòng cốt đến từ Tô Đông. Tên này 18 tuổi người Trung Quốc ở mùa bóng trước phần sau trình liền nhiều lần dự bị ra sân, đóng vai mấu chốt tiên sinh, bị toàn bộ Sporting Lisbon người thuộc, mà đến mùa giải này, dắt đeo rời đội sau, Hắn càng đem nhị cụ lai hoàn toàn đặt ở trên ghế dự bị. Bộ Giải ngoại hạng đánh vào 23 ghi bàn, cống hiến 8 lần trợ công, UEFA cũng cống hiến 12 cái đi bàn, 5 lần trợ công, cái này phần phiếu điểm để cho hắn vượt qua mùa giải này bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga toàn bộ cầu thủ, bao gồm Deco. Đây là giường nào làm người ta kinh diễm số liệu, ai cũng không cách nào tưởng tượng, một 18 tuổi trung phong, chuyên nghiệp đời sống cái đầu tiên đầy đủ mùa bóng, liền lấy ra như vậy biểu hiện kinh diễm, mà Tô Đông xuất hiện, vừa đúng là sở boost team lực mạnh nâng đỡ cầu thủ trẻ chứng cứ. Tin tức báo cho là, tương lai bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga đã cần Toto Benfica như vậy đội bóng, nhưng cùng lúc cũng cần S.L. Benfica như vậy đội bóng. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ở mùa giải này sau, họ tự gạn gì mệ dạ Liga đem hiện ra càng ngày càng nhiều tô đông, Giょni cùng Cagema. Báo Đào Nha Cộng Hòa báo trang đầu đầu đề là S.L. Benfica thắng được cúp vô địch. Báo cáo cho là, tuy nói tỷ số là 31, nhưng trên thực tế quá trình lại rất hữu hiểm, tô đông là S.L. Benfica thủ thắng mấu chốt. Bất kể là ở đội bóng coi trọng nhất hiệp đầu, hay là ở nửa hiệp sau người sẽ Spectre điên cuồng phản pháo dưới tình huống, tô đông tác dụng cũng đặc biệt rõ ràng, hắn vẫn luôn là trong trận chung kết lóe sáng nhất nhân vật chính. Báo đào nha điện tín báo tựa đề là: Tô Đông vì lục sư tử quân đoàn thắng được UEFA -E Cup. Văn chương giống vậy độ cao đánh giá Tô Đông ở cái này trận trong trận chung kết biểu hiện, bọn họ cho là, tên này mới vừa ở bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ liga trên sàn thi đấu, vì sợ tốt team Lisbon đánh bại Porto, bắt lại bỏ tỷự gạn dị mẹ dạ liga vô địch công thần, lại một lần nữa ở mấu chốt trong trận chung kết diễn ra lập cú đút. Lần này hắn biểu hiện được càng thêm xuất sắc, còn có một lần trợ công. Điện tín báo biểu bày ra, ở cái này trận trong trận chung kết sáng tạo nhiều hạng cá nhân kỷ lục, bao gồm trẻ tuổi nhất ú UEFA -E chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ Trẻ tuổi nhất UEFA cột quý tốt nhất cầu thủ, đồng thời còn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất UEFA cột vua phá lưới. Bằng vào trong trận chung kết lập cú đút, Tô Đông Thế tất sẽ vinh viên ở lại Sport Team Lisbon cùng Bồ Đào Nha người hâm mộ trong trí nhớ. Bồ Đào Nha sáng sớm đưa báo trực tiếp dùng hai chữ làm trang đầu đầu đề, đó chính là: Vĩ đại. Lại tựa đề phía dưới hợp với Tô Đông ăn mừng ghi bàn hình, phía trên Tô Đông bị vô phi thường có sức cảm hóa, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kia cổ trong trận chung kết đánh vào tuyệt sắc cầu lúc kích động, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy kiên quyết cùng lượng. Sáng sớm bưu báo biểu bày ra, 18 tuổi Tô Đông vì sở Sportin Lisbon, vị Bồ Đào Nha cống hiến một trận vĩ đại tranh tài. Đây là một cái thuộc về Tô Đông mùa bóng, một vĩ đại mùa bóng. Cùng Bồ Đào Nha truyền thông đối sở Sportin Lisbon hết sức ca ngợi đồng thời, nước Anh truyền thông liền có vẻ hơi chua. Đầu tiên là đại tiên bức báo cáo sau trận đấu người sẽ tiếp huấn luyện viên trưởng Martin Nóe chỉ trích trọng tài chính thẻ đỏ quá mức nghiêm khắc bình luận, đối người sẽ tiếp thất lợi bày tỏ tiếc hận, sau đó lại mãn, cho tiểu dị mẹ dạ đội bóng không xứng với cuộc Bùi Trí Tâm bình luận cho là, người sẽ tiếp tràn đầy kích tình, lại ngã xuống có đầu rút cổ không tiến lên sờ Bot Team Lisbon dưới chân. Giải ngoại hạng sờ Scotland đội bóng cả trận đấu cũng tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu, tràn đầy thủ thắng ý nguyện cùng năng lượng, siêu cấp lạt sẩn ghi bàn phi thường đặc sắc, cứ việc cuối cùng không có thể đoạt cup, nhưng tuy bại nhưng Vinh. Ở tổn hại một fan sờ Bot Team Lisbon sau, khe tâm thời là thừa nhận, 18 tuổi Tô Đông là sờ Bot Team Lisbon trong đội vì số không nhiều điểm sáng, hắn lập cú cùng trợ công, cho người lưu lại vô cùng ấn tượng các sâu. Như vậy cầu thủ không nên bị mai một ở bộ giải ngoại hạng Bao Guardian cũng giống vậy đối với trận đấu kết quả cảm thấy thất hận, đồng thời cũng công nhận Martin có nỗi cách nói, cho là trọng tài chính cho nước Pháp trung vệ bản đỡ thẻ đỏ quá mức nghiêm khắc, nhưng nước Anh truyền thông cũng không khỏi có chút tiếc nuối mà tỏ vẻ, coi như không có bản đỡ thẻ đỏ, người sở tịch mong muốn lội ngược dòng sờ đuốt team Lisbon rất khó. Tô Đông, gió cùng cả Jesma tồn tại, nhất là Tô Đông, hắn để cho người sở tịch thủy chung không cách nào toàn thân tâm đầu nhập tấn công, hắn giống như là một thanh chống đỡ ở người sở tịch trên cổ họng kiếm sắc. Xuân Liễu bình luận đấu trường mặt quá mức bức lửa, đồng thời chỉ trích người sở thủ môn Du sai lầm. Không có thể nhào ở Tô Đông xuất gôn, đây là tính chất bi kịch sai lầm. Bị Arsenal, Chelsea, MU cùng Liverpool trở ngoại hạng anh hảo môn chú ý Tô Đông, ở UEFA cũng trong trận chung kết cống hiến ra một trận hoàn mỹ biểu diễn cá nhân, lập cú đúc cùng một lần trợ công, hắn để cho người tin tưởng, hắn chính là cái này châu Âu bóng đá bên trên lớn nhất tiềm lực ngôi sao mới. Nước Anh BBC đài truyền hình ở sau trận đấu đối hai đội cầu thủ tiến hành cho điểm. Người sẽ tiếp thành bàn cao nhất cầu thủ là là Sân. Hắn lấy được 9 phần, cho là hắn là người xuất tiếp trong đội điểm sáng lớn nhất, nhất là cái đó ghi bàn, phi thường xinh đẹp, mà bị Sun Liễu tạm tự phê bình phải te tua tơi tả thủ môn Du lấy được 8 phần. Nếu như không phải hắn, Sport Team hội công nhập nhiều hơn ghi bàn. Sport Team bên này, Tô Đông lấy được mát điểm 10 phần, đây cũng là toàn trường cao nhất phân, đánh vào một cầu giò nhỉ cùng Cạ Jesma cũng song song lấy được 8 giờ 5 phần điểm cao. BBC phê bình bày tỏ, Sport Team bọn cầu thủ trẻ tràn đầy tài hoa, để cho người phi thường mong đợi tương lai của bọn họ. Ở cuối cùng Bọn họ thậm chí dùng đùa dỡn phương thức bày tỏ, đoạt được cút tú EFH supporting Lisbon sẽ thành năm nay mùa hẹ thị trường chuyển nhượng bên trên được hoàn nên nhất đội bóng, P1 trường 172, ta nghị ký hắn. C Vila thì có hai chi đội bóng, riêu bệ thì cùng C -Villa. Đây là hai chi có thể nói người cùng cảnh nộ cùng thành đội bóng. Tại thế kỷ giao tiếp 1 năm kia La Liga, có thể nói ma huyễn. Làm ý dù ý tạ dẫn hắn suốt tơ đợt hỏ, quét ngang toàn bộ Tây Ban Nha bóng đá, lực áp hào môn đội bóng 3 đoạt cút, cũng Sevilla lấy thảm không nỡ nhìn 28 cái điểm thi đấu vòng tròn, ảo não hàng nhập Tây CB. Ý dự chính là, cùng thành tự địch Rio Bệ Tịt vì cùng Sevilla chung cùng tiến lùi, dứt khoát quyết nhiên phụng bội tự địch ngã vào hạng 2 Tây Ban Nha. Căng thêm ma huyễn chính là, từ danh xoé sặc chệ dẫn, có vị ở gì? Hạ sẹo Bì chờ siêu cấp siêu sao Atletico Madrid, vậy mà cũng ở đây mùa bóng sau khi kết thúc, cùng Sevilla cùng giêu bệ tịt cùng nhau, ngã vào hạng 2 Tây Ban Nha vũng bùn. Chính là ở cái đó ma huyễn mùa hè, dạng giám đốc thể thao chức vụ Nghề nghiệp của hắn đời sống là một bình bình dự bị thủ môn, hắn cùng Maradona làm qua đồng đội, hợp tác qua Argentina cho San Diego Sion, cũng cùng chân trái có thể kéo vio lông oan sủ kẻ ăn mừng qua thắng lợi. Nhưng, nghề nghiệp của hắn đời sống thật rất bình thường, bình thường đến những thứ này như sớm bên thai các ngôi sao bóng đá đoán chừng đã sớm quên bên cạnh mình đã từng có như vậy một đồng đội. Tiếp nhận Sevilla ngắn ngủi trong 2 năm, hắn vì đội bóng lần nữa tìm được một cái phát triển lâu dài con đường, coi trọng cầu thủ trẻ buổi dưỡng, phát triển mạnh tuyển trạch viên hệ thống. Cùng xuôi xèo Atletico Madrid hạng 2 Tây Ban Nha 2 năm dù bất động, chỉ thời gian 1 năm Sevilla liền từ hạng 2 Tây Ban Nha trở về La Liga. Đồng thời trở về còn có cùng thành tựu địch Getafe, chi này đội bóng đối Sevilla đúng là yêu rất nhiều khắc. Thời gian 2 năm, xuống cấp lại thăng cấp, Sevilla phát sinh biến hóa cực lớn, mà dạ mọn Jorgi Goehuco cũng giành được đội bóng trên giới nhất trí khẳng định, thậm chí hắn còn chiếm được một nhận lấy tiếng tốt biệt danh. Móniyi. UEFH cuộc chung kết ngày kế sáng sớm, Móniyi xuất hiện ở chủ tịch Belny đối trước bàn làm việc, đưa ra một phần thật dày cầu thủ báo cáo. Ta muốn ký hắn, chủ tịch tiên sinh. Móniyi thường đoán chắc nói. Biêu Nỉ Đồ có chút ngoài ý muốn nhìn trợ thủ đất lực, hắn trước giờ chưa từng gặp qua Mò Nỉ Ý biểu lộ như vậy qua. Mở ra cầu thủ báo cáo, trang thứ nhất chính là cầu thủ tên cùng hình. Tô Đông. Biêu Nỉ Đồ chân mày nhất thời khóa lại, nhợt dậy, Mò Nỉ Ý, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nói xong, Biêu Nỉ Đồ cũng không tiếp tục xem, đóng lại, thả vào trên bàn làm việc. Ngươi biết, hắn bây giờ gần như đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đã chú ý, tứ đại giải đấu mong muốn ký hắn đội bóng không biết có bao nhiêu, ngươi cảm thấy hắn sẽ đến chúng ta như vậy đội bóng sao? Ở mới vừa kết thúc La Liga giải đấu, Sevilla vẹn vẹn chỉ bắt được giải đấu thứ 10 liền âu chiến tư cách cũng không có người đại diện mendes đã thả ra lời hắn đội bóng chỉ mong muốn đi có thể đá âu chiến đội bóng ta cảm thấy cái này chưa chắc không thể nói món ủỷ hay là rất kiên trì bản thân cái nhìn nhưng ta hai cái đồng đảng nhưng cũng mong muốn ký hắn ta không nghĩ ra bản thân có cái gì vốn liếng đi theo chân bọn họ cướp đeoỉ đổ cười khổ tay vay tỏ bản thân cũng rất không thể làm gì hắn là năm ngoái mùa hè đảm nhiệm chủ tịch Sevilla ở trước đó hắn là Tây Ban Nha trong nước tiếng tâm lửng lấy luật sư trong miệng hắn hai cái bạn tốt một là Atletico Madrid chủ tịchưu Hắn đã từng là mã bợ Lạc Thị thị trường, nhưng bởi vì dùng tiền của công một khoản chính phủ tiền của công mà bị điều tra, đây cũng là Atletico Madrid ở lễ loi năm xuống cấp nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà năm đó, Béo Nỉ Đồ là hưu cố vấn pháp luật, hai người giao tình mật nghị, cho nên vẫn luôn có tin đồn, cái này cọc dùng tiền của công vào việc khác vụ án, Béo Nỉ Đồ cũng có phần thăm dự. Đều là luật sư, hắn còn có một cái bạn tốt gọi là bà ta, đúng vậy, chính là cái đó tuyên bố phải đem Beckham mang tới Barcelona chủ tịch người ứng cử, mà ở lại vọt tạ chiêu mộ cầu thủ trong danh sách, Tô Đông cũng thình lình xuất hiện. Đừng xem Atletico mùa giải này chỉ xếp hạng người thứ 12, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất kể là Atletico hay là Barca, Sevilla cũng không có bất kỳ ưu thế. Ta biết hắn là cái thiên tài, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới đều biết, nhưng mà, bóngỷ y, chúng ta có hơn 40 triệu ớzo nợ nần, chúng ta không mua nổi hắn như vậy cầu thủ. Bóngỷ y cũng biết một điểm này, chủ tịch tiên sinh, ngươi biết, kỷ thực chúng ta cùng sở bot team Lisbon rất giống. Rất giống sao? Ta nói chính là đội hình phối trí chi cùng chiến thuật lối đánh, bọn họ có tiền cánh, chúng ta cũng có. Zane cùng Navas cũng là phi thường xuất sắc trẻ tuổi tiền đạo cánh, đội chúng ta bên trong còn có giống như Ramos, ủng tạ chờ cầu thủ trẻ, ngoài ra, chúng ta hay là La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng một trong, mất bóng thậm chí so vô địch Real còn thiếu ba cái. Nóỷ ỷ đối với mình dốc vào thời gian 2 năm, chế tạo ra tới thanh niên cận vệ quân là tràn đầy lòng tin. Ta cùng Cápazo nói qua, Tô Đông đi tới chúng ta nơi này, hoàn toàn có thể giống như Sporting Lisbon thời điểm vậy đá bóng, về phần chuyển nhượng phí phương diện, chúng ta có thể nói, ta nghe nói, rất nhiều bờ ra dư cầu thủ chuyển đến cỏ tiểu gạn giải mẹ giải Liga, đều là ba bên nắm giữ cổ phần thậm chí là nhiều mặt nắm giữ cổ phần chúng ta cũng có thể tiếp nhận loại phương thức này cái gọi là nhiều mặt nắm giữ cổ phần chính là trừ câu lạc bộ ngoài còn có cái khác nhiều phe thế lực thậm chí bao gồm cầu thủ bản thân cũng nắm giữ cổ phần chỉ muốn cầu thủ có thể giữ vững tăng giá trạng thái cuối cùng chuyển một lúc các phe cũng có thể từ trong thu được kích lợi nhưng ta nghe nói bọn so với chúng ta còn nghèo đeo nhỉ độ nhắc nhở món không ngừng mà gật đầu ta biết nhưng ta cảm thấy có thể nói chỉ cần để cho bọn tin tưởngô đông có thể ở xevilla lấy được tốt hơn thành tích giá trị tăng lên tới cao hơn Support team Sport bọn 2 3 năm sau có thể thu hồi so bây giờ nhiều gấp mấy lần chuyển nhượng phí thu nhập, vậy bọn họ như thế nào lại cư tuyệt? Tô Đông là người Trung Quốc, không có eú tư cách, thuộc về ngoại binh, cái này trên thực tế đã cơ bản phá hỏng hắn gia nhập hào môn đường tắc, bởi vì hắn ở hào môn đội bóng trong không sẽ có được bất kỳ cơ hội nào, thậm chí có thể sẽ bị ngoài mướn, hắn bây giờ nên là mong muốn đi có thể tham gia trang tí on lit đội bóng, tỉ như Giosu Sisi Heddat, là hoặc Valencia. Những thứ này đều là La Liga xếp hạng trước 4 chi đội bóng, ngược lại thì hào môn Barcelona, mùa giải này vẹn vẹn chỉ xếp hạng thứ 6. Hắn còn trẻ, Khẳng định không ngại ở chúng ta nơi này là bóng, theo chúng ta chung nhau trưởng thành. Đéo nhỉ độ cũng là hùng tâm mừng mừng, nghe được món nhỉ ỉ như vậy vừa phân tích, cũng cảm thấy có chút đạo lý, ngươi có nắm chắc không? Không biết. Món nhỉ ỉ lắc đầu một cái, nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần, bởi vì theo ta được biết, trước mắt chân chính đối Tô Đông cảm giác hứng thú, chỉ có Valencia, chủ tịch người ứng cử giật tạm thời thay đổi sách lược, buông tha cho trước đó van nịt tẹo râu cùng chệ rệ gẹt chờ không thực tế mục tiêu, lựa chọn lấy lấy người hâm mộ cũng giành được viên trưởng nói Bernite cũng hết sức coi trọng Tô Đông. Vị này Tây Ban Nha danh tiếng nhất kính thiếu xoáy coi trọng Tô Đông đã sớm không phải bí mật, mà nói đến thú vị, lệ một năm Sevilla trở lại La Liga cái đó mùa bóng, Bernete vừa đúng cũng dẫn tệ nở gì phe phía Tây ở thứ ba, theo sát Sevilla cùng Rio Bệ từ sau, thăng nhập La Liga, cũng vì vậy làm huấn luyện viên Valencia. Bây giờ, Valencia tất cả đều bận rộn đầu tháng 6 chủ tịch tổng tuyển cử, cán bạn không có thời gian đi vận hành chuyển lượng, cho nên Tô Đông không có cách nào xin phép đến lao công chứng, không đi được ngoại Anh, Bundesliga cũng đã trầm luân, cho nên bên ngoài vẫn luôn suy đoán, Tô Đông kết quả lý tưởng nhất chính là gia nhập đồng căn đồng nguyên La Liga. Như vậy càng có trợ giúp hắn dung nhập vào mới đội bóng. Mendes cũng một mực ở La Liga mùa 3, tấn chứng bên ngoài suy đoán. Bởi vì Valencia ở mùa bóng thu quan giai đoạn, đánh bại xe Tavigo, bắt được giải đấu thứ tư, phải lấy tham gia mùa giải mới Champions League, đây là quân đoàn rơi ưu thế. Nhưng tình thế xấu là, quân đoàn rơi trong đội ngôi sao bóng đá không ít, cạnh tranh áp lực rất lớn, xem xét lại Sevilla, cầu thủ trẻ nhiều hơn, vừa nặng coi đào tạo trẻ bổ dưỡng, cái này đối 18 tuổi Tô Đông mà nói, cũng là tương đương, có lực hấp dẫn vô liếng. Money tối hôm qua đã cùng huấn luyện viên trưởng Cạp Pạ đặt thành nhận thức chung, chỉ cần beo ní đồ công nhận Hắn lập tức liền bắt đầu tiếp xúc Mendes, vận hành Tô Đông gia nhập Sevilla. Hắn tin tưởng, Tô Đông sẽ là đội bóng mùa giải mới trọng yếu nhất chiến lược Nam cốt. Tô Đông cũng không biết bản thân trở thành Sevilla giám đốc thể thao Mò Jonny ý số 1 mục tiêu, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới phải đi làm rõ ràng, bản thân kế tiếp rốt cuộc muốn đi đâu một chi đội bóng. Đánh xong UEFA cuộc chung kết, hắn cùng đội bóng tất cả mọi người hoàn toàn vui hoan. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, hắn cùng Jonny cùng nhau đến khách sạn trong phòng thể hình luyện một trận máy chạy bộ, hoạt động một chút thân thể. Cũng chính là trong phòng thể hình, Jonny nói cho hắn ý nghĩ của mình. Quyết định đi đâu một chi đội bóng sao? Tô Đông quan tâm hỏi, cùng bản thân bất đồng, Jonny là EU cầu thủ, rất được tứ đại giải đấu đội bóng hoan nghênh, trong đó không thiếu Hà Môn. Không biết, Arsenal mời chúng ta cả nhà đi hít gì đi thăm, Juventus cũng nhớ ta đi một chuyến tọa Gino, còn có Inter Milan cùng MU, bọn họ cũng đối ta cảm thấy rất hứng thú, ta muốn đi thử một chút. Tô Đông tràn đầy hâm mộ nhìn Jonny, đây chính là EU cầu thủ ưu thế. Làm phi EU cầu thủ, hắn là ao ước không đến. Hà Môn đội bóng cạnh tranh áp lực lớn, người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Đông nhắc nhở. Jonny tự tin cười một tiếng, ngươi yên tâm, bất kể đi đâu một chi đội bóng Bất kể ta đối thủ cạnh tranh là ai, ta cũng nhất định sẽ thắng." Ta tin Tường Tô Đông cười nói, "Johnny trước giờ đều là một thật là mạnh không chịu thua ra hỏa, có lẽ tạm thời thất bại, nhưng hắn nhất định sẽ liệu mạng thắng trở lại." "Ngươi cũng đúng, bất kể đi đâu một chi đội bóng, nhất định phải cố gắng, đến lúc đó chớ để cho ta ném qua xa." "Johnny cô ý khoa trương cười nói." Tô Đông cười một tiếng, lắc đầu nói, "Ngươi hay là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi, nói không chừng, ta năm nay cầm USF Ha Court, sang năm cầm Chamti Onlit, ngươi có thể đối kịp sao?" Đánh rắm, không đi hảo môn, Chamti cơ bản không có trông cậy vào co như ngươi đi Valencia, ngươi nghĩ, bọn họ thời kỳ đỉnh cao nhất hai lần tiến vào chung kết, kết quả hai lần cũng bại bởi Real cùng Bayern, ngươi cảm thấy, bây giờ đi có cơ hội. Bây giờ Valencia sát thực so năm đó cũng tự làm huấn luyện viên lúc suy bại rất nhiều, thực lực cũng không nhiều bằng lúc trước. Tóm lại, ngươi yên tâm, ta tuyển sẽ không thua ngươi. Ta cũng vậy. Quy một chương 173, cùng đi Arsenal đi. Luân Đôn Bắc ngoại ô, một chiếc màu đen xe con từ Luân Đôn vòng thành tốc độ cao chấn nhỏ ghé ở rìa Nam Bộ xuất khẩu lái ra không có tiếp tục hướng bắc tiến vào chân khu, mà là dọc theo xa lộ hướng đi về phía tây chạy một trận, đi về phía nam quẹo vào một cái hương thôn tiểu đạo. Rất nhanh, xe con đi tới một khối hình tròn bãi đậu xe. Nơi này chính là chúng ta Arsenal tại ở nhà trụ sở huấn luyện, đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện. Tiếp đái Giọny là một nhà chính là A-C-Nan công nhân viên, bị Wenger trọng điểm dặn dò, cho nên đang ngồi cùng Giọny một nhà ở Luân đi thăm song sân vận động hit gì về sau, một đường hướng bắc đi tới Kè ở trụ sở luyện. Heger đã ở chờ ở chỗ này. đứng ở bên cạnh xe, nhìn một phía, phát hiện nơi này tương đương và vẻ England khí trời luôn là âm trầm, để cho hắn cái này từ nhỏ sinh trưởng ở quần đảo ma ệ ra, ở Lisbon lưu lại 6 năm ánh nắng thiếu năm cũng cảm thấy rất không quen, mỗi lần đều là khóa lên trên mày. Nhưng lại suy nghĩ một chút, nhà này câu lạc bộ là Arsenal, hắn liền buông được nhiều. Huấn luyện của chúng ta trung tâm không chỉ là trên thế giới tân tiến nhất, đồng thời cũng là ngoại hạng anh lớn nhất, bây giờ còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, tin tưởng không bao lâu nữa, nơi này nhất định sẽ bồi dưỡng được giống như Henry như vậy siêu cấp siêu sao. Nói, Arsenal nhân viên tiếp đãi còn đặc biệt chỉ, chỉ hình tròn bãi đậu xe phía đông, cách một cái đường nhỏ, hai bên trồng đầy cây. Luan Fang có thể thấy được còn là một khối bằng phẳng mặt đất. Nơi đó chính là Watford trụ sở huấn luyện, theo chúng ta đồng thời cầm mặt đất, bây giờ còn chưa có động tĩnh. Johnny gật đầu một cái, Watford tài chính cùng Arsenal sắc thực không cách nào so sánh được. Không phải có người nói sao? Năm đó Heger đem trong đội thiên tài ngôi sao mới nổ cả đưa đến, đến Rio, đổi lấy tiền bạc làm hai chuyện, một là tiến cử Henry, một chính là dựng lên chỗ ngồi này kẻ ở nhị trụ sở huấn luyện. Cái này trở thành toàn thế giới toàn bộ Arsenal người hâm mộ cũng hào hứng bàn luận giao dịch. Liên hào môn đội bóng Arsenal cũng phải thông qua bán tháo đường ra ngôi sao bóng đá tới chủ khoản dựng lên trụ sở huấn luyện có thể thấy được cái này đối một nhà câu lạc bộ mà nói đây là giường nào không dễ dàng một chuyện qua phút chống ngồi này trụ sở huấn luyện còn không biết muốn xây đến năm nào tháng nào đâu ở châu Âu bóng đá tất cả mọi người đều biết ờ giờ mi ở lít sân huấn luyện kém xa bọn họ ở sân bóng bên trên danh tiếng rất xem thêm đứng lên nổi tiếng ngôi sao bóng đá tụ tập quân đội trên thực tế đều là ở rách nát trong sân huấn luyện tỷ như Chelsea Arsenalệ ở nhì đúng là tương đối khá tiêu chuẩn nơi chốn hoàn thiện huấn luyện thế thì một ít tiên tiếng công nghệ cao đồng bộ Duy nhất so ra tiếp nối chính là không có phút sáng trận, cái này đối hàng năm nhiều mưa ỉn lần mà nói, đúng là một tổn thất lớn. Dĩ nhiên, đoàn trưởng cũng là bởi vì phút san sân huấn luyện chi phí quá cao. Vòng quanh trụ sở huấn luyện đi dạo một vòng, ít nhất là so sở Tottenham lớn ít nhất gấp 2 3 lần. Cuối cùng đang huấn luyện lầu huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc, Johnny gặp được mộ danh đã lâu Hegger. Đúng như lời đồn bên ngoài như vậy, Hegger gầy gò, xem ra rất tinh thần, tóc có chút xám trắng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô nho nhã khí chất, giống như là một kẻ giáo sư đại học. Xin chào, Heger tiên sinh. Hoan nên đi tới cái Weger cười cùng Johnny người một nhà chào hỏi, cũng nhiệt tình chào hỏi bọn họ nhập ngoại. Không thể không nói, làm thế giới danh xoái, Weger cho người ấn tượng đầu tiên là cái tốt, rất dễ dàng có ấn tượng tốt sẽ không kháng cự. Hắn nói chuyện không nhanh không chậm, để cho người nghe hết sức thoải mái. Thông qua lời ít ý nhiều một ít lời, hắn giới thiệu Arsenal quá khứ, hiện tại, đồng thời cũng triển nhìn một cái tương lai. Bây giờ Arsenal đúng là nhân tài núc núc, có Henry, Bergkamp, Thuram, Vieira, kèm bởi cùng với dã chờ siêu sao hàng đầu, nhưng Weger lại nói cho Johnny, tương lai Arsenal đem càng coi trọng hơn cầu thủ trẻ ngồi dưỡng. Câu lạc bộ đang suy nghĩ muốn chủ hoạch kiến lập một tòa sân bóng mới, vậy sẽ là một tòa châu Âu đỉnh cấp cấp 5 sao sân bóng, bởi vì chúng ta đều cho rằng, thích gì đã không cách nào xứng đôi đội bóng mục tiêu tiếp theo, cho nên phải còn có bá lực một ít. Johnny nghe đến đó, trong đầu cái đầu tiên đụng tới ý niệm là Tô Đông. Hắn nhớ, lúc trước, hắn cùng Tô Đông cùng nhau xem qua một tin nước Anh truyền thông báo cáo, nói chính là Arsenal sân bóng mới kế hoạch. Lúc ấy báo cáo thảo luận phải 10 phần che dấu, ý tứ chính là Arsenal muốn chủ tịch kiến lập sân bóng mới, mà vì chủ chân tiền bạc, quyết định đem sân vận động Higgsy lật đổ rơi, dựng lên nhà đất hàng hộ. Nhưng lúc đó Tô Đông lại nói cho Johnny, báo cáo xuất hiện sai lệch, Arsenal là trước quyết định phải đem thịt gì lật đổ đi xây nhà đất, mới quyết định ở ngoại ô chủ hoạch kiến lập sân bóng mới, chẳng qua là đổi một loại cách nói dễ dàng hơn bị người tiếp nhận, cũng dễ nghe hơn một ít. Johnny lúc ấy đối Tô Đông đọc năng lực phân tích cảm thấy bội phục, nhưng nghe nói, Trung Quốc Hải tử cũng có được loại năng lực này, thật sự là thật lợi hại. Bây giờ nghe được Meger kể lại, Johnny không nhịn được nghĩ lên Tô Đông, khỏe miệng hơi nổi lên lau một cái cười nhẹ. Hắn đã có chừng mấy ngày không có thấy Tô Đông, không biết Đồng Đãng bây giờ làm gì. Weger lưu ý đến Johnny nét cười, Có tưởng rằng Bồ Đào Nha thiếu niên là nghe được bản thân chỗ buộc vòng quanh tới hùng vĩ kế hoạch, có chút động tâm, lúc này nói đến càng thêm ba hoa chức chọe, thậm chí ngay cả sân bóng mới tương lai thu nhập dự chủ nói hết ra. Nói tóm lại, Wenger liền là muốn cho Johnny cùng hắn mọi người trong nhà nhắn nhủ một khái niệm, Arsenal là rất có tiền đồ. Trên thực tế, ta cũng phi thường coi trọng Tô Đông, ta biết, ngươi cùng hắn là bằng hữu tốt nhất, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút, hai người các ngươi hoàn toàn có thể cùng nhau đến Arsenal tới hiệu lực. Weger chọn lựa tình cảm thể công. Chuyển nhượng phí đối với Arsenal mà nói, vấn đề cũng không phải là rất lớn, dù là một hơi ký hai cái. Nhắc tới Tô Đông, Johnny liền một quyển nghiêm chỉnh, hắn không có cách nào xin phép lao công chứng. Đây là phi thường gọi người tiếc nuối chuyện, bởi vì điều này đại biểu Tô Đông cùng ngoại hạng anh kết điện. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Có biện pháp gì? Johnny Ân cần truy hỏi. Những năm này ngoại hạng anh vẫn luôn có thanh âm, nghi muốn chế định thứ nhất đặc thủ thiên tài điều khoản, chính là đặc biệt vì Tô Đông như vậy cầu thủ trẻ chuẩn bị, mà chúng ta cùng Mở Vũ cũng một mực ở lực mạnh thúc đẩy chuyện này, có lẽ năm nay là có thể qua, cho nên Hắn hoàn toàn trước tiên có thể chuyển được tới, chỉ cần điều khoản vừa ra, chúng ta cái đầu tiên liền cho hắn xin phép, để cho hắn vì đội một hiệu lực. Do Nhi nguyên bản nóng bỏng tâm tình nhất thời liền trở nên thật lạnh thật lạnh. Ở Tô Đông bên người ở lâu, hắn không chỉ có độc năng lực phân tích tăng lên không ít, thính lực cũng giống vậy không kém. However cách nói xem ra rất vui người, nhưng trên thực tế, ai dám cam đoan điều khoản lúc nào ra? Nói một cách thẳng thừng, Arsenal hay là kiểu cũ, mong muốn trước tiên đem người cho ký tới, đến lúc đó có điều khoản cố nhiên là tốt, không có vậy thì cho thuê, Tô Đông luôn không khả năng vẫn hao tại Arsenal chờ điều khoản a. Nghĩ đến nơi này, Dọn trong lòng có chút khó chịu. Hắn không thích bị người tính toán, càng không thích người khác tính toán bạn tốt nhất của hắn, nhất là tính toán Tô Đông. Làm cho Dọn ở Luân Đôn đi tham Arsenal thời điểm, Tô Đông thời là phụng buổi cha mẹ, từ châu Âu trở về trong nước, đi tới Thượng Hải thành. Một nhà ba người đi tới lao Thành khu Hải tầm, dọc theo một cái cây xanh tạo bóng mát đường phố đi. Phù thân Tô Văn tập cầm một quyển danh bạn, vừa đi vừa so với số cửa phòng, Thỉnh thoảng quay đầu lại, lúng túng nhìn thê tử cùng nhi tử, lắc đầu cười khổ. Cũng sắp đến, thì ở phía trước, lập tức tới ngay. Tô Đông thân mật đắp ngũ thân dương tú ngọc bà bà, Lương Thư Phong zombie đi theo phụ thân phía sau, rất muốn cười. Trên đời này mua nhà người rất nhiều, có thể mua phòng mua được ngay cả mình phòng ở nơi nào cũng người không biết, nên không nhiều lắm đâu. Rất không khéo, cha của Tô Đông chính là một người trong đó. Hắn ở Thượng Hải thành Lao thành khu mua một bộ lớn bình tầng, nghe nói là Thượng Hải thành học khu tốt nhất, sau đó ở Hoàng Phố bờ sông lại mua một bộ, nói là phong cảnh đẹp nhất nòng cốt khu vực, nhưng có ý tứ nhất chính là, hắn vậy mà cũng không biết phòng ốc của mình ở nơi nào. Cha, mẹ, chẳng lẽ nói, mua nhà thời điểm các ngươi không đến xem qua. Tô Đông thật tò mò. Ai nói cũng có. Tô văn tập ở phía trước quay đầu lại, chứng nhi tử một cái, công ty chúng ta lão tổng đặc biệt bồi ta tới mua, chỉ ghé qua một lần, lại là ngồi xe, ta cũng choáng váng đầu góc, không nhớ rõ. Tô đông âm thầm tán dương, bộ dáng như vậy mua nhà, thật cũng không có người nào. Gọi một chiếc taxi đi. Tô đông đề nghị. Không cần, ta có mánh liệt dự cảm, liền ở phụ cận đây. Hai cây số trước, ngươi cũng là nói như vậy. Tô đông cười tổn hại nói. Tô văn tập rất buồn bực, nhưng cũng hết cách rồi, ai bảo hắn thật không biết đường đâu. Thương hại thành quá lớn So với hắn đời này sinh hoạt thành phố lớn rất rất nhiều, đường lưới rậm rạp chằng chịt, cho tới hắn cũng choáng váng đầu óc, tìm không ra bắc. Không muốn gọi taxi, vậy cũng chỉ có thể hỏi đường. Khoan hay nói, phụ thân mua cái đó tiểu khu sát thực phi thường nổi danh, vừa hỏi, những người đi đường đều biết. Không bao lâu, một nhà ba người liền đi tới cửa tiểu khu. Tiểu khu cổng làm rất cao đại thượng, bên trong đình viện quan cảnh, sơn thủy viên lâm cũng làm được tương đương có cấp bậc, gọi người nhìn một cái đã cảm thấy là giá phòng không nhỏ tiểu khu, vật nghiệp cũng rất trách. Thấy được ba người đứng tại cửa ra vào, hai tên canh gác vật nghiệp an ninh liền phân ra một người tiến lên đón. Vừa hỏi Không sai, chính là chỗ này. Trước thì có nghe nói, tiểu khu chúng ta trong có vị chủ xí nghiệp gọi Tô Đông, trước kia chúng ta cũng cho là trùng tên trùng họ, không ngờ thật sự là người a. Tiểu khu An Ninh được kêu là một kích động, sống sở sở giống như là Tô Đông trung thực người ủng hộ. Một cái khác Trư An Ninh, cùng với cổng trong vật nghiệp nhân viên cũng đều nghe được động tính, dối rít vây lại. Vừa nghe nói bản thân tiểu khu chủ xí nghiệp, lại chính là mới vừa ở châu Âu đoạt được UEFA của Tô Đông lúc, tất cả đều kích động. Cuối cùng thậm chí ngay cả công ty vật nghiệp người phụ trách cùng nhà đầu tư quản lý cấp cao cũng cho kinh động. Cái này phản phất đối bọn họ mà nói, là một món chuyện lớn bằng trời. Tô Đông trong lòng đã tiêu ngạo lại tự hào, không chút phí sức ứng phó đám người, ở bọn họ cùng đi, đi thăm tiểu khu vườn rừng xanh hóa, lại đi bãi đậu xe, lại lên lầu đi thực nhìn một chút nhà mình phòng thô, sắc thực thật lớn, hay là lầu vương hoàng kim tầng lầu. Nhưng nhà mình cha lúc nào sẽ mua nhà rồi? Làm Tô Đông đem cái vấn đề này vứt cho cha lúc, Tô Văn Tập lúng túng gãi gái cái ót. Ta nào hiểu phải mua nhà? Không chính là bọn họ nói với ta, kia một căn lầu là lầu vương, cái nào tầng lầu cùng cái nào dạng căn hộ tốt nhất, tương lai tăng giá tiềm lực lớn nhất, ta mua. Tô Đông âm thầm tán dương bất quá đừng nói, tiểu khu, lâu nóc cùng tầng lầu, cũng tương đối khá. Quy một chương 174, thất thường mục tiêu, ở Thượng Hải thành, Tô Đông gặp một món rất chuyện lúng túng. Hắn nắm giữ hai bộ hào trạch, kết quả vậy mà không có chỗ ở, bị buộc chỉ có thể ở khách sạn. Không chỉ là Thượng Hải thành, cha mẹ ở thủ đô mua 3 phòng nhỏ, toàn bộ đều là khu vực nằm cốt trọng điểm học khu phòng, nhưng bây giờ toàn bộ đều là cho mướn, nếu như cả nhà bọn họ ba miệng đi thủ đô chơi, cũng giống vậy chỉ có thể ở khách sạn. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy có chút dở khóc dở cười ngược lại thì phụ thân Tô Văn Tập rất lý trực khí trắng nói cho hắn biết, mua phòng ốc chính là vì đem đưa cho hắn cái đó còn không có thấy bóng dáng, không biết lúc nào mới sẽ xuất thế tôn nhi đi học dùng, căn bản không nghĩ tới muốn ở. Hơn nữa, chúng ta lão tổng có thể nói, tương lai giá phòng còn phải tiếp tục tăng. Không nghĩ, Tô Văn Tập cái này vừa mới dứt lời, mẫu thân Dương Tú Ngọc tại chỗ liền đối phải hắn nghẹn lời không nói. Các người lão tổng chính là xem cho vui không sợ phiền phức lớn, ngược lại lại không tốn nhà hắn tiền, bằng không, hắn vì sao bản thân không mua? Phụ thân thực tại không dám tranh biện, chỉ có thể lắc đầu than khổ một câu, cách nhìn của đàn bà. Bất quá Chỉ cần Tô Đông vừa nhắc tới để cho hai vị lao nhân nhà cũng xin nghỉ hữu sớm, chuyên chú vào mua nhà cùng quản lý bất động sản lúc, cha mẹ lúc này liền đứng ở chung một chiến tuyến, thái độ cũng hết sức rõ ràng cùng kiên quyết. Phòng lá nhất định phải tiếp tục mua. Chúng ta cho mình lập được một hùng vĩ mục tiêu, đó chính là tại Trung Quốc thành phố lớn cũng có nhà, sau này ngươi kết hôn, trở về nước thời điểm, nghĩ ở đâu tòa thành thị định cư, đều không có vấn đề, thích nơi đó liền nghỉ ngơi ở đâu. Tô Đông nghe thẳng lắc đầu, mục tiêu này tốt tùy hứng. Về phần nói xin nghỉ hữu sớm, chuyện này liền không cần lại để, bọn họ cũng không ở không được. Chúng ta đời này người cũng khổ quen. Nếu là người kết hôn, sinh hải tử, để cho chúng ta mỗi ngày vui lùa con cháu, vậy cũng được, còn có phải thương lượng, nhưng nếu là để cho chúng ta nhàn rỗi không chuyện gì, đây không phải là hưởng phúc, đây là đối chúng ta hành hạ." Phụ thân cái này một lời nói sâu mẫu thân công nhận. Tô Đông đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể bông trôi bỏ mặc. UFA cuộc chung kết sau, Tô Đông theo đội trở về Lisbon ăn mừng xong con vương, nhưng chỉ ở Lisbon đợi 2 ngày liền lên đường trở về nước. Ở Thượng Hải thành ở mấy ngày, mang theo cha mẹ khắp nơi du ngoạn, thuận tiện trở một chút dù dù. đi Lisbon trước, Tô Đông cùng Mendes tiến hành một phen nói chuyện lâu. Hắn rõ ràng nói cho người đại diện, bản thân không nghĩ sẽ ở Bologna dưới quyền đá bóng, hắn muốn rời khỏi sở tuốt tim lịch Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đi tứ đại giải đấu, nhất là có thể đá Âu chiến đội bóng, nếu như không được, vậy hắn tình nguyện đi Porto, cũng không muốn tiếp tục ở Bologna dưới quyền đá bóng, trừ phi sở tuốt tim lịch bọn sa thải Romano huấn luyện viên trưởng. Mendes cũng tra rõ ràng tone đông thái độ, bày tỏ bản thân sẽ đem hết toàn lực giúp hắn vận hành, thiết yếu mục tiêu nhất định là tứ đại giải đấu Âu chiến khu đội bóng, trọng điểm chính là La Liga giải đấu. La Liga cùng họ tựu gạn gì mẹ dạ cũng cùng chô bán đảo hải bợ Phong cách đến gần. Trụy độ căng cứng, Tô Đông Tử bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga quá khứ La Liga đá bóng, cũng không cần quá nhiều thứ đứng, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng không có vấn đề gì, dù sao tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha cũng rất gần. Giょni cùng Caze Sma cũng giống vậy ở xem xét đội bóng, hai người bọn họ cũng, cũng muốn rời khỏi sở Boost team Lisbon. Trong đó Caze Sma hướng đi nhất rõ ràng, Barcelona đối hắn cảm thấy hứng thú nhất, cùng hắn cũng là tiếp xúc phải sâu nhất. Bất quá, Caze Sma cũng rất lo lắng, quá sớm đổ bộ hào môn đội bóng, sẽ đưa đến hắn xuất hiện cùng Hugo Vieira nà vậy bi kịch. Dù sao hắn cũng vẫn chưa tới 20 tuổi, cái tuổi này là thỏa thỏa trẻ tuổi ngôi sao mới. Về phần nói Johnny, lòng dạ của hắn rất cao, một lòng mong muốn đi Hà môn. José Ceme đã quyết định nếu bị thuê rời đội, hắn ở đội một là rất khó chiếm được cơ hội, thuê đến cái khác đội bóng đi rèn luyện, đối với hắn mà nói cũng là so so lựa chọn tốt. Anje đã quyết định rời đi sở tuốt team Lisbon, Albertini kết thúc thuê kỳ, trở về AC Milan. Tô Đông ở Bồ Đào Nha một đám bạn tốt bên trong, chỉ có Pepe vẫn vậy lựa lưu thủ. quyết định ra vệ gia hạ. Tăng lên trên diện rộng hắn tiền lương, mà PP tại quá khứ cái này mùa bóng mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng nửa khen nửa chê, cũng xuất hiện không ít sai lầm, còn cần tiếp tục lưu lại bỏ tiểu gạn dị mệ dạ giả Liga giải luyện. Dưới tình huống này, lựa chọn lưu thủ sở của team Lisbon, đối Pep mà nói cũng là vụ thật lựa chọn. Tan ra sau, làm tư nhân huấn luyện viên, Nuno Zou cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, nhìn là muốn cùng Tô Đông, vẫn là phải cùng Roni, về phần PP, hắn tạm thời không có độc lập mời tư nhân huấn luyện viên năng lực. Ở nhiều lần cân nhắc sau, Nuno Zou lựa chọn Tô Đông. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở Tô Đông sau khi về nước, Nuno Lopes cũng đem xử lý xong bổ đảo nhà truyện, cũng đi theo hắn đi tới Trung Quốc, tự mình giám đốc hắn năm nay mùa hè chuẩn bị chiến đấu, cho hắn lập ra mùa hè chuẩn bị chiến đấu cùng cường hóa huấn luyện phương án. Ở Tô Đông trở về nước ngày thứ 5, Nuno Lopes cũng từ châu Âu bay chống đỡ thượng Hải thành, đồng thời còn mang đến thứ nhất tin tức mới nhất. Tại quá khứ mấy ngày nay, Johnny một hơi chạy tam đại giải đấu nhiều nhà hào môn. Nuno Lopes kể lại Johnny trắng tử, cũng cảm thấy rung động. Từ ngoại hạng Anh đến CJA, từ CJA đến La Liga, Johnny giống như là lãnh đạo đi bình thường, cưỡi ngựa xem hoa đi thăm nhiều nhà hào môn đội bóng sân bóng cùng chạy luyện. Trong đó liền bao gồm Arsenal, Juventus cùng Barca. Ta mới vừa lấy được tin tức mới nhất, nghe nói Ferguson đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đang chuẩn bị ra tay. Tô Đông trong lòng không khỏi háo hức. Cái này cũng đều là châu Âu tiếng tăm lừng lây đứng đầu hàng môn. Nhắc tới cũng kỳ, muốn nói mùa bóng trước sợ Tottenham Litbon, Tô Đông danh tiếng rõ ràng nếu so với Droni càng kình, nhưng bây giờ thụ nhất hảo môn đội bóng hơn nên, ngược lại cũng là Droni. Dĩ nhiên, cẩn thận hướng suy nghĩ xấu xa, cũng bình thường. MU có van dù như vậy đỉnh cấp trung có dễ ghét, Inter Milan liền càng không cần phải nói, vì ở dì Adriano cùng bạ Titsup tạ chờ định cấp trung phong đều ở đây xanh đen quân đoàn. Dưới tình huống này, những thứ này Hào Môn là sẽ không dễ dàng đem tuyến tiền đạo trọng trách giao cho Tô Đông loại này 18 tuổi tiểu tướng, càng mấu chốt chính là Tô Đông hay là phi EU cầu thủ, nhất định phải chiếm dụng một quý báo ngoại binh hạng. Bất kể là Hào Môn đội bóng đối đãi Tô Đông thái độ, hay là Tô Đông đối đãi Hào Môn thái độ, kỳ thực cũng rất nhất trí, đó chính là không mặn không lạn, truyền thông truyền lên một truyền, thực tế động tác lại không có, bởi vì hai bên đều biết, với nhau đều không phải là đối phương món ăn. chuyển nhượng cân nhắc thiết yếu điều kiện nhất định là trận trước, vậy thì nhất định phải chiếm dụng một ngoại binh hạng Đây là rất nhiều ngoại binh cường lực hào môn đội bóng cũng không thể nào tiếp thu được. Diêu trời hào môn câu lạc bộ, một mực đang thúc dục, thậm chí trăm phương ngàn kế trợ giúp do bất cắt lốt trở nam mỹ cầu thủ đi xin phép Tây Ban Nha quốc tịch, mục đích đúng là mong muốn tỉnh kế tiếp ngoại binh hạng, tiến tới lại dẫn tiến một kẻ có thực lực ngoại binh. Như vậy có thể thấy được, ngoại binh hạng có giá trị không nhỏ, tùy tiện là sẽ không cho. Tô Đông đối với lần này cũng cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết rồi. Mendes bên kia có cái gì mới nhất tiến triển? Đông quan tâm hỏi. Hắn vẫn luôn cùng Mendes giữ vững liên hệ, nhưng dù sao cũng là vượt biển, rất nhiều chuyện đều không phải là rất thuận tiện. Sporting Lisbon Ozilio nói cho Mendes, Sevilla bắt đầu theo chân bọn họ tiếp xúc. Sevilla. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn nhớ không lầm, chi này đội bóng xếp hạng La Liga dù trước xuống cấp qua một lần, thăng cấp sau một mực xếp hạng trung dù. Mendes đối chi này đội bóng đánh giá cũng khá, nghe nói chi này đội bóng mấy năm gần đây cũng là lực mạnh nâng đỡ cầu thủ trẻ, trong đội hiện ra không ít tuổi trẻ thiên tài ngôi sao mới, huấn luyện viên trưởng cả Cabazo làm huấn luyện viên phong cách ngược lại rất không Tây Ban Nha. Ta nghe nói qua hắn. Tô Đông nhớ tên này Tây Ban Nha buồn thủ chủ sói, có điểm đặc sắc. Điển hình Tây Ban Nha Bắc Bộ đội bóng kỹ thuật phong cách, chấp dãy dỗ đội bóng cũng rất thiết huyết rất cứng cỏi, nhưng đây là dễ nghe điểm cách nói, không dễ nghe chính là tô dã cùng phạm quy. Sevilla là mùa bóng trước La Liga giải đấu mất bóng ít nhất đội bóng một trong, vẹn vẹn chỉ bại bởi phòng thủ tốt nhất Valencia cùng Celta Vigo, mất bóng đếm so vô địch Real Madrid còn thiếu 3 cái, nhưng bọn họ năng lực tiến công cũng là La Liga đếm ngược thứ tư, cùng xuống cấp hạ lạ vậy vậy, đều là 38 cầu. Có thể tưởng tượng được, đây là một chi cái dạng gì đội bóng. Phòng thủ phản kích là Sevilla đá bóng phong cách Cho nên Tiểu Tướng rất tốc độ ở nơi này, bộ chiến thuật lối đánh trong, bị phát huy phải vô cùng tinh tế, điều này làm cho hắn trở thành danh tiếng đang thịnh châu Âu thiên tài. Nhưng Tô Đông trong lòng hay là còn có nghi ngờ, bản thân thích hợp CV là Sao. Chi này đội bóng xếp hạng La Liga dù sao đã không được câu chiến, bản thân đi, có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp bọn họ đem thành tích tăng lên tới Âu chiến khu. Đây chính là muốn cùng xuất Potter Đỏ, Celta Vigo, Valencia cùng Rio Socio Hesd chờ đội bóng cạnh tranh, độ khó to lớn, không phải tầm thường. Valencia đâu? Tô Đông quan tâm hỏi, cùng CV La bắt Valencia là sớm nhất cùng Tô Đông tiếp xúc, hơn nữa còn là thông qua tuyển trạch viên Garcia. Ban đầu Valencia danh túc Tô So Kiếu Tỷ ở Garcia cùng đi, xuất hiện ở Lisbon, tất cả mọi người cũng cho là hắn là vì Madrid đội bóng công tác, nhưng sau đó mới phát hiện, nguyên lai like không phải. Tại sắp đến tổng tuyển cử bên trong, Tô So Kéo Tỷ là làm đại cổ đông giật trợ thủ, đi ra vì giọt tranh cử, mà căn cứ Valencia phương diện tin tức chuyển đến, giọt bung thai cho nguyên lai like van nịt quẹo rúc cùng chế dễ gẹt hai đại siêu sao tranh cử phương án, lựa chọn lấy Vi dẫn viện mục tiêu, liền là tới từ Tô So Kiếu Tỷ đề nghị. Mà cái này thay đổi được đến huấn luyện viên trưởng Berni công nhận, hắn thậm chí thay đổi quá khứ giữ vững trung lập cái nhìn, bày tỏ đội bóng xác thực cần giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, cái này bị coi là là nghiêng về giật tỏ thái độ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bọn họ phải đến ngày 8 tháng 6 mới tiến hành chủ tịch tuyển cử bỏ phiếu, rốt có thể hay không lấy được đại đa số phiếu bầu, ai đều không cách nào xác định, Mendes ý là, chúng ta nếu lại kiên nhận chờ đợi. Tô Đông gật đầu một cái. Valencia đúng là cái rất lựa trọng tốt, chi này đội bóng không chỉ có thể tham gia Champions League, nền tảng cũng chân, ở La Liga vẫn rất có sức cạnh tranh. Khá là phiền phái chính là chi này, đội bóng cũng là cường thủ như mây, đến lúc đó cạnh tranh sẽ 10 phần bị liệt. Nhưng đây cũng là châu Âu bóng đá thái độ bình thường. Thử hỏi, có khi một chi đội bóng không có cạnh tranh, có thể dễ dàng đá đội hình chính chủ lực. Uy một chương 175, ta là của ma, ở thượng hải thành thời điểm, Tô Đông còn có thể kiếm tiếng, nhưng trở lại lao ra, hắn liền không có biện pháp. Nổi tiếng thế giới trẻ tuổi ngôi sao mới, tân tấn châu Âu quốc vụ UEFA, bên trên quyền uy đại truyền hình quốc gia, Trung Hoa tổng biên tập tiên chuyên phóng, quyền uy quốc nhật báo chuyên bản báo cáo. Cái loại hào quang cũng làm cho Tô Đông trở thành trong nước thanh danh hiển hách thể dục ngôi sao, coi như là so với NBA siêu người khổng lồ cũng không chút kém cạnh, dù sao bóng đá sức ảnh hưởng muốn vượt qua bóng rổ, hơn nữa Tô Đông còn lấy được châu Âu UEFA cột vô địch cùng tốt nhất cầu thủ. Tuy nói là duyên hải tiểu tam tuyến, nhưng lúc nào ra khỏi như vậy nổi tiếng thế giới nhu nhân. Làm Tô Đông về đến cố hương lúc, từ phụ thị chính đến ban khu phố, tổ dân phố, từ hàng xóm láng giềng đến xa gần thân hữu, tất cả đều ngửi theo gió mà đến, cũng tranh nhau mong muốn thấy châu Âu vô địch cầu thủ hình dáng, thậm chí còn có người cũng cho hắn đưa lên cờ thưởng bày tỏ khích lệ. Điều này làm cho Tô Đông rất số đổ, mệt mỏi. Năm ngoái ở đảo Mạ Ấy dạ, hắn là nhìn tận mắt giọ Ni ứng thủ, bây giờ chính hắn đối mặt nhiệt Tình càng là vượt xa năm ngoái giọ Ni, lại cứ đều là một ít hắn không cách nào cự tuyệt mời tiệc. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện, nguyên lai mình trọng yếu như vậy, nhiều chuyện như vậy cùng nghi thức đều cần hắn đi thăm ra, làm hắn về đến Cố Hương về sau, gần như mỗi ngày tất cả đều bận rộn ứng thủ, căn bản liền không có cách nào chen ra bao nhiêu thời gian đi huấn luyện. Cuối cùng thật sự là không có biện pháp, Tô Đông trước hạn kết thúc ở quê hương ngày nghỉ cũng không thông báo những người khác, chỉ cùng cha mẹ nói một tiếng, vượt mục vậy đem về Thượng Hải thành trở lại bản thân trước vào ở khách sạn, lúc này mới cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, đây là một loại rất bình thường hiện tượng. Nuno rút ngược lại đối Tô Đông gặp được tình huống cũng không xa lạ gì, phản Phát sớm có dự liệu, thậm chí hắn là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính để đối đãi chuyện này. Bất kể là bây giờ, còn là quá khứ, hoặc là tương lai, nương theo cầu thủ dần dần nổi lên, hắn cũng sẽ nên đón một đoạn việc xã giao cấp tốc huyết chương thời kỳ, hắn sẽ phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nhiều hơn rất nhiều bạn bè. Những thứ này cái gọi là bạn bè có thể là mang theo các loại các dạng mục đích cùng nguyên nhân sát tới gần, bọn họ sẽ cho ra các loại đề nghị hoặc là nói lên các loại yêu cầu, thậm chí sẽ ném ra các loại các dạng cấm dỗ, trong khoảng thời gian này, cầu thủ xem ra thuận buồm xuôi gió, xem ra tả hữu phưng nguyên, khắp nơi nổi tiếng, nhưng trên thực tế lại phi thường nguy hiểm. Rất nhiều đột nhiên thành công cầu thủ, rất dễ dàng ở gặp phải tình huống như vậy thời điểm ứng phó không kịp, trở nên quên hết tất cả, hoàn toàn bị lạc ở loại này giả tưởng bên trong, đợi đến chuyện không được như ý muốn thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên lai like những thứ này cái gọi là bạn bè cũng sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tình huống như vậy nếu như không có thể lấy được cải thiện, thậm chí có thể sẽ diễn biến thành ảnh hưởng, cầu thủ chuyên nghiệp đời sống vấn đề lớn. Rất nhiều cầu thủ trẻ dần dần nổi lên sau, liền ngã xuống cái này khảm. Tô Đông lặng lẽ nghe, hắn đối với mình vị này tư nhân huấn luyện viên vẫn là vô cùng tín nhiệm. Nuno Juz không chỉ có riêng chẳng qua là một kẻ vận động biểu hiện phân tích sư, đồng thời còn là Lits bọn dậy đại học, ở những phương diện này nếu so với Tô Đông có kinh nghiệm hơn, cũng có thể cho ra một ít tốt hơn đề nghị. Xác thực, Tô Đông 10 phần công nhận, làm chung quanh đều là một mảnh ca ngợi thanh âm lúc, rất dễ dàng để cho người lâng lâng. Cho nên, ngươi kịp thời tỉnh táo, coi như không tệ. Nuno cười nói. Tô Đông cười khổ lắc đầu, ngươi đây là đang khảo sát ta sao? Chúc mừng ngươi. Quải, Nụ nọ cười lớn tiếng hơn. Tô Đông thời là nặng nề thở dài, ta thật ra là cái không quen xã giao người. Nhìn ra được, Nụ gật đầu, bất quá cái này cũng không có gì, mỗi một tên thành công cầu thủ cũng sẽ trải qua đây hết thảy, từ dần dần nổi lên, cấp tốc mở rộng bản thân việc xã giao, lại từ từ đưa nó thu nhỏ lại thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi càng thành công, ngươi đủ khả năng tin tưởng trải lòng tín nhiệm người lại càng ít, Vây luận ở bên người ngươi mỗi người cũng mong muốn từ trên người của ngươi được cái gì, bao gồm ta ở bên trong. Tô Đông sâu sắc nhìn Nụ hắn biết tư nhân huấn luyện viên nghĩ từ trên người chính mình được cái gì. Hoặc giả cũng là bởi vì biết, cho nên hắn mới tín nhiệm nủ nộp Jun. Cuộc sống như thế quá mệt mỏi. Tô Đông thở dài nói, từ từ thành thói quen. Có lẽ đi, Tô Đông có chút thiếu hứng thú, so sánh với thói quen cuộc sống như thế, ta càng muốn đầu nhập huấn luyện, nó xem ra rất đơn điệu nhàm chắn. nhưng trên thực tế cũng là đối ta nhất có chỗ tốt, ít nhất ta có thể rõ ràng cảm nhận được mình thực lực tại tăng lên. Nủ nộp Jun nghe khẽ mỉm cười, cho nên bọn họ đều nói, ngươi là huấn luyện của ma. Cuốn ma liền cùng ma đi. Tô Đông dừng rừng như không, đến đây đi, Dù huấn luyện viên, bắt đầu chúng ta mùa hè đặc huấn đi. Làm tô đông ở trong nước đi theo nụ nổ dù tiến hành gian khổ mùa hẹ huấn luyện lúc, thế giới bóng đá cũng là động đất liên tiếp phát sinh. Theo sự kiện giấy bay sự kiện bùng nổ, MU siêu sao Beckham cùng huấn luyện viên trưởng Ferguson thầy cho quyết liệt, hai người quan hệ hạ xuống băng điểm, Beckham rời đi MU đã thành định cụ. Nước Anh xun nịu phạm tờ dẫn đầu vỗ tới MU siêu kẹt nì ổng gặp gỡ riêu quan viên hình, lúc này tiết lộ Beckham sắp chuyển nước riêu, trở thành giải ngân hà năm nay mùa hẹ trọng điểm ký siêu cấp siêu sao Một năm một siêu sao, chủ tịch Diêu Florentino chỉ đang đánh tạo một chi từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, mỗi một vị trí bên trên đều là siêu cấp siêu sao xa hoa đội hình, mà trước mắt xem ra, hắn cách cái này một mục tiêu là càng ngày càng đến gần. Vì tốt hơn quán triệt cùng thực hiện của mình mục tiêu, Florentino đổi cổ chiến công danh xoái bức cờ, đổi đội trưởng thì ở rộ, điều này khiến cho cực lớn tranh cãi, thậm chí Diêu nội bộ cũng đều đối với lần này cảm thấy dị nghị. Sớm tại bét kháng trước, M.U. thủ tịch trợ lý huấn l Bồ Đào Nha tịch chủ soái ở tuyên bố tiếp giữ Rio cùng ngày, tiếp nhận Tây Ban Nha chuyển thông phòng vấn lúc bại tỏ, trừ Beck tham gia, hắn còn hy vọng đội bóng có thể tiến cử trẻ tuổi cầu thủ, cái này đem để cho Rio trở nên càng có sức sống. Support tim Lisbon to đông cùng Johnny là quá khứ một mùa bóng trong, châu Âu bóng đá hiện ra tới siêu sao mới, nếu như bọn họ có thể gia nhập Rio vậy, đó nhất định là lựa chọn tốt nhất. Queiroz đã tưởng dựng nên Bồ Đào Nha thế hệ vàng, Bồi dưỡng được Figo, Rui Costa tướng, am hiểu nhất Bồi dưỡng cầu thủ trẻ, cho nên hắn hy vọng cử Tô đông cùng Johnny. vậy cũng phù hợp bên ngoài đối hắn suy đoán. Bên này Tiến cử Beckham không giải quyết được, bên kia Rio thành Tây đã khởi động. Makeleo bởi vì không chiếm được tăng lương cam kết, đã đi Chelsea, mạn nã mạn nản nả lòng phái chí tiến về Manchester City. Song tử tinh một trong mỏ gìn Pet bị thuê đi Monaco, đã từng bị đặt vào hậu vọng sợ lạ vì ổ cổ sẽ cặp thời là chuyển nhượng đi Đức Báo AS tiết lộ, Rio đưa đi bỏ ra dự tiền vệ trụ sợ lạ vì ổ cổ xoải cạo, liền làm muốn dọn ra một ngoại binh hạng, vì phi EU cầu thủ Tô Đông gia nhập dọn ra không gian, thậm chí không tiếp vậy thuê phong mỏ bên này truyền đi số Bundesliga báo biểu liền dẫn đầu tiết lộ, Bayern Munich cũng coi trọng tên này 18 tuổi sở bốt team Lisbon Trung Phong. Ở mới vừa kết thúc cái này mùa bóng, LV lấy 21 giải đấu ghi bàn trở thành trong đội số một chân suốt, nhưng hắn ở trong một đoạn thời gian rất dài, trạng thái cũng không lý tưởng, điều này làm cho Hitz cùng Bayern Munich trên giới cũng nhất trí cho rằng, lúc chia tay đến. Sắp tuổi tròn 31 tuổi bờ ra dự tiền phong sẽ tại năm nay mùa hẹ rời đi Bayern Munich, điều này làm cho rất nhiều người về mặt tình cảm không thể nào tiếp thu được, nhưng Hitz cùng Bayern cao tầng thái độ 10 phần kiên quyết. Ở đề giao cho câu lạc bộ tầng quản lý chiêu mộ cầu thủ danh sách bên trong, hít ở tuyến tiền đạo bên trên chỉ điển hai cái tên. Một là hiệu lực với la có dù nạ doi mạ kệ dự. tên này Hà Lan Trung Phong tại quá khứ La Liga giải đấu xuất tịch 38 trận đấu, đầy chăm chỉ, đánh vào 29 cái ghi bàn ở Trang Ti giải đấu ra sân 13 lần, đánh vào 9 ghi bàn biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng chuyển nhuận phí cũng cao tới 20 triệu euro. Còn có một cái là UEFA cũng quý tốt nhất cầu thủ, supporting lịch bọn Trung Quốc Tiên phong Tô đông Thì đối tên này 18 tuổi Trung Phong phi thường thưởng thức, cho là hắn có tiềm lực trở thành châu Âu cao cấp nhất Trung Phong, cho là Byron Munnit nên sớm ra tay, vì thế Byron Munnit đem thanh toán sở Lisbon ít nhất 10 triệu Euro chuyển nội phí. Giỏi mà cái là châu Âu đỉnh cấp Trung Phong, tốc sức chiến đấu rất mạnh, Tô Đông thời là châu Âu lớn nhất tiềm lực tiên tài Trung Phong, tương lai có hy vọng, cái này hai tên lựa chọn cũng làm cho người khó có thể lấy hay bỏ, liền nhìn Byron Munnit tầng quản lý lựa chọn ra sao. Báo biểu báo cáo làm cho tất cả mọi người cũng phát hiện, Byron Munnit gia nhập tranh bạc chiến, cái này để người ta mười phần ngoài ý muốn. Nếu như nói Điều chẳng qua là đồn đại là, như vậy Bayern Munich có khả năng liền rất lớn, bởi vì Bundesliga bây giờ suy tàn, lấy Tô Đông Vũ ESF tốt nhất cầu thủ thân phận, chuyển nhượng Bayern Munich cũng không phải là không thể được. Nhưng theo sát phía sau, Tây Ban Nha quốc gia báo cũng tuôn ra mấy liệu. Bayern Munich đang mật thiết khảo sát La Cậu dù nạ Hà Lan Trung Phong Joy Maquez, ý dù ý tại đã đối Hà Lan Trung Phong Joy đội mở ra đèn xanh, chỉ cần Bayern Munich nguyện ý thanh toán đủ số chuyển nhượng phí, bọn họ liền có thể mang đi Hà Lan Trung Phong. Ở đưa đi Joy Maquez về sau, cũng cần một kẻ Trung phong tới cùng Cristiano Ý dùy tại đang suy nghĩ sở Potimlit bọn thiên tài trung phong Tô Đông, nhưng cái này gặp phải Bern Munich, Valencia, Sevilla, thậm chí là Real Madrid cạnh tranh, cái này đối La Cọ Dù Nạ mà nói, cũng không phải là 10 phần chấp 9. Một khi tiến cử Tô Đông bị nhục, La Cọ Dù Nạ đem từ Real Madrid lộc cả triệu hồi thuê Vũ Du tiên phong bện đi án y. Tin tức từng cái tuôn ra, không chỉ có ở châu Âu bóng đá, ở toàn thế giới cũng đưa tới người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Nhất là theo Bern Munich cùng La Cọ Dù Nạ gia nhập tranh đoạn, nên càng Toàn thế giới người hâm mộ cũng đều ở mỏi, rốt cuộc Tô Đông đem chuyển đến đó một chi đội bóng Ngược lại thì Tô Đông bạt thần, tập trung tinh thần cũng nhào vào mùa hè huấn luyện, cũng không ngừng tăng lên mình thực lực. Hắn cách thăng cấp chỉ có cách xa một bước, điều này làm cho hắn huấn luyện phải càng thêm ra sức. Không ngờ, hắn đột nhiên nhận được một tin điện thoại. Quy 1 chương 176, thăng cấp, cầu đất. Ta đã quyết định, phải đem xạ và bán đi Malaga hoặc Atletico Madrid. Làm Tô Đông nhận được tin điện thoại lúc, hắn đang cùng theo nủ nọ du giờ ở khách sạn trong phòng thể hình cổ luyện, hắn không ngờ Valencia huấn luyện thân cho mình gọi điện thoại tới. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là Bonnie đội ở Hàn Nguyên mấy câu sau, liền nói với hắn ra như vậy một bí mật kinh thiên. Sạc Vạ là ai? La Liga đôi giày vàng. Cựu chủ trở về không linh mùa bóng, cũng chính là La Liga hỗn loạn nhất cái đó mùa bóng, hiệu lực với Dã Thịnh Sản tăng đỡ Sạc Vạ lấy 27 giải đấu đi bạn, trở thành La Liga đôi giày vàng thường đột giải, điều này làm cho xuất thân từ Sevilla đào tạo trẻ, một mực thanh danh không hiển hách Tây Ban Nha trùng phong nhất thời liền thanh danh vang dội. Bắt được La Liga đôi giày vàng về sau, Sạc nhiên rời đi không tiếc đầu lúc ấy đã hàng nhập hạng 2 Tây Ban Nha Atletico Madrid cũng ở ga giường quân đoàn cái đầu tiên mùa bóng, ở hạng 2 Tây Ban Nha đánh vào 20 ghi bàn. Đáng tiếc chính là Atletico Madrid cái đó mùa bóng không có thể thăng cấp, Sava chuyển nhượng đi Valencia. Ở quân đoàn rơi thời gian 2 năm, Sava biểu hiện được rất đêm mê, nhất là vừa mới qua đi cái này mùa bóng, hắn vẹn vẹn chỉ ở La Liga ra sân qua 2 lần, không hề bị Burnley T sở hữu thích cùng tiến nhiệm. Mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều có người yêu của mình sở thích riêng, Burnley T không thể nghi ngờ là cố chấp nhất. Sớm tại kỳ nghỉ đông lúc, Sava liền bị thuê đi ngoại hạng Anh Bolton, nhưng hắn ở ngoại hạng Anh cũng giống vậy không có thể biểu hiện ra mình thực lực cùng Tô Đông đồng đội cũng giật đẹo vậy, hai người song song trầm luôn ở giải ngoại hạng Anh. Hoặc giả đối với Sava mà nói, rời đi Burnley Valencia, đối hắn cũng là một loại giải thoát. Ngoại trừ Sava, ta cũng quyết định muốn bán đi Cadiu, hắn có khả năng nhất cho đi là Sevilla hoặc ngoại hạng Anh. Burnley tới nhiều có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cảm giác, mới vừa tuyên bố Sava chuyển nhượng, bây giờ lại nhắc tới Cadiu. Na huy trung phong vấn đề đã có từ lâu, Burnley cho là hắn cũng không phù hợp chiến thuật của mình yêu cầu, nhưng lại cứ Cadiu lại là đội bóng số 1 chân sút. Dĩ nhiên Cái này số một chân suốt đầu hàm rất nước, bởi vì cả dự toàn bộ mùa bóng vẹn vẹn chỉ đánh vào 8 cái La Liga ghi bàn, trước mặt Josema cùng hậu vệ trái Osilho ngang hàng, so một gã khác tiên phong mì sợ tạ mới thêm một cái. Cả dự ở Valencia đặc sắc nhất tranh tài thuộc về vừa mới qua đi cái này mùa bóng, trong thi onlit giai đoạn thứ 2 vòng đấu bảng cuối cùng một trận áp trục thi đấu, Valencia sân nhà 21 đánh bại Arsenal, cả dự lập cú đút, nhất là nửa hiệp sau tiếp cánh trái Vincent tạt bổng cho đánh vào cái kia kinh người đánh đầu. Hai cái ghi bàn hoàn toàn đánh lén Arsenal, để cho The gần nở lại một lần nữa bị tứ kết đấu loại trực tiếp trận ngoài cửa. Tuy nói không thiếu điểm sáng, nhưng Berny T đối cả Dịu cũng vẫn luôn không lừa, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là cả Dịu kỹ thuật đặc điểm không cách nào xứng đôi Berny T yêu cầu, đồng thời cả Dịu tiền lương rất cao, điều này làm cho Valencia rất khó tiếp nhận hắn đảm nhiệm dự bị. Dưới tình huống này, Berny T lựa chọn bán đi cả Dịu cũng là có thể thông hiểu. Nhưng Tô Đông tương đối cảm giác hưng thú là, Berny T tại sao phải nói cho hắn biết những thứ này? Bán đi xạ và cùng cả Dịu sau, chúng ta tuyến tiền đạo bên trên cũng chỉ còn lại có mì sợ tạ cùng lao tướng Juan Sanchez. nói tới chỗ này, cố ý dừng lại một chút. Bất kể kế tiếp là ai thắng được câu lạc bộ chủ tịch tổng cử, đều nhất định muốn ở tuyến tiền đạo bên trên tiến hành chiêu mộ cầu thủ, mà ta đã cho hai bên truyền đạt vô cùng rõ ràng tín hiệu, ta chỉ muốn đem ngươi mang đến ta đội bóng." Tô Đông hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Bernite sẽ coi trọng như vậy chính mình. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể nào biết, quân đoàn rơi chủ xoé sở dị cầu hiền nước khác, là bởi vì hắn vẫn luôn chịu đủ tuyến tiền đạo nỗi khổ, khó khăn lắm mới gặp một phi thường khế hợp bản thân quân kỹ chiến thuật yêu cầu trung phong, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tay. "Phi thường cảm tạ sự tín nhiệm dành cho ta, tiên sinh Đông trước biểu đạt cảm ơn của mình. Bất kể có được hay không, đối phương coi trọng như vậy bản thân, bày tỏ một ít cảm tạ cũng là nên. Ta hy vọng ngươi có thể cho nhiều chúng ta điểm kiên nhẫn, chủ tịch tổng tuyển cử lập tức sẽ phải có kết quả rồi, do thông qua Tô So kéo thì, chính miệng hướng ta cam kết, một khi hắn thắng được tổng tuyển cử, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi ký tới, nếu như hắn thất bại, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực thuyết phục Giả bộ tỷ đem ngươi ký. Cho nên, ở đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi đừng quá sớm làm ra quyết định. Bernie lời trong lời ngoài cũng tiết lộ ra cảm giác nguy cơ, hiển nhiên cũng là bị cho tới bây giờ thị trường chuyển nhượng trên đôn đãi. Đối Tô Đông cảm giác hứng thú đội bóng cũng không phải là chỉ có Valencia một chi. Sevilla liền biểu hiện được 10 phần tích cực, Bayern Munich cùng La Coruna cũng có ý tham gia, cái này ba chi đội bóng cũng là phi thường có hy vọng gia nhập, cho nên Bernete mới có thể cho Tô Đông đánh tới cái này thông điện thoại, nghĩ muốn đích thân thuyết phục Tô Đông, đa số Valencia tranh thủ một ít thời gian. Treo Bernete điện thoại về sau, Tô Đông cũng tự mảnh bắt đầu cân nhắc. Bây giờ chân chính cùng hắn có tiếp xúc đối chính là Sevilla cùng Valencia, Bayern Munich cùng La Coruna đều đang đồn ngựa trong, Real Madrid thì càng là không thấy chuyện. Queiroz ngược lại cùng Mendes gặp Mạc qua cũng nói qua Tô Đông cùng Jonny, nhưng hắn ở giao chuyển nhượng quyền lực gần như không có. La Liga giải đấu huấn luyện viên trưởng cùng ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng là bất đồng, người trước gần như không có chuyển nhượng quyền, trừ phi là giống như Bernie T loại này chiến công hơn nữa rất cường thế huấn luyện viên trưởng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa yêu cầu cùng đề nghị. Bây giờ mới vừa bước vào tháng 6, chuyển nhượng kỳ còn rất dài, Tô Đông cũng không nắm nẻ. Mendes mỗi ngày ít nhất sẽ cùng Tô Đông gọi điện thoại, hắn cũng nói cho Tô Đông, bây giờ đừng quá mức sốt ruột. muốn nói không gấp, đó là không thể nào, nhưng hắn cũng biết, nóng liền dễ dàng phạm sai lầm. Demony tê nội dung điện thoại, đơn giản cùng nú đụn nói chuyện với nhau một phen về sau, Tô Đông lại huấn luyện một trận, liền kết thúc hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Cầm nước xong, về đến phòng trong, Tô Đông bên trên một hồi lưới, nhìn một chút tin tức. Beckham chuyển nhượng phim truyền hình tức sẽ nên đón đại kết cục, bây giờ toàn thế giới người hâm mộ cũng đang nhiệt liệt thảo luận cái này cọc chuyển nhượng, thậm chí vượt qua đối 3K tiến cử Zona Ronaldinho cùng Etoho chú ý. Cái này hào môn đội bóng tắc phong. 3K trước cùng Tô qua Đan, nhưng trên thực tế, bọn họ càng thêm coi trọng sức chiến đấu, cho nên lựa chọn Etoho. Tô Đông tin tưởng, Bayton Muniz cũng giống vậy càng thêm tín nhiệm Joy Marquez. Từ trước đến giờ lấy tiết lộ tình chuẩn xưng Sun Niu Bạp tợ lần này thề son sắc mà tỏ vẹ, Beckham chuyển nhượng rêu đã nói thành, M.U. quyết định phải thả người, mà Ferguson đang bán đi Beckham sau, đem từ S.P.O.T.I.N.L.T.S. bòn tiến cử thiên tài tiền đạo cánh cờ Zitiano Ronaldo, chuyển nhượng phí đem cao tới 1.200.500.000 bằng Anh. Cái này cùng Tô Đông lấy được tin tức rất nhất trí. Bất quá, Tô Đông biết được nhiều hơn. Tỷ như bất kể Beckham có hay không chuyển lượng Real, Johnny cũng nhất định sẽ chuyển nhượng MU, bởi vì cái này có chuyển lượng sớm tại Ferguson đích thân ra tay, thuyết phục Johnny gia nhập MU lúc, liền đã chặn ai lập định. Không chỉ có như vậy, Tô Đông còn biết, cái này 12.500.000 bảng Anh chuyển lượng cơ gì, Sport chỉ được trong đó một bộ phận, một phần khác bị người đại diện Mendes cùng hắn ở nước Anh hợp tác đồng bạn phân đi. Thì giống như ban đầu Mendes vận hành nụ gỗ Via chuyển nhượng lưu vậy. Đây chính là châu Âu bóng đá vận hành phát tắc. Đóng ép sẽ cùng máy vi tính, Tô Đông nằm ở trên giường, tiến vào vua bóng đá đường hệ thống. Trải qua qua vài ngày nữa cố gắng, hắn cuối cùng đem phòng thủ thuộc tính cho luyện ở cách. Trước mặt cấp bậc, cầu công, cấp tiếp theo, cầu đất, thăng cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 625000 điểm, có hay không thăng cấp? Phía dưới giẻ dự lựa chọn rốt cuộc xanh biết. Tô Đông không chút do dự lựa chọn giẻ. Đang thăng cấp, xin đợi. Từ cầu công thăng cấp đến cầu đất, Tô Đông chọn vẹn hòa thời gian một năm. Rất rõ ràng, theo đẳng cấp tăng lên, mỗi lần thăng một cấp độ khó cũng đang không ngừng trở nên lớn, hơn nữa có càng ngày càng khó xu thế. Họa dạ, lần sau thăng cấp không biết phải đợi tới khi nào. Chúc mừng ngươi, thăng cấp thành công trước mặt cấp bậc, cầu đất, cấp tiếp theo, cầu sĩ, thang cấp cần tiêu hao vua bóng đá đáng giá 3125000 điểm, đồng thời cần thỏa mãn trở xuống điều kiện trong ít nhất một cái. Chợt nhìn đến cầu sĩ cái tên này lúc, Tô Đông rõ ràng sửng suốt một chút. Hắn không hiểu, cấu đất cấp tiếp theo vì sao gọi cầu sĩ? Cầu, cầu, cầu làm, cầu với, cầu công, cấu đất, cầu sĩ. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Tô Đông có chút nhìn không thấu, những tên này giữa có liên hệ gì sao? Được rồi, có lẽ không có, thuần túy chẳng qua là người nào đó ác thú vị mà thôi. Bất quá Tô Đông ngược lại đặc biệt nhiều biết, cầu sĩ cấp tiếp theo lại kêu cái gì? Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền không có thời gian lo lắng nữa ở những thứ này, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Ở hệ thống thăng cấp giao diện bên trong, rất rõ ràng liệt kê ra mong muốn từ cầu đất thăng cấp đến cầu sĩ điều kiện yêu cầu. Chư thực lực luyện đi lên ngoài, còn nhất định phải phù hợp 4 điều kiện trong trong đó một cái. Bắt được một tòa tứ đại giải đấu giải đấu cúp vô địch, bắt được trang Dion League cúp vô địch, bắt được châu Âu kém một bậc giải cúp địch kiêm châu Âu đôi giày vàng thượng, châu Âu kém một bậc giải đấu cúp vô địch kiêm giải Erzo thi đấu vô địch. Bốn điều kiện, mỗi một cái cũng phi thường khó khăn. Trong đó xem ra dễ dàng nhất phải là kiếm một bậc giải đấu vô địch cùng châu Âu đôi giày vàng thưởng, nhưng đây đối với Tô Đông mà nói, như trước vẫn là khó như lên trời, bởi vì châu Âu đôi giày vàng thưởng không phải dễ cầm như vậy. Dắt ở sở Sport Team Lisbon đánh vào 43 cầu mới bắt được châu Âu đôi giày vàng thưởng. Mùa bóng trước Joy Mã Kiển đánh vào 29 cái La Liga ghi bàn, bắt được châu Âu đôi giày vàng thưởng, mà nếu như thông qua điểm số hoán đổi vậy, Tô Đông mong muốn ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng Mã ít nhất cần đánh số bàn thắng. Chứ điều thứ ba, còn dư lại 3 đầu độ khó cũng rõ ràng lớn hơn. Sporting Lisbon cứ việc ở mùa bóng trước bắt được tòa tiểu gạn gì mẹ dạ Liga vô địch cùng châu Âu UEFA cúp, nhưng theo dõi cùng Caze Masisa, Anje cũng cùng án bợ rời đội, mùa giải mới lục sư tử quân đoàn còn có thể tái hiện mùa bóng trước huy hoàng. Chớ có nói đùa. Hoặc giả, đi Porto thật có cơ hội. Nhưng cái này mê người ý niệm rất nhanh liền bị Tô Đông cho đè xuống. Hắn thứ nhất lựa chọn hay là tứ đại giải đấu? Tốt nhất là đi La Liga. Quy một chương 177, ta nhất định đem Tô Đông mang cho người trở lại. Chủ nhật rạng sáng, Valencia trong nhà, trong thư phòng Bernie T ngồi ở máy vi tính màn hình trước, phản phục không ngừng nghiên cứu tranh tài tu hình. Ở trước mặt hắn trên bàn sách, bày một quyển bút ký, phía trên dặm dạp chẳng chít viết đầy chữ, vẽ rất nhiều chiến thuật thảo đồ, thảo đồ trong hiện đầy các loại các dạng lộ tuyến, xem ra giống như là lộn xộn mê cung. Chỉ có Bernie T mới thấy được rõ ràng, những thứ này chiến thuật thảo đồ trong rốt cuộc vẽ cái gì. Trước mắt màn hình trong không ngừng phát hình sợ tốt team Litsborn tranh tài thu hình, Bernie T tập mắt thủy trung chỉ chú ý ở trên người một người, đó chính là số 36 cầu thủ Tô Đông. Không có Tô Đông hình ảnh, hắn nhất loạt mau vào. Một trận đấu nhìn phải rất nhanh, nhưng hắn phục không ngừng nhìn. Thỉnh thoảng dừng lại ghi chép cái gì, vẽ cái gì. Thời gian giữa bất tri bất giác qua dạng sáng, Bernie tê lại chút nào không buồn ngủ. Hắn chính là một người như vậy, chỉ cần gặp phải hắn cảm giác hứng thú vật, hắn có thể một ngày một đêm nghiên cứu, cho đến hiểu rõ thì ngưng, nhưng hắn đã rất lâu không giống mấy ngày gần đây như vậy, gặp phải một để cho hắn như vậy cảm giác hứng thú cầu thủ. Tô Đông, một tràn đầy huyền niệm cầu thủ. Không biết qua bao lâu, một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại, thức tỉnh Bernie tê. Người Tây Ban Nha tử trong chăn mê tỉnh lại, không khỏi trách nhìn lướt qua điện thoại di động, phát hiện điện tới biểu hiện là bản thân trợ thủ đặc lực cổ hệ rệ xệ dạn, hoang trách cũng liền tan thành mây khói kỳ, "A Go, Bunny Tế tiếp thông điện thoại, lạnh nhạt chào hỏi. Ta liền biết ngươi khẳng định còn chưa ngủ, vẫn còn ở xem thu hình." Bunny Tế không trả lời, coi như là thầm chấp nhận. "Nhớ vậy, Gia Pha, ngươi đã phản phục nhìn bao nhiêu lần, còn chưa hiểu hắn?" Ê Zệ Tế dặn cảm thấy thật bất ngờ. Bunny Tế là một thần kỳ gia họa, mãi mãi cũng là phi thường lý tính, phi thường tỉnh táo, hắn có thể đem tất cả mọi thứ phức tạp khó hiểu vật cho mạch lạc hóa cùng công thức hóa, hắn thậm chí cảm thấy, trên cái thế giới này tồn tại một cái thắng trận công thức. Một người như vậy, nghiên cứu lâu như vậy, còn không có hiểu rõ. Hắn quá phức tạp. Bernite thở dài nói. Ngươi không muốn. Eze Stejan có chút ngoài ý muốn. Không không không, ta khát vọng hắn có thể tới ta đội bóng, như vậy ta có thể càng cự ly hơn rời quan sát hắn. Eze Stejan cười ha ha, đây mới là hắn hiểu biết Bernite. Nói cho một mình ngươi tin tức mới nhất. Ừm, um, ngươi nói. Ngay tại vừa rồi, nửa đêm hoàn thành giai đoạn thứ nhất bỏ phiếu, kết quả đi ra. Hắn thắng rồi. Bao gồm hắn trong tay mình đại cổ đông phiếu bầu do tổng cộng thu được hơn 95,000 phiếu, giải mổ tỷ chỉ có 50,000 phiếu, nói cách khác, cứ việc tuần sau 6 giai đoạn thứ 2 đại cổ đông bỏ phiếu, còn giữ lại 40,000 phiếu tất cả đều đầu cho OT, hắn đều không cách nào đánh bại rồi. Nghe được tin tức này lúc, luôn luôn vui giận không hiện trên mặt Bernie T mặt lộ vẻ vui mừng, mơ hồ có thở phao nhẹ nhõm sung sướng cảm giác. Từ xưa tới nay, ép ở trên đỉnh đầu hắn kia ba khối đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Bernie T làm huấn luyện viên Valencia kỳ thực cũng không có bên ngoài tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hắn là tiền nhiệm chủ tịch của Testy tới, kết quả, hắn mới vừa mới nhậm chức không có mấy ngày. Cotes đang ở tuyển cử chính giữa bại bởi OT. Quan mới đến đốt ba đống lửa, OT vừa lên tới liền đem Valencia Aston quản lý toàn đổi thành người mình, duy trì có huấn luyện viên trưởng Berniet bị hợp đồng hạn chế, bị buộc lưu nhiệm, nhưng bao gồm tổng giám đốc Lọ Rện Tở cùng giám đốc thể thao Tịt kia ở bên trong, cũng đối hắn làm huấn luyện viên gây khó khăn đủ đường, trong đó rõ ràng nhất chính là không cho hắn chuyển nhượng dự toán. Valencia xác thực không giàu có, nhưng tuyệt không đến nỗi gặp rủi ro đến loại trình độ này. Bernite không ngu, hắn biết, bất kể là chủ tịch OT hay là Lọ Rện cùng Tịt kia đều là đang tìm cách bức bách hắn chủ động xin lui, nhưng hắn cũng mười phần đấu sát, cứ là đợi tại nhiệm bên trên, dẫn đội cái đầu tiên mùa bóng liền cầm xuống La Liga vô địch. Mùa bóng trước thành tích trợn, vẫn như trước biểu hiện không tệ, phút quyết định cuối cùng đánh bại xe Tavigo, bắt lại Champions League từ cách. Ở thành tích trước mặt, Cao tầng coi như là nhìn Bernie T lại không vừa mắt, cũng chỉ có thể nhậm nhịn. Sớm tại kỳ nghỉ Đông lúc, Bernie T liền nói ra mình muốn ký Tô Đông, nhưng căn bản không có người quan tâm hắn muốn cái gì. Dù là hắn ở truyền thông, ở nội bộ hội nghị cấp cao bên trên, một lần lại một lần phản phục nói tới Đông, nhưng bọn họ vẫn vậy không lúc đích Mại cho đến chủ tịch bầu lại, đại cổ đông giật hợp tác to so kéo từ ra mặt tranh cử lúc, Bernie T thấy được một chút hy vọng sống. Giọt Kiên chỉ đi vở Lorenzo tranh cử tuyến đường, biết đội bóng tuyến tiền đã mất sức, vì vậy liền lấy van nịt kèo rút cùng trẻ rễ ghét cái này hai đại thế giới đỉnh cấp trung phong làm tranh cử vũ khí, tuyên bố một khi bắt được chủ tịch ghế, hắn liền lập tức tiến cử cái này hai đại siêu cấp siêu sao trong trong đó một vị. Nhưng thú vị là, Valencia hội viên cùng các cổ đông cũng không ngu, ai không nhìn ra Valencia a miệng ngủn gà chủ tịch, câu lạc bộ thì có tiền đi tiến cử như vậy siêu sao. Ở đoạn thời gian đó, Giọt dân điều một mức thấp hơn hiện đảm nhiệm chủ tịch OT, cho đến Tô So kéo tỷ ra tay, thuyết phục giọt thay đổi tranh cử sách lược, bung tha cho Van Nịt tẻo cùng trẻ dệ ghét, lựa chọn Tô Đông, nên hợp vấn luyện viên trưởng Bernite, cái này cần đến Bernite gián tiếp hưởng ứng. Tô Đông biểu hiện cũng mười phần biết phân đấu, dẫn sở Botte Lim Lisbon ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga trên sàn thi đấu lịch chuyển Ottolacut, sau đó lại ở UEFA cup trong trận chung kết hút nhục người Stittlacut, nhất cử bắt chỉnh chỉnh địch, đồng thời bắt tiểu gì mẹ liga cùng UEFA Cút mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Hắn mới chỉ 18 tuổi. Nương theo tranh tài biểu hiện, Tô Đông nhanh danh vang dội, Valencia người hâm mộ cũng càng ngày càng tiếp nhận giật khẩu hiệu, bởi vì Tô Đông là xa so với Van Nịt tẻo rư cùng chệ rệ ghét, càng phù hợp Valencia tình huống thực tế. Otỷ cũng rất nhanh thay đổi siêu sao xét lực, ngược lại noi theo dòng, lực đẩy Copa lại bợ tạ đỏ ịt vua phá lưới, vở ra dự tiên phòng hộ lại hệt ra, nhưng tên này cầu thủ cũng không phải là Bernite mong muốn. Cho tới ở mùa bóng kết thúc lúc, có truyền thông hỏi thăm Bernite, là Đông, hay là lại ra. Bernite lúc ấy liền đùa nói, có cầu thủ giống như một chương sofa. Có cầu thủ giống như một chiếc đèn bàn, bọn họ đều có các chỗ dùng, nhưng không thể ta muốn ghế salon lúc, ngươi cố gắng nhét cho ta một chiếc đèn bàn, cái này không thích hợp. Truyền thông lúc này lại truy hỏi, người nào là ghế salon? Ai là đèn bàn? Bernie T rất hiếm thấy cười lên, tô đông là một trường phi thường dễ chịu ghế salon. Câu trả lời đã hết sức rõ ràng. Nhưng lại rõ ràng, đúng là vẫn còn phải chờ tới phiếu bầu công bố thời điểm mới là định. Ta nhận được tin tức, nghe nói, do khi lấy được 95.000 trường phiếu bầu, xác định thắng được chủ tịch tuyển cử về sau cại chỗ liền sảo lọ rện tở cùng Tịch Trị, cũng lúc này liền bổ nhiệm ra Vito so kéo Tỷ đảm nhiệm câu lạc bộ tổng giám đốc. Hẻgệstệ giản cười ha hả tuyên bố rằng sáng mới vừa phát sinh chuyện vui lớn. Giảm ổ Tỷ xuống đài, lọ rện tở cùng Tịch Trị mất việc, từ xưa tới nay, để ở Bernie trên đỉnh đầu ba hòn núi lớn, rốt cuộc đều bị rời ra. Vào giờ phút này Bernie cả người nhẹ nhõm, hắn có một loại không nhịn được muốn lên tiếng hoan hô xung động, từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ vô cùng khát vọng mãnh liệt, hắn đã nhịn được đủ lâu. Nghĩ đến nơi này, Bernie T phút cũng không muốn trì hoãn. Treo điện thoại Bernie T lúc này liền gọi cho mới vừa nhậm chức ra Vito So kéo tỷ. Tô So kéo tỷ so vẫn còn ở tuyển cử hiện trường, cùng giật cùng nhau nhận lấy mọi người chúc mừng. Thấy là Bernie T điện thoại, hắn lúc này liền đi xuất hiện trận, đến địa phương không người mới tiếp thông. Gia Pha, nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Tô So kéo tỷ cười hỏi, hắn là Valencia bóng đá danh tộc, cùng Bernie T quan hệ rất tốt. Gia Vihe, ta không muốn cùng ngươi giả dối khách sáo, ta muốn nói cho ngươi, chúng ta có mạnh nhất thủ môn, có mạnh nhất phòng tuyến, cũng có mạnh nhất trung tràng. bây giờ, ngươi cho ta Tô đồng, ta bảo đảm cho các ngươi đoạt lấy vô địch. Bernie Tate giọng giận nói: "Tôi so kéo tỷ trong lòng thầm than, người này còn là trực tiếp như vậy Tô Bạo, may mắn là người quen, nếu là đổi thành người khác, khẳng định khó chịu." Gia pha, ta biết, người yên tâm, ta sẽ mau chóng ra tay." "Không không không, Ja Viehe, không thể chỉ là mau sớm, nhất định phải nhanh nhất, phải nhanh." Bernie Tate có chút không giận nổi, Sevilla vẫn luôn ở theo chân bọn họ tiếp xúc, La có dù nào muốn đưa đi Roy Marquez, ý dù ỷ Tạ lão nhân kia ta biết hắn, hắn nhất định coi trọng Tô Đông, còn có Bernard Muniz hít dục, đó cũng là một con lão hồ ly, khó bảo toàn hắn lấy được Marquez về sau sẽ không còn treo nhớ tới Tô Đông. Gia Pha, ngươi yên tâm, ta một mực cùng Mendez giữ vững liên hệ. Ta chờ đợi ngày này, đợi đã 2 năm, Gia Vì Hề, Valencia chờ đợi ngày này, đã đợi 10 năm gần đây. Bernie tê những lời này, để cho Tô So kéo tỉ sừng sốt. Ai nói không phải đâu. Hiện nay Chin này Valencia là từ Jenny Erdi làm huấn luyện viên thời kỳ bắt đầu thảo sang, thợ hàn vì đội bóng đánh hạ cơ sở, sau đó ở người Argentina của tợ làm huấn luyện viên hạ đạt đến đỉnh núi, hiện ra mẹn đi tạ chờ một nhóm ngôi sao bóng đá. Nhưng thời điểm đó Valencia tối đa cũng liền là liên tục 2 năm tiến vào trang T1 kết, kết quả song song thảm bại ở Rio Madrid cùng Bern Unit dưới chân, bỏ lỡ trang t vô địch, từ đó Valencia cũng lâm vào tan rã dung chuyển trong. Từ Geny AZ trụ cột, đến của trở đến gần đỉnh núi, lại đến Berny T thừa kế, Valencia những năm gần đây cũng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì bọn họ đã từng hai lần đến gần vô hạn trang t lại hai lần sẩy cơ hội tốt. Tô So kéo tỷ là Valencia danh túc, hắn tự nhiên cũng cảm động thân thụ. Bây giờ Valencia đúng là binh cường mã trắng, bất kể là phòng thủ hay là trung tràng cũng phi thường hung hẳn, nhưng duy trì có chính là ở tuyến tiền đạo bên trên, vẫn luôn là quân đoàn rơi trong lòng lớn nhất đau. Bất kể là Casio hay là Sava, cũng từng có lúc mang đến qua hy vọng, nhưng lại vô tình tan biến. Những năm này, Valencia tử huấn luyện viên trưởng đến người hâm mộ, vẫn luôn đang khổ cực chờ đợi. "Ja Vie, cho ta Tô Đông, ta có lòng tin đi tranh đoạt toàn bộ vô địch." Bernie T tràn đẩy tự tin nói. Tô so kéo tỳ hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, gật đầu một cái nói, "Ta đã biết, Ja Pha, ta lập tức cùng Mendez liên hệ, hôm nay mùa hè nhất định đem Tô Đông mang cho ngươi trở lại." quy một chương 178, người nói, người khác nói không phải. Làm Tô Đông lại lần nữa người bên trên lấy được giật giự vào giai đoạn thứ nhất phiếu bầu, là thành công được tuyển chủ tịch Valencia tin tức lúc, hắn cũng nhận được Mendes điện thoại, người đại diện lần hai ngày từ châu Âu bay chống Đớ Trung Quốc thượng Hải thành. Hai người ở Tô Đông và ở khách sạn gặp mặt, nói tới Valencia khẩn cấp. Theo ta được biết, Bernie đối người vô cùng vô cùng coi trọng, hắn thậm chí nói cho Tô so kéo Thì, chỉ cần ký người, hắn có nắm chắc dẫn Valencia thắng được toàn bộ vô địch. Mendes ngược lại thật cao hứng nghe được tin tức như thế, bởi vì cái này có thể nhất chứng minh hắn cầu thủ giá trị. Tôi đồng thời là cảm thấy, Burnley tê lời này kỳ thực cũng không khoa trương. Valencia cho tới nay đều là dùng phòng thủ vững chắc rừng, thủ môn có Caden Izzet cùng Pahu Lopez trấn giữ, tuyến phòng ngự có nạ và rổ, Etla, Maçena, Anbi ổn cùng kéo lở Gino chờ ngôi sao bóng đá, thực lực không phải tầm thường. Tả hữu hai đầu bên có Rodrigo, Osulio cùng củ rổ Tozet các danh tướng, công thủ toàn diện, thực lực siêu quần. Trung tràng liền càng không cần phải nói, Vazaga cùng Anben đã tạo thành đôi tiền vệ trụ đừng nói ở La Liga, coi như là giòi mắt châu Âu bóng đá, có mấy chi đội bóng có như vậy cường lực đôi tiền vệ trụ tổ hợp trước mặt còn có một cái Emma, đây tuyệt đối là một kẻ thiên tài. Tả hữu là Vincenter, dễ cùng án chủ lột như vậy ngôi sao bóng đá. Có thể nói, bây giờ Valencia đúng là nhân tài núc núc, duy trì có chính là cái này tuyến tiền đạo. Kể từ thập niên 90 trung hậu kỳ, vị dạ tổ vịt cùng tiểu trùng lô bếp sau, Valencia liền lại không có xuất sắc tiên phong, trong đó thậm chí một lần xuất hiện qua mẻn đi hệ tạ cùng án bện đã lấy 13 cùng 12 cái ghi bàn vấn đỉnh trong đội giải đấu vua phá lưới chuyện. Mùa bóng trước, Valencia số 1 chân là Casciu, cùng SMA, đều là 8 cái cầu. Nói thật, bây giờ gia nhập Valencia Sắc thực là vô cùng tốt một lựa chọn. Mendes đối tô Đông gia nhập Valencia tiến cảnh vẫn là vô cùng quan trọng. Chi này đội bóng chiến thuật 10 phần ổn định, Bonite là một kẻ chiến thuật đại sư, hắn nói ngươi có cực kỳ quan trọng, nếu như ngươi gia nhập chi này đội bóng, thế tất sẽ phải chịu trọng dụng, cái này đối với ngươi mà nói, không chỉ là tranh tài, đồng thời còn là kỹ chiến thuật tần diện toàn diện tăng lên, đây là phi thường khó được cơ hội. Valencia liên tục ba nhiệm huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư. Thợ Hansen người Argentina cũng trợ, cùng với Bernite, trong ba người này, ngoại trừ Geny Cụm tợ cùng Bunny đều là cá tính 10 phần cứng rắn huấn luyện viên trưởng, hơn nữa 10 phần cố chấp. Gặp phải như vậy huấn luyện viên trường, nếu như ngươi không phù hợp chiến thuật của hắn yêu cầu, kia ngươi khẳng định đã hết sức thống khổ, thì như Ronaldo ở cụm tợ dưới quyền liền đá 10 phần phấn đuất, nhưng nếu như ngươi thích hợp hắn, vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ như cá gặp nước, chuyên nghiệp đời sống tùy thời đều có thể lại lên một tầng nữa. Valencia ngoại binh không ít. Tô Đông nhắc nhở. Bởi vì cụm tợ quan hệ, Valencia trong đội có không ít Argentina cầu thủ. Tỉ như Pelé, Ronaldinho, Elana, Rigolza lệch cùng SMA. còn có bờ ra giữ hậu vệ trái Ozilio. Uuju với trung trảng rốt sở Santos. Tính được, cái này năm tên châu Nam Mỹ cầu thủ đều là ngoại binh. Mendes nghe xong, cười cười nói, ta đặc biệt đi tìm hiểu qua chuyện này, cái này năm tên cầu thủ đều không phải là ngoại binh. Đều không phải là. Tô Đông cảm thấy 10 phần ngoại ý muốn. Esma, Rigol Zalet, Rousseau Santos cùng Ezlak cũng có Tây Ban Nha quốc tịch, Keolinho, Ozo Lido có Italy quốc tịch, cho nên bọn họ cũng không chiếm ngoại binh hạng. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đôi quốc tịch đều là phê phát sao? Thế nào Valencia ngoại lập tức toàn bộ đều được đôi quốc thấy được Tô Đông kinh ngạc. Lúc này cười lắc đầu một cái, ngươi biết, ở châu Nam Mỹ, giống như tình huống như vậy thật ra là rất phổ biến, thậm chí còn có luật hơn, nếu quả thật muốn truy tố vậy, bọn họ rất nhiều người cũng có thể cùng ép nhà trèo dính líu quan hệ, cầm đôi quốc tịch cũng cũng không khó. Tô Đông rất không nói, bởi vì hạn chế hắn chuyển nhượng lớn nhất chứng lại, đối với châu Nam Mỹ cầu thủ mà nói, lại dễ như trở bàn tay giải quyết hết, thử hỏi, điều này làm cho hắn làm sao chịu đổi. Bây giờ Valencia cùng Sevilla đối người theo đuổi phải nóng nhất cắt, La có dù nạ cũng ở đây theo chúng ta tiến hành tiếp xúc, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cá nhân ta cho là, Valencia là lựa chọn tốt nhất. Tô Đông đối Mendes đề nghị vẫn tương đối tín nhiệm. Valencia giải đấu xếp hạng không bằng La Cỏjuna, Âu chiến thành tích cũng không bằng La Cỏjuna, nhưng từ đội bóng thực lực tổng hợp đến xem, nếu như Tô Đông có thể trợ giúp Valencia A bổ túc tuyến tiền đạo cái này chỗ yếu, kia quân đoàn rơi thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể lại tiến thêm một bước. Dưới tình huống này, Valencia đúng là Tô Đông lựa chọn tốt nhất. Lấy được Tô Đông sau khi gật đầu, Mendes lúc này hiểu hắn quyết định. Vậy ta sau khi trở về, liền lập tức cùng Tô so kéo thì tiến hành tính thực chất đàm phán. Valencia chuyển nhượng dự toán không nhiều, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ, đồng thời ta khẳng định cũng sẽ yêu cầu ở trên hợp đồng thể hiện ra bọn họ đối ngươi coi trọng cùng bồi dưỡng. Tô Đông gật đầu, hắn khát vọng tăng thêm một bước bản thân, đây mới là hắn chuyển nhượng hàng đầu trở lớn. Ở lại Sport Team Lisbon, tiếp tục ở Bologna dưới quyền đá bóng, chẳng lẽ em muốn lại cùng nghỉ cụ lai like cạnh tranh? Nếu như nói phải sắp xỉ, ngươi liền giúp ta ở Valencia tìm một tòa nhà. Vị trí đâu? Tương đối gần bọn họ sân huấn đi, tốt nhất là cái loại đó chạy bộ là có thể đến. Valencia và nạ trụ sở huấn luyện ở khu vực thành thị Tây Bắc ngoại ô, rất vắng vẻ an tĩnh, xung quanh đều là người giàu khu biệt thự. An tĩnh một chút tốt, ta có thể chuyên tâm." Tô Đông cười nói. Mendes cũng cười theo, "Tô Đông trong xương cũng không phải một người thích náo nhiệt. Vậy được, ta sẽ giúp ngươi làm xong." Bàn xong xuôi Tô Đông chuyện về sau, lại trò chuyện lên Johnny. Tô Đông vị này chí hưu tiến về ngoại hạng Anh MU về sau, cũng là gặp không ít khiêu chiến cùng phiền phái. Đầu tiên chính là hắn lưng đeo mong đợi, tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu liền lấy hắn cùng đi xa Tây Ban Nha Beckham đi tiến hành so sánh, cho là hắn là chống đỡ Beckham người nối nghiệp đầu hàng tới. Kỳ vọng cùng yêu cầu tự nhiên cũng cao hơn một chút. Ngoại hạng Anh từ trước đến giờ để ý lực lượng đối kháng, do thân thể ở sở đoạt Team Lisbon là không sai, nhưng đến ngoại hạng Anh, tựa hồ biến thành mềm dẻo hơn nhát, ngay cả Ferguson cũng chê bai hắn đấy, hy vọng hắn tiếp tục tăng cường. Cái này cũng cho Tô Đông cảnh tỉnh, đó chính là thân thể huấn luyện không thể trì hoãn, nhất định phải tiếp tục kiên trì. La Liga giải đấu đối thân thể ngược lại không phải là đặc biệt coi trọng, Bernete ở cho Tô Đông trong điện thoại liền cho là, hắn thích hứng La Liga không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như đến Âu chiến, vậy khẳng định muốn gặp phải nhiều hơn cường độ, nhất là ngoại hạng Anh. Sezia cũng Bundesliga cường đội, khi đó Tô Đông thân thể có thể hay không tồn tại chỗ yếu. Jordi nghĩ một cái khác lớn vấn đề chính là, Quầy Queyruezo cũng đi xa Tây Ban Nha, làm huấn luyện viên Real Madrid. Đây quả thật là đánh dọn Jordi một ứng phó không kịp, dù sao hắn nguyên bản còn mong đợi Queyruezo có thể chiếu cố một chút hắn, nhưng không nghĩ, Queyruezo đảo mắt đi ngay Madrid, đem Jordi một người ném vào Manchester. Khí hậu vấn đề đảo là vấn đề không lớn, nhưng chỉ là cái này đá bóng phong cách rất không tính tướng, người cũng biết, tiểu tử kia hoa hoa sói, chính là thích sóng, đi một lần mở ưu thứ nhất đường khóa huấn luyện liền bị dạy làm người. Mendes đối với lần này cũng rất là khổ não. Tô Đông thời là tự đi suy diễn rõ ý bị mờ u ngôi sao bóng đá dạy làm người trận diện, vậy khẳng định thú vị vô cùng. Người yên tâm đi, Joker, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy nhận thua, đoán chừng những thứ kia dạy hắn làm người ra hỏa cũng không có tí sức lực nào, hắn như trước vẫn là tung tăng tung tẩy. Tô Đông ngược lại đối bạn bè của mình người phân hiểu. Mendes cũng biết Tô Đông nói không giả, ta vấn đề lo lắng nhất không phải cái này, mà là Ferguson. Dừng một chút về sau, Mendes mới lại tiếp tục nói, Ferguson là người nào? Hắn coi trọng Johnny, mong muốn điều giáo Johnny, cái này là bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp tám đời cũng không nghĩ tới đánh độ. Ta chỉ sợ Giọ tiểu tử này tâm cao khí ngạo, không phục, cùng cái khác đồng đội cọi cứng vậy thì thôi, còn cùng Ferguson đối nghịch, vậy cũng không được. Đó là MU, Ferguson MU. Tô Đông nghe rõ Mendes chân chính lo âu, nhưng theo lý thuyết, Giọ Nhi cũng không như vậy ngu. Dĩ nhiên, tiểu tử này nếu là vạn nhất cương tính khí đi lên, thật có thể. Yên tâm, ta gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn nói một chút." Tô Đông cười nói. "Cũng liền lời của người nói, hắn miễn cương có thể nghe vào một ít, ta cùng nhà hắn người nói, hắn cũng không nghe loạn. Tuổi tác này hài tử chính là thanh xuân thời nổi loạn, phiền toái nhất." Dọ gần đây còn gặp một món càng thêm chuyện phi phức, đó chính là hắn cùng Dọ Đạn Na chia tay. Nói đến cũng là tiếc nuối, hai người nguyên bản nhiệt tình như lửa, một ngày không gặp như là 3 năm, nhưng tại Dọ Nhĩ quyết định viễn phó lần thời điểm, Dọ lại quyết định ở lại Bồ Đào Nha tiếp tục bản thân người mưu sự nghiệp, mà không phải đi theo Dọ Nhĩ tiến về nước Anh. Cái này nhưng thì phiền thoái. nhất là ở Dọ Nhĩ cha mẹ người nhà đều không cách nào tiến về Manchester chiếu cố tình huống của hắn hạ, hắn là rất hy vọng Dọ Đạn Na theo hắn đi, kết quả không có thể thành hàng, hai người vì vậy xuất hiện mâu thuẫn, dần dần cũng phân Vì chuyện này, Johnny ở chia tay ngay đêm đó trả lại cho Tô Đông gọi điện thoại tới, phun cả đêm khổ thủy, nói đến chỗ động tình thậm chí thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Đây chính là hắn mối tình đầu. Quả nhiên, làm Tô Đông cho rõ gọi điện thoại lúc, Johnny phản ứng đầu tiên lại là hỏi khổ thủy. Nghe hắn giới thiệu M.U huấn luyện, tựa hồ không hề bị mới đồng đội hớp mắt, nhất là hắn đá bóng phong cách. Quả sóng. Quá lượn lượn. Nói thật, ta cảm thấy bọn họ nói không sai, ngươi chính là quả sóng. Tô Đông cười nói, ngươi nói có thể, ta nhịn ngươi, những người khác nói, ta cùng hắn làm đến mòn mỏi. Johnny cũng được mình Tô Đông tự nhiên lại là một fan dịu dàng khuyên bảo, nhất là trọng điểm nhắc nhở hắn phải xử lý tốt cùng Ferguson quan hệ, dù sao Ferguson nhưng là đường kim thế giới bóng đá số một số hai đỉnh cấp danh xoái, có thể được đến hắn ưu ái, đó là khó khăn biết bao một chuyện. Cuối cùng, Tô Đông cũng chủ động nhắc tới Valencia. Đi Valencia. Đây chính là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể tham gia Champions League, muốn là không cẩn thận độ phải, ngươi nhưng phải chú ý điểm. Do ý ngược lại rất là Tô Đông cảm thấy cao hứng, dù sao Valencia cũng coi là một chi cường đội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng quy mô chương 179, bàn xong xuôi. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Gia Viheto So kéo tỷ mới vừa nhận chức Valencia tổng giám đốc, còn chưa chuẩn bị xong phóng hỏa, lại đã sớm bận rộn choáng váng đầu óc. Toàn bộ đội ngũ quản lý cũ mới giao tiếp, cần hắn đi bận tâm chuyện thật sự là quá nhiều. Thị trường chuyển nhượng sớm đã mở ra, để lại cho Tô So kéo tỷ thời gian vận tắc không nhiều, nhất là huấn luyện viên trưởng Bernie Tete thanh lại Tô Đông, càng là Bili có dù nạ cùng Sevilla nhiệt liệt theo đuổi, thế so gần như mỗi ngày đều cho Mendes gọi điện thoại, nhưng vị này đảo nha người đại diện ở trong điện thoại đều là Út Duy trì có chính là không thấy bóng dáng, hai ngày trước lại lại đột nhiên xuất hiện ở Sevilla, bị dọa sợ đến Bernie T lại gọi điện thoại tới thúc rủ. Valencia vị này mới tổng giám đốc là buồn phải tóc cũng mau bạch. Dọa người hơn chính là, đang ở ngày hôm qua, Tô So kéo tỉ một liên tiếp đến hai thông điện thoại. Một trận là tới từ Mai Châu Âu khu tổng giám đốc, một trận tắc là tới từ Nhật Bản Tô Zota Seher. Hai nhà này xí nghiệp cũng đều là Valencia đại kim chủ, một là áo đấu nhà tài trợ, một là trước ngực quảng cáo nhà tài trợ, là Valencia thu nhập lớn nhất nguồn gốc, hàng năm vì đội bóng cống hiến hơn chục triệu Euro thu nhập. Kết quả Cái này hai đại kim chủ đồng thời ở quan tâm một chuyện, đó chính là Tô Đông có thể hay không chuyển nhượng Valencia. Tô so kéo tỉ ở trong điện thoại trả lời hắn cửa, có khả năng rất lớn, nhưng còn đang cố gắng. Nai châu Âu khu tổng giám đốc bày tỏ, bọn họ hy vọng thấy được Tô Đông gia nhập Valencia, nếu như khoản giao dịch này có thể thành công, bọn họ nguyện ý hàng năm nhiều chi giao một khoản ngoại phí tài trợ cho Valencia, làm vận hành Tô Đông gia nhập tù lao. Tô Đông là chúng ta ký hợp đồng cầu thủ, chúng ta không hy vọng thấy được hắn ăn mặc chúng ta giày bóng đá, lại vì đối thủ cạnh tranh tài trợ đội bóng hiệu lực, nhất là Adidas. Nhật Bản Tô Dô ta thời là tiết lộ một tin tức, bọn họ vẫn luôn mong muốn ký Tô Đông, làm vì bọn họ toàn cầu phổ biến đại sứ, nhưng thủy Trung không có thể bản song xuôi, mà lần này nếu như Tô Đông gia nhập Valencia vậy, bọn họ hy vọng Valencia có thể toàn lực thúc đẩy chuyện này. Hắn là chúng ta người châu Á kiêu ngạo. Hai đại kim chủ đồng thời gửi điện thoại, để cho Tô so kéo tỉ tiến một bước nhận thức được Tô Đông giá trị. Không chỉ là sân bóng bên trên, cũng bao gồm sân bóng ngoài giá trị buôn bán. Vì vậy, hắn lại cả đêm cho Mendes gọi điện thoại. Thời gian hẹn sáng sớm, nhưng mãi cho đến gần giữa trưa, Mendes mới khoan thai tới chậm. Toso Quéo Tỷ biết, hắn là sáng sớm từ Barcelona bay tới. Nhìn trước mắt vị này ý khí phong phát bổ đảo nha người đại diện, Toso Quéo Tỷ trong lòng không khỏi cảm khái. Năm nay mùa hè, Mendes có thể nói là châu Âu bóng đá danh tiếng nhất kinh người đại diện, dưới trướng hắn cầu thủ Tô Đông, Jonny cùng cả Jesma đều là châu Âu thị trường chuyển nhượng bên trên con cưng. Bây giờ, Jonny đi MU, cả Jesma gần như gia nhập Barca, Mendes vận hành năng lực có thể thấy được chút ít. Roger, ngươi nhưng thật là quý nhân bận chuyện, muốn gặp một mặt cũng không dễ dàng. Toso Quéo Tỷ thấy được Mendes vào cửa, người đứng dậy tiến lên đón. Đều là buôn ba bận rộn cũng không biết có được hay không. Mendes ngược lại khiêm tốn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hàn Nguyên mấy câu về sau, đề tài từ từ tiến vào chính đề. Chúng ta mong muốn Quito Đông, cái này ngươi biết, mà ta nghĩ biết, bây giờ lớn nhất chứng ngại rốt cuộc là cái gì? Tô So kéo tỉ quan tâm hỏi. Mendes sâu sắc nhìn vị này Valencia danh túc, không thể không thừa nhận, trước kia Tô So kéo tỉ chẳng qua là cái đơn thuần danh túc, nhưng hắn bây giờ, ở vị trí này, như này chính, rất có người quản lý khí chất. Tô Đông cũng rất tình nguyện gia nhập Valencia. Mendes vừa cười vừa nói, đó là Tô So Kiếu Tỷ lại hỏi, Mendes lắc đầu một cái, chỉ cần các ngươi cho ra hợp lý chuyển nợ phí, Sport Lisbon không là vấn đề. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng bản thân liền lấy bán tháo cầu thủ mà sống, căn bản sẽ không ngăn cản Tô Đông chuyển nhượng. Lấy Mendes giờ này ngày này ở Bồ Đào Nha bóng đá địa vị, hắn nói không là vấn đề, kia Sport Lisbon liền nhất định không là vấn đề. Vậy có phải hay không đại biểu, chúng ta có thể bắt đầu tính thực chất đàm phán. Tô So Kiếu Tỷ giọng điệu có chút dồn dập. Mendes ngược lại ha ha cười đầu, tùy thời đều có thể. Đến giờ khắc này, Tô So Kiếu Tỷ rốt cuộc hiểu ra. Vì sao trước đây không lâu nước Anh bên kia sẽ truyền ra tin tức nói, Ferguson cùng Mendes tiếp xúc sau, đối hắn rất không ngờ, nhân vì cái này người đại diện quá thông minh. Không khéo đến tốt giống như nhất cử nhất động của mình, thậm chí trong đầu đang suy nghĩ gì, đều bị hắn phỏng phải rõ ràng. Điều này làm cho sơ trưởng Valencia quyền to Tô so Kéo Tỷ cảm thấy, bản thân đứng ở Mendes trước mặt thì giống như không mặc quần áo vậy. Không biết Tô Đông đối gia nhập Valencia có ý kiến gì. Tô so Khéo Tỷ đối với lần này nhất ân cần. Hắn mong muốn tham gia trận đấu, lấy được trọng dụng. Cái này không có vấn đề, không chỉ một lần đối nội đối ngoại. Nhắc tới hắn đối Tô Đông hứng thú cùng coi trọng, hắn sẽ thành đội bóng thủ nhất trọng dụng cầu thủ một trong, một điểm này ta có thể bảo đảm. Làm người đại diện, ta hy vọng người phần này cam kết có thể ở hợp đồng trong có chút thể hiện. Dĩ nhiên. Tô Do so kéo tỷ rất sảng khoái trả lời. Điều này đại biểu Valencia thành ý. Sau đó, hai người liền bắt đầu căn cứ cụ thể hợp đồng tiến vào lần đầu giao thiệp. Đừng xem Tô Đông chỉ mới 18 tuổi, nhưng trên thực tế, sau lưng của hắn liên lụy đến lợi ích cũng không thiếu. Hắn bây giờ hàng năm tài trợ thu nhập đã không chút nào bại bởi những thứ kia một đường ngôi sao bóng đá. Đại bài nhà tài trợ trong bao gồm Nike cùng Pepsi như vậy đầu sỏ, cho nên ở hợp đồng đàm phán lúc, cần giao thiệp chi tiết rất nhiều. Tô đông quyền hình ảnh, Valencia liền đừng hy vọng chấm mút, cái này là không thể nào nhuộm bộ, nhưng hai bên ở chung nhau khai phát tô đông giá trị buôn bán bên trên, tồn tại rất nhiều có khả năng, vì vậy Mendes đối với lần này cũng 10 phần lứa chuộng. Ở cá nhân đãi ngộ bên trên, Valencia cho ra thành ý, hàng năm lương hàng năm sau thuế đạt tới 2 triệu euro. Cái này ở Valencia trong đội thuộc về thê đổi thứ nhất. 18 tuổi tiểu tướng, có thể bắt được 2 triệu euro lương hàng năm sau thuế, cái này ở châu Âu bóng đá cũng coi là phượng mao lân giác, đoán chừng trừ số ít mấy tên thiên tài, Tô Đông nên tính là tiền lương hàng năm cao nhất một người trong đó. Ở Valencia nội bộ, Tô Đông tiền lương hàng năm không tính là cao nhất, nhưng cũng bình thường, tuổi tác cùng tư lịch đặt ở đó, Valencia cũng không phải thổ hào đội bóng, không thể nào lập tức liền cho Tô Đông cao nhất lương, nhất định phải lưu một chút tăng lương không gian. Nhưng ở Mendez tranh thủ hạng, Valencia đồng ý ở hợp đồng trong thiết kế thêm thứ nhất điều khoản, đó chính là nếu như tương lai Tô Đông chuyển nhượng rời đi Valencia Chuyển nhượng phí cao hơn lần này chuyển như vậy, Tô Đông đem có thể lấy được trong đó 20% chi làm. Cái này đối Valencia mà nói, cũng không là cái gì không thể nào tiếp thu được chuyện. Nhiều quy tắc này điều khoản, Tô Đông nhất định sẽ biểu hiện được càng thêm ra sức. Trừ cái đó ra, Valencia còn đem thanh toán cho Tô Đông một khoảng 1 khoản 1.500.000 euro ký tên phí. Để báo đáp lại, hợp đồng dài đến 5 năm, tiền phá vỡ hợp đồng đem quá trăm triệu, cái này đúng là Valencia từ trước tới nay kết sổ nhất tiền phá vỡ hợp đồng hợp đồng. Mendes cùng Tô so kéo tỉ liền hợp đồng một ít trọng yếu điều khoản, cơ bản đặt thành nhất trí nhưng còn có thật nhiều chi tiết cần cân nhắc, thậm chí cần phải có chuyên nghiệp luật sư trình diện tham dự nghiên cứu, cái này liền cần hai bên hẹn cái thời gian, an bài người trình diện đàm phán. Đang đi ra Valencia sân mẹ Estollaluc, Mendes trên mặt mang nụ cười sáng lạ, hay cùng cái này Valencia ánh nắng vậy sảng rỡ. Năm nay mùa hè, dưới trường hắn ba tên cầu thủ cũng được như nguyện đội bộ tứ đại giải đấu. Tô Đông sắp gia nhập Valencia, Johnny đi MU, cũng cơ bản ký hợp đồng Barcelona, Sport Lisbon trước trận đỉnh ba đều thành công chuyển nhượng, cái này là mang đến phong phú chuyển phí. Mà cái này ba tên cầu thủ trong Tô Đông chuyển nhuận phí trên thực tế là cao nhất. Valencia hy vọng có thể lấy 10 triệu euro kỳ Tô Đông, số tiền này khấu trừ Mendes tiền thuê, supporting Lisbon đem tới tay 9 triệu euro, đây là luật sư tử quân đoàn thực tế tới tay chuyển nhuận phí. Johnny chuyển nhượng phí không thấp, nhưng supporting Lisbon thực tế tới tay đoán chừng cũng liền 7-8 triệu, cả Zesma thì càng ít, 3 chỉ nguyện ý vì hắn thanh toán 7 triệu euro chuyển nhuận phí, trừ đi tiền thuê cùng cái khác các loại chi phí, tới tay nhiều nhất 6 triệu euro. Dĩ nhiên, Valencia cũng không nhiều tiền lắm của, bọn họ muốn trả góp. Nhưng những thứ này đều không phải là Mendes cần bận tâm chuyện, Valencia cùng sở bot team Lisbon sẽ bản thân an bài người đi đàm phán. Đi ra sân mẹ xấu Stola, ngồi lên xe, Mendes liền bấm xa tại Trung Quốc Thượng Hải thành Tô Đông điện thoại. Bàn xong xuôi. ta đi giúp ngươi xem một chút nhà." Nhận được Mendes điện thoại, Tô Đông cả người cũng nhẹ nhõm không biết. Đối với một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, chuyển nhượng tuyệt đối là một cọc đủ để cải tả nhân sinh sự kiện quan trọng, chỉ có chân ai là định, mới có thể đủ quán cung nợ, chuyên chú đầu nhập mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu chính giữa. Bây giờ Tô Đông trên đầu còn nắm giữ một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn phía đối hối. Đoái. Đó là lấy được châu Âu Cup UEFA cùng họ tiểu gã gì mẹ dạ Liga vô địch cái này xong Quan Vương lấy được tưởng tượng, nhưng hắn còn không quyết định muốn đổi cái gì. Hắn nghĩ chờ đến châu Âu, gia nhập mới đội bóng, quen thuộc tình huống về sau, lại đi đổi. Bất quá, ở trước đó, có kiện kế hoạch đã lâu chuyện lại cần bắt đầu ra tay. Nuno, trước người nói, mong muốn xây dựng một một đội, bây giờ có thể bắt đầu. Nuno dù nói đem Tô Đông huấn luyện phải tương đối khá, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, đồng thời càng thêm am hiểu lý luận và số liệu phân tích, theo Đông thực lực cùng ảnh hưởng lực tăng lên, hắn cũng bắt đầu có chút lực có thua. Trước đây không lâu, Hắn liền đề nghị Tô Đông mời một kẻ chuyên nghiệp huấn luyện thân thể sư, một kẻ chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư cùng một kẻ dinh dưỡng chuyên gia. Ba người này đem từ huấn luyện, vật lý trị liệu cùng ăn uống dinh dưỡng chờ nhiều phương diện đến giúp đỡ Tô Đông, mà Nuluke dù trời là vẫn vậy phụ trách thống chủ toàn cục, vì Tô Đông lượng thân định chế kế hoạch huấn luyện. Nếu như là ở sở sport team lịch Tô Đông nhất định sẽ có chút do dự, dù sao đoàn đội chi tiêu không nhỏ. Nhưng ký hợp đồng Valencia về sau, bắt được sau thuế 2 triệu euro tiền lương hàng năm, Tô Đông liền hoàn toàn nhận gánh nỗi khoản này phí dụng. cũng hết sức cao hứng, không ngừng mà đầu, ta lập tức bắt đầu chuẩn bị Mà Tô Đông cũng hoàn toàn không nghĩ tới, gần như cũng trong lúc đó, ở Valencia, Bernete cũng nhận được tin tức giống nhau. Hưng phấn không thôi, quân đoàn rơi chủ soái cũng ở đây bắt đầu ra tay cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Hắn tin tưởng, Tô Đông nhất định sẽ phi thường hài lòng. Quy một chương 180, tư nhân huấn luyện viên đoàn. So sánh với Beckham độ bộ diêu, Madrid vạn người ra đường trước đi nghênh đón, thanh thế chấn động toàn cầu, Tô Đông gia nhập Valencia tin tức vẹn vẹn chỉ là truyền thông báo cáo bên trên trong đó một tiền, coi như là châu Âu thị trường chuyển nhượng bên trên một đóa bọt sóng nhỏ. Chỉ có ở Valencia địa phương Tu Đông gia nhập đưa tới quân đoàn rơi người hâm mộ bàn tán sôi nổi. Làm Valencia bổ tổng chủ danh phú hảo, nhà giật ở Valencia rất có sức ảnh hưởng, hắn hai cái đệ đệ phân biệt kinh doanh một chi đội bóng rổ cùng một chi đội bóng, trong đó chi kia đội bóng tên là Villaju. Mà lần này cũng không phải giật lần đầu tiên đảm nhiệm chủ tịch Valencia, hắn sớm tại năm 94 liền đã từng làm qua một lần, nhưng vẹn vẹn chỉ tại nhiệm 3 năm, cũng bởi vì thành tích không tốt, ở 97 năm xuống lại, sau đó liền nên đón Cotès. Chính là ở Cotès chấp chính trong lúc Valencia trước sau nên đón Renny ở gì, cùng cùng Burnley T3 nhiệm chiến thuật đại sư, nhất cử đặt vững Valencia ở La Liga cường độ địa vị, trong đó bao gồm hai lần tiến vào Champions League chung kết. Bây giờ giật quay đầu trở lại, lại hợp tác câu lạc bộ danh tốc Toto so kéo tỉ, nhập chức bắt đầu liền làm tròn lời hứa, ký xuống sở Sport Team Lisbon thiên tài trùng phong Tô Đông, cái này không thể nghi ngờ để cho Valencia người hâm mộ cũng phấn chấn không ngớt. Nhưng cũng không có thiếu người lo lắng, tuổi gần 18 tuổi Tô Đông sẽ hay không như trước Ca xạ và đám người bình thường, trước cho người mang đến hy vọng, lại rất nhanh vô tình Tô Đông chuyển nhượng cũng không có đưa tới động tinh quá lớn, chẳng qua là Valencia cùng sở Sport Team Lisbon hai bên ở quan phương website bên trên công bố, lại đem tin tức bản thảo chuyển cho các tòa báo lớn, hướng người đời tuyên bố hai chi đội bóng đặt thành hiệp nghị. Tô Đông chuyển nhượng phí là 10 triệu euro, hợp đồng kỳ hạn 5 năm, tiền phá vỡ hợp đồng cao tới 120 triệu euro. Về phần Tô Đông tiền lương hàng năm cùng cá nhân gãy ngộ, cũng không có đối ngoại tuyên bố. Bên ngoài cũng vẹn vẹn chỉ có thể thông qua hai nhà câu lạc bộ tin tức bản thảo tới lấy được Tô Đông chuyển nhượng, về phần những chuyện khác, chỉ có thể gác lại sau này lại từ từ làm móc, dù sao toàn bộ châu Âu bóng đá Chỉ có Rio sẽ giống như đối đãi siêu cấp siêu sao vậy, vì chỗ gia nhập siêu sao cầu thủ tổ chức thanh thế thật lớn người hâm mộ gặp mà sẽ. Cái khác đội bóng nhân viên chuyển nhượng, trên căn bản chính là phát phát tin tức bản thảo xong việc. Tô Đông là ở Valencia mùa hè tập huấn doanh trước một tuần trở về châu Âu. Hắn không có lại tiến về Lisbon, mà là chuyển bay Valencia. Người đại diện Mendes nhận máy bay, sau đó đoàn người liền trực tiếp đi xa lộ hướng bắc, tiến vào Barna. Valencia Barna trụ sở huấn luyện chỗ trấn nhỏ theo sát phi trường, nơi này đồng thời còn là những người giàu khu thự. Mendes mang theo Tô Đông cùng nổ nổ đuổi xe chạy tới Bạt Na Po Sạ đại này khách sạn. Nơi này đúng là Tô Đông rời nhập mượn phòng trước trụ sở, cách nhau một bức tường chính là Valencia trụ sở huấn luyện, gần như toàn bộ Valencia cầu thủ ở không tìm được trụ sở trước đều sẽ bị an bài ở lại đây. Đến trong khách sạn làm xong thủ tục vào ở, đến trong căn phòng cất xong hành lý về sau, Mendes liền mang theo Tô Đông đi xe hướng bắc. Khách sạn cùng trụ sở huấn luyện phía bắc là náo nhiệt khu buôn bán, trường học cùng bệnh viện đều ở nơi này, khu buôn bán chung quanh đều là người giàu khu biệt thự. Nơi này an ninh hệ thống rất đúng chỗ. Chỉ An vẫn rất tốt, khoảng cách mặt nạ trụ sở huấn luyện cũng gần, rất phù hợp yêu cầu của người. duy nhất so ra phiền toái chính là, nhìn rất nhiều chẳng cho mướn biệt thự, tư nhân hồ bơi cũng rất nhỏ, dài nhất cũng liền 15m. Nghe được Mendes oán trách, Tô Đông cùng hàng sau nụ nọ rối liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng lỡ nụ cười khổ. Bơi lội cùng yoga, cái này đã trở thành Tô Đông mỗi ngày không thể thiếu huấn luyện hạng mục, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Nhất là ở mùa bóng trước, Tô Đông gần như không bị đã đến cái gì thương bệnh, điều này cũng làm cho hắn nếm được ngon ngọt. Trong khách sạn có hồ bơi a? hỏi. Có, 50m tiêu chuẩn hồ bơi cùng phòng thể dục ở cùng cái tầng lầu. Tô Đông gật đầu một cái, vậy là được rồi, sau này nghỉ bơi lội đi ngay khách sạn. Mới vừa rồi hắn xem qua, từ mặt Nạ trụ sở huấn luyện Đông Nam cửa đi ra ngoài, đến khách sạn cũng liền mấy chục mét đường, 10 phần tiện lợi. Valencia biệt thự phần lớn đều là ảnh đã lợ sĩ ạ lối kiến trúc, đây cũng là Tây Ban Nha đặc sắc, rất phù hợp địa phương bọn phú hào thưởng thức, nhưng đối với Tô Đông mà nói, lại có vẻ hơi quá mức lao khí. Nhìn hai bộ, tuy nói cũng trùng tu phải nguy nga trắng lệ, nhưng thực tại không phù hợp Tô khẩu vị. Ta tương đối thích đơn giản, sáng ngời. Đường nói, môi giới trên đầu thật là có một bộ cũng là ở khu biệt thự bên trong, chiếm diện tích không phải rất lớn, nhưng toàn bộ lối kiến trúc rất hiện đại, nội bộ trùng tu cũng là cực kỳ giả lượng, dùng tài liệu lại tương đối khá, diện tích lớn sử dụng cửa sổ sắt đất cùng kiểu mới sơn, làm cho cả bên trong phòng không gian phi thường đơn giản sáng ngời. Cũng là ở môi giới để cử ngôi biệt thự này thời điểm, Tô Đông mới biết, nguyên lai like Valencia có một tích hiệu gọi Si đô. Nếu là ở Si đô chế tạo Si Mang cốt thép thức phòng thủ, kia. Ngoài trời vườn hoa diện tích ngược lại không lớn, nhưng bình thường dùng để luyện bóng cái gì, cũng là thích hợp. Ngôi biệt thự này khuyết điểm lớn nhất ngay tại ở diện tích không đủ lớn. Cho nên đỉnh viện diện tích có hạn, thậm chí không có tư nhân hồ bơi, hơn nữa tiền mướn cũng không rẻ, dù sao đây là phòng mới, mới vừa trùng tu xong, còn không người ở qua. Nghe nói, ở khu biệt thự trồng, có không ít người đầu tư biệt thự xuất hiện ở mướn, đây cũng là một môn làm ăn. Tô Đông quan tâm nhất hay là phòng dưới đất, có 2 tầng, trong đó một tầng có thể thích hướng cải tạo một cái, dùng để làm phòng thể dục. Trước hắn ở Lisbon thời điểm bị giới hạn ở hoàn cảnh, thật sự là không có cách nào ở nhà bông tay chân ra, bây giờ mướn một căn biệt thự, hắn hoàn toàn có thể đem trong đó một tầng phòng dưới đất cải tạo thành tư nhân phòng thể dụ, mua sắm một ít khí giới. Đây cũng là Tô Đông trước cùng Nủ Nộp nói tới kế hoạch một trong. Vị trí thích hợp, giá cả thích hợp, Mendes trước cũng đã cẩn thận khảo sát qua, không có vấn đề gì, cho nên Tô Đông tại chỗ liền quyết định mượn. Ở Tô Đông đến Valencia ngày kế, Nủ Nộp Ju chỗ liên lạc với tư nhân huấn luyện viên bản đội cũng lục tục đến. Có ý tứ chính là ba tên thành viên phân biệt đến từ ba cái bất đồng quốc gia. Tư nhân huấn luyện viên vị Totti Sca lại đến từ Italy, lâu dài tổng sự tư nhân huấn luyện viên công tác, đã từng cho bao gồm Roma vương tử tổ tỷ ở bên trong nhiều tên Italy ngôi sao bóng đá đảm nhiệm qua tư nhân huấn luyện viên, Nủ Nộp Ju cho là của luyện của hắn năng lực so với rất nhiều đội bóng huấn luyện viên thể lực chỉ hơn không kém. Cái này chủ yếu là cá nhân sở trường phương hướng bất đồng. Đội bóng huấn luyện viên thể lực nhiều hơn là đối mặt tất cả mọi người, mà tư nhân huấn luyện viên thời là đặc biệt phụ trách một chọn một, có chút tương tự với tư nhân đặt trước chế, cho nên giống như vị tổ Scalla như vậy tư nhân huấn luyện viên thật phải đến đội bóng trong đảm nhiệm huấn luyện viên thể lực, ngược lại chưa chắc thích hợp. Dĩ nhiên, ngược lại cũng giống như thế. Ở châu Âu bóng đá, Italy huấn luyện thân thể có thể nói nhất tuyệt, nú lụ trước đã từng đến Italy khảo sát qua, ở nơi nào biết vị tổ hai người phát hiện với nhau cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Vì vậy mấy năm qua từ đầu tới cuối duy trì trao đổi. Chức Nuno Juzilian đem mình vì Tô Đông lượng thân định chế mùa hè chuẩn bị chiến đấu cùng mùa giải mới kế hoạch vẫn luyện giao cho Scala, người ý lần này tới đến Valencia cũng mang đến bản thân thi hành phương án. Bất kể là Tô Đông hay là Nuno Juz, sau khi xem cũng cảm thấy hài lòng, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần thực hành đi ấn chứng, tin tưởng có thể trở thành tổ tỷ chờ ngôi sao bóng đá tư nhân huấn luyện viên, Scala năng lực hẳn không có vấn đề. Có khác với trong ngành có chút danh tiếng vị tội đến từ nước Anh vật lý trị liệu sư gỡ rằng đạo liền có vẻ hơi bừa bãi vô danh. Hắn là Nụ Nổ ở lớp bảo đại học bạn học, hai người tu bất đồng chuyên nghiệp. Gỡ rằng đạo đỉnh không chỉ có tinh thông thân thể huấn luyện, nhưng thực ra càng thêm am hiểu vật lý trị liệu cùng khôi phục, cái này hai đại lĩnh vực có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, Nụ Nổ đối năng lực của hắn cũng là cực kỳ sùng bái, càng quan trọng hơn là, đạo đỉnh mới 301 tuổi. Trước hắn một mực ở sở Scotland gật lật gỗ rèn chớ đội công tác, cũng là đảm nhiệm đội bóng vật lý trị liệu sư, nhưng quá mức trẻ tuổi, không bị trọng dụng, nhiều hơn là đảm nhiệm phụ tá, lần này nhận được đến từ Nụ Nổ Du mời, hắn gần như không có do dự quá lâu liền đáp ứng. Tô Đông năm vừa rồi nhiều thời gian trưởng thành xu thế quá rõ ràng, Điều này làm cho đảo đỉnh coi trọng Tô Đông tương lai, hơn nữa Tô Đông mở ra tiền lương cũng so gỡ lạt gỗ rèn chờ đội cho hắn cao hơn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chuyên gia dinh dưỡng là một môn rất học vấn cao thầm, gần như toàn bộ trong ngành chuyên gia cũng thanh danh hiển hách. Ở Tô Đông đoàn đội ba cái trước vị trong, chuyên gia dinh dưỡng là khó khăn nhất tìm, nhưng ngược lại là sớm nhất quyết định. Nuno Cruz vừa mới bắt đầu liền khóa được mục tiêu, đó chính là hắn ở Lisbon đại học một vị đồng nghiệp. Bồ đại học y học viện dinh dưỡng học, dinh dưỡng học, y học cùng lâm sàng nghiên cứu hạng mục giáo sư, tao giặc cả này khoa. Đây là Lisbon Đại học chứ danh chuyên gia học giả, cũng là châu Âu chứ danh dinh dưỡng học chuyên gia, ở trong ngành coi như là quyền uy nhân sĩ, mà cùng cả là cùng Đạo Ninh muốn thường xuyên đi theo Tô Đông huấn luyện cùng tranh tài bất đồng. tao giặc cả này khoa nhiều hơn là đảm nhiệm cố vấn, căn cứ Tô Đông tình huống cho hắn định chế thực đơn ăn uống, để cho hắn có thể đang huấn luyện cùng trong trận đấu phát huy phải càng thêm xuất sắc. Chứ mỗi tuần bay một chuyến Valencia, hắn như trước vẫn là ở Lisbon Đại học dạy học giảng bài. Nhưng cho dù là như vậy, Nuno Cus còn tự mình bay một chuyến Lisbon. nói hơn nói thiệt, khó khăn lắm mới, mới thuyết phục tao giặc này khoa đồng ý đảm nhiệm cái này chức vụ. Tuy nói có thuê quan hệ, nhưng đối đại nhân sĩ chuyên nghiệp, Tô Đông hay là cho đủ lễ nghi cùng tôn trọng, cũng không có lấy ra chủ thuê địa bộ, mà là hư tâm tình giáo, hy vọng ba vị mới gia nhập đoàn đội thành viên có thể tận tâm tận lực trợ giúp bản thân tăng lên. Sau đó, Tô Đông đang ở giao dịch cả này khoa cùng gỡ giảng đạo đỉnh cùng đi, ở câu lạc bộ Valencia trợ giúp hạ, đến Valencia một khu nhà chứ danh tư ra bệnh viện tiến hành phi thường cận kẽ toàn thân kiểm tra. Cái này đúng là kế tiếp tư nhân đoàn đội cho hắn lượng thân định chế tập hướng, chuẩn bị chiến đấu cùng mùa giải mới kế hoạch huấn luyện trọng yếu căn cứ, chọn vẹn hoa 2 ngày thời gian mới kiểm tra hoàn thành. Ở trong hai ngày này, tư nhân đoàn đội cũng đang không ngừng ăn cấp, không chỉ là với nhau ăn cấp, đồng thời cũng ở đây cùng Tô Đông ăn cấp. Dù sao, bọn họ cho ra huấn luyện an bài cũng cần Tô Đông đi thi hành. Ở Valencia mùa hè tập huấn mở doanh một ngày trước, Tô Đông mới ở Mendes cũng đi, đi tới bật nạ trụ sở huấn luyện. Hắn cũng nên đón gia nhập Valencia sau hạng thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là cùng huấn luyện viên trưởng Bernité lần đầu gặp mặt. Quy 1 chương 181, ta hy vọng người sóng đứng lên. Tại xác định gia nhập Valencia về sau, tra xét rất nhiều liên quan tới chi này đội bóng tài liệu, cũng điều tra qua huấn luyện viên trưởng Bernité. Hắn ở trong đầu đảo tưởng qua vô số lần bản thân cùng Berny T gặp mặt lúc tình cảnh, thậm chí ở gặp mặt đêm trước, hắn còn ở trong đầu nổi lên như thế nào cùng Berny T trao đổi, thật không nghĩ đến, vừa vừa thấy mặt, Berny T sẽ để cho Tô Đông ngã vỡ mắt kiếng. Vị này ở Tây Ban Nha trong nước, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng thanh danh vang dội thiếu soái mới vừa cùng Tô Đông gặp mặt, giới thiệu đầu của mình số trợ thủ Paco hệ sẽ Spectre dặn cho Tô Đông cùng Mendes nhận biết về sau, ngồi xuống khách không quảng tới đôi câu, liền trực tiếp móc ra mấy cái ống FP cùng một bộ kiểu mới nhất thì mật T40. Tô Đông có chút ứng phó không kịp, không rõ ý nghĩa. Đây là khai cuộc sẽ đưa sổ tay. Cái này mấy cái USB bên trong cũng thả ta đoạn thời gian này sửa sang lại tài liệu, toàn bộ đều là với ngươi có liên quan, bao gồm một ít trong trận đấu xuất hiện chi tiết cùng vấn đề, ta đều nhất nhất thông qua thu hình, screenshot cùng chữ viết tới tăng thêm nói rõ, cũng cho ra cặn kẽ cải tiến hướng dẫn đề nghị, hy vọng ngươi có thể xem thật kỹ một cái, tin tưởng đối biểu hiện của ngươi sẽ có chút trợ rút. Tỷ như ở thoát khỏi phương diện phòng thủ, ta cảm thấy rất nhiều lúc ngươi ý đồ hay là quá mức rõ ràng, chẳng qua là tốc độ của ngươi cùng lực bộ phát có đủ ưu thế, cho nên đối thủ không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng đến La Liga, phương diện này là nhất định phải tiếp tục tăng lên, nếu không Ngươi không cách nào giống như ở bỏ tiểu hạng di mẹ dạ liga như vậy không chút phí sức. Còn có chính là sút gôn động tác không đủ quy phạm, từ suốt gôn lúc thân thể tư thế, đến chân phát lực, lại đến ăn cầu bộ vị vân vân, những thứ này đều cần tiến một bước cải tiến, ta cho là những phương diện này tiến bộ có thể mức độ lớn nhất tăng lên ngươi tấn công uy hiếp, nhất là mở rộng ngươi sút gôn phạm vi cùng độ chính xác. Bernie tên nói một hơi rất nhiều, để cho Tô Đông cùng Mendes cũng chố mắt nhìn nhau. Ta chen một câu, già pha. Mendes giống như học sinh tiểu học vậy giơ tay, ta muốn nhắc nhở ngươi, Tô Đông ở cỏ tiểu hạng di mẹ dạ chuyển hóa suất là phi thường cao trên căn bản 23 cứt sút gol là có thể một cầu. Ngươi nói không sai. Burnley T công nhận Mendes phán đoán, hoặc giả cái này đối bỏ tiểu gã gì mẹ dạ La Liga đội bóng mà nói, đủ, nhưng đối với La Liga, nhất là Valencia mà nói, còn thiếu rất nhiều. Vì sao? Tô Đông hỏi. Suốt gol chuyển hóa suất cao không tốt sao? Burnley T nhìn về phía Tô Đông, gật đầu nói, ta phản phục nhìn ngươi tranh tài thu hình, ta thử đoán một cái ngươi ý nghĩ. Ngươi nói, ngươi ở bắn trước cửa cũng sẽ ở trong đầu đánh giá đo một cái, mình là có phải có đầy đủ tự tin, không có đầy đủ tự tin, ngươi sẽ không tùy tiện lên chân. Cái này có thể chứng minh ngươi là một phi thường, có lòng trách nhiệm người, hơn nữa từ ngươi trợ công số lần, truyền uy hiếp cầu số lần, cùng với ngươi trong trận đấu gian biên cùng lui về, còn có chạy khoảng cách chờ chút. Toàn bộ số liệu cũng biểu lộ, ngươi là một phi thường có tinh thần nghề nghiệp, đồng thời lại rất lấy đại cục làm trọng cầu thủ, không hy vọng lãng phí đồng đội vì ngươi chế tạo ra cơ hội, cho nên ngươi sẽ cố gắng nghĩ cần phải nắm chắc mỗi một cơ hội, thậm chí có chút mớ lông tìm vết. Đông im lặng, hắn nhìn thẳng Bernite, mong muốn từ hai mắt của hắn trông tìm được cái gì. Kết quả, hắn thấy được tin chắc. Từ chính độ nào đó mà nói, đây là một loại rất quý giá phẩm chất. Nhưng ngược lại cũng có thể nói, đối với một kẻ trung phong, đây là không đạt chuẩn, bởi vì rất nhiều lúc sút gôn không hề chỉ là vì ghi bàn hoặc chế tạo uy hiếp. Ta là một thăng bằng cùng hiệu suất người theo đuổi, nhưng ta vẫn vậy cho là, ngươi nên càng thêm ích kỷ một ít, bất kể có phải hay không là cơ hội tốt, chỉ cần cầu đến dưới chân của ngươi, ngươi có cơ hội, kêu hoàn toàn liền có thể trực tiếp đánh, không cần thiết lo lắng nhiều, bởi vì ngươi là trung phong, trung phong chức trách chính là sút gol. Bóng đá không phải bóng rổ, bóng rổ mới có thể coi trọng ra tay tỷ lệ thành công, bóng đá theo đuổi là thắng lợi, coi như ngươi toàn trận đấu 20 lần sút 19 lần bắn lệ, nhưng chỉ cần bắn vào một cầu Vì đội bóng mang đến thắng lợi, kia người chính là anh hùng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi đối với mình có cao hơn yêu cầu, vậy thì nên cố gắng tăng lên bản thân sốt gôn hiệu suất, tranh thủ ở nơi này 20 chân sút vô trồng, nhiều hơn bắn về phía khung thành đi chế tạo uy hiếp cùng ghi bàn, mà không phải đem 20 chân sút gol tức giảm đến 10 lần, thậm chí 5 lần, bởi vì ngươi phải biết, càng là đứng đầu mùa giải, lại càng không thể nào cho ngươi nhiều như vậy cơ hội tốt. Bernie Tê ý nói kỳ thực cũng đơn giản, chính là muốn sóng. Bất kể có phải hay không là cơ hội, ngược lại trực tiếp trước vung một lại nói. Johnny chính là như vậy tính tình. Hơn nữa làm được không có chút nào gánh nặng trong lòng, cho nên hắn suốt gol chuyển hóa suất tương đương cảm động. Tô Đông chức còn cảm thấy giò nhi qua sóng, không nghĩ tới bây giờ Bernie T vậy mà muốn sóng đứng lên. Bernie T thấy được Tô Đông cười khổ sở lỗ mũi, trong lòng rõ ràng, "Tô, tính cách của ngươi ta phi thường thưởng thức, lòng trách nhiệm của ngươi cũng là ta nhất định phải ký ngươi nguyên nhân, ta tin tưởng ngươi có thể làm so với ai khác đều tốt, dĩ nhiên, ta cũng không cần cầu ngươi đi làm trái lương tính cách của mình làm việc, điều này cần một chút thời gian. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tham gia một hạng vận động sinh lý học nghiên cứu hạn mục." Hạng mục này nghiên cứu tổ sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi các loại kỹ thuật động tác tiến hành hướng dẫn cùng cải tiến, cho ngươi nói lên ý kiến, điều này có thể trợ giúp ngươi tốt hơn tăng lên sân bóng bên trên uy hiếp. Ở bảo đảm hiệu suất chuyển hóa dưới tình huống, đem suất gol số lần, suất gol phạm vi cùng với suất gol phương thức cho nâng lên, tiến tới để cho ngươi ở sân bóng bên trên toàn thân biểu hiện nâng cao một bước. Bernie tê cái này một lời nói nói thân thiết với người quân sư, nhìn liền không giống như là lần đầu gặp mặt huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ, ngược lại càng giống như là biết rất lâu hai người, nhưng mỗi một câu nói cũng đâm ở Tô Đông trong lòng bên trên. Tô Đông không hề ngốc, Hắn cũng rõ ràng bản thân phải tiếp tục tăng lên trình độ khó khăn, nhưng Bernie T cái này tịch thoại cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, đó chính là như thế nào để cho mình trở nên còn có uy hiếp, suốt gôn số lần nhiều hơn, suốt gôn thủ đoạn phong phú hơn, suốt gôn khoảng cách xa hơn, suốt gôn lực lượng mạnh hơn. Bernie T lần đầu gặp mặt phần này ngạc nhiên, để cho Tô Đông thật lâu đều không cách nào ngôn ngơ. Ngại ngùng, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, Gia Pha cũng không phải là đem ngươi trở thành làm một mới vừa học đá bóng tay mơ đang dạy. Đi ra huấn luyện viên trưởng phòng làm việc về sau, trợ lý huấn luyện viên cùng giải thích một chút tình huống. Trên thực tế, Gia Pha thật phi thường coi trọng ngươi, ở toàn bộ mùa hè, hắn phản phục không ngừng nghiên cứu ngươi tranh tài thu hình, không ngừng ở thôi diễn ngươi cùng Valencia giữa dung hợp, toàn bộ tâm huyết kết tinh đều ở đây mấy cái USB trong, ngươi trở về sau khi xem liền nhất định có thể hiểu thành ý của hắn. Tô Đông nghe phải gật đầu liên tục. Không cần nhìn USB, liền mới vừa rồi kia một lời nói, liền mang đến cho hắn lớn vô cùng rung động. Trước có nghe nói qua tính tình của hắn, nhưng không ngờ gặp mặt, so bên ngoài tin đồn càng quá đáng, hắn thật sự là không có có cảm tình người máy sao? Mendes thật tỏ mò hỏi. Eze ste cười ha ha lúc đầu Đây là phía ngoài tin đồn, bất quá, hắn xác thực phi thường lý trí tỉnh táo, lần gần đây nhất thấy được hắn thất thố, nên là ở ta thông báo hắn giật thắng tuyển cái đó ra sáng. Ồ, Mendes còn tưởng rằng Bernie là bởi vì giật thắng tuyển mà cao hứng. Hắn lúc ấy ở trong điện thoại vô cùng hứng phấn vấn, lập tức liền treo điện thoại của ta, lập tức cho Tô So kéo tỷ gọi điện thoại, lúc ấy Tô So kéo tỷ cùng giật còn đang ăn mừng thắng tuyển bên trong hội trường, Pha liền trực tiếp hầm hừ muốn hắn ký Tô Đông, nói chỉ cần ký Tô Đông, hắn có thể vì Valencia thắng được hết thể vô địch. Sau đó, Tô so kéo tỷ đi tới Panama. Ở ngay trước mặt hắn nói, nếu như không phải người quen cũ, hắn thật muốn trực tiếp liền đem ra pha đuổi cổ, bởi vì liền chưa thấy qua như vậy không có tình người, người ta mới vừa được tuyển, còn chưa kịp ăn mừng đây. Tô Đông cùng Mendes nhìn thẳng vào mắt một cái, rối rít bật cười lên. Đây đúng là có chút không có tình người. Nhưng ở Tô Đông nghe tới, ít nhiều có chút cảm kích, bởi vì cái này cũng đại biểu Bernie T đối hắn coi trọng. Thật tốt cố gắng, Tô, ta đi theo già pha nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hắn đối một cầu thủ coi trọng như vậy qua. Paco tiếng nhe nhẹ sệ trọng tâm dài nói. Tô Đông gật đầu, cảm ơn ngươi, Paco. Ta tới Valencia không phải tới chơi, ta muốn ở chỗ này trở thành Valencia, thậm chí còn toàn bộ La Liga, thậm chí là toàn bộ châu Âu bóng đá tốt nhất cầu thủ. Cho đến ngày nay, Tô Đông Dã Tâm đã không chỉ có chỉ thỏa mãn với trở thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, hoặc đội bộ tứ đại giải đấu. Hắn mới 18 tuổi, có thể ở 18 tuổi đổ bộ tứ đại giải đấu, cũng bắt được châu Âu UEFA cục quý tốt nhất cầu thủ, Tô Đông cảm thấy, nếu như mình còn vẹn vẹn chỉ là đem mục tiêu định ở tứ đại giải đấu, vậy thì thật không có chí khí. Hắn không chỉ có muốn ở Valencia thành công, hắn muốn ở La Liga, thậm chí ở toàn bộ châu Âu bóng đá cũng lấy được thành công. Phần này giá tâm rất lớn, nhưng Tô Đông nguyện ý vì này mà bỏ ra không ngừng cố gắng. Ở thấy xong Burnley T trước hôm đó, Tô Đông ở Mendes cùng đi, xuất hiện ở sân mẹ Stola. Tân nhiệm chủ tịch giật ở Tô so kéo tỷ cùng đi, cùng Tô Đông tiến hành gặp mặt. Valencia tầng quản lý biểu đạt đối Tô Đông mong đợi, tin tưởng hắn có thể ở đội bóng lấy được thành công, trợ giúp Valencia nâng cao một bước, mà đội bóng giá tâm không hề chỉ là ở La Liga. Ta hy vọng có thể tái hiện năm đó hai người trang tí onlit chung kết tuyệt cùng, thậm chí tiến hơn một bước. Giọt giá tâm không nhỏ, nhưng Valencia tài chính cũng không dư Bây giờ quân đoàn rơi đội hình thực lực rất mạnh, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu, cái này còn phải xem mùa bóng phát huy mà định ra. Sau đó, mọi người đang sân mẹ Stola lại chủ tịch phòng làm việc, chính thức ký giải đến 5 năm chuyên nghiệp hợp đồng, tiền phá vỡ hợp đồng cao tới 120 triệu euro, đây cũng là một khoản giá trên trời. Ký hợp đồng sau khi hoàn thành, Tô Đông lại đổi lại Valencia số 9 áo đấu, đến sân mẹ tố Stola bên trong sân đi phối hợp câu lạc bộ nhiếp ảnh sư chụp hình, những thứ này đều sẽ ở chế một chút thời điểm gửi đến châu Âu các tòa báo lớn. Chứ Rio Ki Ji đàn cùng Ronaldo chờ siêu sao ngoài, cái khác tất cả đội bóng chiêu mộ cầu thủ phương thức đều là như vậy. Lưu Trình cuối cùng, Tô Đông tiếp nhận Valencia quan phương website phỏng vấn, hắn tự tin bày tỏ mình sẽ ở Valencia lấy được thành công, trợ giúp quân đoàn rơi trở lại Tô cùng. Đem nguyên vốn thuộc về bổn thổ trung phong xạ và số chi nào đấu chuyển giao cho Tô Đông, đủ thấy Valencia trên giới đối hắn coi trọng trình độ. Ở ký hợp đồng sau, Tô Đông rất nhanh liền nhận được đội bóng đội trưởng cả nỉ giật điện thoại. Tô Đông chính mình cũng không ngờ, vừa mới gia nhập Valencia A, liền gặp một cuộc hóc búa khó làm chuyện. Quy 1 chương 182, đội trưởng tranh. Valencia khu vực thành thị, A Aragon đường cái. Chính là chỗ này. Mendes lái xe dừng ở một nhà hàng cửa, hướng chỗ kế bên tài xế Tô Đông nói, Tô Đông ghé mắt nhìn lại, phát hiện căn này ở vào bên đường hạng sang phòng ăn có một phi thường thú vị tên Áo bảy số. Nghe nói nơi này là Valencia cầu thủ thường liên hoan địa phương, ở bản địa rất nổi danh. Tô Đông xuyên thấu qua cửa sổ xe, khắp nơi nhìn xuống, phát hiện thật có phóng viên thủ đợi chờ ở cửa, hiển nhiên cũng là nhận được tiếng gió. Đội săn ảnh vô không bất nhập, đội bóng trong phòng thay quần áo nhất định là có người để lộ ra tin tức, cái này cũng rất bình thường. Cầu thủ, câu lạc bộ cùng phóng viên truyền thông, ba người này giữa lợi ích thường thường đều là lẫn nhau gớp mắc, chỉ cần không phải cái gì quá chuyện đại sự, cơ bản cũng không sẽ có người đi truy cứu tới cùng ai thâu tìm gió. Tô Đông nhìn đồng hồ, cùng Mendes tạm biệt một câu, mở cửa xe đi xuống. Vincenter. Nhóm phóng viên trong có người kêu một tiếng, nhất thời tất cả đều nhìn qua. Vincenter, ta là Valencia Nhật báo phóng viên, ta muốn hỏi ngươi, đối lần này đội trưởng tuyển cử nhìn thế nào? Có hay không cảm thấy Berni T cải cách rất không có tình người? Ngươi cảm thấy, bản thân sẽ cân nhắc chọn ai tới làm đội trưởng đâu? Các ký giả như ông vỡ tổ bao vây Vincenter, tuy nói không dám thật chặn lại con đường của hắn, nhưng thật để cho hắn nửa bước khó đi. Tô Đông thừa này cơ hội tốt, dĩ nhiên tăng nhanh bước chân, vội vàng đuổi về phía trước, cố gắng lừa rối quaải, xông vào phòng ăn. Thật không nghĩ đến, còn có một người cùng hắn ôm tâm tư giống nhau, mà tinh mắt phóng viên thời là rất nhanh chú ý tới bọn họ. Là Tô Đông, mới viện Tô Đông. Hắn dáng dấp thật là cao, còn rất đẹp trai, còn có Emma. Hắn lúc nào trở về Valencia. Phóng viên lúc này bỏ rơi Vincenter, tất cả đều đánh về phía Tô Đông cùng SMA. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới Đám này họp báo trở nên nhanh như vậy, ngược lại thì Vin Center có chút như chút được gánh nặng trở vào nhẹ nhóm, quay đầu nhìn về Tô Đông cùng S mỉm cười gật đầu, không lưu luyến chút nào tiến phòng ăn. Cảm tạ các ngươi trưởng nghĩa ra tay. Vốn là muốn lựa rối quải, không ngờ lại bị ngăn ở cửa, Tô Đông cùng S cũng rất bất đắc dĩ. Tô, ngươi ngày hôm qua mới vừa gia nhập đội bóng, ngươi biết hôm nay muốn làm gì sao? Có phải là cản nhịn Jet hay không cho ngươi gọi điện thoại? Hắn có hay không hướng ngươi bỏ phiếu? Người cùng Bernie T gặp mặt qua, hắn có không có nói cho ngươi biết, muốn đấu cho ai? S Mạ Ngươi là đội trưởng nhiệt môn một trong những người được lựa chọn, ngươi cùng Tô Đồng thời xuất hiện, đây có phải hay không là đại biểu, ngươi đã được đến tô cái này trường quý báo phiếu bầu rồi. Tô, ngươi đánh giá thế nào hệ dữ lại trước liên quan tới 3K kia một fan môn luận. Tô Đông không ngừng vẹt ra ngăn ở trước mặt phóng viên truyền thông, kết quả đám người kiếp như trước vẫn là dây dừa không thôi. Giống vậy tình cảnh lúng túng còn có Esma, tên này Argentina cầu thủ đối mặt phóng viên lúc hoàn toàn có vẻ hơi không biết làm sao, xem ra thường ngày cũng là không thích cùng phóng viên truyền thông giao tiếp. Mắt thấy cửa nhà hàng miệng gần trong gang tấc, trung gian lại cách nhiều người như vậy, Tô Đồng cùng Esma trong lòng đều có chút bất nệ. Hai người liếc nhau một cái, lại có chút hiểu ngầm, đều có chú ý. Etma vóc dáng nhỏ thấp, đi tới Tô Đông trước mặt, phụ trách chui ra khe hở giữa đám người, mà Tô Đông khôi ngô khỏe mạnh, theo sát Etma, khe hở giữa đám người vừa mở, cả người hắn liền xông tới, dùng sức đẩy ra đám người. Cứ như vậy, hai người hoàn toàn ăn ý xông vỡ đám người, chui vào phòng ăn. Hô. Etma lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn về những thứ kia vẫn vậy hướng hắn ngoắc phóng viên, mười phần sợ. Nếu như là hắn tự mình một người, đoán chừng sẽ bị dìm ngập phóng viên chính giữa. Tuy nói mới hơn 20 người, Nhưng không chịu nổi hắn thân tiểu lực yếu, bình thường không ít bị ức hiếp. Bọn họ mỗi lần cũng chuyên chọn ta ra tay, có lúc bị trận rất lâu cũng không để cho ta đi, lần này thật may là có người ở. Etma cảm kích hướng Tô Đông khẽ mỉm cười. Hắn vóc dáng không cao, lại dáng dấp rất đẹp trai, nhất là cười lên đặc biệt ánh nắng. Tô Đông. Tô Đông cười đưa tay ra. Etma. Etma cũng cười cùng Tô Đông bắt tay. Hai cái mới đồng đội chính thức gặp mặt về sau, kết bạn đi vào phòng ăn. Lúc này, đội một cầu thủ cũng đều trên căn bản đến đông đủ, chỗ ngồi thời là căn cứ tới trước tới sau. Cùng với với nhau thân cận trình độ tới nhập ngồi, trong đó số người nhiều nhất khu vực đều là Tây Ban Nha buồn thổ cầu thủ. Canizet, Ardenda, Bạ Dạ Dạ, Vincenter, Mã Trệ Na cùng ăn bi ổn bọn người tụ ở một hối. Esma quét một vòng về sau, chậm rãi đi về phía hệ Gia Lạc cùng kéo Lergino đám người chỗ khu vực. Tô Đông do dự một chút, cũng đi theo quá khứ, bởi vì hắn phát hiện, mới viện mổ hẻm mẹ xỉ sổ cổ cũng ở đây một khu. Trong phòng thay quần áo tồn tại hệ phái, đây là 10 phần bình thường, chốt còn tại ở hệ phái cùng giữa hệ có tồn tại hay không mâu thuẫn xung đột. Như người ta thường nói, vật học theo loại, người chia theo nhóm. Tây Ban Nha bổn thủ cầu thủ đoàn kết bên nhau thành đoàn, Argentina cùng châu Nam Mỹ cầu thủ mỗi người đoàn kết bên nhau, cái này mười phần bình thường, thậm chí đoán chừng ở mỗi người đoàn kết bên nhau trong, còn có cái khác phe phái nhỏ. Tô Đông Quệ bên Esma ngồi xuống, vẫn vậy đang quan sát tình huống hiện trường, phát hiện không khí vẫn rất tốt, không có bao nhiêu dương cùng rút kiếm không khí, cái này để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Đừng lo lắng, không có bên ngoài phóng viên truyền thông truyền kinh khủng như vậy ly kỳ. Bên cạnh nói, Tô Đông khẽ gật đầu, hắn cũng chú ý tới. Tuy nói Valencia mấy năm qua này, Lấy Ésla cầm đầu một nhóm ngoại binh chiến công cao tuyệt, nhưng lấy Canizet, Ardwen đã cùng bà dạ dạ cầm đầu một nhóm buồn thổ cầu thủ vẫn là lực lượng trung tuyến. Trước đội bóng là một kẻ đang đội trưởng 3 tên đội phó, Ésla chính là đội phó trong đó một vị. Nhưng trước đây không lâu, Bernite cho là, 4 tên đội trưởng phối trí có chút quá mức sân hủ, bất lợi cho phòng thay đồ quản lý, cho nên quyết định triệt tiêu hai tên đội trưởng, biến thành nghiêm một bộ. Tùy theo mà tới vấn đề chính là, Valencia cầu thủ một mực bị đến ngoại giới cấm dỗ. Trước đây không lâu, Arsenal liền công khai biểu đạt đối cản thú. Bởi vì không cam lòng dự bị lao thủ môn xì mạn tự do chuyển nhượng đi Manchester City, Arsenal nhất định phải tiến cử một kẻ kinh nghiệm phong phú chủ lực thủ môn, Wenger nghĩ phải lấy được Carney Lấy Valencia tài lực, nếu như Wenger cưỡng ép ra tay, ép ở lại Carney khả năng không lớn. May mắn chính là, Carney công khai biểu đạt đối Valencia trung thành, bày tỏ quyết tâm lưu đội. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng tuyên bố thối lui ra lần này đội trưởng tuyển cử. Rất hiển nhiên, Carney chưa chắc liền không có dự đội ý tưởng, nhưng thay cho đội trưởng trước cũng là vì thế cân nhắc. Nếu như nói Làm đội trưởng cả nỉ dẹt làm còn tương đối dấu như vậy, như vậy hệ là đang tiếp thụ 3K đào người lúc, công khai bày tỏ bản thân rất vinh hạnh nhận được 3K mời các loại ngôn ngữ, liền đưa tới Valencia người hâm mộ bất mãn. Làm đội bóng đội phó, Etla fan này tỏ thái độ không thể nghi ngờ là làm người ta thất vọng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ở lần này tuyển cử bên trong, tất cả mọi người cũng cơ bản kết luận, Hết là vô duyên đội trưởng cùng đội phó tranh đấu, ngược lại thì đội bóng trung tràn nọng cốt Esma bị đẩy tới trước mặt. Coi như Đông quan sát, Esma chí không ở chỗ này. Chờ một chút là bỏ phiếu kín, mới gia nhập cầu thủ có thể lựa chọn bỏ quyền. Esma nhở Tu Đông cười đáp lại. Kỳ thực, sớm tại trước khi vào cửa, hắn liền đã quyết định, bất kể có hay không bỏ quyền cách nói, hắn cũng sẽ bỏ quyền, hoặc là chống không phiếu. Cái này mới vừa gia nhập đội bóng một ngày, hắn không lý do quấn vào loại này phân tranh. Bất quá, đây cũng là hắn quan sát Valencia trong phòng thay quần áo bộ một lần tuyệt hào cơ hội. Cho tới bây giờ, tuy nói đội bên trong tồn tại hệ phái, nhưng đội trưởng tuyển cử không khí hay là rất hữu hảo, không biết có phải hay không là bởi vì Tây Ban Nha bọn thổ phái một nhà độc quyền nguyên do. Đợi đến đội 128 tên cầu thủ tất tật đến đông đủ về sau, Sắp từ trước đội trưởng Cagnizet chủ trì lần này liên hoan, đồng thời tuyên bố bắt đầu liên quan tới đang đội phó bỏ phiếu kín. Bỏ phiếu phương thức rất đơn giản, mỗi người cũng sẽ phân đến một trường giống nhau xếp chặn giấy, sau khi lật ra viết lên bản thân trong lòng đang đội phó nhân tuyển ảo đấu giấy số, khép lại sau lại thống nhất ném vào Cagnizet trong tay thùng giấy. Ở phân phát chặn giấy thời điểm, Tô Đông liền bày tỏ bản thân bỏ quyền, Cagnizet cũng đồng ý Tô Đông bỏ quyền. Một gã khác mới viện mồ hẻm mẹ xỉ sổ cổ cũng theo sát phía sau tuyên bản thân quyền, cũng không có ý định tham dự trong đó. Đều là chân nút chân rào đến, ai cũng không muốn vào lúc này làm loại này chuyện đắc tội với người. Bất quá, nói đến cũng là làm người kinh ngạc, tuyển cử không khí của hiện trường vậy mà cực kỳ tốt. Bất kể là năm chắc phần thắng Tây Ban Nha bổ thổ cầu thủ, hay là Hèla cùng kéo ghi Gino ngoại hạng tịch cầu thủ, với nhau cũng trò chuyện vui vẻ, thậm chí còn lẫn nhau mở ra đối phương đùa giỡn, hoàn toàn không có nửa điểm cạnh tranh mùi thuốc súng. Cuối cùng tuyển cử kết quả cũng không ngoài dự đoán, đội trưởng là nhất không có bất ngờ. Làm trước 3 tên đội phó một trong, ở cạn nghị dự dệt tuyên bố chọn, bởi vì chuyển sự kiện mà mất đi tranh cử từ cách lúc, gần như không có có bất kỳ gì toàn phiếu được trước. Làm Valencia thổ đào tạo cầu thủ Bạn Ben đã là đội bóng cờ sứ cùng mục tiêu, hoàn toàn xứng đáng. Đội phó nhân tuyển cạnh tranh liền tương đối kịch liệt. Dựa theo bình chọn quy tắc, Valencia đội trưởng muốn cân nhắc tư lịch, 38 tuổi Italy lão tướng Cattbonỷ tư lịch giá nhất, nhưng tuổi tác cũng quá lớn chút, tiền vệ trụ Bà Dạ Dạ cùng Esma đều là ở năm 2000 gia nhập đội bóng, cũng đều phát huy ra trọng yếu cống hiến, nhân hai người này đều là đội phó nhiệt môn nhân tuyển. Bất quá, Esma thân sớm tuyên bố bỏ chọn, hắn tỏ bản thân không có làm đội năng lực. Cuối cùng, ở Bà Dạ Dạ cùng Cattbonỷ hai tên cầu thủ giữa, Bà Dạ Dạ Hữu Kinh vô hiềm trở thành đội bóng đội phó. Nhắc tới cũng là thú vị. Valencia cái này đối đôi tiền vệ trụ có thể nói cấp thế giới tổ hợp, mà bây giờ lại lại trở thành đội bóng đang đội phó, bất kể trên sân hay là dưới trận đều được cộng sự tốt nhất. Tô Đông vẫn luôn ở bảng concept, hắn bắt đầu tin tưởng Valencia phòng thay đổi nội bộ không khí vẫn rất tốt. Hàn Bện đã cùng bạ dạ dạ song song được tuyển đội trưởng, không thể nghi ngờ một lần nữa chứng minh Tây Ban Nha buồn tổ cầu thủ trung kiến địa vị. Là mới việc, hắn đối với lần này đảo cũng không cần qua lo lắng nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng biểu hiện, tăng thực lực lên, bất kể ai làm đội trưởng, cũng sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở trải qua chặng này đội trưởng tuyển cử sau, Tô Đông cảm nhận được Valencia phòng thay đồ không khí, tiến hơn một bước để cho hắn tin chắc, chi này đội bóng rất có triển vọng. Chỉ có phòng thay đổi đồng tâm hiệp lực, tướng xoáy đồng tâm đội bóng, mới có thể lấy được thành công, uy một chương 183, nhìn một chút người Tô Đông, ngươi không biết ngược sao. Tô Đông cảm giác không có sai, chuyện cũng một mực đang hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Valencia đội trưởng tuyển cử kết quả lấy được huấn luyện viên trưởng Bernie T công nhận, cũng rất nhanh được công bố cho các tòa báo lớn. Ản Bện đã cùng bà dạ dạ được tuyển đội bóng đang đội phó, cái này cần đến Valencia buồn thổ người hâm mộ nhất trí công nhận, cái này hai tên cầu thủ đều đã ở đội bóng trong chứng minh mình thực lực cùng giá trị. Từng bởi vì cùng 3 ca chuyển nhượng sở căng đan, mà bị người hâm mộ lên án trung vệ Hè Zạ cũng rất mau ra mặt xin lỗi. Đầu tiên là báo AS tiết lộ, Rio ở đưa đi lao tướng Hỷ ở trở về sau, đối hệ Zạ tràn đầy hứng thú, nhưng Valencia Argentina trung vệ lần này phản ứng rất nhanh, lập tức ra mặt trong vát, biểu đạt bản thân đối Valencia trung thành, không có hứng thú gia nhập Gio. Không chỉ có như vậy, Etla còn mượn cơ hội này chủ động hướng Valencia người hâm mộ xin lỗi, trong vắt bản thân trước lỡ lời, bày tỏ bản thân cũng không hề rời đi Valencia ý tứ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể ở nơi này chi đội bóng hiệu lực, cho đến giải nghệ thì ngưng. Etla fan này tỏ thái độ cũng nhận được Valencia người hâm mộ cùng truyền thông khẳng định, nhất là rõ ràng cự tuyệt yêu. Phải biết, xưa tại thế kỷ trước thập niên 90 chu kỳ, Valencia cũng bởi vì mỹ dạ tội vị chuyển nhượng, cùng Diêu Huyên Náo không thể tách rời ra, mà lúc đó chủ tịch Valencia liền là vừa vận thắng giới, cũng bởi vì như vậy Cho nên giật ở Rio truyền ra đối hệ là cảm giác hứng thú tin tức về sau, lập tức liền cho nghiêm cự. Chỉ cần ta hay là Valencia chủ tịch, liền nhất định sẽ không có Valencia cầu thủ chuyển nội Rio. Giọt cái này tịch thoại cũng cùng như là vậy, giành được Valencia người hâm mộ tâm. Chính là ở loại này nhíu nhíu nhưng nhương trong, Valencia lặng lẽ mở ra mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu. Bernete dẫn đội tiến về Thụy Sĩ Niổng, tiến hành bí mật tập huấn. Sớm ở mùa bóng trước, Valencia cũng đã là La Liga đoạt cốt đại đứng đầu, nhưng đội bóng cuối cùng thành tích lở, thiếu chút nữa vô duyên mùa giải này Chamtioli. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là tấn công mất sức. Tuyến tiền đạo bên trên thiếu hụt công thành bản trại tấn công hào thủ, để cho Valencia ở rất nhiều trận đấu trong cũng diễn ra rất giỏi thế không được điểm khâu chiến. Tỷ như Champions League tứ kết đấu loại trực tiếp đối trận Inter Milan hai hiệp trên tải, Valencia không chế bóng suất cao tới 70%, có thể nói là chiếm hết ưu thế, bất kể là chẳng diện hay là chế tạo ra cơ hội, cũng muốn vượt qua Inter Milan, nhưng kết quả cuối cùng cũng là Valencia tiếc nối thảm bị đào thải. Vì sao? Bởi vì tuyến tiền đạo không hay. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, mùa giải này Valencia quay đầu trở lại. Vì dạng bất đội bóng nợ nần cái nặng, tân quản lý bán mất xạ và cùng cả dự cái này hai tên tiền lương đại hộ, nhưng cũng đầu tư 10 triệu euro ký xuống sở tốt team Lidsbont Tô Đông, điều này làm cho Valencia trên giới cũng cảm nhận được tầng quản lý quyết tâm. Đừng xem Tô Đông mới 18 tuổi, nhưng ở mùa bóng trước họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng UEFA Cup trên sân, hắn phân biệt đánh vào 23 cùng 12 cái đi bàn, song song được tuyển vị mùa giải vua phá lưới, thành bàn năng lực có thể thấy được chút ít. Tuổi con trẻ lại thành tích nổi bật, lại bị luyện viên trưởng coi trọng, trong đội trên dưới cũng đều đối Đông tràn đầy mong ngợi. Theo Tô Đông gia nhập, tuyến tiền đạo lấy được bổ sung, mùa hè Messi sồ cô đến, tiến một bước tăng cường trung tràng độ dày, cái này hai bút chiêu mộ cầu thủ cũng làm cho Valencia thực lực tổng hợp so với mùa bóng trước có chút tăng cường. Về phần mạnh bao nhiêu, cái này còn phải chờ đợi mùa giải mới khảo nghiệm, nhất là Tô Đông phát huy. Nhưng ở mùa hè tập huấn bắt đầu về sau, Tô Đông liền rõ ràng cảm nhận được các đồng đội trên người nín kia một khối khí. Chi này tốn hao Bernie T2 năm tâm huyết xây dựng, càng ngày càng thành thục đội bóng trong, tất cả mọi người cũng chuẩn bị lắm một trận lớn. Trước khi đến Thụy Sĩ ông trước, Câu lạc bộ dựa theo lệ thưởng, an bài cầu thủ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, tất cả mọi người rối rít bày tỏ, hy vọng có thể ở mùa giải mới vì đội bóng lại chế huy hoàng, lấy được thành tích bên trên đột phá. Esma rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nhưng lần này hắn lại tỏ thái độ, chúng ta ở mùa bóng trước phạm vào không ít sai lầm, cũng thiếu hụt một ít vật khí, nhưng những thứ này đều đi qua, mùa giải này chúng ta sẽ bắt lại trước mặt tất cả cơ hội, thắng được toàn bộ tranh tài. Argentina hậu vệ béo Lerdino cũng đang bày tỏ, theo chờ cường viện gia nhập, chúng ta đã có một bộ rất đầy đủ đội hình. Cứ việc còn có rất nhiều nơi cần phải tiếp tục hoàn thiện, nhưng hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng tại vì thế mà cố gắng. Cầu thủ là như vậy, huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng là như vậy. Ở đội bóng tiến về Thụy Sĩ nỉ ông trước, Tê liền đã rõ ràng tỏ thái độ, cái này đúng là hắn làm huấn luyện viên lấy tới yêu cầu nhất nghiêm khắc một mùa bóng, yêu cầu trong đội một cầu thủ cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mỗi người đều nhất định muốn toàn lực ứng phó, chuyên chú đầu nhập quý trước tập hấn. Bất kể là La Liga hay là Champions League, ta cũng hy vọng chúng ta có thể ở mùa giải mới có thu hoạch. những lời này khích lệ toàn đội trừ Valencia đội một cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng công nhân viên ngoại, cùng nhau đi tới Thụy Sĩ, nhà ông còn có Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên vào đội, bao gồm nún nộp ở bên trong, tổng cộng 3 người, dinh dưỡng chuyên gia tao giặc cả này khoa sẽ cách mỗi mấy ngày đến Thụy Sĩ theo dõi. Tô Đông cũng là trong đội duy nhất lâu dài mời tư nhân huấn luyện viên cầu thủ, cái này ở Valencia trong đội coi như mới mẻ. Mời tư nhân huấn luyện viên, kỳ thực ở bóng đá trong lĩnh vực không hề hiếm thấy, thì như có chút người bị thương đang khôi phục trong quá trình, cũng sẽ mời tư nhân vật lý trị liệu sư đến giúp đỡ bản thân, nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn. Giống như Tô Đông loại này, lâu dài mời tư nhân huấn luyện viên hơn nữa còn là toàn bộ đoàn đội, đừng nói là Valencia, coi như là ở La Liga, thậm chí còn toàn bộ châu Âu bóng đá đều là tương đương hiếm thấy. Nhưng Valencia cầu thủ đối với lần này cũng không có bao nhiêu dị nghị, nhân vì tất cả chi phí đều là Tô Đông tự móc tiền túi, thậm chí ngay cả đoàn đội ở Thụy Sĩ nghỉ ông tốn hao, trừ đi theo đội bóng ăn ở ngoài, cái khác chi phí tất cả đều là từ Tô Đông tự đi gánh. Dưới tình huống này, Valencia cầu thủ tự nhiên sẽ không có ý kiến đến gì, ngược lại rất nhiều có hùng tầm cầu thủ cũng sẽ cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn họ thấy được Đông khát vọng tiến bộ quyết tâm cùng đầu nhập. Mà nếu như Tô Đông thật có thể giải quyết hết Valencia tuyến tiền đạo nguy cơ, cái này đối Valencia thực lực tổng hợp đúng là cực lớn tăng lên. Nhất là làm đội bóng đi tới Thụy Sĩ Niông, bắt đầu đầu nhập quý trước tập huấn về sau, Valencia cầu thủ cũng cảm nhận được Tô Đông ra sức trình độ, hắn trừ mỗi ngày cùng đội bóng huấn luyện chung ngoài, còn lách ngoại thi hành tư nhân huấn luyện viên đoàn đội bố trí thêm luyện nhiệm vụ. Trong đội rất nhiều cầu thủ nguyên bản cũng đối Bernie Tema quỷ tập vẫn cùng nghiêm khắc yêu cầu cảm thấy kháng cự, nhưng khi nhìn đến Tô Đông huấn luyện lượng về sau, hơn, vốn là muốn cùng huấn luyện viên tổ trả giá tâm tư cũng đều thu chiêng tháo Thử hỏi, thật đi tìm huấn luyện viên tổ Người ta trực tiếp đỉnh trở lại một câu, nhìn một chút người Tô Đông, lại nhìn một chút chính ngươi, không biết nữa sao. Loại này tự làm mất mặt chuyện, dĩ nhiên là không ai nguyện ý đi làm. Tô Đông cách làm ở trong đội cũng đưa tới nhất định tranh cãi, âm thầm cũng có cầu thủ cho là hắn làm hư trong đội phong khí, nhưng đại đa số cầu thủ, nhất là giống như Emma, Ela, Adben cùng Vincent chờ cầu thủ, cũng đối Tô Đông cách làm cảm thấy mừng rỡ cùng khâm phục. Làm mới việc, Tô Đông bằng vào cố gắng của mình, bước đầu lấy được đồng đội khẳng định. Làm Valencia ở Thụy ông bí mật tập trong lúc, châu Âu mùa giải mới lịch đấu cũng lục tục ra lò. Thụ nhất Valencia coi trọng thuộc về Tram League vòng ngoài vòng loại. Mùa bóng trước vẹn vẹn chỉ bắt được La Liga thứ 4, Valencia nhất định phải tham gia Tram League vòng ngoài vòng loại vòng thứ 3 tranh tài, mà La Liga vòng đầu tiên là ở cuối tháng 8, cho nên mùa giải mới quân đoàn rơi sẽ từ vừa mới bắt đầu liền đôi tuyến tác chiến. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì mùa bóng trước châu Âu UEFA cục bán kết bán kết hạng trong, họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga chiếm cư 3 cái vị trí, supporting lịch bọn càng là ở cuối cùng đoạt được EFA, cảnh này khiến họ gì cái dự c Năm nay mùa hè, UEFA lần nữa tính toán đâu chiến điểm số về sau, họ thịự gạn gì mẹ dạ Liga vô địch sở Botim phải lấy trực tiếp thăng cấp trang tí on Lit vòng đấu bảng, mà xem như A Quân, Otto thời là muốn tham gia vòng ngoài vòng loại. Điều này cũng làm cho Tô Đông đang cùng đồng đảng về, về gọi điện thoại lúc, không khỏi có chút tiếc nuối mà tỏ vẻ, nguyên bản ta còn muốn ở vòng thứ 3 vòng loại liền đem các người đưa về Bồ Đào Nha, đáng tiếc không có cơ hội. Bố Lổn ỷ lưu niệm sở Botim nếu quả thật đụng phải trước chủ nhân, bất kể là làm cầu thủ chuyên nghiệp, hay là do bởi đối Bồ trả thù, Tô Đông cũng không ngại đem Bồ đưa về nhà. PP Dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí, bày tỏ đến Chamti Onlit vòng đấu bảng cũng vẫn còn có cơ hội. Bở ra Dụ trung vệ đối Tô Đông cảm kích là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải Tô Đông, hắn không thể nào từ mạ rỉ tỷ mộ chuyển nhượng đến Sporting Lisbon, càng không thể nào ở chuyển nhượng sau bị trọng dụng. Cái đầu tiên mùa bóng liền cầm xuống cỏ tiểu gã gì Mệ Dạ Liga cùng UEFA Cup sông quân vương, mùa giải này càng là có thể đại biểu đội bóng đánh Chamti Onlit, cái này là bao nhiêu bờ ra Dụ cầu thủ mơ ước cảnh ngộ. Nhưng cũng bởi vì như vậy, cho nên PP không giờ khắc nào không tự nhắc nhở bản thân muốn càng thêm cố gắng để tránh bị Tô Đông cùng giò Nhỉ chờ bạn tốt càng kéo càng xa, đồng thời, hắn cũng khát vọng thông qua đá ra thành tích, tới cải thiện bản thân cùng cuộc sống của người nhà. Bởi vì trung tuần tháng 8 sẽ phải đá trang T-Onlit vòng ngoài vòng loại trận lớn đi, cho nên Valencia mùa hè tập huấn bắt đầu phải tương đối sớm, Bernie T dẫn đội ở Thụy Sĩ nghỉ ổ đóng kín tập huấn, trừ tiến hành cần thiết thể năng dự trữ huấn luyện ngoài, nhiều hơn hay là ở ăn cấp cùng diễn luyện đội bóng tấn công lối đánh. Tô Đông cũng nghiêm túc quan sát T chuẩn bị cho hắn kia mấy cái USB trong nội dung, đúng là thú ích rất nhiều, từ trong phát hiện rất nhiều chính hắn trước kia cũng không có chú ý tới chi tiết cùng sai lầm. Thậm chí có rất nhiều nơi cũng mơ hồ cùng rộ mạ gì ổ cấm khu chi sói kêu gọi lẫn nhau, điều này làm cho Tô Đông có loại rất cảm giác mãnh liệt, nếu như hắn cải tiến những thứ này chưa đủ, không chỉ có thực lực của tự thân sẽ có được tăng lên thêm một bước, sân bóng bên trên uy hiếp cũng trở nên lớn hơn. Bởi vì như vậy, cho nên Tô Đông không chỉ có toàn lực phối hợp bên nhị tê vẫn luyện thường ngày, đồng thời cũng tích cực tham gia hắn chủ đạo cái kia một hạ vận động sinh lý học nghiên cứu hàng mục, đối động tác của mình tiến hành cải tiến. Hắn hy vọng có thể ở mùa giải mới lấy ra tốt hơn biểu hiện, tiến một bước chứng minh giá trị của mình. Quy 1 chương 184, tập mộ chiều cao chiến lệnh. Valencia trận đầu giao hữu, đối thủ là Thụy Sĩ Ni ổ cắt nội sơ đội. Giao hữu bị an bài ở trên buổi trưa cử hành, đội bóng cũng là chọn lựa bên trên nửa hiệp sau các một bộ đội hình phương thức dự thi. Tô Đông bị an bài ở đội hình ra sân danh sách, cùng Vin Center, Z cùng Sma hợp tác, hợp thành trước trận tấn công tổ hợp. Cùng bố Loni bất đồng, Bernie T đối trung phong chiến thuật yêu cầu rõ ràng cao hơn nữa, hắn không chỉ có muốn Tô Đông ở tấn công trong thi triển ra uy hiếp, đồng thời còn phải ở phía trước trận tấn công mất bóng về sau, trước tiên đầu nhập phản cước. Một cái khác rõ ràng chỗ bất đồng chính là Support Lisbon tiền đạo cánh là tương đối truyền thống một chút, nhiều hơn là sinh động ở cánh, cho dù là Johnny cùng Cazeema bị Tô Đông ảnh hưởng, thường hướng sườn cắt vào, nhưng chủ yếu nhất sống động khu vực hay là ở cánh, nhưng Valencia tắt rõ ràng không phải. Vincenter không chỉ có nếu có thể ở cánh một trọi một rưỡi tình huống, lợi dụng tự thân tốc độ cùng kỹ thuật, sẽ ra phòng tuyến của đối phương, đồng thời còn phải có được mặt vào trong cùng đồng đội phối hợp, thậm chí là cắm vào cấm khu sút goal thành bản năng lực. Cái này liền khiến cho Vincenter cùng Tô Đông, Etma giữa liên hệ phi thường nhiều. Bernite cũng có ý chế tạo lấy Tô Đông Esma cùng Vincenter cầm đầu công kích tổ hợp, bất kể là đang huấn luyện hay là trên giải, hắn cũng an bài ba người này ở cùng tổ cùng đội, hiển nhiên là muốn muốn bọn họ mau sớm bồi dưỡng được ăn ý. Cánh trái tấn công cũng là Valencia trọng yếu vũ khí, vừa ra giữ hậu vệ trái Osilio mùa bóng trước phát huy thần dũng, mùa giải này từ từ đứng vững vị trí chủ lực, biểu hiện ra rất mạnh lực công kích. Nói đơn giản một chút, Bernie T chiến thuật liền là thông qua trong trước trận trận ép, đem phòng tuyến đẩy tới cao vị, lợi dụng hai tên cấp thế giới đôi tiền vệ trụ tổ hợp mang đến ưu thế, áp chế lại đối phương trung tiến tới một bữa đánh nó no đọn. Loại này lối đánh có lợi có hại, chỗ tốt rất dễ thấy mà tai hại chính là, một khi đội bóng lực công kích chưa đủ, rất dễ dàng xuất hiện mùa giải trước cái loại đó được thế không được điểm, chứng cứ 70% khống chế bóng xuất, cuối cùng lại xám xịt thua hết tranh tài quân cảnh. Tô Đông đến, có thể hay không đủ cải thiện Valencia tấn công. Đây là mùa giải mới đánh trước, tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Ở trận đầu giao hữu, đối mặt thực lực xa xa yếu với đối thủ của mình, Valencia diễn ra một trận đại đô sát. 100. Quân đoàn rơi ở Thụy Sĩ Niổng, sân khách điên cùng tàn sát đối thủ. Tô Đông ở hiệp đầu đánh vào hai cầu Đồng thời còn có một lần trợ công, Vincenter, Esma cùng Ozuilio đều có một cầu nhập chứng, cánh phải duyệt cùng án chủ lỗ cũng giống vậy cấp nhập một cầu. Đại tháng sau, Valencia cũng không có vì vậy cảm thấy hài lòng. Thậm chí ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong phòng thay quần áo, Berny không có nửa điểm khích lệ, ngược lại là không ngừng chỉ ra đội bóng ở trong trận đấu chỗ bạo lộ ra vấn đề. Đối mặt thực lực đối thủ nhỏ yếu chỗ bạo lộ ra vấn đề, đang đối mặt cường đội lúc sẽ trở nên rất chí mạng. Ngược lại thì trợ lý viên hệ Dệ ở Bernite sau, hung khen cầu thủ một thanh, cho là bên trên nửa hiệp sau cũng đã không sai. Hy vọng toàn bộ tiếp tục cố gắng các loại đông đạo. Điều này làm cho Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Đừng kinh ngạc, thói quen là tốt rồi." Esma nhìn thấu Tô Đông tâm tư. Hai người kể từ lần đó liên hoàn, chung nhau đối mặt phóng viên truyền thông về sau, giống như trở nên rất có ăn ý, với nhau nhìn đối phương cũng thuận mắt. Thú vị là, hai người quan hệ không tệ, nhưng chiều cao lại chênh lệnh cách xa. Esma là toàn đội chiều cao thấp nhất, chỉ có 1.7m, mà Tô Đông thời là toàn đội cao nhất, tròn vẹn 1.95m. Chiều cao chênh lệch 25cm hai người đứng một khối, ở trong phòng thay quần áo cũng bị các đồng đội nhạo bán thành tổ mộ chiều cao chênh lệch. Nói thế nào? Tô Rong thật tò mò. Chúng ta âm thầm đều nói, Gia Pha giống như là cái không có có cảm tình người máy, thậm chí chiến thuật của hắn lý luận cũng là như vậy, có lúc chúng ta cảm thấy, chỉ có người máy mới có thể hoàn mỹ thi hành yêu cầu của hắn, mà chỉ cần thi hành đến nơi, hắn đội bóng đem đánh đầu thằng đó. Bởi vì không có tình cảm, cho nên hắn trước giờ cũng sẽ không an ủi cùng thể tốt người khác, đừng nói là thắng trận không có tưởng tượng, có lúc thua trận tài, còn phải chịu hắn chửi mắng một trận, chúng ta cũng đã thành thói quen. Edman nói xong lời cuối cùng, lịch ngậm nhún vai, nhiên thật đúng là không có đem cái này coi ra gì. Tiền vệ rẻ xé tức hắn là trợ lý luyện viên. Nhưng trên thực tế, hắn cùng quan hệ của chúng ta ngược lại so ra Pha càng tốt hơn, có lúc rất nhiều chuyện chúng ta đều là trực tiếp tìm hắn, để cho hắn đi theo ra pha nói, bởi vì ai cũng không muốn đi đối mặt ra pha tâm kia người máy mặt lạnh. Tô Đông trong lòng âm thầm mỉm cười. Không biết cái này có tính hay không là tiếng hoa thảo luận, một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng. Hoặc giả bơ ni cùng nghệ rẻ xệ tệ giản cũng không phải là cố ý mà thôi, nhưng bọn họ hợp tác vừa đúng sinh ra hiệu quả như vậy. Đúng rồi, Tô, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Esma dùng một loại rất có hàm hiểu biết ánh mắt nhìn Tô Đông. Dĩ nhiên, ngươi nói Ngươi vì sao có thể dáng dấp như vậy cao đâu?" Tô Đông có chút ngạc nhiên, đây là một cái vấn đề sao? Lại mắt nhìn xuống cái này, ngẩng đầu nhìn bản thân Etma, Tô Đông đột nhiên ý thức được, được rồi, đây đúng là cái vấn đề. Thành thật mà nói, ta cũng không biết. Cha mẹ ngươi cũng rất cao sao? Không phải, ba ta một mét 1.80 tới. Vậy tại sao ngươi có thể lớn như vậy sao cao đâu?" Etma hết sức tò mò. "Không biết, ăn ăn, liền đã cao như vậy rồi. Kia ngươi ăn cái gì?" "Tùy tiện ăn, bánh mì, hamburger, cơm, sợi mì, đi giả." Etma rất buồn bực. những thứ này ta cũng ăn. Vì sao ta liền giải không cao?" Tô Đông thiếu chút nữa không có bật cười, nguyên lai like nói cho cùng là vì cao lớn a. Bác sĩ nói, ta còn có hy vọng lại giải. Et còn không hết hy vọng. Người thật giống như đã 23 tuần tuổi rồi." Tô Đông thiện ý nhắc nhở. Đường đường Argentina thiên tài tiền vệ công, chớ để cho ven đường những thứ kia gạt lao ra ra láo loạn loạn tiền chết bị bộm cho hố. Thật đáng ước ngươi có thể lớn như vậy sao cao?" Et Ma tràn đầy hâm mộ ngẩng đầu nhìn Tô Đông. Vào giờ phút này, Tô Đông nội tâm lấy được cực lớn cảm giác thank "Được rồi, quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút ta chuyên gia dinh dưỡng." Hắn là Lisbon dạy Đại học, cũng là châu Âu chứ danh dinh dưỡng chuyên gia, hắn nên có thể giúp người Giúp người lại cao lớn hơn một chút. Trên thực tế, Tô Đông chính mình cũng không ôm hy vọng. 23 tuần tuổi rồi, còn có thể lại cao lớn. Nhưng hắn thật sự là không đành lòng đi đả kích một như vậy ngước mắt người của mình. Dùng một chuyện để hình dung Valencia điên cuồng tàn sát cắt nội sợ tầm quan trọng, đó chính là buổi sáng đánh xong tranh tài về sau, buổi chiều đội bóng tiếp tục huấn luyện, thậm chí còn đặc biệt an bài trong đội phân tổ đấu đối kháng. Rất hiển nhiên, Burnley là buổi sáng trận đấu kia cường độ thiếu nghiêm trọng. Sau đó Valencia nên đón trận thứ 2 giao hữu giống vậy không là cái gì cường đội nhiều hơn hay là vì điều chỉnh đội bóng trạng thái cùng kỹ chiến thuật diễn luyện, như trước vẫn là Thụy Sĩ buồn tổ đội bóng. Lần này tỷ số là 40, Tô Đông lần nữa đánh vào một cầu. Cùng trận đầu giao hữu vậy, hắn hay là chỉ đá hiệp đầu. Đội bóng trận thứ 3 giao hữu là tiến về Hà Lan, sân khách khiêu chiến nút Bởi vì vìỷ dễ đi vì giải đấu mở cuộc tranh tài thời gian sớm hơn, cho nên nút lúc này đã điều chỉnh đến mùa bóng trạng thái, mà Valencia mới vừa hoàn thành thể năng dự trữ huấn luyện, trạng thái còn chưa tới vị. Nhưng cho dù là như vậy, Valencia hay là 10 thắng nhẹ đối thủ. Tô Đông lần này không có ghi bàn cũng không có cống hiến trợ công, nhưng đã 65 phút, ở phía trước trận phát huy không tệ. Vincent tờ cho Esma ghi bản lần đó trợ công, vừa đúng liền là tới từ Tô Đông xoay lưng giữ bóng cho ra tới. Ở Hà Lan đánh xong phế hệ nụt về sau, Valencia ngửa không ngừng vó câu hướng phía Tây, vượt qua eo biển Anh, đi tới ỉnh lần Tây Bắc Liverpool, làm khách sân ăn thiêu. Tranh tài trước 15 phút, Liverpool liền ị vào sân nhà ưu thế, dẫn đầu phát khởi tấn công, chế tạo mấy lần m Valencia phòng thủ vẫn là tương đối vững chắc, nhất là làm quân đoàn rơi đánh chắc tiến chắc dưới tình huống. Liverpool tống ra chính là ẩn cùng HSTEI tổ hợp, người trước năm đó nhưng là đã vẽ ra khối này phong nền, nhất chiến thành danh, khiếp sợ toàn cầu, như người ta thường nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, hết lạ toàn trường cũng như là ăn phải thuốc lác, gắt gao nhìn chằm chằm Á quân. Về phần HSTEI, hắn toàn trường điểm sáng lớn nhất chính là ở hắn lãng phí cơ hội thời điểm. Ở HSTEI một lần đánh đầu đỉnh trung lập trụ sau, không tới 1 phút thời gian Valencia đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Tô Đông cùng Vincenter hai người ở phía trước nhanh chóng bao quát, Esma ở sau lưng dẫn bóng đợi tới, cũng nhanh chóng đi phía trước chuyển. Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu tiếp lấy Esma chuyển bóng về sau, thuận thế chuyến nhập cấm khu, đem Iia hấp dẫn tới về sau, ở mình có thể cưỡng ép lên chân dứt điểm dưới tình huống, đưa bóng phân đến khung thành bên trái. Vincenter theo kịp vô lợi đi bàn, vì Valencia mở tỷ số. Thật là một thông minh tiểu tử. Paco Ezeztegar nhìn Vincenter đang không ngừng hỏi đến bên sân mừng, không khỏi cười ha, ha Người thông minh chính là biết bản thân phải nên làm như thế nào nhất là một kẻ trung phong. Tập vấn đoạn thời gian này tới nay, Tô Đông cùng Matt, Vincent ở quan hệ chỗ phải không sai, hơn nữa sân bóng bên trên các loại phối hợp cũng làm cho hắn ở đội bóng dung nhập rất nhanh. Dĩ nhiên, Tô Đông thực lực của tự thân cũng rất mạnh. Thì giống như mới vừa rồi lần này phản kích, ai có thể nghĩ tới, thân cao 1 1.95 Tô Đông, vọt lên đứng lên tốc độ vậy mà không thể so với một FM76 Vincenter chậm, đây quả thực kinh rơi tất cả mọi người cằm. Tiểu tử này hay là cực lớn tiềm lực không có khai của ra. Bernie ánh mắt của mình rất tin không nghi ngờ. Hắn rất chờ mong mình có thể tự tay bồi dưỡng được một kẻ thế giới đỉnh cấp hoàn mỹ trung phong. Điều kiện tiên quyết là Tô Đông còn phải lại sóng một ít. Valencia đánh vào một cầu về sau, Liverpool sĩ khí liền tiếp rất nhiều, nhưng ở hiệp đầu vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng đến nửa hiệp sau thì không được. Trang diện từ từ bị Valencia nắm trong tay, nhất là trung trảng. Hàn Bện đã cùng bạ dạ dạ đôi tiền vệ trụ tổ hợp, hơn nữa một kẻ mà Valencia bộ này trung trảng tổ hợp cho dù là thả vào Cham de đều là tương đương có sức cạnh tranh, đối mặt Liverpool, khống chế được thế cục cũng không có vấn đề quá lớn. Đến nửa hiệp sau phút thứ 64, Lâm Kết quả trước, Tô Đông còn có qua một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn từng bước áp sát, khiến cho Liverpool tuyến phòng ngự xuất hiện sai lầm, được ban sau ở cấm khu tuyến đầu trực tiếp lên chân dận bắn. Một cước này vô lý đánh Liverpool đứng phó không kịp, nhưng thủ môn đủ hiện phản ứng thần tốc, né người nhào ra. Cánh phải hạng chủ lộ theo kịp sút bởi chúng đích. 20. Valencia sân khách đánh bại Liverpool, quy một chương 185, thiên ngoại phi tiên. Thời gian qua đi một tháng, chuyển chuyển hơn nửa châu Âu, rốt cuộc lại trở về Valencia. Lúc này, Tô Đông muốn tới biệt thự cũng đã cải tạo hoàn thành. Hắn rút cục cáo biệt khách sạn đời sống, dọn vào nhà mới của mình. Trên thực tế, hắn cũng không có ở trong khách sạn ở bao lâu, sau phần lớn thời gian cũng là đi theo đội bóng tập huấn cùng chuyển chiến các nơi. Mendes giúp hắn đem hết thảy tất cả cũng bố trí thỏa đáng, bao gồm lầm dưới đất lầu một phòng thể dục, càng là sắm thêm không ít máy tập thể dục dưới, có thậm chí hay là hồ nổ dục đặc biệt từ nước Mỹ bên kia đặt trước chế tới. Giá cả không mắc, chính là phi thoái. Dọn vào nhà mới, Tô Đông đi dạo xung quanh đi thăm, hắn loại này vô cùng giản phong cách vẫn là vô cùng thích. Hắn không thích quá mức phức tạp vật. Đi tới đình viện, ngồi ở trên bậc thang Hô hấp đến từ địa trung hải không khí mới mẻ, cả người cũng thở phào nhẹ nhõm. Một tháng qua, hắn đã hiểu Valencia a tình huống. Burnley T thích nhất, đồng thời cũng là Valencia am hiểu nhất trận hình chính là 4231. Bộ này trận hình cũng là quá khứ những năm này châu Âu bóng đá lưu hành nhất trận hình, chỗ tốt rất rõ ràng, đó chính là nó có thể thích hướng các loại phong cách, huấn luyện viên trưởng có thể căn cứ đội bóng bất đồng, cầu thủ phối trí tới chọn lựa bất đồng chiến thuật lối đánh. Tỉ như, đồng dạng là 4231, nó có thể là phòng thủ phản kích, như Valencia trước huấn luyện viên trưởng của tợ, cũng có thể là cao vị ép, như bây giờ Valencia Hắn còn có thể là điên cuồng tấn công, như bây giờ Real Madrid cũng có thể là chuyển công hình. Tóm lại, phong cách của nó phi thường nhiều thay đổi, cái này rất được huấn luyện viên trưởng thích. Bernie T điều giáo hạ Valencia cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chi này đội bóng đã có thể ép đi ra ngoài đá cao vị trên ép, cũng giống vậy có thể rút về đá phòng thủ phản kích, cái này xem bóng đội gặp phải đối thủ như thế nào. Đánh Rieu cùng 3K xác suất lớn là rút về, nhưng nếu như là đá cái khác đội bóng, cơ bản đều là ép đi ra ngoài. Có thể nói, bộ này trận hình thích ứng năng lực thật rất mạnh. Làm đơn đầu núi tiên trung phong Tô Đông cũng giống vậy cần phải căn cứ đội bóng loại chiến thuật này nhu cầu, thay đổi tự thân nhân vật. Đây cũng là vì sao Bernie tê qua nhiều năm như vậy, một mực không có có thể tìm tới phù hợp ý trung phong nguyên nhân. Làm rõ ràng bản thân ở đội bóng vị trí cùng nhân vật về sau, Tô Đông trong lòng cũng có lòng tin. Từ mấy trận giao hữu đến xem, Tô Đông cảm thấy mình hay là thi hành phải không sai, tin tưởng theo dung nhập vào đội bóng, cùng đồng đội ăn ý thành lập, hắn còn có thể làm càng tốt hơn. Tiếp xuống, Valencia đem trấn giữ sân nhà, nên đón cuối cùng một trận giao hữu đối thủ, Real Madrid. Đây là truyền thống sỉ chút cục chiến tải, năm nay Valencia và Real, mà cái này cũng đồng dạng là giêu cuối cùng một trận giao hữu, đồng thời cũng là Pep Cham ở Tây Ban Nha buồn thổ trận đấu thứ nhất. Valencia chí tại xung kích La Liga vô địch, cùng giêu một trận chiến này sẽ là phi thường có giá trị tham khảo đá thử vàng. Đối đội bóng là như vậy, đối Tô Đông cũng đồng dạng là như vậy. Tiến vào vua bóng đá đường, Tô Đông đi thẳng tới ngôi sao bóng đá năng lực chặn cửa hàng. Mùa bóng trước, hắn trợ giúp Sở Tuất team Lisbon bắt lại bỏ tiểu gạn Liga cùng châu Âu UEFA cuộc vương, lấy được một ngôi sao bóng đá năng lực chặn phía hối đoái, vẫn luôn còn vô dụng chính là vì làm rõ ràng Valencia tình huống. Bây giờ, tình huống rất rõ ràng, Tô Đông cảm thấy mình phải làm ra lựa chọn. Hắn rõ hàng trong còn có một chương ngôi sao bóng đá năng lực chặn, đó chính là Ronaldo thiên ngoại phi tiên. Đây là hắn thả rất lâu, kèm nhỏ dãi ngôi sao bóng đá năng lực chặn, cũng là hắn mơ ước. Có thể được gọi là thiên ngoại phi tiên, vậy khẳng định không phải bây giờ giở béo, mà là thập niên 90 người ngoài hành tinh Ronaldo. Thời điểm đó Ronaldo vẫn còn tương đối non nớt, tranh tài kinh nghiệm không đủ, cấp vị trí ý thức không mạnh, sút goal, kỹ xảo cũng không đủ ổn định, sút xa cái gì cũng không đủ có lực, cùng bây giờ Ronaldo so. Thời điểm đó Ronaldo thật sự là quá mức non nớt. Năng lực cá nhân là như vậy, câu biểu hiện trên sân cũng là như vậy. Luận chiến thuật điểm tựa tác dụng, Tô Đông trọng kiếm không muốn tăng thêm một bậc, luận cấp thân vị cùng thân thể đối kháng, Vu Kiên bất tối hơn xa năm đó Ronaldo, mà nói tới trong cấm khu nhanh nhẹn chạy chỗ cùng đối thời cơ năm giữ, cấm khu chi sói càng chiếm ưu thế. Baptista, Bapti GOL mạnh ở lực mạnh đánh cửa cùng suốt xa, cỡ lò sợ không trung chủ là cấp ở cấp vị trí đánh đầu cùng điểm rơi trước. Có thể nói, năm đó Ronaldo còn xa xa chưa nói tới thành thủ. Nhưng vì cái gì Tô Đông, thậm chí còn người đời chính là đối Ronaldo nhớ mãi không quên đâu. Bởi vì bọn họ tận mắt qua năm đó Ronaldo bóng đá, đó là một loại bất luận kẻ nào thấy, cũng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bóng đá. Từ khinh hộ vấn đến Barcelona đến Inter Milan, thời điểm đó Ronaldo đem lực lượng, tốc độ cùng kỹ thuật cá nhân hoàn toàn dung hợp làm một thể, điều này làm cho hắn trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử, cực kỳ hiếm hoi, thế không thể đỡ người ngoài hành tinh. Cho đến ngày nay, Tô Đông vẫn vậy thích vô cùng Ronaldo, coi Ronaldo làm thần tượng, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy bây giờ Ronaldo, cũng sẽ không nhịn được cho hắn cảm thấy tiếc hận cùng tiếc nuối. Hắn thành thủ, chứng trạng bị mấy lần trọng thường, không có năm đó nhanh như điện chấp rung động, biến chuyển thành một cái người theo chủ nghĩa cơ hội, hắn ở sân bóng bên trên vẫn là trên thế giới nhất có uy hiếp cầu thủ, như trước vẫn là xuất sắc như vậy, nhưng hắn thay đổi. Tô Đông trước giờ cũng không có quên, trong đầu tồn tại, năm đó liên quan tới Ronaldo chỉ nhớ, đó là theo đuổi của hắn. Mà bây giờ, hắn rất muốn biết, nếu như hắn học được Ronaldo thiên ngoại phi tiền, hơn nữa trước hắn chỗ học được cái khác ngôi sao bóng đá năng lực chặn, như vậy lại biến thành hình dáng gì? Trước hắn không có học, là bởi vì hắn cảm giác phản năng lực của mình còn chưa đủ để, kỹ thuật, thân thể cùng ý thức cũng không đủ. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình có thể thử một chút. Hắn muốn trở thành một càng thêm hoàn mỹ Ronaldo. Ý niệm mới vừa động, hệ thống liền lập tức vì Tô Đông Đội đã đổi rõ hàng trong tấm kia ngôi sao bóng đá năng lực chặn. Ronaldo thiên ngoại phi tiên. Chúc mừng người, thành công đổi ngôi sao bóng đá năng lực trận thiên ngoại phi tiên. Theo hệ thống nhắc nhở tin tức, Tô Đông chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình nhanh chóng chạy xuôi một dòng nước ấm, theo mạch máu lan tràn, mỗi đến một chỗ cũng phản phất giống như là ở kích hoạt tế bào, đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, rất thoải mái. Loại này ấm áp cảm giác để cho Tô Đông thoải mái phải thiếu chút nữa không có rên lên tiếng. Cả người cũng thiếu chút nữa đã ngủ, trong đầu tắc giống như là ở chiếu phim vậy, không ngừng phản phục nhớ lại năm đó Ronaldo ở Eindhoven, Barcelona, cùng với gia nhập Inter Milan tiền ung kỳ đặc sắc hình ảnh. Đó chính là thiên ngoại phi thiên. Thuộc về hắn thần tượng Ronaldo thiên ngoại phi tiên. Một trận đột nhiên xuất hiện tiếng chuông cửa thức tỉnh đắm chìm trong trạng thái vong ngã trong Tô Đông. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có cảm giác đến thân thể của mình có cái gì dị thường, cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu, trực tiếp đi đi mở cửa. Ha ha, nhiên đi. Cổng mới vừa mở, liền thấy nhỏ thấp tự Esma đột nhiên xuất hiện, trong tay còn cầm một hộp lễ vật. Sau lưng Đetma, cùng cái khác Valencia cầu thủ, bao gồm Vincenter, Etla, Armanda, bà dạ dạ cùng cả ni dẹt nhóm mấy người này, bọn họ đều là cư ngụ ở chấn nhỏ mặt nạ chung quanh một dài khu biệt thự bên trong cầu thủ. Trong tay mỗi người cũng cầm một phần lễ vật, rất hiển nhiên là hẹn xong cùng tiến lên cửa. Hoan nên, hoan nên. Tô Đông sau khi kinh ngạc, mừng ra mặt. Hắn cũng không ngờ, bản thân đồng đội lại đột nhiên chạy tới bãi phòng. Không cần phải nói, nhất định là biết hắn hôm nay nhà mới vào ở. Tất cả mọi người ở sân bóng cùng trong sân huấn luyện kề vai chiến đấu một tháng, bất kể thường ngày tư giao như thế nào. Ít nhất ngoài mặt quan hệ cũng khá, lại là đặc biệt tới cửa chúc mừng, tự nhiên hòa hợp tiềm thấm, khách khí. Tô Đông mới vừa dọn vào tới, cái gì cũng không có, chỉ có thể trả hỏi các đồng đội đến phòng khách tân vị, lại cho Mendes đánh một thông điện thoại, để cho hắn vội vàng an bài một chút nhân thủ qua đến giúp đỡ. Bởi vì đội bóng hôm nay nghỉ phép, Nuno Riz mấy người cũng cùng nghỉ phép, cho nên trong nhà liền Tô Đông một người. Ta biết một ngôi nhà chính không sai, rất có lòng trách nhiệm, cho ta làm việc rất nhiều năm, giới thiệu cho người biết, không phải chúng ta cầu thủ thường đi ra ngoài, trong nhà phải có người giúp một tay thu thập mới được. Cani Riz biết Tô Đông khó xử, đề nghị Tô Đông đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, lúc này sẽ phải đến rồi phương thức liên lạc. Ở chào hỏi mọi người thời điểm, Tô Đông mới biết, nguyên lai like đây là đội trưởng án Bến đã cùng lao đội trưởng Cagna tổ chức một trận đoàn đội hoạt động, cái khác không có tới cầu thủ cũng không có cư ngụ ở phụ cận, có thậm chí tranh thủ đi về nhà, cho nên liền bọn họ một ít người tới. Tô Đông thời là đầy lòng tao hứng, lấy ra bao giặc cả này khoa để cử cho hắn một ít dinh dưỡng đồ uống cùng thức ăn đi ra chào hỏi đám người, có chút khẩu vị cũng còn tương đối khá, các đồng đội cũng đều rất thích. Đối với Tô Đông nhà mới, các đồng đội đánh giá khác nhau. Mọi người thích phong cách bất đồng, nhưng duy chỉ có gian nào phòng thể dục, tất cả mọi người là 10 phần mới mẻ, nhất là đối bên trong mấy hạng khí giới cũng cảm thấy mười phần mới mẻ, trước kia chưa từng thấy qua. Đang cùng Tô Đông hỏi thăm cách dùng cùng hiệu quả sau, bọn họ cũng luôn miệng khen ngợi. Rốt cuộc là nhân sĩ chuyên nghiệp, sau này coi như là nghỉ trong lúc, người cũng không cần đi bận ạ, trực tiếp là có thể ở nhà, không bước chân ra khỏi nhà tiến hành huấn luyện. Hàn Bện đã cũng rất là khen ngợi. Đi thăm xong phòng thể dục về sau, vừa đúng Mendes để cho người giúp một tay đưa tới ăn uống, toàn bộ đều là đến Valencia khu vực thành thị chứ danh phòng lăn điểm giao hàng chuyên chọn cầu thủ chuyên nghiệp có thể ăn có thể uống. Đám người đưa tới lễ vật, chúc mừng Tô Đông mới nhà và ở. Tô Đông chào hỏi các đồng đội ăn uống một bữa, đây cũng là đưa lễ qua lại. Lúc ăn cơm, đám người không khỏi nói tới tức sắp đến 시 si chủ cột. Đối thủ là siêu sao tụ tập Diêu, thực lực không cần nhiều lời, đồng thời lại là đội bóng mùa giải này đoạt cup số một đối thủ, lại là mùa giải mới trận tiền tiêu, quan hệ trọng đại. Trên thực tế, Bernie T đối mùa bóng trước an bài Diêu làm cuối cùng một trận giao lưu đối thủ, thật ra là rất kháng cự, hắn cho là vạn không cần thần thua, đối mùa giải mới khai cuộc sẽ rất bất lợi, nhưng tầng quản lý cùng nhà tài trợ câu thông về sau cuối cùng vẫn lựa chọn Diêu, đội bóng nợ nần chồng chất, cần gia tăng một ít thu nhập. Hàn Bện Đạt cũng mượn cơ hội này, giải thích đội bóng mới tầng quản lý bất đắc dĩ. "Bất quá, Diêu, bọn họ tuyến phòng ngự nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại cơ hội cùng công gian, cho nên, đến lúc đó mấu chốt liền xem chúng ta, nhất là tô, ngươi có thể hay không nắm được." Hàn Bện Đạt nói tới chỗ này, đám người cũng đều dối rít đem thực hiện rơi vào Tô Đông trên người. Giao Hữu biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng kia không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Những thứ kia giao hữu tỏa sáng rực rỡ, đến chính thức tranh tài liền run chân cầu thủ, không biết có bao nhiêu Tô đông có được hay không Diêu sẽ là một khối rất tốt đá thử vàng Tô đông lại làm sao không biết zonano là thần tượng của ta ta rất chờ mong bản thân tự tay đánh bại hắn một khác kia quy một chương 186 ta rốt cuộc đi tới trước mặt người ban đêm sân mẹ mẹôla sáng như ban ngày mỗi năm một lần xỉ chút cũng hấp dẫn 20.000 tên người hâm mộ đi tới thị trường đây là Valencia mùa giải này cái đầu tiên đá sân nhà đồng thời cũng là mùa hệ tập vẫn cuối cùng một trận giao hữu Diêu cũng đồng dạng là như vậy tất cả mọi người cũng 10 phần mong đợi cái này hai chi chỉ ở vô địch đội bóng rốt của có thể biểu hiện ra cái dạng gì thực lực Mua bóng trước chịu đủ tuyến tiền đạo đêm mê nỗi khổ về sau, năm nay mùa hè Valencia cơ cấu lại tuyến tiền đạo, đưa đi cả Dudu cùng xạ và hai vị này châu Âu danh tướng, lấy 10 triệu Euro giá cao, từ server của team Lisbon tiến, cử Tô Đông. Ở mùa hè chuẩn bị chiến đấu bên trong, Tô Đông biểu hiện chấp nhận được, nhưng vậy rốt cuộc chẳng qua là giao hữu. Chân chính đến chính thức trên tài, nhất là gặp phải giống như Diêu cùng Barca chờ hào môn đối thủ lúc, hắn có thể hay không đánh vỡ Valencia trôi qua nhiều năm tuyến tiền đạo lời ở năm nay mùa hè cũng giống vậy rung lấy gần bạo phương thức, đội chiến công danh xoáy bất ngờ cùng với truyền kỳ đội trưởng Rio, điều này làm cho hắn ở Rio nội bộ bị trước giờ chưa từng có nghi ngờ, mà ở không lâu trước, hắn thậm chí bởi vì không đáp ứng cho tăng lương, để cho Mạc kệ Lẹo đi sang ngoại hạng Anh Chelsea, cái này đối Rio thực lực tổng hợp ảnh hưởng báo lớn, ai cũng không biết. Bất quá, ở một năm một siêu sao chính sách hạ, Rio năm nay mùa hè số tiền lớn đào người đến mở ưu siêu cấp siêu sao Beckham. Vị này toàn thế giới lớn nhất giá trị buôn bán siêu cấp siêu sao gia nhập, để cho Rio trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử chưa từng có, siêu sao tụ tập giải ngân hà, nhất là năm nay mùa hè Á hành, càng là đưa tới cực lớn tiếng vang. Không nghi ngờ chút nào, Diêu đã trở thành đương kim thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực đứng đầu Hà môn. Như vậy chi đội bóng ở sân bóng bên trên, có thể hay không đủ như hắn ở trên thương trường như vậy hô phong há vũ? Mới soái quậy Jose cùng mới viện Beckham, lại có hay không ở Diêu lấy được thành công. Si chuột cục trận này cường cường đối thoại, tuy nói chẳng qua là giao hữu, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hơn nữa hai chi đội bóng năm đó bởi vì mị dạ tổ vị chuyển nhượng mà kết ấn oán, khiến cho trận đấu này chú định sẽ không bình thường. Làm hai chi đội bóng xuất hiện ở bên trong sân nóng người lúc, Valencia người hâm mộ thời là điên đối Gio cầu thủ ôm lấy Cái này làm cho tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được, sân bóng này cùng với đám này người hâm mộ, không, có chút nào hoan nên giêu đến. Chỉ sợ bọn họ là trên cái thế giới này siêu sao nhiều nhất, đội hình xa hoa nhất, đồng thời cũng là lớn nhất sức hút thị trường đội bóng. Nhưng hiện trường cũng tới không ít người hâm mộ, bọn họ ở đầy trời hư thanh trong cũng phát ra thanh âm của mình, lấy tiếp viện bản thân chỗ chống đỡ đội bóng, nhưng rốt cuộc là sân khách tác chiến. Còn có một nhỏ đám mờ u người hâm mộ, bọn họ đường xa mà tới, liền chỉ là vì cho Beckham góp phần trợ uy. Trước trận đấu, đám này quỷ đỏ người hâm mộ liền đánh ra vĩnh viễn là quỷ đỏ, số 7 biểu ngữ biểu lộ thân phận của mình, đồng thời cũng cho Beckham chống đỡ cùng thiết lệ, hy vọng hắn có thể ở mới đội bóng có chút biểu hiện. Đây là Beckham gia nhập Real về sau, ở Tây Ban Nha buồn thủ trận đấu thứ nhất, bên sân tụ tập hơn trăm tên phóng viên truyền thông, bọn họ cũng là tới từ các nơi trên thế giới, tất cả đều là vì Beckham mà tới, chiến trận to lớn, trước giờ chưa từng có. Ký thực, ta cảm thấy Beckham cũng không phải rất đẹp trai. Nhìn đến bên sân phóng viên truyền thông cũng đuổi theo Real ngôi sao bóng đá, nhất là Beckham đang quay, chua sột nói. Thô Đông nghe mỉm cười bật cười. Có ở đây không quen mặt người trước, Esma là một tính cách nội liễm, trầm mặc ít nói người đàng hoàng, chỉ khi nào ngươi cùng hắn quen thuộc sau, rất dễ dàng liền phát hiện, người này trong xương hay là rất bà tám. Ta cảm thấy, ngươi so với hắn Soái. Tô Đông cười trả lời. Thấy được Esma dùng sức nhìn mình chằm chằm, hắn lại rất nghiêm túc chỉnh trọng gật đầu, thật. Esma cặp mắt thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, ta nếu là lại cao 10 cm liền tốt. Người này vẫn luôn soán suất với chiều cao của mình. Bởi vì chiều cao, hắn có một không phải dễ nghe như vậy tác hiệu, thẳng hệ. Bất quá nói thật, Tô Ở trong mắt ta, ngươi so với hắn xoáy nhiều, bóng đá phải lại tốt, nhưng vì cái gì ngươi đến bây giờ cũng còn không có bạn gái đâu. Esma hỏi đến rất chân thành, nhưng Tô Đông chỉ có thể lung túng lắc đầu cười khổ. Nếu không, hôm nào ta giới thiệu cho người một. Chúng ta Argentina Mỹ Nữ cũng là phi thường nổi danh. Đây coi như là vì trong á hữu hào sao. Tô Đông rất không nói cười khổ, vội vàng nói sang chuyện khác, nhắc tới lập tức sẽ bắt đầu tranh tài. Cùng toàn bộ 4-2-3 một trận dung vậy, Valencia bộ này đội hình lối đánh đối chung phong cùng tiền vệ công yêu cầu đặc biệt cao. có thể nói Hai cái vị trí này bên trên cầu thủ không cấp lực, sức chiến đấu lập tức giảm bớt nhiều. Tập huấn trong lúc, Bernie T cũng là có ý thức ở bồi dưỡng Tô Đông cùng Esma giữa ăn ý. Nói đến cũng là thú vị, không biết có phải hay không là trời sinh sẽ tới điện, hay hoặc giả là ban đầu liên hoan lúc chung nhau đối mặt truyền thông, xác nhận qua cái ánh mắt kia, để cho hai người bất kể là huấn luyện hay là giao hữu, cũng đã càng ngày càng có ăn ý. Mà chờ một chút đối mặt giao, giữa hai người liên hệ không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ trọng yếu. Hôm nay là Beckham ở Tây Ban Nha màn ra mắt, đồng thời cũng là của ta. Tô Đông đứng ở Esma bên người, xa xa nhìn đối diện giao cầu thủ trong lòng không phục lắm. Nhưng tất cả mọi người, từ người hâm mộ đến những thứ kia phóng viên truyền thông, đến toàn thế giới, bọn họ cũng chỉ quan tâm Zieu cùng Beckham, trong mắt của bọn họ chỉ có Zieu cùng Beckham, căn bản không có người nhận biết ta. Đây là một cái làm người ta bi thương câu chuyện. Nhưng Tô Đông nhắc tới lúc, Esma lại lời từ hắn trong cảm nhận được một tia không cam lòng cùng nhiệt huyết. Tô Đông đây là muốn lấy chính mình, cùng Zieu đám này siêu sao cửa đặt chung một chỗ tương đối. Dĩ nhiên, cái này cũng hoàn toàn bình thường, cùng trận cạnh ký nha. Ngược lại không ai nhận biết ta, vậy cũng chớ trách ta là bạn. Tô Đông hắc, hắc cười đều lên. Không nghi ngờ chút nào Ở toàn thế giới trong mắt, đây là thuộc về Rio, thuộc về Beckham một trận đấu. Nhưng Tô Đông không ngại, ở trước mặt người đời làm hỏng chuyện hắn. Trở lại phòng thay đồ, thu thập thỏa đáng về sau, hai đội cầu thủ ở cầu thủ lối đi chuẩn bị ra sân. Rio đội hình ra sân là 442. Thủ môn là Casillas, tuyến phòng ngự là Roberto Carlos, theo tùy ra, và Vaughn cùng Sãgado, trung trảng là Figo, Zidane, cả bị áo cùng Beckham, tiền phong là Zô cùng Ronaldo. Từ giao hữu cùng đội hình chính danh sách đến xem, Gio nên là chọn lựa nhỏ hình thoi cho xuất hiện ở cánh trái. Di đang trước, Cẩm Bi lùi sâu, Beckham đã quen thuộc nhất tiền vệ cánh phải. Quầy Jones cũng một mực ở thử để cho Beckham đá tiền vệ trụ vị trí, dù sao bây giờ giô trong trước trận đông đúc chợ trời, khó khăn lắm mới đi một mạ kệ lẹo, vừa đúng vị Beckham dọn ra vị trí, nhưng màn ra mắt hay là cầu ổn. Argentina tiểu tướng Cẩm Bi hay là quá non nớt, rất khó điền vào mạ kệ lẹo trống chỗ. Valencia vẫn là 4231 trận hình, thủ môn là dự bị thủ môn Valop, tuyến phòng ngự là Cắt 4 đã cùng, cùng dạ dạ tiền vệ trụ tổ hợp, trước trận là Vin -Center. Esma cùng Z, đơn tiên phong là Tô Đông. Ở các biệt vị trí có chút thay đổi, Bernitê như trước vẫn là đang điều chỉnh cùng khảo sát cầu thủ, nhưng cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo với Diêu đào tạo trẻ Bernitê, đối mặt Diêu lúc vẫn là vô cùng có ý chí chiến đấu. Hai bên sắp hàng chờ ra sân lúc, hai đội cầu thủ cũng đều lẫn nhau khách sáo hàn huyên. Người mặc số 9 áo đấu Tô Đông đứng ở giống vậy người mặc số 9 áo đấu Ronaldo trước mặt, hắn có vẻ hơi kích động. Ta rốt cuộc đi tới trước mặt ngươi. Tô Đông động, hưng phấn giọng nói. Ronaldo tên này thân hình cao lớn cường tráng, nhỏ mê ấn tượng đặc biệt khắt sâu, lúc này mỉm cười nhìn Tô Đông nhưng phải cẩn thận, ta sẽ không dưới chân lưu tình, ta cũng là Tô Đông mười phần kiên quyết, đã từng, hắn nằm ngậm cũng muốn cùng thần tượng Ronaldo cùng trận đại kỵ, bây giờ, giấc mộng của hắn phải lấy thành thật, nhưng hắn càng thêm khát vọng có thể ở trong trận đấu này đánh bại thần tượng của mình, bắt lại một phen thắng lợi. Ở người hâm mộ tiếng sóng bên trong, si chuột cuộc tranh tài chính thức đốt ngọn lửa chiến tranh. Bernie T chiến thuật cũng không có như bên ngoài suy đoán như vậy toàn tuyến lui giữ, mà là chọn lựa công thủ thang bằng sức lực, chủ trương bóng sau đánh ra tốc độ, nhanh chóng xé ra giao phòng tuyến, trực tiếp đá kích sau lưng. Mọi người đều biết, giéo ngôi sao bóng đá tụ tập, đây là ưu thế của bọn họ, nhưng đồng dạng cũng là tình thế xấu. Bởi vì đám này siêu sao cửa cơ bản không thế nào tham dự phòng thủ. Diêu thời là từ vừa mới bắt đầu liền phát huy ra thực lực của tự thân cùng kỹ thuật ưu thế, đưa bóng quyền cùng tiết tấu khống chế. Bọn họ chuyển bóng càng thêm lưu loát, làm trước trận chỉ huy non cốt, Zidane đối quyền kiểm soát bóng cùng nhịp điệu thi đấu khống chế, đối với thế cục nắm giữ, sát thực có phi thường chỗ độc đáo, điều này làm cho Giéo rất dễ dàng liền khống chế được trận diện. Valencia thời là giữ vững trận hình kích hậu vệ cùng đôi tiền vệ trụ Hơn nữa hai cánh Vincente cùng Zvet cũng tích cực lùi về, tạo thành hai đầu phòng thủ liên, ngăn cản Rio chủ tính đi ra từng lớp từng lớp thế công. Rio ở quyền khống chế bóng bên trên chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng cú tứ nhất sút gol lại là tới từ Valencia. Đó là một lần hậu trường cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Hậu vệ phải cỡ Dortoz dẫn bóng leo biên trên vào về sau, đưa ra một cước chuyển đồng, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất cắm thẳng vào cấm khu, cướp ở hẻo ghi dã trước, nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, nhưng thoáng ra. Nhưng cái này nhớ cũng đánh ra Valencia khí, bị toàn trường quân đoàn rơi người hâm mộ hoan Ho khẳng định. 2 phút đồng hồ về sau, Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, dùng thân thể áp chế lại Pavon, đánh đầu đỉnh cho bên trái Vin Center. Vin Center được banh về sau, vượt tới cấm khu tuyến đầu sân phải, bắn lén, đánh ra một cú sút xa, bị thủ môn Casillas nhào ra. Quả bóng không có bay xa, xoay người hướng trước Tô Đông đẩy ra vòn về sau, đuổi theo sẽ phải nhấp chân giật bán, nhưng thủ môn Casillas quả quyết đánh ra, đem Tô Đông liền người dẫn bóng té nhào vào trong cấm khu. Trên khán đài người hâm mộ cùng téo lên hô to penalty, nhưng trọng tài chính tỏ không có phạm quy. cũng rất dứt từ dưới đất dậy, hướng ngón tay cái lên. Diêu thủ môn tốc độ phản ứng sát thực thật nhanh, mới vừa rồi chỉ cần chậm một chút nữa điểm, có thể liền lấy không phải mấy giây, hắn là có thể đi bàn, nhưng Casillas cứ là ở nhào ra lần thứ nhất về sau, nhanh chóng phản ứng kịp, trực tiếp đánh ra nhào cái thứ hai. Khó trách người ta nói, Diêu phòng thủ toàn dựa vào vị này thánh Casillas. Nhưng tranh tài vừa mới bắt đầu, Quy một chương 187, gánh tội hiệp. Fzerg Sescopavon, 23 tuổi trung bệ, tiêu chuẩn chủ nghĩa ma dưới người. Từ nhỏ đã ở Diêu đào tạo trẻ tiếp nhận buổi huấn, một thế đội một thế độ trèo lên trên, nhất sau tiến vào đội 1. Hắn còn rõ ràng nhớ, lễ 1 năm ngày 6 tháng 10 đêm đó, Huấn luyện viên trưởng Bosker ở phút thứ 70 lúc dùng hắn thay cho đạo tạo trẻ tiểu tướng Rob Davo, đó là hắn ở giêu đội một màn ra mắt, đội bóng 20 đánh bại Atletic Bilbao. 2 tháng sau kỳ nghỉ đông, Giêu cùng hắn ký xuống một phần dài đến 7 năm gia hạn hợp đồng. Gần như là trong cùng một lúc, chủ tịch Rio Ferlo Argentino chính thức nói lên gì đàn vạn võn chính sách. Trong một đêm, tên này trẻ tuổi đạo tạo trẻ cầu thủ vang danh toàn cầu, đưa tới cực lớn tiếng vang. Vạn võn là ai? Tên của hắn dựa vào cái gì có thể cùng Di Dan ngang chưa từng có nghĩ tới, bản thân sẽ lấy phương thức như vậy thành danh. Hắn càng không nghĩ đến, loại này thành danh phương thức mang đến cho hắn áp lực sẽ to lớn như thế, thậm chí lớn như đủ để phá hủy một người tự tin. Bosker là một người tốt, còn đã từng lâu dài làm huấn luyện viên giò đội thanh niên, hắn phi thường yêu chuộng Giêu, thường lợi dụng bản thân thời gian nghỉ ngơi, đi tham quan đội thanh niên huấn luyện cùng tranh tài, hắn hiểu Giêu đào tạo trẻ, cũng tín nhiệm đào tạo trẻ cầu thủ. Ở Bosker dưới quyền đá bóng, Hạ Vaughn cẩn thận cẩn cụ, như đi trên băng mỏng, tuy nói có chênh cãi, nhưng cũng coi như đứng quy đúng củ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, liền Bosker như vậy người cũng tan lớp. Cứ việc Tor lần nữa đối ngoại nhấn mạnh Tiến cử Quỹ Rojdil là coi trọng hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ năng lực, hy vọng hắn có thể đem Diêu đám này đào tạo trẻ cầu thủ cho Bồi dưỡng thành tài, nhưng ai cũng biết, đó là hư. Trên thực tế, Diêu là đang đảo góc Eger cùng Ancelotti chờ danh xoáe bị nục về sau, lựa chọn Quỹ Rojdil. Một năm một siêu sao, mang đến cho Diêu phong phú tiền lời, đội bóng đã từ lẽ một thâm niên tài chính áp lực trong hóa giải tới, nhất là nương theo năm nay mùa hè Beckham gia nhập, Diêu tương lai tài chính thu nhập càng là có hy vọng. Dưới tình huống này, ở chủ tịch Florentino Baldini hoàn tròng, cần chính là nhiều hơn Zidane, nơi nào còn cần Pavon. Vì vậy, năm nay mùa hè, tiến cử Nexta, Samuel chờ cấp thế giới trung vệ thanh âm bên thai không rước, tuy nói cuối cùng cũng không có thành công, nhưng cái này cũng cho Vạ Vọn trở tiểu tướng gõ chuông báo động. Trước kia, đội bóng tài chính có hạ, chuyển nhượng dự toán nhiều hơn là quan tại trước trận siêu sao trên người, nhưng từ nay về sau, Riêu có đủ tài lực đi chiếu cố trước trận tiến cử siêu sao, hậu trường tiến cử cường viện. Vạ Vọn nghĩ phải tiếp tục ở đội bóng đứng vững gốc chân, vậy thì nhất định phải phải lấy ra đủ biểu hiện xuất sắc. Làm dân gốc người Riêu, Vạ Vọn đối tự thân tình cảnh có phi thường tỉnh táo nhận biết, cho nên hắn toàn bộ mùa hè tập vẫn đặc biệt chăm chỉ ra sức. Nhưng chuyện biến hóa cũng không có bởi vì cố gắng của hắn mà có chuyện biến tốt. Lão đội trưởng hỉ ở rồi đi. Tiêu Duy Dạ bắt đầu trở thành vạ vọn ở trung vệ bên trên họ tác. Tên này đến từ Tây Ban Nha Bắc Bộ cầu thủ lối đá hung hãn dũng mãnh, nhưng hắn xuất thân từ trung trạm, vóc dáng không cao, chỉ có một M84, thân thể đối kháng chưa đủ, hơn nữa trung tràng cầu thủ đá bóng tỏi quen, khiến cho hắn ở trung vệ vị trí phòng thủ rất có vấn đề. Tiêu Duy Dạ ở giêu đứng bước góp chân cái đó mùa bóng, đá trên thực tế chính là trung vệ, nhưng trung vệ trong này vệ 2000 năm, bước cờ cứu hỏa Diêu đội 1, quyết đoán thay đổi đội bóng chiến thuật lùi đánh, chọn lựa 5 hậu vệ chiến thuật, mà trong đó nhất có ý tưởng hành động chính là đem Hẻo quy dã từ trong trận rút về đến trung vệ, đảm nhiệm hậu vệ quét. Một bộ này lối đánh hoàn toàn thay đổi Diêu cái đó mùa bóng bự run, cũng một đường giết tiến Cham Tionlit trung kết, cuối cùng đánh bại Valencia Đa Cút, Hẻo quy dã cũng nhất chiến thành danh, ở đội 1 đứng vững gót chân. Theo siêu sao lục tục gia nhập, Kẹo Quy Dã vị trí cũng ở tiền vệ trụ cùng trung vệ chi quần ở giữa, nhưng hắn vấn đề thủy trung tồn tại, cho tới có Tây Ban Nha truyền thông liền nhạo báng nói, Kẹo chính là si tốt nhất môn huấn luyện viên. Pạ Vọ Nam hiểu nhảo lên cướp, cùng đối thủ bính một trận một, nhưng không có có người nào hậu vệ có thể bảo đảm bản thân mỗi một lần nhào lên cướp, mỗi một lần phòng thủ cũng có thể trở thành công, nhất là giống như Pạ Vọ loại này trẻ tuổi trung vệ, ở giao loại này trọng công nhẹ thủ đội bóng trong. Trước kia có lão luận hỉ ở rồ, bây giờ lại trở thành nửa đường xuất ra hèo huy dạ. Càng muốn chết chính là, trung trảng tiền vệ trụ bình chướng mạ kệ lẹo đi. Từ quý trước chuẩn bị chiến đấu giao hữu trong, Pạ Vọ liền đã rõ cảm nhận được phòng thủ áp lực tăng lên, hắn cũng viên phản ứng lần, luyện cho tích phản hồi. Bảy tỏ sẽ cân nhắc để cho Beckham vai diễn khách mời tiền vệ trụ. Campi Aso thêm Beckham tổ hợp, có thể làm sao? Vạ Vọn không biết. Nhưng ở tối nay, sân khách đối mặt như Lang như hổ Valencia, quay trở giữ chỗ chọn lựa đơn tiền vệ trụ, nhỏ hình thoi trung trảng, không thể nghi ngờ cho Rio tuyến phòng ngự tăng lên như núi áp lực, nhất là Vạ Vọn cũng dẻo quy ra. Campi Aso căn bản không phải mà kẻ lẹo. Ở phía trước trận siêu sao cửa không tích cực phòng thủ dưới tình huống, mà kẻ lẹo cũng miễn cưỡng chỉ có thể là khổ sở chống đỡ, Campi Aso liền có hơn. Hoặc giả ở giữa sân chuyền nhận banh cùng khống chế bóng Đối với trận đấu thế cuộc nắm giữ phương diện, càng bị Ạ Sồ so mã Kệ lẻo làm càng tốt hơn, nhưng tại phòng thủ bên trên, nhất là đối phương nhanh chóng phản kích thời điểm, càng bị Ạ Sồ tác dụng kém xa mã Kệ lẻo. Cho tới Pạ Vọn không thể không lần lượt trên đất cướp, đền bù trung trảng yếu kém. Hắn biết cái này nguy hiểm, hắn mỗi một lần nào lên cấp đều có thể sẽ tạo thành sau lưng sai lầm, nhưng hắn không có cách nào. Không trận trung trảng, chẳng lẽ muốn để cho đối phương trực tiếp giữ bóng đối mặt tuyến phòng ngự, đối mặt không thành sao? duy nhất kỳ vọng chính là trước mặt Ronaldo cùng gì đang cửa, có thể mau sớm công phá đối thủ không thành. Diêu không chế được nhịp điệu thi đấu cùng quyền kiểm soát bóng, cũng sáng tạo được mấy lần cơ hội. Đầu tiên là Phỉ Cổ tiếp Di đang đường chuyển hay về sau, trong cấm khu lên chân bị Vạt Lộc Phi thân nhào ra. Nhưng rất nhanh, Valencia liền đổi lấy màu sắc. Lại là Tô Đông lui về tiếp ứng, xoay lưng giữ bóng, lực áp hẹp hẻo rựa xoay người chọc đồng sau lưng, Etma nhanh chóng sau chân vào, ở trong cấm khu lên chân dứt điểm, bị thủ môn Casillas Phi thân nhào ra. Tiền đạo cánh trái Vincenter theo vào lần nữa sút hai lần cản phá, lần nữa đưa bóng nhào ra danh giới cuối cùng. Liên tục hai lần đối mặt Valencia tấn công, Casillas cũng làm ra hai lần cản phá, ra sức bảo vệ Rio không thành không mất. Nhưng thánh Casillas từ dưới đất bỏ dậy về sau, chuyện thứ nhất liền là hướng về phía trở về đối vòn cùng cái khác đồng đội một trận gầm lên, cho thấy bản thân đối tuyến phòng ngự bất mãn. Pavor cùng hiểu duy dạ chỉ có thể đầu thất thấp, dưới lưng phần này nổi. Sau 4 phút, trước trận siêu sao cửa một lần nữa sáng tạo ra cơ hội, lại là tới từ Di Dan một cước chuyển thẳng, Ronaldo thành công phá bệ vị, ở trong cấm khu nhận tạo thành thế một một, đang đối mặt đánh ra Pavor lúc, người bở ra dư chân trái bóng lúc, Không có thể đem cầu khống chế ở dưới chân, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Ai lấy đều thấy được, hắn mập, tốc độ cũng chậm. Nếu như là năm đó tụt cùng thời kỳ Ronaldo, lộ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Dĩ nhiên, làm La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng, Valencia A không thành cũng không dễ dàng như vậy bị công phá. Vạ Vồn cùng Hẻo Quy Dạ thấy được Ronaldo sảy cơ hội tốt, liếc nhau một cái, cũng đều đem tầm mắt rơi vào Tô Đông trên người. Tiểu tử này mới là Valencia phiền toái nhất cầu thủ. Trận tài vẫn còn tiếp tục. Valencia ổn định trận cược về sau, từ từ phát lực. Bọn họ không hề truy đuổi khống chế bóng. Toàn đội giữ vững khít khao trận hình, một khi giành lại cầu về sau, nhanh chóng đầu nhập phản kích. Điều này làm cho Diêu ứng phó đặc biệt tận lực, bởi vì trước trận siêu sao cửa cơ bản không tham dự phòng thủ. Valencia phản kích hoặc là trực tiếp chuyển dài đến trước trận tìm Tô Đông, hoặc là chính là phân lên cánh. Lần này, Harden đã trực tiếp chuyển dài phân đến cánh trái tìm Vincent. Vincent dọc theo cánh trái dẫn bóng đi phía trước đẩy tới, cũng nhanh chóng đem sả gạ đồ hấp dẫn qua. Và Vaughn giữ vững cùng sả liên hệ, đồng thời cũng chú ý Tô Đông. Khi hắn thấy được Tô Đông trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh lúc, bản thân cũng trước tiên cùng đi lên. Vincentter cũng không có trực tiếp đôn đấu xạ đồ, hiển nhiên cũng không có năm chắc ăn hết Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia, dừng ngoặt bóng hướng trung lộ, cũng nhanh chóng đưa bóng đưa đến lui về tiếp ứng Tô Đông dưới chân. Vạ Vọn trước tiên xông về Tô Đông, cố gắng ngăn ở phía sau hắn, ngăn cản hắn xoay người. Nhưng Tô Đông đã sớm chuẩn bị, không dừng bóng, trực tiếp đem Vincentter chuyền bóng trở về gõ, không chút do dự xoay người xông về phía trước ai. Vạ Vọn sự chú ý đầu tiên là ở quả bóng hướng đi bên trên, khi hắn ý thức được không đúng lúc, lại đi tìm Tô Đông lúc, lại phát hiện Tô Đông đã khởi động gia tốc, điều này làm cho hắn sợ mặt. Nhất là khi hắn thấy được Esma từ phía sau đuổi theo. Đổng Tô Đông truyền về, trực tiếp một cước chọc động sau lưng, đáng chết, lại lại như vậy phối hợp mô típ. Pavon hô to một tiếng đồng đội tên hẻo huỹ dạ Ivan lúc này xoay người. Nhưng lúc này, Tô Đông đã vượt tới cấm khu tiến đầu, dùng động lực đem Esma chọc động cho dừng hướng cấm khu. Ở Valencia người hâm mộ tiếng kinh hô trồng, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất lướt qua Pavon, vượt tới cấm khu tiến đầu, bộ ngực đưa bóng dừng nhập cấm khu về sau, bản thân lại đổi về phía trước. Trong cấm khu, quả quyết bỏ đánh ra. Diêu thủ môn vóc dáng không cao, thân thể mười phần linh hoạt, bất kể là phản ứng hay là đánh ra tốc độ cũng thật nhanh. Nhưng Tô Đông đã sớm chuẩn bị. Mới vừa rồi hắn bị Casi lắt liền người dẫn bóng té nhào vào trong cấm khu lúc, hắn liền đã lanh giáo qua Casillas khả năng. Nhưng đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Lần này hắn dừng bóng lực độ hơi nhỏ một chút, cầu ở penalty điểm bên trái rơi xuống, mà Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất xuống lên, vừa đúng cấp ở Casillas đến nơi trước, đưa bóng dừng lại. Diêu thủ môn đối lần này đánh ra là nhất định phải được, nhưng hắn cũng không ngờ tới Tô Đông tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Nhất là khi hắn cấp trước một bước dừng lại cầu về sau, cả người vậy mà cũng cùng sốt run rùng, lại hướng bên phải một chuyến. Cứ như vậy, vô cùng đơn giản nhưng lại phi thường thực dụng, Tô Đông lắc qua đánh ra Casillas. Tuyệt vọng Diêu Môn Thần ngã xuống đất ngăn cản Tô Đông không có kết quả, lại chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn Tô Đông đi, đem tất cả hy vọng gửi gắm vào trở về thủ hiệu Duy Dạ. Cũng không chờ Hẹo gửi Dạ đến nơi, Tô Đông đã ở Penalti điểm phụ cận đuổi theo cầu, chân phải một cái giật bắn, thằng đem quả bóng dùng sức rút ra tiến Diêu không thành, mang theo một đợt cầu lưới. Cho đến giờ phút này, sân mẹ Sto là mới tuôn ra như sấm tiếng kinh Hồ, chương 188, tiến Diêu cầu, không khó. Go ổn. Phút thứ 31, Valencia dẫn công phá Madrid không thành đến từ mới viện Tô Đông đi bản. Thật là một đặc sắc phối hợp. Tô Đông ở trong cấm khu xử lý phi thường tỉnh táo, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường thành thạo, sau chen vào tốc độ thật nhanh, trận đấu này phát huy thần dụng, Ka Si Lat đối mặt Tô Đông lần này sau chen vào tấn công, lộ ra không có cách nào, ngã xuống đất đều không cách nào ngăn cản. Đây là một lần Valencia trước trận tấn công cầu thủ ăn ý phối hợp. Đầu tiên là Vincenter kéo ra xạ ga đồ, chuyền bóng cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông xoay lưng chuyền về cho SMA, bản thân xoay người nhanh chóng sau chen vào, SMA thời là nhẹ nhàng linh hoạt chọc động sau lưng, đưa ra một cái tinh diệu trí mạng chuyền bóng. Valencia 3 tên cầu thủ phối hợp hết sức ăn ý, nhất là Tô Đông cùng Đệt Ma. Tấn công như vậy phối hợp ở mùa bóng trước, thậm chí là quá khứ mấy năm, ở Valencia trong đội là cực kỳ hiếm thấy. Ở Tô Đông ghi bản trong ngay mắt, cả tòa sân mẹ Stola cũng tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Tô Đông kích động xoay người vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, thẳng hướng đến bên sân, chẳng trận ăn mừng bản thân ghi bản. Đây là hắn ở sân mẹ Stola cho đánh vào cái đầu tiên ghi bản, dù là vẹn vẹn chỉ là giao hữu, nhưng đối thủ là Madrid, cái này chính là hiện tại châu Âu bóng đá đội hình thực lực mạnh nhất đội bóng. Vincent trở đồng đội cũng đều rối rít bám đuôi mà tới, cùng Tô Đông cùng nhau ăn mừng đi bàn. Trên khán đài người hâm mộ càng là kích động la lên tên Tô Đông, cho hắn ghi bàn hoan hô ủng hộ. Năm đó mỹ dạ tổ vị chuyển nhượng chỗ kết ấn oán, để cho Valencia người hâm mộ vô cùng thống hả giêu. Các cầu thủ cũng giống vậy vui mừng phấn khởi. Nếu như có thể đánh bại giêu, đối bọn họ mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Cảm giác như thế nào? Ăn mừng đi qua, Esma đi theo Tô Đông bên người, đi trở về sân bóng, cười hỏi. Tô Đông khẽ cười, người chợ công cho hết số Ta biết. Esma kiêu kỳ trả lời, ta nói chính là Công phá diêu không thành cảm giác haha ha. Tô đông không nhịn được lớn tiếng mà cười giống như tiến bọn họ cầu cũng không khó đây là một loại rất cảm giác kỳ quái nguyên bản Diư ở Tô đông trong lòng là cao cao tại thượng đứng đầu Hà Môn có toàn thế giới cao cấp nhất diêu sao đội hình như vậy đội bóng thực lực nên rất mạnh mới đúng thậm chí ở trước trận đấu Tô đông trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. thật là đến trong trận đấu Tô đông lại phát hiện tranh tài cũng không phải là chuyện như thế Diêu xác thực nắm trong tay quyền chủ động nhưng được thế không được điểm tấn công cũng không có đá ra bao nhiêu đi hiếp ngược lại là phòng thủ có thể nói Valencia mỗi một lần cắt bóng phản kích cũng có thể đánh ra một ít sóng lớn, đây là không hợp lý. Không sai. Esma cười gật đầu, người phát hiện không có, mới vừa rồi từ cắt bóng đến phản kích, tuy nói chúng ta đánh rất nhanh, nhưng giao trong trước trận cơ bản không nhân xâm cùng phòng thủ, thậm chí ngay cả cảm bị Ảo Sở đều là mất tích. Tô Đông vừa nghe, lại một lần nghĩ, thật là chuyện như thế. Sagado bị Vincenter kéo đến cánh trái, Tô Đông một người kèm chế Vạ Von cùng Hẹo gây ra, ở hắn lui về tiếp ứng Vincenter chuyền bóng, Esma chạy về phía trước cái này thời gian cực ngắn trong, xung quanh hắn là không có phòng thủ cầu thủ. Ước nên xuất hiện ở trên vị trí này cảm bị ạ số đâu. Nếu như là mùa bóng trước, mà kệ Lẹo là sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Etma nói. Tô Đông nghe xong cũng kích động, vậy thì một lần nữa. Etma lúc này phá lên cười, vội gật đầu không ngừng. Người này vóc dáng không cao, tâm lại rất lớn. Mỗi cách một đoạn thời gian gặp lại được hắn, tổng hội thán phục với tiến bộ của hắn. Ở sân mẹ Su Tố là trên khán đài, Louis Su rất là cảm khái nói. Mỗi lần thấy được sân bóng bên trong Tô Đông cảm nhận được tiến bộ của hắn, không ngừng thành thủ. Su cũng vì Inter Milan cảm thấy tiếc hận. Khỏi cần phải nói, gia nhập Valencia về sau Ido Milan mong muốn lại được đến Tô Đông, nhất định phải bỏ ra năm đó gấp mấy chục lần giá cao, thậm chí đều chưa hẳn có thể hấp dẫn đến Tô Đông. Ít nhất từ trước mắt đến xem, Valencia thực lực tổng hợp nhưng cũng không thua với Inter Milan bao nhiêu. Nếu như mùa bóng trước Valencia có cường lực trung phong trấn giữ, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Thân thể, kỹ thuật, còn có đá bóng kinh nghiệm, tất cả đều đang bay nhanh tiến bộ bên trong, hắn phải đến tháng 9 mới 19 tuổi. Garcia cảm thấy 10 phần mong đợi, hắn căn bản là không có cách dự liệu, tương lai Tô Đông sẽ lấy được thành tựu ra sao. Diêu phòng thủ quá lôi lộng, để cho chạy mạ kể lèo về sau trưởng chặn lại năng lực càng là thẳng tấp trượt, mà đêm nay Tô Đông tự hồ biểu hiện được rất phấn khởi, đoán chừng là đụng phải thần tượng Ronaldo. Nói tới chỗ này lúc, Luis Suarez không nhịn được ha ha cười lên. Cầu thủ cũng là người, cũng sẽ có người tình cảm. Thì giống như hiệu lực với Diêu Mã Lộc cả Camerun tiên phong nghệ -E Tô Ho, mỗi lần đụng phải Diêu liền đánh máu gà, một cái đạo lý. Tô Đông gặp phải Ronaldo, biểu hiện phấn khởi cũng là bình thường. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng còn có thể đi bàn. Luis tràn đầy mong đợi nói, một trận chiến này sẽ để cho Tô Đông ở La Liga nhất cử danh. Mất bóng sau, Diêu cũng không có chút nào khiếp đảm. Đùa giỡn, nắm giữ khổng lộ như vậy siêu sao đội hình, Diêu thờ phụng bóng đá chính là dùng thủy ngân chạy vậy tấn công như ép. Đụng vào thiết bản. Vậy thì liền thiết bản cùng nhau như ép. Cho nên, Diêu tiếp tục không ngừng tổ chức như nước thủy chiều thế công, mà Valencia thậm chí ngược lại so mất bóng trước tương đối càng bảo thủ một ít, toàn thân trận hình cũng tương đối có rút lại một chút. 4231 một ổn thỏa chiến thuật, hơn nữa La Liga vững chắc nhất phòng thủ, để cho Valencia đối mặt Diêu lúc, thủ phải phi thường bước vạng. Trái cải cũng tiến hành phải tứ bình bất ổn. Phút thứ 39 Beckham ở giữa sân áp sát phòng ngự Vincent tờ lúc, một cái hung áp phóng sệnh, đem Valencia tiền đạo cánh đưa ra sân bóng đi tiếp thu trị liệu, cái này đưa tới hai bên cầu thủ chút xung đột, nhưng với nhau cũng không chế hòa khí. 2 phút đồng hồ về sau, Zidane lợi dụng năng lực cá nhân, ở cấm khu doanh giới thu được một lần miễn cưỡng lên chân cơ hội. Đây là một lần phi thường bí ẩn sút goal góc độ, nhưng Zidane đánh 10 phần điêu toán, đáng tiếc chính là sút goal góc độ thực tại quá nhỏ, bác lộc trực tiếp đưa bóng nào ở, không có để cho Zidane sút goal qua bản thần ngũ chỉ sơn. Chỉ 1 phút đồng hồ sau, Vincent ở cánh trái dẫn bóng, đối mặt xạ gạ đồ cùng Bep kham liên thủ bao bọc, cố gắng cưỡng ép đột phá. Kết quả cầu bị xạ gạ đồ cho tọt rơi. Tô Đông tối nay sắc thực biểu hiện được càng ngày càng phấn khởi. Đây là hắn lấy được Ronaldo thiên ngoại phi tiên ngôi sao bóng đá năng lực chặn sau trận đấu thứ nhất, hắn phát hiện mình như trước kia có bất đồng rất lớn, nhất rất dễ thấy phân biệt chính là ở tốc độ cao trạng thái hạ kỹ thuật động tác. Cùng năm đó Zona Ronaldo quen dùng chân phải, chân trái còn non nớt bất đồng, bây giờ Tô Đông là tả hữu chân tình hùng, đồng thời bất kể là chiều cao, lực lượng đối kháng hay là chiếm ưu thế trên không năng lực. Nếu so với năm đó zona đâu càng thêm xuất sắc nhất là bên phải nào khai phát càng làm cho tầm mắt của hắn cùng sức sáng tạo lấy được cực lớn tăng lên điều này làm cho hắn sinh ra trước giờ chưa từng có Hồng Tâm mà ở đối trận trậnế lúc ở đánh vào cái đó cầu sau lòng tự tin của hắn cũng tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có hắn cảm thấy mình có thể làm được rất nhiều trước kia không dám nghĩ chuyện điều này làm cho hắn biểu hiện được càng ngày càng tích cực càng ngày càng phấn khởi. ở hắn vui vẻ mong muốn tiếp ứng vincent lúc đúng dịp thấy vincent ở dưới chân cầu bị xạ gã độ choth thẳng rơi mé cùng cảm bị sổ khoảng cách gần đây hai người một trái một phải không hẹn mà cùng hướng quả bóng đuổi theo. Tô Đông khoảng cách xa hơn một chút, nhưng hắn cảm thấy mình tốc độ nhanh hơn, vì vậy cũng không chút nghĩ ngợi lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Cảm nhận được đến từ Tô Đông áp sát áp lực, còn chưa đủ an ý cảm bị ạ sổ cùng Beckham hai người đồng thời đổi tới cậu, vậy mà cấp đến cùng một chỗ. Beckham thập lần thứ nhất cậu, đánh tới cảm bị ạ sổ chân, bắn ngược hướng Beckham sau lưng. Tô Đông chậm nửa nhịp, lại dành trước phản ứng kịp, đã vọt tới sau lưng hắn, tiếp muốn dừng, đưa tay nhẹ nhàng ở trên lưng lực, đẩy thanh, cả biến hướng quả bóng đuổi theo. Vốn là cùng bị sổ cấp ở chung một chỗ. Beckham bản liền không có đứng vững, bị Tô Đông cái này nhẹ nhàng đẩy một cái, trực tiếp mất đi thăng bằng ngã trên mặt đất, thậm chí còn ngăn trở cảm bị Asso. Đây là trên sân bóng phi thường thường gặp chi tiết, thuộc về trò mờ ám phạm chủ, trọng tài chính cũng sẽ không đi so đo. Tô Đông đổi hướng quả bóng, lại phát hiện xạ Saga Đồ cũng đuổi đi theo, hắn lúc này ra tốc độ kịp trước mặt đi, cấp ở Saga Đồ trước, ra chân đưa bóng chặn lại, thân thể của mình thời là ngăn trở xạ Saga Đồ. Bởi vì Tô Đông làm ra động tác, thân thể có chút mất đi thăng bằng, bị Saga Đồ cái này đụng, cả người thiếu chút nữa té xuống đất, nhưng Tô Đông ngày thường thân thể huấn luyện vào giờ khắc này phát huy ra hiệu quả. May là tại thân thể mất đi thăng bằng dưới tình huống, bị ra tốc xông tới xạ gã độ va vào một phát, nhưng Tô Đông cũng chỉ là không lưng, đưa tay chống nội bãi cổ, thân thể vẫn như cũ chắn sạ gã độ trước người, sống chết không có để cho Diêu Hậu vệ phải cướp được cầu. Đứng lên về sau, Tô Đông càng đem cầu đi phía trước thuận, bản thân dùng thân thể ngăn trở xạ gã độ, dẫn bóng sông về phía trước. Vạ vòn đuổi tới, hắn cùng xạ gã độ một phải một về sau, cố gắng giáp công Tô Đông, đem hắn ép về phía cánh. Tô Đông dẫn bóng nhanh chóng tới, dĩ nhiên biết tâm tư của đối phương, đột nhiên một ngừng, tả hữu chân thành tạo dây bóng, thân thể liên tiếp động tác giả về sau, Đột nhiên lại tăng tốc độ, tướng ép dẫn bóng lội ra bà vòn. Tốc độ, dừng, đột nhiên khởi động. Tô Đông ưu thế vào giờ khắc này lấy được hoàn toàn thể hiện. Cả tòa sân mẹ Stola Valencia người hâm mộ cũng nhìn đến mê dại. Qua nhiều năm như vậy, quân đoàn rơi lúc nào xuất hiện qua chảng diện như vậy? Valencia lúc nào có qua năng lực cá nhân xuất sắc như vậy cầu thủ? Tô Đông ở phía trước dẫn bóng bao tác, bà vòn ở sau lưng đội rát không thôi, kéo ở cuối cùng hẻo ghây dạ trước tiên xông lại trận đường. Ở khu tiến cung đỉnh khu bên trái, Tô Đông đột nhiên lại một lần đưa bóng chế. Hán biết, bản thân dẫn bóng tiến vào cấm khu chỉ biết bị Hẻo Duy Dạ bước đến góc độ nhỏ, lấy casy si lắt năng lực, căn bản không phá được diêu không thành, cho nên hắn lựa chọn dừng. Vào giờ phút này, hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể một người một ngựa tiêu diệt trước mặt không thắng được xe, xông qua đầu Hẻo Duy Dạ, cùng với sau lưng đội sát không bung ạ vọn. Quy một chương 189, lần này chúng ta nhặt được bảo. Hẻo Duy Dạ xông qua đầu, không có kịp thời dừng lại. Tô Đông dừng, trừ qua Hẻo Duy Dạ, dùng thân thể gánh vác hạ vọn, trung vệ bị hắn gắt gao ngăn ở phía sau. Đưa bóng ngang lôi kéo, xinh đẹp. Tô Đông kéo ra khỏi một cái khe, trực tiếp lên chân giật bắn bảo lối rồi. Gỗ ổn. Phút thứ 44, lại là Valencia tiểu tướng Tô Đông. Lập cú đút. Lệ chỗ tôi, nhất là mới vừa đánh vào cái này thứ hai đi bàn, Tô Đông năng lực cá nhân lấy được hoàn toàn thể hiện. Quá đặc sắc. Mãi cho đến Tô Đông nhấc chân dận bán, quả bóng xuyên thủng Casillas không thành trong nháy mắt đó, sân mẹ Tô là người hâm mộ mới tuôn ra điên cuồng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đến giờ khắc này, mới hoàn toàn bộ phát ra kích tình. Tô Đông cả người tại chỗ nhảy lên, hai tay nắm quyền, phát ra gầm lên giận dữ về sau, kích động xông về bên sân. Dọc theo đường đi, Valencia người hâm mộ cũng đang điên cuồng phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Ở trên sân bóng, còn có so như vậy ghi bàn khiến cho người kích động sao? Còn có so đây càng có thể phấn chấn lòng người sao? Tô Đông cuối cùng nhảy vọt qua tấm bảng quảng cáo, vọt thẳng đến người hâm mộ khán đài phía trước, hướng trên khán đài Valencia người hâm mộ cao dơ hai tay. Tô, tiểu chiến thần. Valencia người hâm mộ cũng ở đây khán cả giọng reo họ. Đối mặt tử điêu, Tô Đông ghi bàn giành được Valencia người hâm mộ công nhận. Các đồng đội cũng chen chúc nào tới đuổi theo, từng cái một đoàn đoàn Tô Đông vây vào giữa, không ngừng cho hắn mừng ghi bàn. 20 Cái này ghi bàn tuyệt đối là giương một cái thê thảm đa kích. Từ pha quay chậm thả về, chúng ta có thể rõ ràng thấy được ghi bàn toàn bộ quá trình. Giữa cầu thủ đang kháng nghị Tô Đông đẩy ngã Beckham, nhưng trọng tài chính cũng không tụ lý. Tô Đông từng bước áp sát, để cho cảm bị Ảo Sở cùng Beckham hai người đụng vào nhau, ngược lại thì cầu bị Tô Đông đột đi. gạ đồ cái này thân thể một cái đụng vẫn là tương đối khảo nghiệm cầu thủ thân thể đối kháng, kết quả Tô Đông chỉ là một lão đạo, có thể thấy được thân thể tố chất của hắn thật thường xuất sắc, 10 phần chắc. Ở bỏ rơi Saga đổ về sau, Tô Đông một người một ngựa dẫn bóng sông về phía trước, cưỡng ép lợi dụng năng lực cá nhân, ở vạ vỏn cùng hẻo ghé rạc rắp công bên trong, ở trong cấm khu sáng tạo ra một lần lên chân cơ hội của dứt điểm. Ở trong cấm khu, Tô Đông một cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, Casillas căn bản không làm gì được. Thật là một đặc sắc ghi bàn. Tô Đông ở nơi này ghi bàn bên trong, hoàn toàn biểu hiện ra mình thực lực cùng đặc điểm. Hắn không chỉ có siêu quần bạn tụy tốc độ cùng lực bộc phát, đồng thời còn có nhắn nhủi dưới chân kỹ thuật, còn có cường thể phách cùng lực lượng đối kháng, hơn nữa kia 1.95 chiều cao, hắn gần như có toàn bộ trung phong cần đặc điểm cùng năng lực. Valencia a được ba bóng. Chúng ta hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong, Tô Đông sẽ thành mùa giải này La Liga trên sàn thi đấu nhất chói mắt cầu thủ trẻ. Mùa bóng trước, Atletico Madrid Tozet đột nhiên xuất hiện, lúc ấy hắn mới 18 tuổi, mà hiện nay, giống vậy 18 tuổi Tô Đông từ sở Botim Lizbon đi tới Valencia, hắn có thể giống như mùa bóng trước Tozet vậy, tỏa sáng rực rỡ sao? 18 tuổi Tô Đông, 19 tuổi Tô Z, 22 tuổi Hê Tô họ cùng Villa. Mùa giải mới La Liga giải đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng thú vị, không biết đám này trẻ tuổi tiểu tướng cửa rốt có thể lấy ra cái dạng gì phiếu điểm. Lần này chúng ta thật là coi như là nhặt được bảo Ở sân mẹ tố là chủ tịch trên khán đài, mới vừa nhậm chức chủ tịch Valencia A nhìn sân bóng bên trong trắng trận ăn mừng cầu thủ, cười không ngậm được miệng, cùng chung quanh fan bóng đá vậy, không ngừng dùng sức vô tay. Tô Đông là hắn năm nay mùa hè tranh cử khẩu hiệu, kết quả Tô Đông thật phi thường biết phấn đấu, không chỉ có ở mùa bóng thu quan giai đoạn, biểu hiện được dị thường xuất sắc, dẫn sở Botim Lisbon bắt lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng châu Âu UEFA cuộc song quân vương, đồng thời cũng bắt được hai lần đôi giày vàng trong đầu hết sức rõ ràng, hắn có thể thuận lợi như vậy thắng được tổng cử, biểu hiện xuất sắc cũng có nhất định quan hệ. Valencia người hâm mộ không hề ngốc, bọn họ biết đội bóng không mua được trẻ dễ gặt cùng Van Nịt kèo dù, dị. cho nên ngược lại thì đánh Tô Đông lá bài này, để cho giật thắng được chàng này tổng tuyển cử. Làm Duật Bảy mưu tính kế phía sau màn công thần, chính là gia veto so kéo tỉ. Tối nay hai cái này đi bàn, thấp nhất để cho Tô Đông giá trị tăng vọt 2 triệu euro. Valencia tổng giám đốc đối Tô Đông biểu hiện cũng là tương đương hài lòng. Đây chính là hắn trên công. Tô Đông ở Valencia biểu hiện được càng tốt, hắn cái này tổng giám đốc lại càng có thể thẳng tắp lưng nhất là đối với chịu đủ tuyến tiền đạo hành hạ nhiều năm Valencia người hâm mộ mà nói, càng là như vậy. Không không không, Javier, 2 triệu nhưng còn thiếu rất nhiều. Giọt cười liên tiếp vỗ tay, đúng như hắn ở gia nhập nghi thức bên trên đã nói, ta bây giờ bắt đầu tin tưởng, hắn có thể ở Valencia lấy được thành công, cũng lại trở thành châu Âu, thậm chí còn trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, phải biết, hắn mới 18 tuổi. Phải đến tháng 9, Tô Đông mới tuổi tròn 19 tròn tuổi. Đối với một kẻ tuổi gần 18 tuổi tiểu tướng mà nói, có thể ở một trận đấu trong hai độ công phá diêu không thành, còn lại là đánh vào đặc sắc như vậy đi bạn, điều này đại biểu cái gì? đã không cần nhiều lời. Riêu nhưng là trên cái thế giới này lớn nhất ảnh hưởng lực đội bóng, mà đêm nay ở nơi này ngồi sân mẹ Stole là trong, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới phóng viên truyền thông, bọn họ vốn là hướng về phía Riêu tới, nhưng kết quả bây giờ lại thấy được Tô Đông Lập cú đút. Nghĩ đến nơi này, rồi không lý do liền một trận hạ giận. Năm đó Diêu chính là từ trong tay của hắn cưỡng ép đào đi mỹ dạ tổ vịn, làm hại hắn cho tới bây giờ còn nhận lấy Valencia người hâm mộ lên án, mà bây giờ, Tô Đông Lập cú đút cho hắn hung hăng thở một hơi. Cao hứng nhất không gì bằng đập Beckham cùng Sergio Llorente tử. Tối nay một trận chiến này, ta thấy được vô tướng. Tô So Kéo Tỉ nói, giật cặp mắt híp một cái, thoáng qua một tia khát vọng. Chỉ có bắt được vô địch, dẫn đội bóng lấy được thành tích bên trên đột phá, hắn cái này chủ tịch mới ngồi ổn. Từ hiệp đầu đến xem, giư phòng thủ vấn đề rất nhiều, là có dù nạ mất đi Joy Márquez, lực công kích cũng rất có vấn đề. Giư Sosie Heđat cùng Ceta Vigo chờ đội bóng cũng không có đánh vào giải đấu vô địch thực lực, dưới tình huống này, chúng ta rất có cơ hội, cũng có thực lực như vậy. Tô So Kéo Tỉ nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt tương đương tự tin. Valencia đội hình phối trí không cần nói nhiều, liền đặt ở đó, thả vào La Liga giải đấu, so với Diêu cùng Barca Vậy cũng là không chút kém cạnh, ngôi sao bóng đá hoặc giả không bằng, nhưng thực lực lại không kém bao nhiêu. Mà theo Tô Đông gia nhập, Burnley T chiến thuật liệu lên cuối cùng một khối bản đồ, bắt đầu phát huy ra uy hiệp. Tối nay đối trận Rio, chính là chứng minh tốt nhất. Tô so kéo tỷ bây giờ đã không lo lắng Tô Đông có thể hay không dung nhập vào đội bóng, hắn cho là bây giờ lớn nhất huyền niệm là, Tô Đông rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, Burnley T rốt cuộc có thể đào ra hắn bao nhiêu tiềm lực. Cái này đem quyết định mùa giải này Valencia có thể đi bao xa. Hiệp cuối cùng là lấy Tô Đông đút, 20 tạm thời dẫn trước Madrid mà kết thúc. Trở lại phòng thay đồ, cực ít điểm dành khen người Bernyte, hiếm thấy chính giữa điểm tên Tô Đông, cho là đây là hắn khát vọng nhất thấy được Tô Đông, nhưng cùng lúc cũng cho là Tô Đông còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra. Nửa hiệp sau sẽ cho người 10 phút, tranh thủ cầm một hạt chỉ trở lại. Bernyte hiếm thấy cho cầu thủ hạ đạt chỉ tiêu, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều cảm thấy buồn cười. Tô Đông biểu hiện cũng sát thực tương đối khá, nhất là thứ hai đi bản, hoàn toàn chính là dựa vào năng lực cá nhân tiến. Hắn biểu hiện ra năng lực đủ làm người ta thán phục. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Valencia thay cho nửa đội hình ra sân, nhưng Tô Đông tiếp tục lưu lại trên sân. Diêu thời là thay đổi chiến thuật lối đánh, bung tha cho hơn nửa hiệp 442 nhỏ hình thoi chỗ đứng, ngược lại chọn lửa cùng Valencia tương tự 4231 trận hình, Beckham lui về, cùng Cạmbi Ảo so tạo thành đôi tiền vệ trụ, Figo đá cánh phải, Zidane trở lại cánh trái, Zola về lui sau, Ronaldo một người ở trước. Nhưng mở màn chỉ 3 phút, theo Huy Dạ đang ở một lần giữ bóng lúc, bị Tô Đông từng bước chặt dồn đến trong căng khu, giải vây lúc bị một cái, kết quả cầu không có bay xa. Đang ở Tô Đông nghĩ muốn đuổi kịp đi lúc Lòng như lửa đốt hẻo gửi dạ từ phía sau đụng ngã Tô Đông. Toàn trường Valencia người hâm mộ cùng kêu lên hô to đòi Penanti, trọng tài chính cũng không do dự, trực tiếp xử phản Penanti thêm thẻ vàng. Tô Đông kéo Esma cùng Vincent tay, từ dưới đất bỏ dậy, nhưng hắn ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đem lần này quý báo Penanti cơ hội, vô tư nhường cho đồng đội Esma. Argentina thẳng hề cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, như vậy sao được? Thế nào không được? Người cho ta chuyển không ít cầu, nên... Tô Đông cười khích lệ nói. Tranh thủ muốn đánh vỡ đội bóng Valencia từ đầu năm bắt đầu, liền liên tiếp Penanti không tiến. Đầu tiên là bạ dạ dạ ở đối trận xe Vigo trong trận đấu hai lần lỡ tay, Esma cũng ở đây đánh la có dù nạ thời điểm đá hỏng Penanti, Oslio cũng giống vậy đá hỏng qua. Có thể nói, Penanti là mùa bóng trước Valencia một tác động Bây giờ, Esma một lần nữa đứng ở Penanti đốt. Hiện trường toàn bộ Valencia người hâm mộ cũng đối tô đông vô tư cử động ôm lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả bên sân đệ rẹ sẽ nhìn, cũng không khỏi gật đầu liên tục, tiểu tử này xác thực có ý tứ. Esma không chỉ là tiền vệ công, còn có thể cạnh tranh đội bóng đội phó nhất tuyển, Tô Đông nhường ra một cầu, thu hoạch so với một trận giao hữu hạt chít không biết lợi hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng chứng minh, Tô Đông có thể ở ngắn ngủi trong vòng một năm, ở Bologna Cene Fha, vẫn ở chỗ cũ Sở Sportim Lisbon biểu hiện được thế như trẻ trẻ, tuy không phải tầm thường trẻ tuổi tiểu tướng, ít nhất hắn biểu hiện ra ép e cờ thật rất cao. Mà điều này cũng làm cho hệ lệ tệ dạng càng thêm coi trọng Tô Đông ở đội bóng tương lai. Esma tỉnh táo chủ đá phạt đền mệnh chung, vì Valencia xuống lần nữa một thành 30. Tỷ số này cuối cùng cũng giữ vững đến tranh tài kết thúc. Valencia sân nhà toàn thắng Real Madrid, bắt lại năm nay sỉ chuột cùng thắng lợi, quy một chương 190, toàn thế giới cũng thấy được hắn. Tô Đông hoàn thành một trận xuất sắc tranh tại. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, cực ít tán dương người khác Bernite, 10 phần hiếm thấy ở Đông đảo phóng viên truyền thông trước mặt, điểm danh biểu dương mới vừa gia nhập đội bóng Tô Đông. Từ ba đầu tuyến tình huống đến xem, toàn bộ cầu thủ cũng làm phi thường tốt, mà Tô Đông là này mà biểu hiện tốt nhất. Bất kể là ghi bàn hay là trên sân số liệu, cùng với đối đội bóng cống hiến đến xem, hắn cũng tương đương xuất sắc, nếu như cấp cho hắn đánh một phần, ta cho hẳn lên là 8 phần. Vì sao chỉ có 8 phần? Rất đơn giản, bởi vì ta biết, cái này còn xa xa không phải tốt nhất Tô Đông, còn lại 2 phần là hắn tiếp tục chỗ tăng lên. Đơn phần từ trận đấu này đến xem, ta có thể cho hắn đánh một mắt điểm. Bernie T cái này một lời nói không chỉ có để cho hiện trường phóng viên truyền thông cũng cảm thấy kinh ngạc, cũng ở đây sau trận đấu, bị truyền thông truyền bá ra ngoài về sau, đưa tới cực lớn phản ứng, nhất là ở Tây Ban Nha bóng đá. Ai cũng biết, Bernie T trước giờ đều là một tiết tán thưởng, nghiêm khắc yêu cầu người, nhưng lần này lại hiếm thấy cho Tô Đông cao như vậy đánh giá, cái này sợ rằng đã không chỉ là bởi vì Tô Đông sáng tạo ba cái đi bàn. Trợ giúp đội bóng đánh bại Rio. Báo mắt ca ở đánh giá trận đấu này thời điểm, đối Rio liền lộ ra rất không khách khí, cho là quỷ đội bóng không có đá ra cái gì tia lửa, không chỉ có trước trận siêu sao đá không lý tưởng, tuyến phòng ngự cũng là trăm ngàn chỗ hở. Gần như Valencia mỗi một lần phản kích cũng có thể chế tạo ra uy hiếp, mà Tô Đông là uy hiếp lớn nhất cầu thủ. Báo mắt ca tán phục với Valencia trung phong toàn diện, bất kể là chiều cao, lực lượng đối kháng hay là tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật, Tô Đông cũng không thể bắt bẻ, hắn gần như chính là hoàn mỹ trung phong đại danh tử. Rất nhiều người đều ở đây vì Valencia đánh cược như vậy một kẻ 18 tuổi tiểu tướng mà cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ, thông qua sự chuột cục trận đấu này, tin tưởng tất cả mọi người đều thấy được Tô Đông thực lực cùng tiềm lực. 1000 ngàn này vạn euro, Valencia tồn quá đáng giá. Báo mắt ca bảy tỏ, ở Tô Đông trước mặt, Hẻo Duy Dạ cùng bạn bọn liền lộ ra mười phần vụng về cùng yếu ớt. Bính thân thể, bọn họ không đấu lại Tô Đông, luôn luôn lấy liều mạng tam lang sừng sạ gã đồ thậm chí mượn quán tính đi đụng Tô Đông, đều không thể đem người Trung Quốc đụng lận. Tô Đông chỉ chỉ là một lão lấy tay đất liền hóa giải mất sạ gã đụng. Càng đáng sợ hơn chính là Sau đó Tô Đông sẽ dùng tốc độ kinh người, làm người ta hoa cả mắt dưới chân kỹ thuật, hoàn toàn đùa bỡn Diêu Tuyến phòng ngự, hắn dùng năng lực cá nhân hướng chỗ có người chứng minh, Diêu các hậu vệ căn bản không ngăn được hắn. Báo mắt ca còn nhắc tới Beckham, cho là đồng dạng là Tây Ban Nha buồn thổ màn ra mắt, Igel siêu sao biểu hiện làm người ta thất vọng. Cái này vốn nên là một trận thuộc về Beckham chiến tải, nhưng bây giờ, trẻ tuổi Tô Đông trở thành làm người khác chú ý nhất tiêu điểm, hắn dùng hai cái ghi bàn cùng sáng tạo một penalty, để cho Igel siêu sao cửa trên mặt không ánh sáng. Cùng Bernie vậy, Diêu chủ sói quậy rỗ rở 3 thảm bại cho Valencia về sau tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, bày tỏ đội bóng đá ra một trận rất tuyệt trên tài, nhất là nửa hiệp sau. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, mới từ châu Á trở lại, thả 3 ngày nghỉ, các cầu thủ cũng 10 phần mệt mỏi, cảnh này khiến chúng ta không hề ở trạng thái tốt nhất, nhưng chúng ta cầu thủ ở trên sân vẫn vậy nắm giữ quyền chủ động, đã ra không sai trận tài. Đối với đội bóng ném đi ba cái cầu, Quaresma bày tỏ nên muốn nhận được bài học, nhưng không nên khuất đại thất lợi. Sự thật thượng, hạ nửa trận chúng ta phòng thủ liền làm hết sức tốt, Beckham mới vừa gia nhập đội bóng, nhưng hắn biểu hiện được 10 chỉ cũng cảm bị ạ số đôi tiền vệ chủ cũng bảo đảm tuyến phòng ngự ổn định, cái này sẽ thành mùa giải mới đội bóng lựa chọn một trong. Không chỉ là đối với mình cầu thủ, đối Valencia cầu thủ, Quê Rỗ cũng giống vậy không tiếp tán thượng. Sơ tại ta mới vừa làm huấn luyện viên Diêu lúc, ta cũng đã nói, ta rất muốn ký cầu thủ là Tô Đông. Ta là người Bồ Đào Nha, ta biết Tô Đông ở họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga biểu hiện, cũng biết thực lực của hắn cùng tiềm lực, mà đêm nay hắn để cho chúng ta tuyến phòng ngự chịu nhiều đau khổ, cái này chứng minh ta ban đầu cái nhìn. Hiển nhiên, Quê không có thể ký Tô Đông, trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút hoán niệm. Nếu như Diêu Ngật Ý lấy hắn ở Bồ đảo Nha mạng giao thiệp, là hoàn toàn có thể ký Tô Đông, nhưng bây giờ, Tô Đông lại ăn mặc Valencia ảo đấu, công phá Diêu không thành. Đối với Beckham màn ra mắt, Quay Quaresma tỏ hài lòng, hắn có chút khẩn trương, cái này rất bình thường, hắn lưng đeo thường nhân chỗ không thể nào hiểu được áp lực, nhưng ta cảm thấy, hắn đã không cần trước bất kỳ ai chứng minh mình thực lực, hắn là trên cái thế giới này thực lực mạnh nhất siêu sao một trong. Cuối cùng, Quay Quaresma tỏ, thua hết sỉ chuột cột không hề đại biểu cái gì, cái này vẹn vẹn chỉ là một trận giao hữu. Lấy được Tô Đông sau, Valencia thực lực tổng hợp có cực lớn tăng lên. Vậy sẽ khiến mùa giải mới La Liga cạnh tranh càng thêm kịch liệt, cũng càng tràn đầy hiện nhiệm, điều này cần đưa tới chúng ta coi trọng cùng cảnh giác. Báo AS đang xuất quẩy rồ sau trận đấu phỏng vấn, đối Rio đánh giá cũng so báo Marca muốn khách khí không ít, nhưng theo quẩy rồ kia lời nói, nhắc tới Tô Đông đối chi này Valencia tầm quan trọng. Tô Đông dùng một trận đối trận Rio tranh tài, để cho toàn thế giới đều thấy được hắn. Báo AS cho là, đối mặt hào môn đội bóng là có thể nhất thể hiện tiên phong thực lực tranh tài, đối trận riêu, đối với mới vừa vừa chuyển nhượng Valencia Tô Đông mà nói, ý nghĩa phi phàm, mà hắn cũng lấy ra làm người ta thán phục trạng thái cùng biểu hiện. Lập cú đút sáng tạo một penalty, Tô Đông giao ra một phần hoàn mỹ bài giải. Càng quan trọng hơn là, hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra cùng tuổi tác của hắn chỗ không tương xứng thực lực, hắn đã có thể dùng thân thể nghiền ép đối thủ, đồng thời cũng có thể dùng tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật đi bẫn cận đối thủ, hắn gần như không gì không thể. Tô Đông phi thường toàn diện, hắn cũng không hoàn toàn dựa vào đồng đội cho hắn làm cầu, hắn có thể ở khu vực khác nhau vì bản thân tìm cơ hội tiến công, đồng thời hắn cùng Vincentter cùng Esma phối hợp cũng lộ ra hết sức ăn ý, điều này làm cho hắn từ từ trở thành Valencia trước trận tấn công trọng yếu điểm tựa. Từ trận đấu này đến xem, tiến cử Tô Đông về sau Valencia tấn công phối hợp không còn cơ giới cùng khắc bản tuân theo mô típ, bọn họ bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn chi tiết cùng kỹ thuật phối hợp, cùng với cầu thủ ở trên sân hiện trường phát huy, cái này lúc trước cực kỳ hiếm thấy. Bất kể là Sapa, Kazuy hay là Mị Sở Tạ, cũng không có giống như Tô Đông năng lực như thế. Báo AS cho là, ở trải qua nhiều năm tuyến tiền đạo hành hạ sau, Valencia rốt cuộc nền đón một kẻ trẻ tuổi tràn đầy hy vọng trung phong, từ mùa bóng trước giao hưu đến xem, Tô Đông hoàn toàn có được ở Valencia lấy được thành công thực lực cùng tiềm lực Kế mị dạ tổ vịt cùng tiểu trùng Lobes về sau, Tô Đông trở thành Valencia tuyến tiền đạo bên trên lại một cái từ từ bay lên ngôi sao bóng đá. Catalonia AS Port Daily cũng giống vậy đang chăm chú trận đấu này. Nhà này thân cận 3K truyền thông bén nhọn chỉ ra Giao vấn đề, cho là để cho chạy mạ kẻ lẹo là giao nhất tổn thất lớn, phòng thủ sẽ trở thành giao vấn đề nghiêm trọng nhất. Bọn họ không có thể ở Tây Ban Nha supporter cũ trước, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, đối mặt giao mạ lộc cả lúc đem vô cùng nguy hiểm, bởi vì chi này đội bóng có một kẻ Versa Sports Daily còn nặng điểm báo cáo Tô Đông ở trận đấu này trong biểu hiện, đồng thời đối hắn La Liga sự tử mùa bóng tràn đầy mong đợi, thậm chí vẫn còn ở trong báo cáo tiến hành độc giả điều tra, hỏi hỏi đến tột cùng ai sẽ là mùa giải này La Liga biểu hiện tốt nhất người mới. Beckham, Zona Dino, hay là Tô Đông? Đây không thể nghi ngờ là đem Tô Đông tăng lên tới cùng hai đại siêu cấp siêu sao sánh vai mức, ít nhiều có chút quá mức quyết đại hiểm nghi. Dù sao hiện nay Tô Đông, bất kể là thành tích hay là thực lực, cũng còn không cách nào cùng Beckham cùng Zona Ronaldinho cái này hai đại siêu cấp siêu sao đi so sánh. Versa Hot Daily có chút phụng giết ngoại trừ Tô Đông, The Sport Daily còn nhắc tới mùa giải mới La Liga cho La Rio Bundun, La có dùnạ mất đi số 1 chân sút mặc kệ, Rio Suxi Hédat, Celta Vigo cũng không đủ ổn định, chân chính có thể khiêu chiến 3K trở lại La Liga đỉnh núi đội bóng, chỉ có Valencia. Bất quá, Valencia vấn đề lớn nhất là ở, bọn họ đội hình độ dày có thể hay không đủ chống đỡ đội bóng đôi tuyến tác chiến. Hoặc giả, Bernie T nên cân nhắc buông tha cho Cham Diolit, chuyên chú vào trong nước mùa giải. Dù sao, từ mấy năm gần đây thành tích đến xem, La Liga chân chính ở châu Âu bóng đá có sức cạnh tranh, chỉ có Rio cùng La Trong đó, số tứ đỡ bỏ gần 2 năm âu chiến thành tích vẫn là hết sức trói lọi. Valencia địa phương truyền thông thời là đối Tô Đông buồn thổ màn ra mắt đưa cho cực cao xung bái, cho là hắn hoàn toàn chinh phục sân mẹ Stola, chỉ dùng đối trận giao trận đấu này. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là một trận giao hữu, nhưng từ một trận chiến này, chúng ta liền không khó coi ra, 10 triệu Euro tiến cử tới Tô Đông, sẽ trở thành mùa giải này đội bóng công thành bạn trại trọng yếu vũ khí, hắn đúng là đội bóng lấy được thành tích nòng cốt sức chiến đấu. Valencia truyền thông cho là, Tô Đông gần như không có khe hở tiếp, dung nhập vào đội bóng, rất nhanh hãy cùng đồng đội hòa mình, nhất là đang đối mặt trong trận đấu. Hắn vô tư bung tha cho diễn ra cơ hội của hat đem penalty đưa cho đồng đội Esma. Cái này là làm người mừng rỡ một màn. Chúng ta thấy được Esma phạt tiến penalty về sau, trước tiên liền chạy hướng Tô Đông, cùng hắn cùng nhau ăn mừng bản thân ghi bản, mà đây cũng là Valencia gần nửa năm qua chỗ phạt tiến cái đầu tiên penalty, chung kết đội bóng Valencia lời nguyện. Cuối cùng, Valencia truyền thông bày tỏ, bị giới hạn đội bóng cơ sở cùng nền tảng, Valencia cũng không có tiến cử đại bài ngôi sao bóng đá tài lực cùng sức hấp dẫn, nhưng lấy trước mắt đội bóng đội hình, bất kể là ở La Liga, hay là ở Champions League, đều là tương đương có sức cạnh tranh. Tô Đông gia nhập điển vào đội bóng nhiều năm qua yếu nhất một khối khuyết điểm, tăng lên cực lớn đội bóng thực lực tổng hợp, đồng thời cũng cho chúng ta đối mùa giải mới càng thêm mong ngợi. Ngoại trừ Tây Ban Nha, ở châu Âu bóng đá, thậm chí còn đến toàn thế giới, càng ngày càng nhiều người hâm mộ cũng bắt đầu nghe được tên Tô Đông, đều biết ở La Liga, ở Valencia có như vậy một cầu thủ. Mà khi Tô Đông lập cú đút, sáng tạo penalty, trợ giúp Valencia đánh bại Real tin tức truyền về trong nước, càng là cả nước tương mừng. Đây chính là La Liga Đánh bại lại là vừa vận ở châu Á thu hoạch được một lớn sóng người hâm mộ hảo cảm thế giới đỉnh cấp hào môn Jewel Magic. Bằng vào đánh bại Jewel một trận chiến này, Tô Đông lần nữa vang danh cả nước, quy một chương 191, Tô Đông. Lại là Tô Đông. 3 ngày sau, Chamber of Light vòng ngoài vòng thứ 3 vòng loại trận lượt đi. Valencia A trấn giữ sân nhà nên chiến sở lạ vị ạ tự dạ gở. Tranh tài ngay từ đầu, quân đoàn rơi liền phát huy đầy đủ tự thân sân nhà ưu thế, vững vàng áp chế thực lực yếu với đối thủ của mình. đối sở lạ cũng không xa lạ gì, nhưng theo trung quanh đồng đội thực lực tăng cường, hơn nữa thực lực bản thân tăng lên, Hắn rõ ràng cảm thấy đối thủ nhỏ yếu. Làm tranh tài chỉ bắt đầu 7 phút lúc, Valencia chung chàng án bệnh đã cắt bóng về sau, Vincent từ trong tuyến bắt đầu dẫn bóng đi phía trước đột, khi tiến vào 30 mét khu vực về sau, đưa bóng chuyển xéo cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông ở không người phòng thủ khoảng trống chỗ nhận được cầu, trực tiếp đối mặt với tấn công phương hướng, không chút do dự khởi động bật lên. Ba tên sợ lạ vị ạ trợ dạ gỡ phòng thủ cầu thủ cố gắng đem hắn bao bọc, nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc rất nhanh, song công về sau, lại động tác giả, qua hết đối phương cầu thủ, ở bên ngoài vùng cấm cung đỉnh khu đầu. Không có chờ đối phương trung vệ đến gần, trực tiếp một cái nhấc chân dứt bắn. Tô Đông lên chân dứt điểm. Vào lưới rồi. Go ổn. Mở màn chỉ 7 phút, Tô Đông vì Valencia mở tỷ số. Lại là một cái mang tính tiêu chí bạ tỷ GOL. Cái này phản phất đã trở thành Tô Đông chiêu bài sút goal độc tác. Cả tòa sân mẹ Soto lại trong nháy mắt buộc phát ra kinh người nhiệt tình. Toàn bộ Valencia người hâm mộ cũng đang điên cuồng la lên tên Tô Đông. Đang ở sân bóng này, 3 ngày trước, Tô Đông bằng vào đút, trợ giúp Valencia đánh bại cao, cao tại thượng Madrid, mà thời gian qua đi 3 ngày, Tô Đông lại ở mở màn chỉ 7 phút thời điểm. Vì Valencia mở tỷ số. Tên này tuổi gần 18 tuổi tiểu tướng thật sự là cho người mang đến quá nhiều vui mừng ngoài ý muốn. Valencia người hâm mộ đã hoàn toàn yêu cái này không thể tin nổi Trung Quốc tiểu tử. Tô Đông cả người cũng tương đương phấn khởi. Ở Nuno giữ trợ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội trợ giúp hạ, hắn toàn bộ mùa hè cũng đang cố gắng huấn luyện, mà bây giờ là hắn trạng thái từ từ đi cao thời điểm, bất kể là thân thể hay là tinh thần, cũng đã làm tốt ứng đối với trận đấu chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, Ronaldo tiên ngoại phi tiền, cùng với 3 ngày trước đánh bại Brazil, cũng làm cho Tô có tự tin mãnh liệt. Đây cũng là hắn mới vừa rồi. Vì sao dám trực tiếp lên chân trận bắn môn nhân? Mà một cước này đột nhiên xuất hiện giật bắn, để cho đối thủ bất ngờ, vậy mà ghi bàn. Dĩ nhiên, cái này cũng nhờ vào Tô Đông cước lực tăng lên. Ghi bàn cũng tiến hơn một bước đầm chắc hắn tự tin, để cho hắn càng thêm tin tưởng mình. Ghi bản sau, cả người hắn cũng vọt ra khỏi sân bóng, hướng thẳng đến trên khán đài Valencia người hâm mộ ăn mừng, cái này cho hắn rảnh được dập trời ngập đất tiếng hoan hô. Sơ lại vì áp đỡ dọa hoặc giả còn là trước kia giật đội bóng, nhưng Đông đã sớm không là lúc trước Tô Đông. Khoảng cách ghi bàn vừa mới qua đi không tới 6 phút, Valencia lại một lần nữa sáng tạo ra cơ hội. Cánh phải duyệt được banh về sau, Esma chủ động chạy tới muốn banh. Được banh về sau, người Argentina thành thạo dẫn bóng, đưa bóng mang đi trung lộ, cũng một cước chuyển cho lui về xoay lưng giữ bóng Tô Đông. Tô Đông đưa lưng về phía tiến công phương hướng, không hề dính cầu, mà là thấy được tiếp tục nằm ngang gọt lên Esma, nhanh chóng đưa bóng chuyển tới người Argentina chạy tuyến đường bên trên, tạo thành một lần kiểu bật tường phối hợp. Chuyển xong cầu về sau, Tô Đông nhanh chóng xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Hắn biết Esma sẽ thấy được hắn, hơn nữa đưa bóng chuyển tới. Quả nhiên, Argentina tiền vệ công nhận được cầu về sau, nhanh chóng đưa ra một cước chí mạng chọc khe cầu. Tình chuẩn từ hai tên trung vệ giữa, đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng, mà lúc này, Tô Đông thúc ngựa chạy tới. Ở cấm khu tuyến đầu cung đỉnh khu bên phải, Tô Đông mới vừa đuổi theo Hẻm Mạ chuyền bóng, không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp nhấp chân dẫn bắn. Cái này nhớ chân phải lực mạnh vô lý, đánh phi thường có lực, bộ vị cũng phi thường đàng, bóng đá gần như lên một đường thẳng, nhanh như tia chấp từ thủ môn bên người lướt qua, lần nữa chui vào sở lạ vị ạp trợ dạ gờ không thành. 20. Gỗ ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Lại một lập cú đút. Ông trời ơi, tên này tiểu tướng biểu hiện được thật sự là quá động. Si chuột cột đá giêu, hắn liền lập cú đút, bây giờ đối mặt sợ lạ vị ạp tợ dạ gơ, hắn lại một lần nữa lập cú đút. Hắn đơn giản đá đi rồi. Tô Đông kích động phát ra gầm lên giận dữ, mới vừa quay người lại, liền thấy đồng đội Esma thật nhanh nhào tới trước mặt. Mới vừa mở màn liền lập cú đút, hai cú sút gọn đánh vào hai cái rì bàn, còn có so đây càng tốt khai của sao? Còn có so đây càng gọi người kinh diễm chính thức tranh tài màn ra mắt sao? Trên khán đài Valencia người hâm mộ đơn giản cũng vui vẻ điên mất rồi, có hay không? Bọn họ đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua như vậy làm người ta kích động, như vậy làm người ta chấn chân số rồi không chỉ có người hâm mộ kích động, bên sân Burnley T cũng giống vậy kích động đến thất thố. Sơ Lavi Adeza G cũng không phải là một chi rất mạnh đối thủ, Burnley T hoàn toàn có lòng tin, đội bóng có thể ở sân nhà bắt lại đối thủ. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trận khai khai cuộc vậy mà lại đá thuận lợi như vậy. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Tô Đông trước hai cú sút goal vậy mà cũng lấy được ghi bàn. Còn có cái gì so đây càng gọi người ngạc nhiên. Tô Đông lập cú đốt, hoàn toàn đốt sân mẹ Stole lạ cái tình. Sơ G sau đó lập tức làm ra điều chỉnh, lập tức tăng cường đối Tô Đông phòng thủ, đồng thời đội bóng xét lược cũng càng thêm bảo thủ. Điều này làm cho Z đội bóng miễn cương duy trì được cục diện. Nhưng Valencia cũng vững vàng khống chế được trạng diện bên trên ưu thế, liên tiếp chế tạo ra nguy hiếp. Đây chính là trung phong tác dụng. Tô Đông tồn tại, để cho đối thủ vô cùng e rẻ, mà hắn áp chế lại đối phương sau phòng tuyến, cho hàng phòng ngự cùng cánh đồng đội sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội. Đến nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu 4 phút, chính là Tô Đông trước trận làm ai, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội, Vincent ở cánh trái chuyển ngang đến cấm khu tuyến đầu, hàng sau chen vào án bện đạp một cước cấm khu tuyến đầu xuất ra, lại một lần nữa xuyên thủng sở lạ vì ảo tở không thành, vì Valencia xuống lần nữa một thành. 30. Chỉ sau 6 phút, hay là Tô Đông ở phía trước trận tranh bóng đồng, giành lại thứ nhất điểm rơi, đem đến từ hậu trường truyền giai đỉnh cho Emma, người Argentina lần nữa đưa ra một cú tinh chuẩn chuyền thẳng Vincent Vincenter đánh thẳng vào, được banh sau tiến vào cấm khu tạo thành thế một đối một, cũng tỉnh táo đệm chân đi bàn, vì Valencia phong tỏa thắng cục. 40. Toàn trường cũng đang điên cuồng hoan hô ủng hộ. Cao hứng nhất không gì bằng Valencia người hâm mộ. Mấy năm gần đây, đội bóng chịu đủ lực công kích chưa đủ nỗi khổ, tuyến tiền đạo bên trên không biết thay đổi bao nhiêu cầu thủ, từ La Liga đôi giày vàng sập đến La cao trung phong cả dịu nhưng không có một người có thể cho quân đoàn rơi mang đến lực công kích tăng lên. Kể từ mỹ dạ tổ vịt cùng tiểu trùng lôbết sau, Valenci liền lại không có làm người ta hưng phấn tiến phong. Mato Đông vẹn vẹn chỉ dùng hai trận đấu, liền hoàn toàn chinh phục kén chọn sân mẹ Stola. Cùng mỹ dạ tổ vịt cùng Lobes chờ người lùn cầu thủ bất đồng, Tô Đông chiều cao đạt tới 1.95, có khôi ngô thân thể cường tráng, lại đồng thời có người lùn cầu thủ linh hoạt, tốc độ cùng nhăn nhủi dưới chân kỹ thuật. Hắn đã có thể ở phía trước vì đội bóng công thành mà chạy, cũng có thể làm chiến thuật tựa, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Hắn không gì không thể. Si chuột cột đánh bại Rio. Tô Đông lập cú đút. Trang tì lit vòng loại 40 dẫn trước sở lạ vì ạ tờ giả gờ, Tô Đông lại lập cú đút. Vừa vừa xuất hiện, Tô Đông liền làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là trước coi trọng nhất hắn bờ nhì tề cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn có thể biểu hiện được xuất sắc như vậy. Duệ không thể đỡ Tô Đông, hợp tác bền chắc không thể phá được hàng phòng ngự, mùa giải này Valencia sẽ còn sợ hai kia một chi đội bóng. Tranh tải cuối cùng là lấy 40, Valencia sân nhà điên cùng tàn sát sở lạ vì hưởng rất nhỏ Nhưng Tô Đông liên tục hai trận đấu diễn ra lập cú đút, hay là đưa tới Tây Ban Nha truyền thông, thậm chí còn châu Âu không ít truyền thông chú ý. Còn chưa đầy 19 tuổi, nhưng Tô Đông biểu hiện đã làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy thán phục. Nếu như nói, đánh Liêu còn có thể dùng siêu sao cửa lật lội 43, mệt mỏi quá quắt tới làm lý do, như vậy đánh vợ giật lạ về gì, hai bên cũng đều là chuyện liên quan đến trăm tí on lit vòng đấu bảng, mấy triệu, thậm chí còn hơn chục triệu ớo thu nhập, ai dám sơ sẩy. Kia một chi đội bóng không phải đem hết toàn lực đi liêu chết. Nhưng Tô Đông vẫn vậy lập cú đút. Còn có cái gì so đây càng có thuyết phục lực. Cho tới Valencia địa phương truyền thống cũng đang điên quần hoan hồ, vì đội bóng thu hoạch một kẻ từ từ bay lên tuyến tiền đạo ngôi sao mới mà cảm thấy cao hứng, cho là mùa giải này Valencia đem trở lại đỉnh cao của ngày xưa. Huấn luyện viên trưởng Bernite đối đội bóng biểu hiện cơ bản hài lòng, nhưng cũng nói lên không ít trong trận đấu bạo lộ ra vấn đề. Đây là mùa giải mới trận đầu chính thức tranh tài, lại là chuyện liên quan đến Tram Tion Lít vòng đấu bảng mấu chốt chiến dịch, bất kể là Valencia, hay là Sở Lạ Vị Ả Tợ Già Gơ, cũng có thể nói là dùng hết lực. cho là Đội bóng trừ bên trên nửa hiệp sau hai cái khai cuộc cũng biểu hiện không tệ ngoài, còn lại thời điểm cũng biểu hiện được không đủ sắc bén. Nghĩ muốn thắng được bóng đá tranh tài thắng lợi, kỳ thực cũng không khó, chúng ta cần có thế không thể đỡ tấn công, chế tạo ra bền chắc không thể phá được phòng thủ, mà từ trong trận đấu nhìn, chúng ta phòng thủ cũng không tệ, nhưng tấn công có lúc còn thiếu tốc độ, không đủ sắc bén. Bernie T. cho là, giải đấu sắp tới, Valencia cần phải tiếp tục tăng lên. Đồng thời... Vị này người máy huấn luyện viên trưởng còn khuyên dân cầu thủ, trận lượt đi 40 hoàn toàn không đủ để bảo đảm đội bóng thắng cấp, khách trận đấu hay là cần muốn cẩn thận một chút, tuyệt không thể cho sở lạ vị ạ tựa dạ gỡ bất kỳ lật ngược thế cờ cơ hội. Điều này cũng làm cho Tô Đông lần đầu thấy được Bernie T không có tình người một mặt. Rõ ràng là thắng cầu, vì sao còn phải như thế nào soi mói đâu. Ngược lại thì trợ lý huấn luyện viên lệ lệ sẽ dịạn, luôn là nụ cười khả cúc khích lệ cầu thủ, khẳng định cầu thủ biểu hiện, điều này làm cho thủ tịch trợ lý huấn luyện viên ở trong phòng thay quần áo hy vọng rất cao. Cho tới Esma âm thầm cũng sẽ hướng Tô Đông lẩm bẩm. Người nói, nếu như Gia Pha cùng bạc cổ đổi một loại tính cách, đó chính là hoàn mị huấn luyện viên trưởng mô bản. Tô Đông mỉm cười bật cười, nhưng lại lắc đầu thở dài nói, nếu như Gia Pha là bạc cổ cái loại đó tính cách, vậy hắn thì không phải là Gia Pha. Esma một suy nghĩ, rất có đạo lý. Quy một chương 192, thật không có thưởng thức. Lại là một ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Michael Czik cùng bình thường vậy, đúng lúc đi tới cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phòng thể dục Ở nơi này ngồi trụ sở huấn luyện trong, gần như mỗi cái người làm thuê đều có phòng làm việc của mình, mà Miker Cờ dịch phòng làm việc chính là căn này thiết thi tiên tiến phòng thể dục, bởi vì hắn là mở ưu phị cạn fit huấn luyện viên. Hắn muốn làm một nhà phòng thể dục ông chủ, hắn đem hai đứa con trai huấn luyện thành chuyên nghiệp cử tạ tuyển thủ, giành được bên ngoài nhất trí tiếng tốt, vì để cho ngoài ra hai đứa con trai có thể thuận lợi gia nhập mở ưu đào tạo trẻ, hắn lựa chọn đi tới quỷ đỏ đảm nhiệm phị gì cạn fit huấn luyện viên. Nhưng đang chính là, hắn hai đứa con trai tựa hồ cũng không có rất tốt đá bóng tiến phú. vậy, Miker ở phòng ngoài trước cửa sổ nghỉ chân. Xuyên qua cửa sổ, hắn thấy được bên trong có một kẻ ở trần, ngồi ở một chiếc xe đạp trước cầu thủ trẻ, hai chân dùng sức đạp đạp, cả người đã sớm là mồ hôi lấm địa, vẻ mặt cũng không so chuyên chú mà độ nhập. Ceri Cristiano Ronaldo, một kẻ 18 tuổi bổ đảo nhà thiếu niên. Mike cờ cựt còn rõ ràng nhớ, đó là do Johnny gia nhập MU ngày thứ nhất. Hắn ở câu lạc bộ người làm thuê cùng đi, ở cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện qua loa đi một vòng về sau, thẳng đi tới phòng thể dục. Lúc ấy, phi dị cạn fitness huấn luyện ở đó, thư trên ghế, phơi ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, cả người lơ điếng. Mà rõ nụ liền chống đỡ anh nắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bồ Đào Nha thiếu niên dùng hắn cặp kia biết nói chuyện ánh mắt nhìn hắn, dùng một loại vô cùng kiên định giọng điệu nói, "Ta muốn trở thành toàn thế giới mạnh nhất cầu thủ, ngươi nhất định phải giúp ta." Michael cờ dịch phản ứng đầu tiên là cười. Hắn từ 2000 năm gia nhập MU, ở nơi này chi tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá cùng ngôi sao mới đội bóng trong, đã nói với hắn lời tương tự người, không biết có bao nhiêu cái, nhưng bây giờ toàn cũng không thấy hơi. Chư huấn luyện viên tổ cưỡng chế yêu cầu phòng thể dục huấn luyện ngoài, cái nào cầu thủ không phải đối phòng thể dục tránh chi duy sợ không kịp. Để cho chúng ta hành động đứng lên đi. Michael cợ đùa ác đứng lên nói, nhưng khiến hắn không tưởng tượng được là, sau đó hắn an bài huấn luyện hạng mục, Bồ Đào Nha thiếu niên tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ, không đánh bất kỳ chiết khấu hoàn thành, thậm chí còn có loại uy không no cảm giác, mãnh liệt yêu cầu gia tăng huấn luyện cường độ. Điều này cùng ta ở Bồ Đào Nha tiếp nhận huấn luyện so với, thuộc về trò trẻ con. Sau đó, Michael cợ giật từ từ tăng giá cả, không ngừng đối dọ nghỉ huấn luyện tiếp lượng, mà Bồ Đào Nha thiếu niên cũng từ không chút phí sức biến thành khổ sở chống đỡ, nhưng hắn cứ là cắn gượng qua tới. Sau đó lại một lần nữa, Michael cợ giật không nhịn được hỏi hắn, vì sao luyện liệu mạng như vậy? Johnny cười lộ ra hai hàm răng trắng, "Liều mạng. Đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua Tô Đông." "Tô Đông? Gia nhập Valencia cái đó? Hắn là ta bằng hưu tốt nhất, cũng là ta mạnh nhất đối thủ, hắn huấn luyện đó mới gọi liều mạng, ta tới MU cũng không phải là tới chơi, ta nghị đá chủ lực, ta muốn trở thành toàn thế giới mạnh nhất cầu thủ, đem Tô Đông cho làm hạ thấp đi." Lúc nói lời này, Johnny ngước đầu, giống như một con kiêu ngạo mà hiếu chiến gà trống. Là một kẻ 18 tuổi tiểu tướng, Johnny đi tới hào môn MU, tuy nói là chống đỡ người nối nghiệp đồ hàm, nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn chỉ là một kẻ ngôi sao mới. Bất kể là ở giao hữu, hay là ở vừa mới bắt đầu ngoại hạng Anh, Ferguson cũng không thể để cho hắn độc lập cánh vác, đảm nhận chủ lực. Beckham đi rồi thôi về sau, MU thay đổi trước đó lối đánh, để cho Scholes xuất hiện ở cánh phải, Jonny trở thành dự bị. Đánh buồn lúc, Jonny gặp hắn trước anh vợ giật đẹo, nhưng cùng đội hình chính cũng đã đầy toàn trường bở ra giữa trung phong so với, hắn vẹn vẹn chỉ đá 29 phút, không có bất kỳ công hiến, chẳng qua là để cho người nhìn một chút hắn được kêu là người hoa cả mắt dẫn bóng cấp pháp, nhưng tại ngoại Anh, cái này lộ ra hoa hoa sói. Tôn sùng tốc độ cùng đối kháng ngoại hạng Anh người hơn mộ cũng không thích loại này hoa hoè hoa sói dẫn bóng, bọn họ thích đơn giản, trực tiếp, thu bạo. Nhưng ở đá xong bồn tuần sau, Johnny nhận được đến từ Tây Ban Nha tin tức. Đông đảng chí cốt của hắn Tô Đông ở xỉ sì chuột cột đối trận giao trong trận đấu, lập cú đút, cũng sáng tạo một penalty. Cứ việc chẳng qua là một trận giao hữu, nhưng chuyện liên quan đến Liêu, đưa tới toàn thế giới chú ý, Tô Đông cũng vì vậy bị toàn thế giới truyền thông báo cáo. Johnny nhìn chằm chằm tờ báo nhìn rất lâu, không nói gì, trực tiếp đi phòng thể dục. Thứ chiến Newcastle, Johnny một lần nữa dự bị, lần này thời gian giải càng ít, chỉ có 14 điểm chung, vẫn vậy không có chút nào cảm hiến cũng không hai ngày, hắn lần nữa nhận được tin tức. Chamti Onlit vòng ngoài vòng loại vòng thứ 3 trận lượt đi, Valencia đối trận sở lạ vì Ảp trợ dạ gỡ đà sân nhà trồng, Tô Đông lập cú đút, biểu hiện được tương đương xuất sắc, trợ giúp Valencia 40 cuồng thắng giành đội bóng. Sau trận đấu, Tô Đông được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lần này, Dọn thẳng đi vào Ferguson phòng làm việc, chủ động yêu cầu gia tăng ra sân thời gian. Nhưng Ferguson cho hắn hồi phục sau một câu nói, còn không phải lúc. Vì vậy, Bồ Đào Nha thiếu niên chỉ có thể đem tràn đầy vội vàng tất cả đều phát tiết ở phòng thể dục khí giới bên trên. Đều là gia nhập tứ đại giải đấu. Dọ khởi điểm cao hơn Tô Đông, hắn gia nhập chính là đỉnh cấp hào môn MU, mà Tô Đông thời là đi lạc phép Valencia, nhưng kết quả hai người cảnh ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Ở Tô Đông công phá giêu không thành, dẫn Valencia cơ bản thằng cấp trang tí on lit vòng đấu bảng thời điểm, hắn chỉ có thể đi đánh xì dầu. Điều này làm cho tâm cao khí nạo Dọ làm sao chịu nổi. Hắn vẫn vậy cho Tô Đông đánh chúc mừng điện thoại, cũng muốn tới một trận cơm, nhưng ở trong phòng thể hình đợi thời gian càng lâu hơn. Sớm hơn đi tới cả gì tỉnh tổng, càng đi. Mai đi vào phòng thể dục. Vừa đúng Dọ kết thúc xe luyện, thở hồng hộc lau mồ hôi. Michael, ngươi tới chế 5 phút." Johnny chỉ trên vách tường đồng hồ nhắc nhở. Cơ giật quay đầu nhìn một cái đồng hồ, hướng về phía bù đảo Nha thiếu niên khẽ mỉm cười, hắn khẳng định sẽ không nói, bản thân ở ngoài cửa đã đứng trong một giây lát. "Ngươi hay là trước tiên đem ngươi tiếng Anh học tốt được, lại nói chuyện với ta. Ta bây giờ mỗi tuần bên trên Tam tiết tiếng Anh dạy kèm quá, đơn giản câu thông không thành vấn đề." Michael cờ dịch cười ha ha nói, "Ngươi tiếng Anh khẩu ngữ mang theo một cỗ lồng nặng đại Tây Dương quý phong ngủ. Các ngươi những thứ này, người anh liền chỉ biết nói tiếng Anh." Johnny cũng là đối đầu gay gắt. "Nhớ cậy, nơi này là nước Anh, ở đây làm những nói tiếng Anh." Như người loại này không đúng tiêu chuẩn cầu ngữ, sẽ bị người cười. Người nào thích cười ai cười, ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là trở thành mạnh nhất trên thế giới cầu thủ. Ta không quan tâm người khác đánh giá thế nào ta, vậy cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Michael Cờ, -cờ Diệp vai một cái, rất không thể làm gì. Như vậy miệng lưới chơi qua mấy lần về sau, chính hắn cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Người cái đó đồng đảng lần này không ghi bàn. Cờ Diệp nói, Johnny sắc mặt vẫn vậy rất khó coi, nhưng hắn trợ công. Đang ở tối hôm qua, Valencia Sơn khách khiêu chiến sở lạ cơ, hai bên 11 đánh ngang tay To đông lần này không có ghi bàn, nhưng chợ công Esma đánh vào một cầu. Sân nhà 40, sân khách 11, Valencia tổng tỷ số 51 thăng cấp Cham Dion Lee vòng đấu bảng. Tiểu tử kia thật mới 18 tuổi, cơ duyệt có chút không quá tin tưởng. Vóc người khôn ngo, lại phi thường khỏe mạnh, ở sân bóng bên trên phi thường có sức uy hiếp, sở là Vi Á tự dạ gỡ thậm chí hai tên trung vệ đều kéo không được hắn, càng không cần phải nói là một đối một. Ngày 13 tháng 9 là sinh nhật của hắn, qua liền 19 tuổi. Johnny nhớ rất rõ ràng, người nói hắn trước kia rất gầy. Đúng vậy, hơn 2 năm trước kia. Vậy hắn là thế nào luyện? Ta đã nói rồi, hắn có một tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, có 4 người. À, cho nên ngươi mời một tên nô bép, hơn nữa ta còn có Ron bọn họ, đoàn đội của ngươi cũng có 4 người. Johnny nhất thời nhịn không được, trực tiếp cởi full, hướng cờ dịch phương hướng bay lên một cước, nhưng quá xa, căn bản đã không tới người. Lao đầu đáp ứng ta, nếu như vòng đấu bạn giúp thăm, đụng phải Valencia, hắn sẽ để cho ta đá đầy toàn trường. Johnny tràn đầy mong đợi nói. Trong miệng hắn lao đầu chỉ có một, đó chính là Feruson. Mike cỡ dịch dùng một loại đáng thương ánh mắt nhìn vị này đơn thuần thiếu niên, hắn đang do dự có phải hay không đánh vỡ hắn kia tưởng không thực tế. Cuối cùng, ác thú vị hắn quyết định, hay là phá vỡ đi. Thật tốt người thiếu niên, đối một sáu tuổi lão đầu ôm ảo tưởng luôn cảm thấy là lạ. Kỳ thực, Valencia chỉ cần đi vào vòng đấu bảng, chính là cấp thứ nhất đội bóng. a Johnny nhất thời nghẹt không hiểu. Trang ti only điểm số truy tố 5 năm, Valencia ở 2.000 năm cùng lẻ 1 năm cũng mò đủ hô chiến điểm số, cho nên bây giờ, bọn họ tiến vào vòng đấu bảng về sau, chính là cấp thứ nhất đội bóng, giống như chúng ta. Johnny mặt liền biến sắc, lúc này liền hiểu rõ ra. Dựa theo trang Ti Only rút tham tư cách, cấp thứ nhất 8 chi đội bóng sẽ bị phân ở 8 cái bất đồng bảng đấu, chỉ sẽ đụng phải cái khác 3 ngang đội bóng, ít nhất ở vòng đấu bảng giai đoạn là không thể nào đụng phải cấp thứ nhất đội bóng. Nhưng cái đó đáng chết lao đầu rõ ràng không phải nói như vậy. Dọ rất thông minh, nhất là thấy được cờ giệt kia không khỏi tức cười nét mặt, hắn nơi nào vẫn không rõ, bản thân bị cái đó đáng chết lão hồ ly đồ bẩn. Con mẹ nó, cũng 6 70 tuổi người, thậm chí ngay cả bản thân cầu thủ cũng đạt gấm. Dọ dẫn đến vang tục một câu. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không là một lần cuối cùng. Cợ giệt một bộ ta sớm rõ ràng trong lòng nét mặt. Johnny càng nghĩ càng giận, mấu chốt là hắn còn không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Khó trách ban đầu hắn nói lên muốn đá Valencia yêu cầu lúc, Ferguson gần như nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng, đặc biệt sảng khoái. Thua thiệt lúc ấy Johnny còn hết sức cảm động, cho là Ferguson thông cảm tâm tình của hắn, nguyên lai thứ đáng chết lao đầu tử đã sớm tính toán rõ ràng món nợ này, nhanh nhất cũng phải đến sang năm tháng 2 ngọn nguồn mới thực hiện. Nói không chừng, mùa giải này còn không gặp được Valencia. Thứ đáng chết lao đầu, gạt gấm đối thủ một cái vậy thì thôi, vậy mà ngay cả người mình cũng gạt gẫm. Thật không có thưởng thức. Johnny giận giữ lại mắng một câu Vào giờ phút này, ở cách nhau cách đó không xa một gian phòng làm việc trong, một cái mũi đỏ lao đầu vô duyên vô cớ nặng nghề hát xì hơi một cái. Đáng chết, ai ở sau lưng mắng ta? Nhưng tao mày vẻ đầu ngón tay đếm rất lâu, hắn phát hiện không có cách nào đếm. Đối thủ của hắn thực tại quá nhiều. Nhất định là gơ kia lão hỗn đàn, chỉ có hắn sẽ làm như vậy không có phần chuyện. Nói đến mắng chửi người, ai sợ ai a? Ặm ặc. Quy một chương 193, bảng tử thần. Tô Đông cũng không biết, ở xa sôi nước anh, có hai cái lão đoàn ra bởi vì nhẻ mũi, mắng đối phương chọn vẹn nửa ngày ở Dresden khách đá xong sợ lạ vì Arteta trở dạ gở về sau, Valencia trở lại Tây Ban Nha, ngựa không ngừng vó câu đầu nhập mùa giải mới La Liga giải đấu chuẩn bị chiến đấu chính giữa. Ngay kế buổi chiều, tất cả mọi người nghỉ trưa đi qua, tất cả đều tụ tập ở trong khu nghỉ ngơi quan sát rút thăm truyền hình trực tiếp. Ở xa xôi Monaco, mỗi năm một lần trang T1 vòng đấu bảng rút thăm đang cử hành. Cùng năm trước vậy, trang T1 Onlit thăm cùng USF Phan niên độ tốt nhất giải thưởng đàn sen tiến hành, nhưng người sau cùng Valencia không có nửa xu quan hệ, bởi vì những thứ này giải thưởng trước giờ đều là hào môn đội bóng trò chơi. Hiệu lực với Juventus môn thần bì phong bắt được châu Âu niên độ thủ môn xuất sắc nhất, hiệu lực với Real Madrid được tuyển vì mùa bóng tốt nhất hậu vệ, hiệu lực với Juventus gạch trung tràng nét vết được tuyển vì châu Âu tốt nhất trung tràng, mà hiệu lực với MU Nịt kẹo dùr bắt được châu Âu tốt nhất tiền phong. Ở mới vừa kết thúc cái đó mùa bóng, lấy đội trưởng thân phận, dẫn AC Milan bắt lại Champions League vô địch mã điển nhỉ thời là được trao tặng suất đợi thành tiểu thưởng. Đều không ngoại lệ, mấy vị này giải thưởng tất cũng là tới từ châu Âu đứng đầu nhất Ở Valencia, mong muốn lấy được loại này giải thưởng, độ khó to lớn có thể so với lên trời. Đây cũng là vì sao, năm đó Valencia A2 đột tiến vào Champions League trực tiếp, tuy nói cũng bắt được cá quân, nhưng đội trưởng Mendieta vẫn như cũ một lòng nghị muốn đi trước giàu, chẳng qua là ngại vì Valencia cũng giương dựa đoán, hắn bị buộc đi Lazio. Nói một cách thẳng thừng, Mendieta là muốn đem chuyên nghiệp đời sống đi lên nữa nói một bước. So sánh với sở tốt team Lisbon mà nói, Valencia đã coi như là cao cao tại thượng, nhưng đội bộ tứ đại giải đấu, gia nhập Valencia, Tô Đông nâng đầu đi lên nhìn, chó đã thấy dĩ nhiên là càng thêm đứng đầu hàng môn. Nhìn trong TV lãnh thưởng đáng người. Tô Đông trong lòng hết sức rõ ràng, lấy hắn bây giờ tuổi tác cùng phát triển thế đầu, sớm muộn cũng có một ngày, hắn là nhất định phải rời đi Valencia, nếu không, đó chính là một loại thất bại. Dĩ nhiên, trước lúc rời đi, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, tăng lên mình thực lực. Champions League vòng đấu bảng quy tắc rút thăm rất đơn giản, căn cứ vào chiến điểm số, 32 chi đội bóng chia làm 4 cấp bậc, mỗi thiểu tổ từ 4 ngăn trong các rút ra 1 chi đội bóng tới, cùng nước lần tránh. Bởi vì đầu thế kỷ kia 2 năm liên tục tiến vào Champions chung kết, Valencia mọ đủ ô chiến điểm số, cho nên bị chia làm cấp thứ nhất, cùng AC Milan Gio Maggi, MU cùng Lazio chờ đội bóng ngang hàng đội hạng giống. Nhưng cái này chưa chắc chính là chuyện tốt. Ở cấp thứ nhì đội bóng trong, tuy nói tránh được cùng nước La Corzuna, nhưng Inter Milan, Porto, Lyon, Chelsea cùng In Hồ Vân chờ đội bóng, thực lực cũng không tầm thường, thật muốn đánh nhau, cũng 10 phần khó dây dưa. Từ trước mắt đến xem, thực lực mạnh nhất thuộc về Inter Milan, Chelsea, Lyon cùng Porto, cái này 4 chi đội bóng bất kể rút được kia một chi, đều là tương đương muốn chết, trong đó Inter Milan còn ở mùa bóng trước đấu loại trực tiếp trong đánh bại Valencia. Sen đen quân đoàn huấn luyện viên trưởng của tờ hay là Valencia trước chủ soái. Dựa theo bên ngoài âm như luận các nói, không nghi ngờ chút nào, chúng ta có khả năng nhất rút được đội bóng chính là Inter Milan. Etma tiến tới Tô Đông bên người, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Mùa bóng trước hai hiệp đấu loại trực tiếp, đối Valencia đã kích phi thường lớn. Cũng tờ hết sức quen thuộc Valencia, cho tới Valencia đối mặt Inter Milan thời điểm, không bỏ ra nổi rất hữu hiệu biện pháp. Dĩ nhiên, tuyến tiền đạo quyết vị cũng là thua trận yếu tố mấu chốt. Thấy được Argentina tiểu soái ca ánh mắt nhìn mình chăm chăm, Đông cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ đầu của hắn, lại bị S mạ hơn rồi đánh rớt, hắn cùng toàn bộ người luận vậy, đều không thích bị người sờ vút đầu. Tiết Tâm, nếu là lại đụng phải Inter Milan, ai chết vào tay hay còn chưa biết đâu." Tô Đông cười nói. Hắn đối Inter Milan ngược lại không có cái gì bóng tối, ngược lại nhau nhau muốn thử. Ban đầu, Luis Suarez cố gắng đem hắn để cử cho Inter Milan, nhưng người ta coi thường. Nghe nói lúc ấy Mộ Dạ tỷ còn nói một câu, Inter Milan có tiền, muốn mua thì mua chiến thần, cần gì phải đi mua tiểu chiến thần. Nếu là thật có thể đụng tới Inter Milan, Tô Đông ngược lại rất muốn để cho Mộ Dạ tỷ nhìn một chút rốt cuộc là lao chiến thần lợi hại hay là tiểu chiến thần có thể đánh. Cấp thứ 3 đội bóng cường giả cũng không ít, UEFA phá quân người xèo tít, Hà Lan lão bài hảo Monaco, Ligue 1 Marseille. Những thứ này đều là thực lực không tầm thường tương đội, buộc phải cũng đều rất phiền toái. Theo lý thuyết, cấp thứ 4 nên là yếu nhất, nhưng trên thực tế, như trước vẫn là có Rio Sorisi Hédat, Monaco cùng bệ sỉ chờ đội bóng. Đường xem bệ sỉ mua bóng trước ở UEFA Cup bị Sporting Lisbon đạo tại, nhưng chi này tổ nhị kỳ là châu Âu danh soái, làm huấn luyện viên năng lực không giống bình thường. Trang Ti On Lit không đội yếu, có thể đi vào vòng đấu bảng, liền không có kia một chi là đơn giản. Rút thăm kết quả lục tục ra lò, gần như mỗi rút ra một chi đội bóng tới, cũng để cho người tìm đập rồ lên. Cũng không biết có phải hay không là Esma miệng ám quẻ có hiệu quả, hay hoặc giả là thật có cái gọi là âm u, Valencia làm đội hạt giống, cấp thứ nhị rút được đội bóng vậy mà thật sự là Inter Milan. Điều này làm cho trong khu nghỉ ngơi tất cả mọi người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Valencia đụng Inter Milan, Berni tê lần nữa gặp gỡ cùng cũng gặp gỡ vì ở gì? Tương đối thất vọng là, ở trải qua một thất bại thuê kỳ về sau, Chính thần bạ Tít xuất tạ rời đi châu Âu bóng đá, tiến về Kata đội bóng hiệu lực, không có thể xuất hiện mới cũ chiến thần giao phòng, ít nhiều có chút tiếng lới. Mà càng thêm lệnh người không tưởng tượng được chính là, cấp thứ 3 đội bóng giúp được đến từ Liga 1 Marseille. Đây cũng là một chi cường đội. Cấp thứ tư ngược lại vận khí tốt hơn, giúp được bị bỏ Ruhr, nhưng chi này đội bóng ở vòng thứ 3 vòng loại là đào thải Bundesliga Promotion thăng cấp vòng đấu bảng, thực lực cũng không thể khinh thường. Trong phòng nghỉ ngơi tất cả mọi người có chút ngỡ ngác, hiện trường trở nên cực kỳ an tĩnh, mỗi người cũng toát ra vẻ nghiêm trọng. Valencia thực lực sắt thực không yếu, nhưng cũng không có mạnh mẽ đến cái loại đó không nhìn bất kỳ đối thủ nào trình độ. Inter Milan cũng không cần nói, mà sẽ cùng bợ rủ G đều có khiêu chiến Valencia thực lực. Nói cách khác, cái tiểu tổ này 4 chi đội bóng thực lực cũng rất tiếp cận, ai cũng có cơ hội nổi lên. Đây cũng là trang Di On vòng đấu bảng một loại âm ưu. Rút tham vận khí tốt, đó chính là mạnh yếu rõ ràng, rút tham vận khí hỏng bét, đó chính là thực lực trung bình. Chúng ta cái này có tính hay không là rút được bạn tự thần? Vincenter cười khổ hỏi. Không tính đi, sao đều không phải là cái gì đứng đầu hàm môn. Mã trả lời. Valencia là Tân Duệ, Inter Milan coi như là lão bài hảo môn, nhưng năm nay xanh đen quân đoàn chiến tích nhưng không gọi được đứng đầu. Chúng ta cái này tổ 4 chi đội bóng cũng đã tham gia Champions League chung kết. Đội trưởng Ản Bện đã nhắc nhở. A, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Inter Milan cùng Marseille cũng bắt được qua Champions League vô địch, trong đó Inter Milan có 2 ngồi vô địch, 4 lần tham gia Champions League chung kết, Marseille là 1 tòa vô địch, 2 lần tham gia Champions League chung kết, mà chúng ta là 2 lần tham gia Champions League chung kết, vỏ rủ gở là 1 lần. Dừng một chút về sau, đã cười khổ nói: Giống như tổ chúng ta như vậy, Đoán chừng cũng là hiếm thấy. Đám người im lặng, như vậy vòng đấu bạn không tốt đá. Ta cảm thấy, cảm nhận được không khí hiện trường có chút lưng trọng, Tô Đông đảo là khẽ mỉm cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại rút thăm đi ra, nghĩ cũng vô dụng, người Trung Quốc chúng ta có câu cát ngôn, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp ngăn, bất kể đụng phải ai, đấu sống chết liền xong chuyện. Đám người vừa nghe, cũng cảm thấy Tô Đông nghĩ đơn giản, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, cũng đúng là một cái như vậy đạo lý. Nghĩ đến nhiều hơn nữa, đúng là vẫn còn phải đến sân bóng bên trên, đao thật thương thật bĩnh một trận. Cùng cái khác tâm tình của người ta nặng nề bất động. Tu Đông ngược lại có chút nhau nhau muốn thử. Đội Inter Milan cũng là cơ hội tốt. Champions League vòng đấu bảng kết quả rút thăm mới ra lò, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn thế giới truyền thông cũng tranh nhau chú ý báo cáo, đối kết quả rút thăm cũng là nửa vui nửa buồn. Rút được lá thăm tốt đội bóng vui vẻ cùng nhặt được và vậy, dù sao Champions League mùa giải mỗi một trận đều là vàng dòng bạc trắng thu nhập, có thể từ tiểu tổ thi đấu nổi lên, tiến vào đấu loại trực tiếp, kia thu nhập liền càng thêm phong phú. Dĩ nhiên, muốn là không cẩn thận nhặt cực xanh vậy thì xong phim. Giống như Valencia loại này rút được thăm hạ hạ. Trong lòng chính là có khổ quá không nói ra. Một số thời khắc, Chamti Onlit giải đấu giúp tham vận khí sát thực rất mấu chốt, thậm chí có thể nói, mỗi một chi cờ đến cuối cùng đội bóng, vận khí đều là tương đối không sai. Bernie Te đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc bày tỏ, bản thân không gặp qua sớm lo lắng Chamti Onlit vòng đấu bảng giúp tham, bởi vì đối Valencia mà nói, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là La Liga giải đấu mở màn chiến. Căn cứ lịch đấu, La Liga muốn ở đầu tháng 9 đội tuyển quốc gia ngày thi đấu trước, trong 4 ngày đá liên tục 2 trận, cái này đối Valencia mà nói, cũng coi là khiêu chiến không nhỏ. Bởi vì Valencia so cái khác đội bóng nhiều đá 2 trận tranh tí vòng ngoài vòng loại. Hiện nay trang tí giải đấu có 7, 8 chi đội bóng có thực lực đi đánh vào vô địch, tỷ như MU, Real, AC Milan cùng Juventus vân vân, nhưng trong này cũng không bao gồm Valencia, cứ việc chúng ta là đội hạt giống. Bernete vẫn vậy nói đến 10 phần tỉnh táo, hơn nữa sau đó liền dọng điệu trận thay đổi. Nhưng chúng ta có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, đi đánh càng nhiều tranh tài, chúng ta sẽ không ở vòng đấu bảng trong dự bước, điều kiện tiên quyết là chúng ta nhất định phải chuyên chú đá tốt mỗi một trận đấu, như vậy mới có cơ hội thăng cấp đấu loại trực tiếp. Bernite còn bày tỏ Đội bóng thực lực so mùa bóng trước có tăng lên có thể lần nữa gặp gỡ Inter Milan đây cũng là một chuyện tốt gặp phải giống nhau đối thủ có thể tốt hơn làm cho tất cả mọi người bao gồm chính chúng ta cũng thấy được đội bóng thực lực tiến bộ Bernie T7 tỏ bản thân rất tôn trọng cụ tờ nhưng khát vọng đánh bại Inter Milan Nếu như muốn ta ở đông đảo cầu thủ trong lựa chọn một kẻ có thể giúp đội bóng ở tương tự mùa bóng trước đấu loại trực tiếp cái loại đó bế tắt trong dẫn đội bóng đi ra khấn cảnh cầu thủ kia không nghi ngờ chút nào ta cho là sẽ là tôi đông đây chính là ta quyết định ký hắn nguyên nhân hắn sẽ thành tranh tàiimấu chốt nhất tháng bại tay Bony ít một lời nói, để cho nguyên bản ở giải đấu đánh trước liền nhỏ lửa một thanh Tô Đông, lần nữa bị truyền thông đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, nhất là xưa nay cũng không tốt đá giải đấu vòng đầu tiên. Tô Đông sẽ bên trên sao? Hắn có thể ghi bàn sao? Quy 1 chương 194, tiểu tử này nín họng đi. Ngày 30 tháng 8 muộn, Valencia sân mẹ Estollà. Mùa bóng trước hai trận trang Di onlit vòng ngoài vòng loại, cùng với đối trận Real City chuột cùng thắng lợi, cũng điều động Valencia buồn thổ người hâm mộ nhiệt tình, điều này làm cho mùa giải mới thủ vòng đấu, sân bóng trên khán ngồi hâm mộ. Tổng lượng đạt tới 55.000 người sân mẹ Estollà. Chỉ đi bộ phận cơ động chỗ ngồi ngoài, cơ bản không còn chỗ ngồi. Hiện trường người hâm mộ tiếng sóng ướt trời, tiếng người huyên áo. Valencia trận đầu nên đón vả lạ Đồ Lý. Chi này đội bóng mùa bóng trước La Liga xếp hạng thứ 13 vị, coi như là trung dù, năng lực tiến công ở La Liga đếm ngược thứ 3, số bàn thắng vẹn vẹn chỉ so xuống cấp dầu Vallecano cùng rẹ cở dễ tỷ vô nhiều một chút điểm, nhưng bọn họ toàn bộ mùa bóng chỉ ném đi 40 cái cầu, ở La Liga xếp hạng thứ 4, chỉ so với phòng thủ tốt nhất Valencia nhiều năm cái đã nói năm nay mùa hè thị trường chuyển nhượng bên trên mất đi Antonio Lopez, Gaspar cùng Mazio chờ cầu thủ, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn, hơn nữa giải đấu vòng đầu tiền từ trước đến giờ cũng không tốt đá, Valencia tự nhiên cũng không dám khinh thường. Bernie Te như trước vẫn là tổng gia mạnh nhất 4-2-3-1 trận dung nên chiến đối thủ, Tô Đông không có bất ngờ độ phì của đất Fmista, đảm nhiệm đội bóng đội hình chính trung phong, mà đêm nay cũng là hắn ở La Liga lần ra mắt đầu tiên. Tô Đông tối nay tranh tài nhiệm vụ là hắn nắm hiểu, đó chính là áp chế và là đồ lý khiếp sợ cầm khu. Sân nhà tác chiến Đối mặt thực lực yếu hơn mình Vã lại Đỗ Lý, Bernie tuyệt quả quyết chọn lựa tở dẻ sỉn tầm cao trên ép, toàn đội áp lên đi, bấm lên đối phương một nữa đánh no đòn. Tô Đông nhiệm vụ chính là ở cấm khu phụ cận trở cơ hội. Vã lại Đỗ Lì toàn đội chiều cao cũng không ra thế nào dọn, cao nhất chính là trung trảng cầu thủ Caminezho, có 1m87, nhưng hắn đã tiền vệ trung tâm, toàn bộ tuyến phòng ngự cao nhất cầu thủ mới 1.82. Đối mặt loại này so với mình lồn một mạng lớn đối thủ, Tô Đông vẫn rất có tâm đắc. Nhưng vả lại có thể ở mùa bóng trước chế tạo ra La Liga thứ tư phong tuyến, dựa vào cũng không phải là cầu thủ năng lực cá nhân, mà là đội bóng thực lực tổng hợp. Nếu đóng băng không được Tô Đông, Vạc Lạc Độ Li liền chọn lựa một loại khác phương thức, chính là khống chế được cánh lên cầu, ngăn trở trung lộ mặt đất trận đấu, nhất là ngăn chặn lại Esma. Vincent ở cánh không dậy được cầu, Esma ở giữa sân đối mặt đối thủ tầng tầng bách bọc, điều này làm cho Valencia cầu đến trước trận cũng rất khó chuyển ra uy hiếp. Tô Đông ở phía trước trận không lấy được cầu, ở trước trong vòng 20 phút, hắn chạm bóng số lần lại còn là hàng đơn bị đếm. Càng muốn chết chính là, ở phút thứ 20 lúc, đối phương một lần nhanh chóng phản kích, xả xả lì đánh lén ghi bàn, vì đội khách lấy được dẫn trước. Cái này không thể nghi ngờ để cho Valencia thế cuộc càng lá tuyết thượng ra xương. Tô Đông cố gắng mong muốn lui về, phát huy ra tự thân ưu thế, trợ giúp đồng đội giữ bóng cùng giá cầu, nhưng huấn luyện viên trưởng Bernie T mỗi lần đều ở đây bên sân hô hoán hắn, tỏ ý hắn muốn áp lên đi, đứng ngưng đối phương tiến phòng ngự. Hiệp đấu cuối cùng là lấy không một kết thúc, Valencia tạm thời là hậu. Ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Bernie T lần nữa nhắc nhở Tô Đông, nhất định phải áp chế lại đối phương phòng tuyến. Tối nay nhiệm vụ của ngươi chính là đóng đinh ở vòng cấm địa, ngăn chặn phòng tuyến của đối phương, đừng để cho bọn họ có bắn ngược cơ hội. Người phải tin tưởng ta, tin tưởng ngươi đồng đội, bọn họ nhất định có thể đem cầu đưa đến trước mặt của ngươi. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Valencia thế công như thường, nhưng Vallađo lì ở nửa hiệp sau bắt đầu không có mấy phút sau, liền thay cho ghi bàn công thần David sạ sạ, đổi lại trung vệ Jonas Martin, tăng cường phòng thủ. Rất rõ ràng, đội khách sách lược chính là muốn đem một cầu dẫn trước ưu thế giữ vững đến cuối cùng. Nhưng đang ở phút thứ 63, Bernie Tzos quyết định hành một lần thay đổi người. Mister tạ thay cho cánh Lopez, cũng để cho Tây Ban phong trên nóc đến bên người. Lần này, Tô Đông tự do Ở Mỹ Sở tạ ra sân trước, Tô Đông có loại cảm giác giống như bị vây khốn hai tay hai chân vậy, cả người tràn đầy lực lượng, lại một chút cũng không xử ra được. Không phải hắn không ra sức, mà là huấn luyện viên trưởng Bernie T không để cho hắn như vậy đá. Vả lại đội lý gần như toàn tuyến lui giữ, phòng thủ nhân số chiếm cư ưu thế, cánh Vincenter cùng Rốt Lopez cùng với trung lộ Esma cũng truyền không ra có uy hiếp cậu, kia Tô Đông cũng là có lực khó dùng. Nhưng tại Mỹ Sở tạ ra sân về sau, đặc điểm toàn diện, chiến thuật lực chấp hành cao Tây Ban Nha tiên phong nhận lấy trên tay khổ sai truyện. nhất chỉ lệnh mới, có thể tự do phát huy. Mín đầy bụng tức giận, Lại cả người nóng gian Tô Đông, lúc này kéo ra khỏi vòng cấm địa, lui về giơ tay muốn băng. Esma vừa đúng đem cầu đưa đến Tô Đông dưới chân, bản thân nhanh chóng băng lên. Nhưng lần này Tô Đông cũng không có chuyền bóng, mà là ở rừng bóng trong ngay mắt, một dựa lưng vào, dùng thân thể áp chế lại sau lưng phòng thủ cầu thủ, dừng bóng xoay người, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng chạy thẳng tới cấm khu. Và là Văladoliy ở trong cấm khu 7 tầng tầng chặn binh, Tô Đông dẫn bóng đột nhập cấm về sau, quả quyết hướng vòng năm M50 bên trái nhanh chóng dẫn lên, đối phương hai tên vệ một tập cũng không rời dính vào nội chắc, như sợ Đông chân trái sút gol. Một Tô Đông không tìm được suất gol góc độ, nhưng lại vọt tới cấm khu bên trái lúc, Tô Đông mặt hướng doanh giới cuối cùng, đột nhiên một cái gót chân, quả bóng bị Tô Đông gót chân một gõ, chuyển về đến vừa lúc xông vào cấm khu Vincent ở dưới chân. Valencia tiền đạo cánh trái đối Tô Đông đột nhiên xuất hiện gót chân chuyển bóng cũng là sợ hết hồn, thiếu chút nữa không có phản ứng kịp. Đồng đội đều là như vậy, những người khác liền càng không cần phải nói. Vincent phản ứng thần tốc, thêm chút điều chỉnh về sau, nhìn một cái trống lộ, đưa ra một cú chuyền ngang. Lúc này ngựa chạy tới, Penanti điểm phụ theo cầu, nhẹ nhàng đẩy một cái. Vào lưới rồi. 11 Argentina tiền vệ công kích động chạy thẳng tới ranh giới cuối cùng chức Tô Đông đi, cả người trực tiếp một ông trầm, cố gắng muốn đem Tô Đông cho ra eo ôm, có thể khiến người lúng túng lạ. Tô Đông lập tức phản ứng kịp, lập tức chủ động ôm lấy nhỏ thấp gầy yếu này mà, hóa giải người Argentina lúng túng. Người cao vẫn có ưu thế. Tiểu tử này nín hồng đi. Bên sân, Ezequiel de Zan nhìn Tô Đông ôm lấy Emma, cười ha ha phải không ngậm được miệng. Mới vừa rồi cái này góp chân chuyển đi không sai. Bernie T lệnh nhận nói. nghe có chút kinh ngạc, có thể để cho Bernie như vậy khen, cũng coi là không dễ dàng. Ý thức chúng ta nên để cho hắn nhiều cùngệt mạ, Vincent hô động. Hệ Lệ Stê Dạn đề nghị. Bernie T gật đầu, hắn ở giao hữu trong chính là làm như vậy. Nhưng là, bà Paco, ngươi phải biết, giao hữu cùng chính thức tranh tài là bất đồng, làm Vạ Lạp Đồ ly loại này đội bóng ở sân khách có đầu rút cổ đứng lên, ngươi cảm thấy ai có nắm chắc có thể công phá bọn họ phòng thủ. Hẻ e. Lệ Stê Dạn hiểu Bernie T dụng ý. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền quyết định chú ý, hiệp đầu chính là muốn tiêu hao đối thủ, duy nhất ngoài ý muốn chính là Vạ Đồ lỉ đi bản. Mister Tạ là hắn sớm liền chuẩn bị hậu thủ. Dĩ nhiên, còn có một loại lựa chọn đó chính là để cho Tô Đông đánh dự bị, làm kỳ binh, nhưng hắn không có làm như vậy. Rất rõ ràng, hắn mong muốn tử vừa mới bắt đầu liền tạo lên Tô Đông vị trí chủ lực. Trung phong, nhất là bây giờ châu Âu bóng đá trung phong chỉ biết ghi bàn phải không đủ. Valencia gỡ hỏa tỷ số sau, Burnley T rất nhanh tiến hành lần thứ 2 thay đổi người. Mùa hè Messi sồ cổ thay cho trung vệ Mã Chena. Valencia bắt đầu áp lên đi, chọn lựa ba hậu vệ lùi đánh, chẳng qua là mùa hè Messi sồ cổ kéo phải càng lùi sau, bảo vệ phòng tuyến. Điều này cũng làm cho trước trận cầu thủ càng thêm chuyên chú đầu nhập tấn công. Tự do sau Tô Đông bắt đầu liên tiếp cùng Esma cùng Vincenter liên tuyến, trước trận tấn công cũng sống. Phút thứ 81 chung, Esma ở giữa sân được banh về sau, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng đi phía trước đột, cũng nhanh chóng phân đến cánh trái, giao cho Vincenter. Vincenter ở cánh giữ bóng một chọi một lúc, Tô Đông đã ở cấm khu tuyến đầu, giơ lên thật cao tay trái của mình. Tây Ban Nha tiền đạo cánh nhìn một cái Tô Đông về sau, đột nhiên khởi động, dẫn bóng áp sát đối phương hậu vệ. Tô Đông vẫn vậy đứng ở ngay trước vòng 16m50 khu bên trái, nhìn Vincenter dẫn bóng khởi động, hắn cũng ở trong lòng vì đồng đội cổ động. Cố lên. Tiêu Diễn hắn, người có thể đem cầu truyền tới. Tô Đông hai chân đã sớm nghẹn gần nổ phổi, tuy thời đều có thể xông về phía trước. Đối phương hậu vệ mệt nạ không ngừng muốn đem Tô Đông đẩy ra, nhưng vóc người không cao, không phải chen không ra Tô Đông, ngược lại luôn là bị tùy tiện đẩy ra, hai người căn bản cũng không ở một hạng nặng. Khi nhìn đến Vincenter động tác giả lừa gạt đối phương, hướng danh giới cuối cùng đột phá sau khi thành công, Tô Đông trước tiên xông về phía trước ai. Bất động như núi, động như thỏ chạy. Những lời này dùng để hình dung vào giờ phút này Tô Đông, không có chút nào quá đáng. Tên nạ tập trung tinh thần cũng mật thiết chú ý ở Tô Đông trên người, nhưng cho dù là như vậy, vẫn bị Tô Đông dễ dàng bỏ rơi. Cái lực bộc phát, tốc độ kia, hơn nữa kia chiều cao, thật rất gọi người sụp đổ. Tên nạ trợn mắt nhìn Tô Đông vọt lên về phía trước về sau, nhảy lên thật cao, giống như một tôn thế không thể đỡ chiến thần. Tô Đông không rảnh để ý tới sau lưng ngưỡng ngộ núi cao ánh mắt, hắn hất ra đối thủ về sau, vọt tới vòng 5m50 tuyến đầu, nhảy lên thật cao, Vincenter chuyển động vừa đúng đi tới trước mặt của hắn, eo vừa dùng lực, đầu đầu dùng sức đó lấy. Kết kết thật thật đỉnh trúng mục tiêu, bóng đá bị lực sau thay đổi một cái phương hướng, chạy thẳng tới khung thành góc trái trên cùng. Thủ môn so trong bản năng phản ứng ra tay, kết quả hay là vô hụt. Go hồn. Đông ghi bàn rồi. Phút thứ 81 chung, Tô Đông dùng một cái đánh đầu, đánh vào bản thân ở La Liga giải đấu thứ nhất viên ghi bàn. La Liga lần ra mắt đầu tiên, Tô Đông sẽ dùng một ghi bàn, vì Valencia an nghịch chuyển vả La Dolly. Thật sự là phi thường mấu chốt một viên ghi bàn. Tô Đông ghi bàn về sau, cả người cũng kích động đến nhảy lên, quên hết tất cả hoan hô. Bên sân Valencia người hâm mộ cũng đều điên cùng la lên tên của hắn. Đây chỉ là Tô Đông vì Valencia chính chiến trận thứ 3 chính thức chính tài, nhưng hắn đã chinh phục kén trọn quân đoàn rơi người hâm mộ. 50000 tên người hâm mộ ở cùng kêu lên hô hoán tên của hắn, cái này ghi bàn giá trị 3 điểm. Tu đông tại chỗ bên cùng các đồng đội ôm thành một đoàn, nhận lấy đến từ đồng đội chúc mừng. Hiện tại hắn bắt đầu hiểu, vì sao Bernie T chú ý. Bóng đá tranh tài là 90 phút, mà không có kia một chi đội bóng có thể giữ vững 90 phút toàn lực thu phát thể năng. Đối mặt vã lã độ lì như vậy đội bóng, hoặc là chính là tồi khô lam hủ, lập tức đánh sụp đối phương, hoặc là chính là muốn tiêu hao đối thủ, lại lặng lẽ đợi thời cơ. Quy một chương 195, tiểu tử này không phải người. Ngày 2 tháng 9, Barcelona thị sân Sada. vòng thứ 2, Valencia sân khiêu chiến đội tài đang đua trên gõ tiến hành. Sân khách tác chiến quân đoàn rơi gặp phải một trận nghiêm trọng nhân viên nguy cơ. Bởi vì La Liga vòng thứ 2 cùng đội tuyển quốc gia ngày thi đấu phát sinh xung đột, đưa đến trong đội khoảng cách khá xa châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia tất cả đều nhận được đội tuyển quốc gia chiêu mộ, đã rời đi đội bóng, đội bóng chỉ có thể bị buộc lấy Tây Ban Nha buồn sung cầu thủ cùng phi tuyển thủ quốc gia cầu thủ dự thi. Bernie trước trận đấu đối với lần này liền bất mãn hết sức, cho là cái này đối Valencia không công bằng. Esma cùng Eze lạ chờ cầu thủ vắng mặt, đối Valencia sức chiến đấu tiêu hao rất lớn. Đối mặt sân nhà tác chiến, binh cường vòng đầu tiên liền sân khách 20 đánh bại Atletico Bilbao. Ngậy cơ bảng điểm đứng đầu bảng Ōsaka Suna, quân đoàn rơi ở sân khách cũng không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt. Hiệp đầu hai bên không không bắt tay giảng hòa. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Bernie tề quả quyết làm ra điều chỉnh, nửa hiệp sau vừa mở trận liền phát động đánh mạnh. Vincent ở phút thứ 49 lúc cánh trái tiếp Tô Đông phân phối bóng, tướng ép dẫn bóng đột phá, mặc dù không có thể thành công, nhưng quả bóng bị đối phương hậu vệ ngăn cản ra danh giới cuối cùng, giành được một quý báo phạt góc cơ hội. Mà vào giờ phút này, Ōsaka Suna cầu thủ đang như lâm đại bố trí phạt góc phòng thủ. Cẩn thận một chút cái đó người cao số 9. Kẹp lại hắn, khóa chết hắn. Sexa, dỗ sợ các biệt sách, hai người các ngươi liên thủ cùng ở hắn, đừng cho hắn cơ hội. Ô Sạ Su Nạ huấn luyện viên trưởng, trước mê hi cô đội tuyển quốc gia chủ soái AGG lớn tiếng tại chỗ vừa kêu. Tuy nói làm huấn luyện viên Ô Sạ Su mới một mùa bóng, nhưng năng lực của hắn đã được đến cầu thủ công nhận, mà đêm nay một trận chiến này, hắn kiêng kỵ nhất chính là Valencia trẻ tuổi trung phong Tô Đông. Cứ việc mới 18 tuổi, nhưng giờ làm huấn luyện viên kinh nghiệm mười phần phong phú, hắn biết rất rõ, có như vậy một ít cầu thủ là không thể lấy tuổi tác để cân nhắc, bởi vì bọn họ luôn có thể bộc phát ra cùng tuổi tác không tương xứng thực lực. Thân cao 1,95, cái này đừng nói là ở La Liga, coi như là ở châu Âu bóng đá, vậy cũng là đại sát khí cấp bậc. Muốn chết chính là, tiểu tử này không chỉ có dáng rất cao, thân thể còn đặc biệt rắn chắc, mới vừa rồi thân cao 1m84 sẽ xạ Cajucha thêm cùng hắn va vào một phát, kết quả không đánh ngã Tô Đông, ngược lại thì bản thân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Cajucha thêm nhưng là 29 tuổi, chính là thân thể tột cùng hoàng kim tỏa tác, cứ là ở lực lượng đối kháng lên không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như chẳng qua là dáng rất cao, thân thể chán, kia thì cũng thôi đi, cùng lắm chính là lại một ca dịu. Càng muốn chết chính là Tiểu tử này tốc độ còn rất nhanh, động tác còn đặc biệt linh hoạt, dưới chân kỹ thuật phi thường nhấn mũi. Đây quả thực là lấy mạng người tiết đấu a. Suy nghĩ một chút, AGR chợt cảm thấy hay là không yên tâm lắm, nhìn về phía Uzu tiền vệ trụ Paptero Logasia. Paptero. AGR hai tay gắn vào trước miệng, dùng sức ư, thấy được cầu thủ nhìn sang về sau, hắn lập tức chỉ chỉ Tô Đông, ngươi cũng lên đi, cùng ở tên tiểu tử kia, đừng để cho hắn tránh đến đến giờ Logasia là một kẻ động làm so sánh thô giá tiền vệ trụ, có nam mỹ cầu thủ riêng có sáo trá, cho ám rất nhiều còn rất bí ẩn, thân cao 1.86 Tuy nói còn chưa phải như Tô Đông, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Cứ như vậy, AGZ mới thoáng yên tâm một ít. "Má, toàn đội cao nhất 3 tên cầu thủ cũng để mắt tới ngươi, cái này cũng có thể đi." Tô Đông đứng ở trong cấm khu, nhìn một chút trước người, nhìn một chút bên phải, lại quay đầu lại nhìn một chút sau lưng, cái đó mặt hư tướng vũ trụ có tiền vệ trụ, hắn luôn có một loại lâm vào quốc quân quét sạch vòng vây cảm giác. Cần thiết hay không? Phát quả phạt góc, về phần khẩn trương như vậy, như vậy làm nhu đồ lớn. Nhưng hắn cũng hiểu, làm trận địa chiến khó có thể có hiệu quả thời điểm, bóng chết thường thường chính là thắng bại mấu chốt tay. Thiếu Hụt Emma Đối Valencia ảnh hưởng còn là rất lớn. Ít nhất ở giữa sân, không người nào có thể sâu chuỗi lên tuyến tiền đạo, hai cánh cùng đôi tiền vệ trụ. Coi như Tô Đông có lòng muốn muốn mở rộng phạm vi hoạt động, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người, hơn nữa đội bóng cũng cần hắn đè ở trước mặt nhất. Đến tứ đại giải đấu về sau, hắn bắt đầu tỉnh táo ý thức được, ở bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga cái loại đó dựa vào năng lực cá nhân, đơn đả độc đấu chẳng diện, ở tứ đại giải đấu là rất khó xuất hiện, nhất là lấy hắn lập tức thực lực. Cái này không chỉ là bởi vì hai bên cầu thủ thực lực khác biệt, càng là phòng thủ trình độ khác biệt, đoàn đội hợp tác cập lí phân công, mới là tứ đại giải đấu bóng chính. Dĩ nhiên, tương lai thực lực của hắn đi lên nữa tăng lên một tầng cấp, vậy thì khác nói. Bị ba tên như Lang như Hồ cầu thủ, trước sau trái phải như vậy vây quanh, Tô Đông ở trong cấm khu nửa bước khó đi. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền không có biện pháp. Tô Đông dơ lên thật cao tay phải, hướng phạt góc khu Vincenter đánh một thủ thế. Valencia tiền đạo cánh trái cũng giống vậy dơ lên thật cao tay phải, xa xa đáp lại Tô Đông kêu gọi. Hai người sớm trong huấn luyện liền thành lập nên một bộ ngầm thông xã giao mật mã. Tô Đông đang ở trong cấm khu chờ. Vệ tiếp liền nhìn Vincentơ có thể hay không tinh chuẩn đem cầu phạt đến hắn vị trí này. Toàn trường tất cả mọi người đều như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm vào. Trên khán đài người hâm mộ cũng giống vậy khẩn trương không dứt. Bên sân, hai vị huấn luyện viên trưởng AG cùng Bernie T càng là lo lắng đứng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Vincentơ nhanh chóng chạy đà về phía trước, chân trái phạt ra một cái nhanh chóng phạt góc. Quả bóng nhanh chóng từ phạt góc khu bán ra, trực tiếp rơi về phía cấm khu. Trong cấm khu, Tô Đông đầu tiên là lùi ra sau dựa vào, ngăn trở phạt trở về sau. Đột nhiên lại xông về phía trước một bước, đưa tay ở cửa Jura thêm sau lưng nhẹ nhàng bấm một cái, lực độ không nhẹ không nặng, xem ra giống như là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đối thủ trên lưng, không đến nỗi để cho đối thủ ngã nhào, nhưng lại có thể quấy dày hắn lên ngay. Đây là hắn cùng MVP cùng Anje rút trên người học được tiểu thủ đoạn. Gần như ở hai tay đụng phải cửa Jura thêm đồng thời, Tô Đông hai chân dùng sức đi lên đạp một cái, cả người nhảy lên thật cao. Ở hắn cùng không thành giữa, Rose đặc biệt sách cũng giống vậy cao cao nhảy lên. Nhưng tên này thân cao 1m84 Tây Ban Nha bổ thổ trung vệ BI phát hiện Hắn không chỉ có chiều cao không bằng Tô Đông, bật cao độ cao cũng không bằng Tô Đông, mà Vincent tờ phạt đi ra phạt góc, đi tới hắn cùng Tô Đông trước mặt lúc, dù là hắn làm hết sức đưa cổ giải, như trước vẫn là với không tới cái đó độ cao. Ngược lại thì Tô Đông, nhảy lên thật cao về sau, cả người phản phất giống như là một tòa núi cao nguy nga, áp đỉnh mà tới. Đón quả bóng thế tới, Tô Đông thò đầu đỉnh đầu. Quả bóng thay đổi một cái phương hướng, bay vào ổ sạ Suna không thành góc trái trên cùng. Gỗ ổn. Phút thứ 50, Tô Đông ghi bàn rồi. Tô Đông cả người nặng nề rơi vào trên cỏ, phát sinh đưa tới một trận động đất. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng cũng chấn động. Hơn 10000 tên ổ sạ suna người hâm mộ đầu tiên là phát ra kêu lên, ngay sau đó lại là dập trời ngập đất hư thanh. Cái này hư thanh vừa là đối Tô Đông bất mãn, lại là đối bên mình cầu thủ kháng nghị. Toàn đội cao nhất 3 tên cầu thủ liên thủ giáp công, lại vẫn không ngăn được đối phương một 18 tuổi tiểu tướng. Cái này nếu là nói ra, ổ sạ suna ở La Liga còn thế nào hốn? Quá đặc sắc. Tô Đông ở 3 tên cầu thủ bao bọc bên trong, cứng rắn là dựa vào chiều cao của mình, xuất sắc sức bật nhảy, dùng một phi thường có lực rung động đánh đầu, vì Valencia công phá đối phương không thành. 10 Cái này đồng thời cũng là Tô Đông mùa giải này thứ hai La Liga giải đấu đi bàn, hai cái đều là đánh đầu. Tô Đông đã cả người kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy thẳng tới Vincent đi, cuối cùng trực tiếp một ông trầm, đem Valencia tiền đạo cánh trái cho chặn ngang ôm lấy, mình thì là cất tiếng cười to. Quá đã hiện. Vincent một cước này phạt bóng cho phải vừa đúng. Loại cảm giác này chỉ có trước kia Hàn Bở Tini đã cho Tô Đông, thật sự là rất thư thái. Bên sân, Osa xả sú nạ huấn luyện viên trưởng Agger nhếch miệng, gương mặt không thể làm gì. Đối với dạng này mất bóng, hắn còn có thể nói cái gì đó Hắn đã phái ra toàn đội cao nhất, đồng thời phòng thủ tốt nhất 3 tên cầu thủ đi bao bọc Tô Đông, nhưng kết quả vẫn bị đối phương cho đánh đầu ghi bản, hắn có thể làm sao bây giờ? Coi như là làm huấn luyện viên trưởng, hắn tự thân lên trận, cũng cầm Tô Đông không có biện pháp. Tiểu tử này không phải người. A Vở giờ tức giận mắng một câu. Một cái đánh đầu, hoàn toàn phá hủy hắn quá khứ mấy ngày tỉ mỉ an bài, cùng với tối nay toàn đội tất cả mọi người cố gắng. Dưới tình huống này, ai có thể không giận? Ngược lại thì đội khách ghế huấn luyện trước, Valencia chủ soái ở ghi bàn trong mắt, hai tay không tự chủ được lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh bung ra. Hai tay cắm ở bên hông, một bộ ung dung như thường bộ dáng. Cái này ngược lại để cho AG giờ càng thêm căm tức. Chẳng cái gì trang. Cao hứng ngươi liền biểu hiện ra, còn giả ngu ở trước mặt ta. Nếu như không phải Tô Đông, ta tối nay để cho ngươi khóc rời đi sân xa Đạ, ngươi có tin hay không? Nghĩ tới đây một tầng, AG giờ càng buồn bực Đáng chết Tô Đông, ta hờ ngươi. Bằng vào Tô Đông đi bản, Valencia sân khách 10 tháng hiểm ô sạ suna. Khai cuộc 2 tháng liên tiếp, điều này làm cho Valencia biểu hiện được hết sức xuất sắc. Bị đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, Diêu, ba Dios Socié hết đắt cùng Celta Vigo chờ đội bóng tất cả đều đã bình, hơn nữa toàn bộ đều là 11. Chỉ có Valencia sân khách 10 thắng hiểm hộ xạ Suna, La Coruña sân nhà 20 đánh bại Athletic Bilbao. Cũng chính là cái này hai chi đội bóng bằng vào hai tháng liên tiếp, đứng hàng La Liga bảng điểm đầu lính cùng tư tịch. La Coruña lấy hai trận chiến 6 phần, ba cái hiệu số bàn thắng thua đứng hàng đứng đầu bảng ghế, Valencia thời là lấy 6 phần, hai cái hiệu số bản thắng thua đành phải thứ hai, bọn họ là mùa giải này duy nhất hai tháng liên tiếp khai cuộc đội bóng. Tô Đông liên tục hai vòng thi đấu đi bàn, hơn nữa toàn bộ đều là đánh vào mấu chốt đi bàn. Lần nữa đưa tới Tây Ban Nha bóng đá chú ý. Bên trên một vòng là đánh vào lộ ngược dòng ghi bản, mà một tour này là đánh vào tuyệt sắc cầu. Hai cái ghi bàn đều là đánh đầu. Điều này làm cho Tây Ban Nha truyền thông cũng rất là tháng phục cho là thân cao 1m95 tô đông ở La Liga cao cầu ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn sẽ thành mùa giải này La Liga toàn bộ các hậu vệ áp ngậu. Valencia nhật báo cảng là đối với tô đông tiền cảnh tràn đầy mong nợ. Liên tục hai đợt ghi bản, tô đông ngang hàng chân suốt đứng đầu b Giống như hắn còn hữu hiệu lực với Cetavigo CB và Montenegro trung phong Mỹ Lọ sẽ hiệu lực với Riosocihe Dac CB áp và Montenegro trung phong Cộ Vạ sẽ hiệu lực với Dạ Sĩn Sản tầng đỡ Tây Ban Nha bổn tổ tiên Phong Gở hiệu lực với La Nà, Uzu trung phong Pèn cùng với hiệu lực với Riosmạ Lộc cả Camer Jun tiên phong Etoho. Ngoại trừ Tô Đông, không có chỗ nào mà không phải là châu Âu thành danh danh, danh tướng, Etoho càng là ba ca chờ nhiều nhà hảo môn theo đổi ngôi sao bóng đá. Điều này cũng làm cho Tô Đông lại một lần nữa rồi, thậm chí đưa tới thần tượng Ronaldo chiến. Uy một chương 196, ta lòng tốt đối ngươi, ngươi lại mong muốn chọc sau lưng ta, đúng sao? Giải đấu ngừng, tuyển thủ quốc gia cửa dối rít trở về nước Cần Vương, Tô Đông lại chỉ có thể tiếp tục ở Tây Ban Nha một mình huấn luyện. Trung Quốc đội tuyển quốc gia đang nước Mỹ tiến hành tập luyện, đây là đồng á bán kết trước trận đấu trọng yếu nhất một lần huấn luyện, nhưng liên đoàn bóng đá vẫn không có triệu chứng Tô Đông. Tô Đông không có được mình muốn xin lỗi, tự nhiên cũng không sẽ chủ động nhận lỗi. Vì vậy liền xuất hiện rất treo quỷ một màn. Hắn ở La Liga liên tục hai đợt đi bàn, bất kể là đối trận rêu, hay là Champions League loại, hắn cũng lập cú đút. Cái này ở trong nước đưa tới cực lớn tiếng vang, ngay cả đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Azenha An cũng ra mặt bày tỏ, nếu như chiêu mộ Tô Đông, đội tuyển quốc gia thực lực đem phải bay vọt thức tăng lên. Đây chính là tứ đại giải đấu chủ lực cấp thành bán cắt tay. Nhưng cuối cùng chiêu mộ danh sách đi ra, hay là không có Tô Đông. Trong nước người hâm mộ đang không ngừng phát ra linh hồn tra hỏi, rốt cuộc là vì sao? Từ đầu đến cuối không có người đứng ra cho một cái đáp án. Cứ như vậy, theo tới 2 năm vậy, Tô Đông lại một lần nữa bị ngăn trở ở đội tuyển quốc gia ra. Ở Valencia a mình huấn luyện này, qua phải rất chặt chẽ phong phú, lại có chút đơn điệu nhảm chán. Tô Đông mỗi ngày đều đi theo tư nhân huấn luyện viên đoàn huấn luyện, giữ vững tự thân trạng thái. Bởi vì đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc, mật nạ căn cứ phòng ăn cũng không mở ra, Tô Đông dứt khoát cho mình mượn một tên đầu bếp. Đây là cùng Giônny đi học, nghe nói tiểu tử này ở Manchester cũng đang vùi đầu khổ luyện. PP ở giải đấu ngừng trong lúc, đặc biệt chạy Valencia tới thăm Tô Đông, đây cũng là cho Tô Đông một nghỉ lười biếng lý do, mang theo PP ở Valencia khắp nơi đi dạo một chút. Trên thực tế, gia nhập Valencia về sau, chính hắn cũng không có thời gian đi khắp nơi đi. Mỗi ngày luyện trừ mật nạ căn cứ cùng trong nhà chính là đến phụ cận khách sạn đi bơi lội, cái này tương đối phiền toái. Tô Đông dùng danh nghĩa của mình mua một chiếc xe cho huấn luyện viên đoàn đội sử dụng, nhưng mình xuất hành vẫn tương đối phiền thoái, cũng không thể một mực tìm người làm tài xế Học lái xe cũng vì vậy đưa lên lịch trình, chẳng qua là có chút chen không ra thời gian tới. Ở khách sạn bơi lội thời điểm, Tô Đông biết một Valencia đội thanh niên tiểu tướng. Vóc dáng cùng Esma xấp xỉ, xem ra rất nhỏ gầy, hắn đến từ quần đảo Kanaji. Điều này làm cho Tô Đông rất dễ dàng mới đúng hắn sinh ra thiện cảm, bởi vì bạn tốt nhất của hắn Johnny đến từ quần đảo Ma đang ở quần đảo Kanaji phụ cận rốt cuộc là đến từ Hải đảo, cái đó gọi là David Siva tiểu tướng đừng xem trên mặt đất chạy không vui, nhưng ở trong nước lại dù phải đặc biệt trượt, thủy tính cực kỳ tốt, điều này làm cho Du hơn một năm Tô Đông đặc biệt tao ước. Nhưng David Siva lại luôn dùng một loại càng thêm ánh mắt hâm mộ ngước nhìn Tô Đông. Nếu như ta dáng dấp giống như ngươi cao, năm đó cũng sẽ không bị Diêu trận ở ngoài cửa. Bơi lội xong, ăn mặc quần bơi, hai người nằm ở bên bể bơi tán gấu David Siva tràn đầy tiếc nuối nói: nói. "Ngươi là Diêu Đào tạo trẻ xuất thân." Tô Đông hỏi. David Siva lắc đầu một cái, "Không phải, nhưng Diêu ở quê hương chúng ta phi thường nổi danh." Bọn họ thường sẽ tới quần đảo Kanaji tới tiến hành đấu giao hữu, còn có tương đối hoàn thiện tuyển trạch viên mạng, cho nên chúng ta bên kia hải tử rất nhiều cũng sẽ đi giiêu tham gia đào tạo trẻ chọn lựa, ta cũng đi, còn cùng Ano cả đập qua chiếu. Từ David Siva trong ánh mắt, Tô Đông nhìn dấu tiếp nối cùng kỳ vọng. Hắn nên còn khát vọng có thể gia nhập giiêu, nhưng số mạng lại cứ để cho hắn đi tới giiêu tử địch Valencia đào tạo trẻ. Bọn họ vì sao đừng ngươi?" Tô Đông hỏi. Chê bai ta dáng rất lùn. Tô Đông không nói, Tây Ban Nha đào tạo trẻ chọn lựa cũng nhìn chiều cao sao? Đường nói, thật sự chính là như vậy. Tuy nói mấy năm này Tây Ban Nha bóng đá một mực đang kêu muốn đào tạo trẻ cải cách, phải hướng 3K học tập, đi nhỏ nhanh linh chuyển khống chế bóng tuyến đường, nhưng rất nhiều truyền thống vật hay là không có cách nào ném. Đúng rồi, ta nghe bọn họ nói, người có biện pháp trợ giúp Esma cao lớn, là thật sao? Tô Đông rất muốn nói, dạ, nhưng lại nhìn thấy David Xi và kia tràn đầy mong ước ánh mắt, thật sự là không đành lòng đánh vỡ hắn hy vọng, thì giống như hắn không đành lòng cư tuyệt Esma vậy. Cái này rất giống rất nhiều người thấy được Tô Đông, trong đầu đụng tới vấn đề thứ nhất chính là, ngươi ăn cái gì, dáng dấp cao như vậy? người Argentina sắt thực có đang cùng Tô Đông Tư nhân huấn luyện sư vị tổ Sca lạ huấn luyện, thế nhưng cũng không phải là cái gì tăng cao huấn luyện, cùng lắm chính là thân thể phương diện huấn luyện, chủ yếu là cường hóa thân thể một cái, về phần có thể hay không đủ cao lớn. Nó như thế nào đây? Luôn có như vậy một chút xíu hy vọng đi. Vạn nhất Esma thật ở 23 tuổi nên đón hai lần chỗ mã đâu. David Silva mới 17 tuổi, theo lý thuyết thật có thể lại giải cao một chút, nhưng chỗ mã loại chuyện như vậy, ai nói chắc được. Sắt thực có đang huấn luyện, nhưng hiệu quả như thế nào, ta ta cũng có thể học sao? Không đợi Tô Đông nói xong, David Silva liền hai mắt long lóng nhìn hắn, hỏi, lại là một khát vọng cao lớn hài tử. Tô Đông dừng một chút về sau, gật đầu nói, "Dĩ nhiên, chúng ta là bạn bè, không phải sao?" Tuy nói không hề ở cùng chi đội bóng, nhưng Tô Đông cũng đã nghe nói qua tên này đạo tạo trẻ tiểu tướng, nghe nói ở đội thanh niên biểu hiện không tệ, chính là lùn một ít, gầy một chút. Kỳ thực, đi theo Tô Đông huấn luyện, coi như không vị cao lớn, đem thân thể luyện rắn chắc bền chắc một ít, đối Sma cùng David Silva cũng là có chỗ tốt. Chỉ tiếc, Vincenter người này chiều cao đạt tới 1 76 Hắn giống như đối chiều cao của mình thật hài lòng, bằng không cũng hẳn là đem hắn kéo đến cùng nhau, tiếp nhận một cái Vitolsca là thân thể huấn luyện, hung hăng mà tăng lên thân thể một cái tối chết, tránh khỏi hắn thường bị thương vấn đề cũ. Có thời gian, tìm một cơ hội, vẫn là phải đem Vince Center cho lôi xuống nước. Tô Đông trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhưng không biết, ở hắn đối diện, David C va thấy hắn đáp ứng về sau, đầy lòng cao hứng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng so cùng lớn luôn không ít, cao lớn vẫn luôn là hắn khát vọng. Loại này khẩn cấp khát vọng, là thân là người cao cầu thủ Tô Đông chỗ không thể nào hiểu được. Ở hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài kết thúc trước, Tô Đông cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thả một ngày nghỉ kỳ. Không phải hắn muốn lười biếng, mà là Mendes lại cho hắn tiếp một phần tái trợ hợp đồng. Toàn thế giới chứ danh dây chuyển siêu thị, cả rẻ phả cửa. Nhà này xí nghiệp từ thập niên 90 trung kỳ liền tiến vào đại lục Trung Quốc, sau đó nên đón nhanh chóng phát triển. Năm nay, bọn họ dự tính đại lục tại Trung Quốc mở thứ 40 nhà phân điếm, cũng đem dẫn vào địa ạ chiếc khấu tiệm, hơn nữa đem Trung Quốc làm vì bọn họ tương lai phát triển trọng yếu tiềm tàng thị trường. Dưới tình huống này, làm trong nước hiệu lực với giải châu Âu thành công nhất cầu thủ, Tô Đông tự nhiên cũng liền tiến vào tầm mắt của bọn họ bên trong Fabri, nhiều lần khảo sát về sau, cả rẹ phải quyết định mời Tô Đông đảm nhiệm bọn họ ở vùng châu ạ tại Bình Dương hình tượng đại sứ. Đây là Tô Đông gia nhập La Liga sau, nhận được phần thứ nhất tài trợ hợp đồng, hàng năm có thể vì hắn mang đến 2 triệu euro thu nhập, đây là khá hậu hình hợp đồng, vượt qua Nai cùng Pepsi. Nhân tiện nhắc tới chính là, Mendes gần đây cũng một mực đang cùng Nai cùng Pepsi tiếp hiệp, dù sao độ bộ La Liga về sau, Tô Đông sức ảnh hưởng đi theo tiểu gã gì mẹ dạ Liga lúc là không giống nhau nhất là ở ký cạ rẻ phủ về sau, Tô Đông giá trị buồn bán tự nhiên cũng cùng nước lên thì thủy lên, mai cùng Pepsi tự nhiên cũng cần tăng theo giá. Làm tù lao, Tô Đông chỉ cần vì cạ rẻ phủ quay chụp một ít công lực quảng cáo, dùng làm vùng châu Á toái Bình dương phổ biến ngoài, hàng năm còn phải xuất tịch cạ rẻ phủ ở vùng châu Á tỏa biển dương hoạt động. Lần này, Tô Đông thời là muốn bắt thượng Madrid, tham gia cạ rẻ phủ ở Tây Ban Nha thủ đô cử hành ký hợp đồng ý thức, cũng có mặt còn hữu hiệu lực với Rio Madrid bỏ ra giữ siêu sao Ronaldo. Ronaldo mới từ bờ ra dịu trở về. Người không ngừng vó câu xuất tịch cạ dẹ ký hợp đồng hoạt động, hắn đem làm cạ dẹ ở vùng châu Mỹ là tinh hình tượng đại sứ, mà hắn phí tài trợ cũng là hàng năm 2 triệu euro. Tô Đông cùng Ronaldo ở thế giới bóng đá sức ảnh hưởng hoàn toàn không thể so sánh nổi, nhưng bởi vì Tô Đông rửa lưng vào hùng mạnh Trung Quốc cùng châu ạ toái Bình Dương thị trường, khiến cho hắn giá trị buồn bán đổi sát Ronaldo, hai người phải lấy sánh vai. Đối với Tô Đông cùng bản thân phí tài trợ vậy, Ronaldo cũng không có bất kỳ bất mãn. Giống như cả rẻ phù như vậy sự nghiệp lớn làm quyết định, nhất định là trải qua cặn kẽ điều tra qua, nếu như Tô Đông không có như vậy giá trị vừa bán, bọn họ không thể nào cho ra giá cao như vậy. Phải biết, ngày hàng năm cho Ronaldo phí tài trợ cũng mới 2 triệu 500 ngàn Euro, mà nghe nói, bọn họ bây giờ nên vì Tô Đông mở ra cũng là cái giá này, nhưng Tô Đông người đại diện tự hồ còn chưa phải là rất hài lòng. Đá vài chục năm cầu, Ronaldo rất rõ ràng, có ít thứ là áo ước không đến. Thì giống như vô số người áo ước hắn sinh ra ở bóng đá vương quốc Bờ Gia Dịu, sinh ra đã có siêu phẩm thoát tục đá bóng thiên phú vậy. Cái đầu tiên La Liga bóng Ngươi cho mình định một cái dạng gì mục tiêu? Ở ký hợp đồng hoạt động trước, hai người ở phòng nghỉ trong tầng gấu, Ronaldo tò mò hỏi Thâm Tô Đông. Tô Đông suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra, trước đối La Liga cũng chưa quen thuộc. Đây là đảng hoàng lời. Ronaldo cười một tiếng, bây giờ thì khác, hai người vòng đánh vào hai cầu, cái này thế đầu không sai, nên cho mình định một cái mục tiêu, thì giống như ta năm đó từ ỉn hộ vẫn gia nhập 3K thời điểm vậy, có mục tiêu mới có động lực cùng phương hướng. Ngươi vừa mới bắt đầu mục tiêu là cái gì? Ronaldo cười một tiếng, lộ ra cái kia khả ái tỏ rằng, ta lúc ấy là gan rất lớn ta muốn đuổi theo rổ mạ gì ổ tử ẩn hổ vận đổi bộ 3 ca số bàn thắng theo. Ừm. Tô Đông nhất thời không có hiểu là bao nhiêu. Ra sân 33 thứ, đánh vào 30 cầu. Tô Đông nhất thời cười lên, sự tử mua bóng liền ghi bàn đạt tới 30. Lá gan này cũng đúng là khá lớn. Người thực hiện. Tô Đông tràn đầy khâm phục nói. Rổ mạ gì ổ số liệu, hắn không nhớ, nhưng thần tượng Ronaldo số liệu, hắn lại nhớ rất rõ ràng. Gia nhập 3 ca sử tử mua bóng, Ronaldo ra sân 37 thứ, đánh vào 34 cầu, vượt qua rổ mạ gì ổ. Cho nên, ngươi nên cho mình định một cái mục tiêu, lá gan tận lực phóng lớn một chút." Zona Ronaldo khích lệ nói. Tô Đông nghe phải gật đầu liên tục, cảm thấy Ronaldo nói rất có đạo lý. Mà lý tưởng nhất mục tiêu không gì bằng. Ronaldo trong lòng lạnh lẽo, lập tức cảm nhận được Tô Đông kia không có ý tốt ánh mắt, lúc này liền buồn bực. "Ngã, ta lòng tốt đối ngươi, ngươi lại mong muốn chọc sau lưng ta, cái này đúng sao?" Ngươi nói, lá gan phóng lớn một chút. Tô Đông cười ha ha nói. Ronaldo bản thân cũng không nhịn được ha ha cười không ngừng, hắn thật rất thích tên tiểu tử này, càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Chính là dáng dấp cao hơn chính mình, đẹp trai hơn mình rất chán ghét. Được à, bây giờ ngươi so với ta còn thêm một cái cầu, ngươi muốn có bản lĩnh ở mùa bóng sau khi kết thúc còn bảo vệ cái này ưu thế, ta liền nhận vua. Quy một chương 197, các ngươi đây là muốn lùn lùn tương hộ sao? Từ Madrid trở về Valencia về sau, Tô Đông lần nữa đầu nhập vua chiêng gõ trống trong khi huấn luyện. Hắn cũng không có đem mình cùng Zonano đổ ước nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm hợp tác vô gian nù nọ rư. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, đây là Ronaldo cho hắn thiết lễ, đồng thời cũng là một loại đề huệ. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, đối Tô Đông mà nói cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại, làm toàn thế giới truyền thông đều ở đây tranh nhau rằng xe chuyện này lúc, đối với vừa mới đổ bộ tứ đại giải đấu hắn là có chỗ tốt. Nhưng đây đối với Ronaldo mà nói, lại không có gì chỗ ích lợi. Người ta lòng tốt để về người, người còn nghĩ chọc sau lưng người ta, vậy thì thật sự là có chút vong ơn phụ nghĩa. Mặc dù ngoài miệng chưa nói, nhưng ở hành động thực tế bên trên, Tô Đông thật bắt đầu đang cùng Ronaldo so tài. Ở trong khi huấn luyện, Tô Đông biểu hiện được càng thêm cố gắng, liệu mạng tăng lên chính mình. Hắn hết sức rõ ràng, Ronaldo thực lực không thể khinh thường. Chớ nhìn hắn mùa giải này mới tiến một câu, nhưng trên thực tế Giữa mùa giải này cho tới bây giờ tổng cộng tiến 3 cái cầu, Ronaldo 2 lần trợ công Beckham ghi bản, bản thân đánh vào ngoài ra một cầu. Biểu hiện như vậy, ai có thể khó mà nói. Nhưng vừa đúng cũng là bởi vì Tô Đông rõ ràng Ronaldo thực lực, cho nên ngược lại kích thích hắn, để cho hắn trở nên càng thêm chăm chỉ cố gắng. Tình huống như vậy để cho nụ nộ rút chờ tư nhân các huấn luyện viên cảm thấy 10 phần buồn bực, thường ngày đã đủ khắc khổ, bây giờ đơn giản giống như là đang liều mạng, cho tới dù đều không thể không vội vàng hơ ngừng, để cho Tô Đông nghĩ ngợi thật nhiều. Chăm chỉ khắc khổ cố nhiên là tốt chuyện, nhưng phạm chuyện quá độ, liền hằng quá hóa giờ. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tô Đông ở Madrid nhất định là bị cái gì kích thích. Esma lặn lội 4-3, từ Argentina trở lại Valencia thời điểm, vừa đúng liền thấy Tô Đông mồ hôi đầm địa dừng lại huấn luyện, trong trái tim hắn là đã khâm phục lại bất đắc dĩ. Khâm phục chính là Tô Đông chăm chỉ cố gắng, bất đắc dĩ thời là bản thân dính phải Tô Đông, giống như là lên phải thuyền rặc. Thử hỏi, Tô Đông như vậy chăm chỉ, thường cùng hắn huấn luyện chung Esma có thể lờ biếng. Nhưng rất nhanh, Esma liền lưu ý đến bên cạnh thêm một người. Vóc dáng lùn lùn, vậy mà so với mình còn phải gầy, xem ra hơi đen, thật sự là gọi người nhìn không thuận mắt. Đa Người tại sao lại ở chỗ này? Esma liếc mắt một cái liền nhận ra tên này đào tạo trẻ tiểu tướng. Nói, người Argentina còn hướng David Silva vui cười hớn hở đi tới. Hai người vóc dáng sắp xỉ, khổ người cũng không khác mấy, đá vị trí cũng rất tiếp cận, thậm chí ngay cả lối đá cũng đều có chút tương tự, cho tới Esma có chút hiểu lầm, cho là David Silva sẽ không làm bởi vì mình mới chạy đến nơi đây tới thêm lượn A. Ta ở Barcelona có cái nhỏ mê đệ, không ngại ở Valencia cũng thêm một cái. Nhưng ngay khi Esma vui cười hớn hở đi tới David Silva trước mặt lúc, Tô Đông lại rất không hợp thời đứng ở David Silva sau lưng, đưa thay sở sờ tây ban nhà thiếu niên đầu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Pablo, hắn là tới cùng ta huấn luyện. Tô Đông ha ha cười nói, hắn lập tức liền xem thấu Esma tâm tư, tiểu tử này chính là một tao, thường ngày xem ra hiền lặng, trên thực tế đầy bụng bụng dạ bất lương. Còn có a, thân tượng của hắn là lớn lộ óc dù, ngươi đừng tưởng mở. Esma nhất thời liền đổi sắc mặt, quá con mẹ nó lúng túng, có hay không? Nhưng người Argentina cùng Tô Đông cũng thân quen. Lúc này càng đi về phía trước một bước, đưa tay đẩy ra Tô Đông sợ David Siva đầu, đem Tây Ban Nha thiếu niên cũng kéo đến bên cạnh mình. "Ta tự làm cái gì đã tỉnh, ta chẳng qua là không ưa ngươi loại hành vi này đợi bộ, biết không? Ta làm sao rồi?" Tô Đông rất kỳ quái. Ém quay đầu nhìn về phía David Siva, Mạc Huyền Cáo nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, David, dời một ít người xa một chút, tuy nói chúng ta vóc dáng tương đối lùn, nhưng chúng ta đầu cũng không thể tùy tiện sở, nhất là một ít người, chết cũng không thể để cho hắn sợ." Tô Đông lúc này liền cười phun, "Không phải là sợ một cái đầu sao? Vệ phản phản ứng lớn như vậy sao?" Làm hay cùng sinh tử thủ án vậy? Thật không nghĩ đến, David Siva nhìn một chút Tô Đông về sau, lại vẫn nghiêm trang gật đầu. Hắn cùng Esma đều là 1m7, đứng ở 1m95 Tô Đông trước mặt, chiều cao chênh lệch thật sự là rất gọi người tự ti, cho tới Tô Đông nhẹ nhàng ngân quát tay, vừa đúng liền có thể sờ bọn họ đầu. Cái này thuần túy là thuật tay, còn có chính là sở xúc cảm không sai. Các ngươi đây là muốn lùn lùn tương hộ sao? Tô Đông cười hỏi. Làm gì? Ngươi còn muốn đọ sức đọ sức? Ba người sân đã beng. Tô Đông chỉ chỉ xa xa phutsan nơi trốn, ta gọi người. Ở Tây Ban Nha, hoặc là nói Có châu Nam mỹ cầu thủ truyền thống đội bóng, cơ bản cũng sắp đặt cỡ nhỏ sân đá banh, thậm chí rất nhiều đội bóng bình thường huấn luyện cũng sẽ thả vào cỡ nhỏ sân đá banh trong đi cử hành. Loại này nhỏ nơi trốn đối cầu thủ phản ứng cùng kỹ thuật năng lực yêu cầu vẫn còn rất cao, gen luyện giá trị cũng rất cao. Tô Đông trước kia ở sở Boost Team Blitz không ít cùng Johnny, PP cùng sẽ mễ đô ở cỡ nhỏ sân đá bóng trong đá bóng cùng tranh tài, đi tới Valencia về sau, một cách tự nhiên cũng trở thành cỡ nhỏ sân đá bóng người ủng hộ. Đây cũng là hắn vì sao có thể cùng SMA, Vincent tỏ nhanh như vậy liền hòa mình nguyên nhân. Ngày 13 tháng 9, Tô Đông sinh nhật. Nhưng ngày này, Valencia không có tranh tài. Quân đoàn rơi vòng thứ 3 là ở số 14, nhưng Diêu sân nhà nên chiến vạ lão độ lỷ tranh tài cũng là ở 13 ngày. Căn cứ lễ thượng, tranh tài đêm trước, Valencia tất cả mọi người cũng vào ở bắt nạ căn cứ cách vách khách sạn, Tô Đông thời là cùng tất cả mọi người cùng nhau quan sát tranh tài truyền hình trực tiếp. Sân nhà tác chiến Rio tung ra 4231 trận hình, Beckham cùng cạm bị ã sở tạo thành đôi tiền vệ trụ. Ronaldo đội hình chính ra sân, không biết có phải hay không là bị cùng Tô Đông đồ ước ảnh hưởng, hắn biểu hiện được 10 phần thần dũng. Phút thứ 21, do bất cắt lốt cánh trái tác động đến cấm khu tuyến đầu, Ronaldo một cú volley bị đối phương hậu vệ쇄 xạ đính vào nhà mình cũng thành, tạo thành một bàn phản lưới nhà. Sau đó Vạc Lã Độ Lị phòng thủ xuất hiện hỗn loạn, Diêu thời là nhân cơ hội này liên tục đi bàn. Dẫu phân biệt ở thứ 31 cùng 33 phút trong, liên nhập hai cầu, đem tỷ số mở rộng. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Diêu lần nữa đánh ra một đợt thế công, Vạc Lã Độ Lị cũng đầu sắt, vậy mà cùng Diêu đánh đối công, hai đội phân biệt ở thứ 53, 55, 58 cùng 60 phút đi bàn, cập nhập hai cầu. Ronaldo thời là đến phút thứ 70 mới nhận được Beckham chuyền thẳng cầu, lắc qua hậu vệ chân trái đệm chân góc xa ghi bàn. Như vậy là hắn mùa giải này thứ 2 viên La Liga giải đấu ghi bàn. Nhưng sau đó, Dô Nan đâu không thể đi bàn, ngược lại là rô xuống lần nữa một thành, diễn ra hít. Cuối cùng Diêu sân nhà 72 cuồng thắng vả lạ Đồ Lý. Tô Đông nhìn xong trận tài, trong lòng thật mười phần cảm khái. Đây chính là siêu sao năng lực. Có cử thế vô song siêu sao đội hình, chỉ cần Rio đá thuận, kia trong giây phút đều là muốn chết. Nghiêm chỉnh mà nói, vả lạ Đồ Lý phòng thủ làm kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng chỉ là ở vứt bỏ cái đầu tiên bản phản lửa nhà lúc Tâm tính xuất hiện ngắn ngủi mất cân đối, kết quả bị Rio siêu sao cửa nắm không thả, một bữa đánh no đòn. Nửa hiệp sau cũng là như vậy. Có lúc, trận tài không chỉ là toàn thân kỹ chiến thuật thực lực đọ sức, càng là cầu thủ tâm tính bên trên so đấu. Ngày kế muộn, sân mẹ Estola. La Liga vòng thứ 3, Valencia sân nhường lên chiến Malaga. Ở tối nay trước, giải đấu chân sút trên bảng ngang hàng toàn bộ tiền phong đều không ngoại lệ, tất tật tiền ngồi. Bao gồm sân khách khiêu chiến Atletico Bilbao Rio Mạc cả hắn biểu hiện cả sân khách không muốn thảm bại cho Atletico Bilbao. Trước trận đấu Rất nhiều truyền thông cũng dối rít suy đoán, chập một ngày tiến hành Valencia cũng là có dù nạ tranh tài, Tô Đông cùng Vẹn Đi Nhi có hay không cũng sẽ tình ngồi. Dù sao dưới mắt thời gian thực chân sốt trên bảng, diễn ra hạt chít Zoro đã đi sau tới trước. Nhưng câu trả lời rất nhanh công bố. Sẽ không. Esma cũng đã là các nước chân lặn lội 43, 43 qua lại, như trước vẫn là bị đặt ở trên ghế dự bị, lưu sức mạnh chuẩn bị trong tuần trang Tiolit. Mà cái khác tuyển thủ quốc gia cũng giống vậy tiêu hao rất lớn, cái này đưa đến Valencia ở bản thân sân nhà, cũng không thể phát huy ra phải có thực lực. Nhưng tại tranh tài phút thứ 43, Tô Đông một lần dẫn bóng cường đột, tạo thành đối thủ phạm quy, vì đội bóng giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vincenter chủ phạt cái này cái trước trận cánh trái gián tiếp đá phạt, cũng tinh chuẩn đem cầu đưa đến khung thành trước. Trong cấm khu, Tô Đông ở nhiều tên cầu thủ giáp công hạ, giống như ruộng cạn rút ra hành bình thường, phóng lên cao, đón tiếp bóng đỉnh đầu, đem quả bóng đính vào Malaga khung thành. Gỗ ổn. Lại là Tô Đông. Thời khắc mấu chốt, lại là Tô Đông đi bàn. Đây đã là hắn mùa giải này cho tới bây giờ người thứ 3 giải đấu bàn. Liên tục 3 lượt ghi bàn, Tô Đông đổi bộ La Liga sau, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Đi bàn sau, Tô Đông kích động vọt ra khỏi sân bóng, tiếp nhận toàn trưởng Valencia người hâm mộ hoan hô. Trên khán đài, có quân đoàn rơi người hâm mộ cũng giơ lên thật cao cây đến lá cờ. Ngày hôm qua thì Tô Đông 19 tuổi sinh nhật, ở giao tranh tài truyền hình trực tiếp trước, Valencia còn đặc biệt cho hắn chuẩn bị một khối bánh ngọt, các cầu thủ cũng vì hắn ăn mừng một cái sinh nhật. Bây giờ, người hâm mộ cũng không có quên. Chỉ ba lượt, Tô Đông đã dung nhập vào Valencia cũng chinh phục sân mẹ Solla. Vừa đây 19 tuổi hắn, để cho người tràn đầy mong đợi. Cuối cùng, bằng vào Tô Đông đi bàn. Valencia sân nhà một cầu thắng nhẹ tới chơi Malaga, bắt lại 3 chiến thắng liên tiếp. La Coruna cũng ở đây thẳng bị đối thủ cầm hòa dưới tình huống, bằng vào Chistan ghi bản, 21 sân khách bắt lại Sevilla, cũng giống vậy bắt lại 3 chiến thắng liên tiếp. Như vậy vừa đến, La Coruna như trước vẫn là giữ vững giải đấu đầu lĩnh vị trí, Valencia lấy hiệu số bản thắng thua tình thế xấu theo sát phía sau, sau chính là Real Madrid cùng Barca, hai đại hảo môn biểu hiện đều có chỗ hồi phục. Ở chân suốt trên bảng, liên tục 3 lượt ghi bàn tô đông, đổi theo diễn hạt chịt rô chờ cầu thủ, ngang hàng chân sút đứng đầu bảng vị nhưng mặc cho ai nói đều thấy được, mùa bóng vừa mới bắt đầu, như vậy chân suốt đứng đầu bảng vị ngồi cũng không yên ổn. Đánh xong vòng thứ 3 về sau, Valencia sẽ nên đón một đoạn ma quỷ lực đấu. Đầu tiên là ở trang t vòng đấu bảng trong, nên đón mùa bóng trước khổ chủ Inter Milan, sau đó giải đấu 3 lượt trong, Valencia cũng đem trước sau gặp gỡ Atletico Madrid, Real Madrid cùng Barcelona. Cái này không thể nghi ngờ đúng là Valencia mùa giải này lớn nhất khảo nghiệm, quy 1 chương 198, Tô Đông chiến trường. Một chiếc máy bay thuê bao từ Italy Milan bay thẳng Tây Ban Nha Valencia. Hạ xuống không lâu sau, ở Argentina huấn luyện viên trưởng của Cổ Tợ xuất lính hạ, Inter Milan cầu thủ lục tục đi ra nhận điện thoại miệng. Đi ở trước mặt nhất, Cổ Tợ sắc mặt lộ ra hết sức phức tạp, trầm ngối đan sen. Chi hai lần trước trở về mẹ Stola, Valencia người hâm mộ đối hắn cũng phi thường không thân thiện. Mà lần thứ ba, Cổ Tợ có thể tưởng tượng, mẹ Stola sẽ lấy càng thêm phương thức cực đoan mã đối lại hắn, thậm chí không loại bỏ chiều hắn ném đầu heo. Ở Valencia những năm tháng ấy, là Cổ Tợ vô luận như thế nào không bao giờ quên. Mặc dù hắn ở chỗ này không có thể thắng phải dù là một tòa vô địch, nhưng hai lần tiến vào Champions -ti League chung kết, chính là hắn làm huấn luyện viên năng lực tốt nhất chứng minh. Không chỉ có như vậy, ai cũng không thể phủ nhận, Bernie T làm huấn luyện viên sau tòa thứ nhất giải đấu vô địch, chỉ ít có một nửa công lao muốn về lại cột tự trên người, nhưng điều này cũng làm cho hắn cùng Valencia Azuán đoán càng thêm gấp mắc. Ở trong thành phố này, đã có rầm ộ tỉ như vậy kưu địch, nhưng cũng có giống như mẹ đệ hệ tạ, Hết Et là ngày xưa hái tướng, cảnh này khiến hắn mỗi một lần trở lại mẹ Stola, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nhưng làm chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng, Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là dẫn đội bóng thắng được tranh tài. Cũng tờ hai lần dẫn Inter Milan đến mẹ Stola, một thắng một thua, nhưng người thắng cuối cùng đều là hắn. Người trước là ở UEFA Cúp tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh tài, ở sân nhà 11 rưỡi tình huống, Inter Milan sân khách khiêu chiến Valencia, kết quả Cục tờ đội bóng ở thủ môn Toldo bị thẻ đỏ phạt xuống bất lợi nhân tố hạ, cứ là ngoan cường mà giữ được 10 tỷ số, đem Valencia đảo thải ra khỏi cục. Khi một trận đấu quân đoàn rơi suốt gol số lần cao tới 35 trận. Một năm sau, cũng tự xuất lĩnh Inter Milan lần nữa quay đầu trở lại Ở hiệp đầu sân nhà mới thắng hiểm dưới tình huống, thứ hiệp làm khách sân mẹ Stola, cùng tỡ lần nữa tê ra hắn am hiểu nhất phòng thủ phản kích, đem hắn co đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật phát huy đến cực hạn. Kết quả cuối cùng là 12, Inter Milan thua hết tranh tài, nhưng bằng vào sân khách đi bàn tổng tỷ số 22 đảo thải Valencia, cũng tớ lại một lần nữa cười cuối cùng. Nhưng 29 đối 71 không chế bóng suất 3 đối 2 17 xuất gôn số lần, nhất là Valencia cao tới 18 lần xuất chúng cung thành, những thứ này số liệu đều đủ để để cho Inter Milan cảm thấy khó chịu Có thể nói, cái này hai lần cụm tơ đều là vô cùng độ bảo thủ tranh tài sách lực cứ là cầm đến thắng lợi cuối cùng. Điều này làm cho hắn ở thắng được tranh tài hơn, cũng tiến hơn một bước càng sâu hắn cùng Valencia người hâm mộ giữa thủ án. Nhất là Bernite. Sớm tại Tram Thi Honlit vòng đấu bảng rút thăm đi ra lúc, Bernite liền rõ ràng bày tỏ, lần này Valencia sẽ không lại để cho Inter Milan toàn thân trở lui, nhất định phải ở sân nhà báo quá khứ 2 năm 2 mũi tên mối thủ. Mà bây giờ cũng tơ từ lâu không phải 2 năm trước, hoặc 1 năm trước cái đó của tờ. đang đi ra cụm t Cú tự ngẩng đầu lên, nhìn một cái Valencia kia bầu trời xanh thẳm, ánh nắng vậy vào hắn kia trên khuôn mặt dàn mua, càng sâu hơn trên mặt hắn khe. Hắn mệt mỏi. Cú tự thế cục bây giờ rất không cần lạc quan. Ở Inter Milan đến Valencia cũng trong lúc đó, quân đoàn rơi ở phạt nạ căn cứ tổ chức chiến thuật chuẩn bị sẽ. Bernie T hướng cầu thủ nhắn nhủ bản thân đối Inter Milan hiện trạng, cùng với trận đấu này có thể sẽ chọn lựa chiến thuật dự đoán. Thành tích ngược lại không tệ, nhưng lối đá quá bảo thủ, cái này không chỉ là ta cá nhân đánh giá, ngay cả bảo thủ người ý cũng chịu không nổi cú tự bảo thủ. Bernite rất bất đắc dĩ hảng vẹ mở hai tay. Các cầu thủ cũng không khỏi mỉm cười bật cười. Italy bảo thủ là có tiếng, nhưng liền bảo thủ người Ý cũng chịu không nổi cổ tờ bảo thủ, có thể tưởng tượng được, hắn bảo thủ trình độ có bao nhiêu làm người tuyệt vọng. Sớm tại mùa bóng trước, vì ở gì cũng đã nói, Inter Milan là hào môn, nên lựa chọn càng thêm tích cực lối đánh. Bernie T nói tới chỗ này lúc, chỉ chỉ cầu thủ, đây là một cái phi thường tích cực tín hiệu, ngay cả Inter Milan cầu thủ cũng bắt đầu chịu không nổi cổ tờ, bởi vì hắn một bộ này lối đánh không thắng được trên tại, không lấy được vô địch, không thấy được hy vọng. Tô Đông ngồi ở dưới đài, nghe được Bernite lời nói này lúc, trong lòng hay là rất công nhận. Mỗi một tên huấn luyện viên trưởng đều có bản thân năng hiểu, cụm tờ ở điều giáo phòng thủ, tính nhắm vào chiến thuật phương diện có lẽ có bản thân độc đáo thành kiểu, nhưng chỉ dựa vào xuất sắc phòng thủ là không lấy được vô địch. Từ Valencia đến Inter Milan, cụm tợ lần lượt dừng bước với vô lị cửa, cái này thật không phải tình cờ. Căn cứ chúng ta lấy được đáng tin tình báo biểu hiện, mùa Dạ thì đã đối cụm tợ hạ đạt thông điệp cuối cùng, đội bóng nhất định phải đá càng thêm tích cực, chủ tịch Inter Milan muốn xem đến một chi càng có công kích tính đội bóng, nếu không, chờ đợi cụm tợ chính là mất việc. Bernite kể lại lời nói này lúc, mà không bất kỳ biểu lộ gì, nhưng đều khiến người cảm thấy âu sầu trong lòng. Huấn luyện viên trưởng thật ra là cái rất bi thảm nhân vật, nhất là giống như của Potter như vậy, phía trên chủ tịch rất ưa thích đi ra cơ tay múa chân, cái này ngược lại không phải là một chuyện tốt. Nếu như ta là tờ, thẳng thắn nói, làm huấn luyện viên chi này Inter Milan, ta cũng nhất định là chọn lựa phòng thủ phản kích, bởi vì chi này đội bóng căn bản liền không thích hợp đá bóng đá tấn công, cầu thủ phối trí căn bản không được. Tỷ như khống chế bóng, bọn họ đôi tiền vệ trụ là rẻ nẹt tỷ cùng Emzơ, người trước là viên mãnh tướng, nhưng Dũng mãnh có thừa, khống chế bóng lại không được, Emzơ rất thích cá nhân dẫn bóng đột phá, đây không phải là một kẻ trung trảng tổ chức người cùng khống chế bóng tay phải làm. Mà dệ cô bạ cũng giống vậy không thích hợp tiền vệ công vị trí này, hắn đột phá rất có thượng thức tính, nhưng thiếu đột hiệu suất, cá nhân ham muốn biểu hiện trùng quá mạnh mẽ, một khi cầu đến dưới chân của hắn, tấn công tiết ấu liền sẽ trở nên rất chậm. Một điểm nữa, bọn họ hai tên trung phong rốt cuộc vì ở gì trên căn bản là không tham dự phòng thủ, cái này liền khiến cho bọn họ trung trảng cầu thủ nhất định phải lâu dài ở vào cực lớn phòng thủ dưới áp lực, thử hỏi, thế nào ung dung tổ chức chủ tính? Còn có, cán nạ vạ rồ cùng mạ tệ dạ tỉ tốc độ cũng hơi chậm, cho nên cuộc đột cực ít áp dụng tạo việc vị chiến thuật, chỉ khi nào phòng tuyến dịch chuyển về phía trước, gặp phải nhanh chóng phản kích thời điểm, Chư người cùng sau lưng cũng rất dễ dàng tạo thành phòng trống. Valencia cầu thủ lặng lẽ nghe. Burnley đối mỗi một trận đấu, mỗi một cái đối thủ nghiên cứu cũng phi thường thấu triệt, điều này làm cho cầu thủ ở trước trận đấu đều có thể rất trọn vẹn hiểu rõ bản thân phải đối mặt đối thủ, ở trong trận đấu gặp phải sự kiện bất ngờ, hướng đôi đứng lên cũng càng thêm ứng dung Thẳng thắn nói, ta không biết của tợ sẽ hay không chọn lựa tích cực lối đánh, bởi vì ta không phải của tờ nhưng ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể ở mở màn sau, thử dò xét đối thủ một cái, cho bọn họ chế tạo một ít áp lực. Nói tới chỗ này lúc Burnie Tate rất nhanh để cho hệ rẻ rẻ sẽ dạn đẩy ra chiến thuật bản, phía trên đã sớm vẽ Inter Milan có thể sẽ xuất hiện đội hình ra sân, vẫn là cụm tờ am hiệu nhất 442. Vincenter muốn tránh điểm rẻ Netty, thích đứng trở về rút lui, vẫn vậy ở cánh trái giữ bóng. Hiểu. Vincenter gật đầu. Esma, nhiệm vụ của ngươi chính là ngăn chặn rẻ Netty cùng Emmett giờ, cho bọn họ một ít áp lực, để cho bọn họ không dám áp lên. Esma giơ tay lên, làm ok dùng tay ra hiệu. Tô. Burnie Tate nhìn về phía Tô Đông, mà tệ dạ tỷ cùng Cặn Nạ và Rô đều là cấp thế giới trung vệ, bính thân thể Ngươi chưa chắc có thể chiếm được tiền nghi, nhưng luận tốc độ, đánh du kích, bọn họ không phải là đối thủ của ngươi." Nói, Bernie T đưa tay ở Inter Milan tuyển phòng ngự trước sau mùa giải, hướng về phía không khí vẽ một vòng tròn. "Cái này khối đều là ngươi chiến trường. Tô Đông Nghiêm túc trịnh trọng gật gật đầu. Trước ngươi đối trận Lazio lúc, đối mặt sở kèm cùng Mì Hạ Lovi, phát huy phải tương đối khá, mà bây giờ, đối mặt mạ tệ dạ tỷ cùng Cán Na Vazo, ta tin tưởng ngươi cũng có thể lấy ra tốt nhất biểu hiện." Bernie nói. Đám người nghe, cũng đều rối đem mắt rơi về phía Tô Đông. Quá khứ hai cái mùa bóng Valencia đều ở đây châu Âu trên sàn thi đấu đụng phải Inter Milan, kết quả cũng thua. Đều không ngoại lệ, thua trận nguyên nhân tất cả đều là bởi vì tuyến tiền đạo vô lực. Bây giờ, đội bóng tiến cử Tô Đông lại lại lần nữa đụng phải Inter Milan. Là ngựa chết hay là lựa chết, thế nào cũng phải kéo ra tới chợ trượt. Tô Đông rốt cuộc có được hay không, có thể hay không giải quyết hết đội bóng phong vô lực. Liên nhìn hắn đối Inter Milan biểu hiện. Các vị, Bernie T nói xong lời cuối cùng, nghiêm túc chỉnh trọng vô tay một cái, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Kế tiếp lịch đấu vô cùng gấp gáp, đầu tiên là Inter Milan. Tiếp theo là sân khách khiêu chiến Atletico Madrid, sau đó là sân nhà nên chiến Real Madrid, sân khách đối trận Marseille, lần nữa tiến về sân khách khiêu chiến Barcelona. Cái này lịch đấu đối chúng ta là khiêu chiến thật lớn, nhưng là, nếu như có thể có thể vượt qua đoạn này mà quỷ lực đấu, kia không thể nghi ngờ mùa giải này tiếp xuống, nhất là mùa giải này nửa chương trình, chúng ta sẽ đã tương đối bông lòng. Có thể hay không bắt lại thành tích tốt, thậm chí có thể hay không bắt được vô địch, đoạn này lịch đấu là mấu chốt. Bernie tên một lời nói, để cho bản liền ngưng trọng cầu thủ, càng thêm cảm nhận được trận đấu này phất lượng. Đối trận Inter Milan Không chỉ là muốn rửa sạch quá khứ 2 năm bại tích, càng lặn lên vì kế tiếp ma quỷ lịch đấu mở một tốt đầu. Ai cũng biết, tại dạng này lịch đấu trong, một khi xử lý không tốt, bại một lần lại bại là chuyện thường xảy ra. Một khi xuất hiện loại này liên tiếp bại cuộc diện, kia Valencia mùa giải này liền không có trông cậy vào. Cho nên, vô luận như thế nào, đối trận Inter Milan, Valencia đều nhất định muốn lấy ra tốt nhất biểu hiện. Tô Đông ngồi ở phía dưới, trong đầu cũng là nặng trĩu. Tranh tài phân lượng càng nặng, liền chứng minh Burnley cùng các đồng đội đối kỳ vọng của hắn càng cao, trên vai hắn trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đây cũng là rất bình thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm tự nhiên cũng lại càng lớn. Thì giống như một chi đội bóng trong, thua cầu, cái đầu tiên nhất định là mắng đương ra ngôi sao bóng đá biểu hiện không tốt, bởi vì ngươi là đại bài. Nếu thắng trận thời điểm có thể tiếp nhận khen ngợi, vậy thua cầu lúc liền phải bị mắng. Đạo lý này, Tô Đông ở sở Boost Team Lisbon thời điểm liền hiểu. Mà hắn cũng biết, bản thân nhất định phải khơi mào phần này trách nhiệm. Không chỉ là vì đồng đội, vì đội bóng, càng là vì mình. Trừ phi hắn không nghĩ nghề nghiệp của mình đời sống lại hướng tiến lên trước một bước, nếu không, hắn nhất định phải thích hứng áp lực như vậy, cũng học được ở loại này cao phụ hạ dưới áp lực, phát huy ra bản thân mạnh nhất tiêu chuẩn. Đây là một kẻ ngôi sao bóng đá kiến thức cơ bản.